Trước tới muốn nếm thử sao? lần đầu thử tài cảm giác coi như không tệ nhìn trước mắt bị mấy đạo c u ồ n g lôi đánh chết to lớn mãng xà liền lý á lâm bản thân mà nói hắn vẫn tương đối thỏa mãn dù sao ít nhiều gì hắn cũng coi như là đối với sức mạnh của chính mình có hiểu một chút tuy rằng không biết này điều to lớn mãng xà ở thế giới này toán đẳng cấp nào nhưng cũng có thể thuộc về một cái hung t h ú nếu như đổi làm trước đây lý á lâm hắn muốn đối phó loại này quái vật khổng lồ cũng thật là muốn bỏ phí một phen khí lực có thể hiện ở đây giải quyết lên thật gọi ung dung thêm vui vẻ tuy rằng sức mạnh tăng lên tuyệt đại đa số còn muốn cảm tạ với long thần các đại tỷ c h ú c phúc cùng thêm hộ nhưng loại này là mặt trắng cảm giác ân kỳ thực vẫn là rất tốt c h ỉ ít người khác muốn ôm loại này b ắ p đùi vàng còn ôm không tới đây tính toán một chút vẫn là mau nhanh kiểm lại một chút thu h o ạ c đi quyết định này điều to lớn mang xả lý á lâm có thể không có ý định trực tiếp đem chiến lợi phẩm liền như thế né mất m tuy rằng cũng không phải rất am hiểu ma thuật nhưng ở trong nhà một đôi ma nữ tỷ m ộ i bên cạnh mưa dầm thấm đất lâu như vậy lý á lâm cũng coi như là đối với ma thuật thi pháp vật liệu có trình độ nhất định hiểu rõ vì lẽ đó giờ khắc này ở trong mắt hắn này chăn khổng lồ trên người bảo bối nhưng là thật không ít t ỷ như này rán ra chính là rất tốt thứ tốt còn có xà nha xà mắt loại hình cũng đều ngưng tụ tương đối khá năng lượng nếu đều là chính mình đương nhiên không thể lãng phí đi ngược lại con đường phía trước từ từ cũng không có cái mục tiêu lý á lâm đơn giản trực tiếp ngay tại chỗ phân giải này chăn khổng lồ đem có thể lợi dụng trên vật liệu toàn bộ phân cắt đi ném vào trong không gian giới chỉ. cho tới hiệu quả kém một bậc vật liệu thì như lượng lớn thì rắn ân cũng không muốn lãng phí làm thành món ăn kỳ thực cũng chưa chắc sẽ sai đi nơi nào tuy rằng vẫn không có sử dụng thịt rắn này chế tác món ăn nhưng lý á lâm cũng coi như nhìn ra rồi thịt rắn này nguyên liệu nấu ăn hiệu quả hoàn toàn không kém hơn dị thế giới ma tú h nói cách khác chỉ là thịt rắn này là có thể bị hắn chế tác thành lượng lớn có thể so với phép thuật thuốc phép thuật món ăn cho nên nói l à đều muốn mau nhanh thu cẩn thận mới được này có thể đều là thứ tốt nói đi nói lại có muốn hay không trực tiếp ngay tại chỗ thử một chút cùng chăn khổng lồ một trận chiến sau đó lại phân giải này rắn khổng l ồ thi thể cũng xác thực tiêu tốn lý á lâm không ít thời gian tuy rằng không đến nỗi để hắn đói bụng đi nhưng dùng này mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn tế điện một hồi ngũ tạm i ế u có vẻ như cũng là lựa chọn không tồi tâm niệm đến đây lý á lâm cũng là lập tức hành động lên từ trong không gian giới chỉ lấy ra các loại suy cụ lấy thêm ra một ít thích hợp nguyên liệu nấu ăn trực tiếp ở tại chỗ triển khai một hồi dị thế giới giã ngoại xa hoa bữa tiệc lớn không thể không nói này thịt cự mãng phẩm chất là thật là khá đầu tiên là dùng thịt cự mãng thêm thịt gà đôn thành một nồi lăng phượng chỉnh tường xa canh gà lại khảo trên một ít mới mẻ nhất thịt rắn soạt trên chính mình bí chế nước tương chưa kịp chế tác hoàn thành cái kia mùi thơm đã nhưng mà ở trong không khí chung quanh tràn một lúc là có hưởng thụ giữa lúc lý á lâm hết sức chuyên chú hầm canh thịt nướng thời khắc rất là trong trước mắt trong lòng cảnh báo vang lên một luồng nồng nặc cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên bạo phát phần này cảm giác có thể so với cái k i a chăn khổng lồ xuất hiện lúc còn cường liệt hơn nhiều lắm có cường địch theo bản năng lý á lâm xoay người nhìn về phía phía sau nào đó viên đại thụ cái k i a phân nồng nặc cảm giác nguy hiểm khởi nguồn sẽ ở đó đại thụ sau khi là dã thú sao vẫn là người người nào một tiếng quát trói hai bậc thốt lên đồng thời lý á lâm cũng thời khắc chuẩn bị kỹ cảng một khi có người công kích chính mình hắn là có thể lập tức làm ra phán kích nhưng mà để hắn phi thường bất ngờ chính là tưởng tượng công kích cũng chưa từng xuất hiện liền ở một k h ắ c tiếp theo một người mặc áo đen còn đen mái tóc màu đen nữ hải dĩ nhiên tự cái kia phía sau đại thụ trực tiếp đi ra cô bé kia có phi thường gương mặt tinh xảo đồng thời còn có một đôi máu tươi giống như t r o n g mắt màu đỏ mấu chốt nhất chính là trong tay nàng còn có nắm một món vũ khí đó là một cái màu đen thái đao lại nói cô bé này g á n dấp làm sao coi trọng đi chỗ đó sao nhìn q u o n mắt nhất định phải thừa nhận giờ khác này xuất hiện ở lý á lâm cô gái trước mặt phi thường đẹp đẽ hơn nữa nhìn nàng này thân tạo hình cũng làm cho hắn sản sinh một loại phi thường dạy đặc cảm giác quen thuộc chỉ có điều dưới tình cảnh này hắn là thật sự không cách nào phần tâm tư thi hồi ức chỉ vì mặc dù đây là một phi thường đẹp đẽ nữ h à i nhưng nàng cũng là cái siêu cấp nguy hiểm nhân vật bởi vì ở trên người nàng lý á lâm có thể cảm nhận được một luồng phi thường nồng nặc s á c ý cái kia cũng không phải cố ý nhằm vào hắn s á c ý mà là phảng phất giết trăm nghìn người sau khi một cách tự nhiên hình thành s á c ý nàng đến cùng giết bao nhiêu người chính mình có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường bản năng ở nói cho lý á lâm cô bé này vô cùng nguy hiểm nếu như có thể tốt nhất đi đầu đưa nàng chế phục hoặc là đánh chết nàng mới là cách làm an toàn nhất nhưng vấn đề là thật sự muốn động thủ trước sau không thật giống tạm thời còn không cần phải vờ ơ y để lý á lâm từ bỏ động thủ nguyên nhân cũng không phải cô bé kia khuôn mặt đẹp mê hoặc hắn chỉ là phi thường đơn tuần h nhân vì là cô bé này giờ khắc này ánh mắt cùng vẻ mặt nàng dĩ nhiên căn bản sẽ không có nhìn mình đúng lý á lâm xem phi thường rõ ràng cô bé này từ cái kia phía sau cây xuất hiện bắt đầu ánh mắt của nàng liền vẫn hẹp chăm chú vào bên cạnh mình món ăn bên trên hơn nữa mấu chốt nhất chính là nàng khoe miệng lại vẫn chạy xuống từng tia từng tia vào ánh nàng nàng dĩ nhiên là cái kẻ tham ăn sao trong c h ư ớ c mắt lý á lâm trong đầu đến ra kết luận như vậy cái này nhìn như vô cùng nguy hiểm trong tay vô cùng có khả năng nhiễm vô số sinh mệnh thiếu nữ nàng dĩ nhiên là cái chỉ lo mị thực kẻ tham ăn đối thủ như vậy hắn còn làm sao tiên hạ thủ vi cường mấu chốt nhất chính là ở trải qua ngắn ngủi suy nghĩ sau khi thiếu nữ này hình tượng cũng cùng lý á lâm trong đầu một cái nào đó tên đối đầu hào để trong lòng hắn mắng to một tiếng ố hát xịt đồng thời cũng làm cho hắn cấp tốc bình tĩnh lại bình tĩnh vào lúc này chính mình chỉ cần không biểu lộ bất kỳ ý đối phương thì sẽ không nằm chính mình như thế nào không bằng nói số may hay là còn có thể cùng với nàng trở thành bằng hữu cũng khó nói cho t ớ i trở thành bằng hữu thời cơ không cần phải nói tự nhiên chính là phần này phong phú chăn khổng lồ món ăn rồi khắc khắc muốn tới nếm thử sao ho nhẹ một tiếng sau khi lý á lâm hướng về cách đó không xa thiếu nữ phát sinh mời đừng hỏi hắn đi tới nơi này cái gì thế giới sau làm sao theo người câu thông ở mở ra vượt giới nhiệm vụ sau khi cuộc sống của hắn phân loại liền lập tức có thêm một cái tinh thông cấp bậc đế quốc nữ tuyển hạng vậy cũng là, là hệ thống dành cho hắn phúc lợi như vậy có đế quốc này nữ tuyển hạng lý á lâm cùng người của thế giới này câu thông tự nhiên không thành vấn đề trừ phi tên thiếu nữ này sẽ không nói đến quốc nữ mới khả năng nghe không hiểu lời của hắn nói đương nhiên vậy hiển nhiên cũng là không thể dù sao khi nghe đến lời nói của hắn sau lại nhìn cái k i a tóc đen mắt đỏ thiếu nữ đầu của nàng đã lập tức trên d ư ớ i lát chuyển động nàng đây là m u ố n ăn lạc vậy thì không nên k h á c h khí t ậ n lực ăn nhiều một ít đi chương năm trăm ba mươi sáu a cảm ga kỳ hiệu nói như thế nào đây từ khi tay nghề đại thành sau khi nắm giữ tông sư cấp bậc tay nghề lý á lâm gần như đã xem như là chủ thần đẳng cấp ở toàn lực của hắn nấu nướng bên giới coi như là đến từ dị thế giới bảo vệ long thần Cũng chỉ ũ n g c có thể trở t là, là này h h này thực ngươi đúng là chưa chút cho ta a từ khi gần như đoán được thân phận của thiếu nữ này sau lý á lâm trong lòng sẽ bao nhiêu xem như là có điểm nhi phổ nhưng dù cho như thế hắn vẫn bị thiếu nữ này gió cuốn mây tan bình thường tướng ăn k i n h đến hắn vừa tổng cộng chuẩn bị bao nhiêu món ăn thiêu đốt thêm vào xà canh gà tổng cộng hạ xuống nói thế nào cũng đến bốn năm cân chứ thiếu nữ này tổng cộng ăn bao lâu một phút vẫn là ba mươi giây thôi lại là một cái động không đáy vị làm sao chính mình gặp phải đều là loại này c ự c phẩm v u a dạ dày á hất、ah、b à n coi như ngươi nhìn ta như vậy được rồi được rồi ta rõ ràng lý á lâm bên này trong lòng chưa kịp nổ nước bọ t xong đây lại nhìn cái kia tóc đen mắt đỏ thiếu nữ nàng dĩ nhiên bắt đầu dùng sạch sẽ ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm hắn ánh mắt kia ý vị đã hết sức rõ ràng nói rõ chính là đang nói bảo bảo không ăn no bảo bảo còn muốn ăn giờ cho quỷ gì a ngươi này xem như là bán manh thảo thực sao tuy rằng trong lòng vẫn ở nhổ nước b ọ t cái liên tục nhưng trên thực tế lý á lâm còn là phi thường bất đắc d ĩ lắc lắc đầu lần thứ hai mở nổi lên công đến đ ú n g tới như thế cái vua dạ dày vậy thì làm thêm một ít thỏa mãn khẩu vị của nàng được rồi dù sao làm ít đi chính mình sợ là đều không ăn nha ta tên lý á lâm là cái không có mục tiêu chung quanh du đã ngữ nhân ngươi tên là gì một phen quá nhanh cắn ăn sau khi càng quét hết thể món ăn hai người rốt cục cảm thấy thỏa mãn mà vào lúc này cũng chính là cùng cô gái kia tiếp xúc thời cơ tốt nhất cơ hội như vậy lý á lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua vì lẽ đó hắn cũng là thừa dịp thiếu nữ một mặt hạnh phúc vỗ nhẹ bụng thời điểm đã mở miệng a cảm nghe được lý á lâm lời nói sau tóc đen mắt đỏ thiếu nữ đầu tiên là nhìn chăm chú hắn chốc lát cuối cùng mới nhẹ giọng phun ra hai chữ đó là thuộc về tên của nàng a cảm quả nhiên không sai khi biết thiếu nữ tên sau khi lý á lâm trên mặt không gặp bất kỳ bất ngờ bởi vì vừa nay hắn cũng đã đoán được thân phận của thiếu nữ này tự nhiên cũng biết rõ bản thân mình đi tới một cái thế nào thế giới ạ cảm ga kỳ hiệu một cái hỗn loạn mà lại phức tạp thế giới một cái đầy dây d ế t chóc cùng tử vong thế giới đồng thời cũng là một cái nguy hiểm mười phần thế giới tuy rằng lý á lâm tự nhận là thực lực đã xem như là không sai nhưng ở biết được chính mình vị trí thế giới sau khi vẫn là không nhịn được sản sinh d ậ y đặc cảm giác nguy hiểm dù sao thế giới này c ứ n g giả thật sự có điểm nhi nhiều a s a không nói chỉ nói riêng trước mặt cái này tên là ạ cảm kẻ tham ăn t i ế u nữ thì có chém giết hắn thực lực cương đại đương nhiên như vậy tiền đề cũng ở chỗ lý á lâm chính mình tìm đ ư ờ n g chết nếu như hắn không tìm đ ư ờ n g chết cho dù ạ cảm cầm trong tay trong truyền thuyết một chém phải g i ế t đế cụ cũng tuyệt không có như vậy dễ dàng giết chết hắn là được rồi nói tóm lại đây là một cái nguy hiểm thế giới đồng thời cũng là cái tràn ngập cơ hội thế giới lý á lâm trong lòng rất rõ ràng ở đi tới thế giới này sau một khi hắn hoàn thành rồi hệ thống nhiệm vụ chiếm được khen thưởng cũng chắc chắn càng phong phú cái gọi là cao nguy hiểm cao báo lại mà ngược lại đến đều đến rồi chẳng lẽ hắn còn muốn không hề làm gì liền lập tức trở về sau đi trước một bước xem một bước đi nếu là chém đồng thế giới như vậy tên là ạ cảm thiếu nữ tự nhiên chính là thế giới này nhân vật chính có thể ở mới tới thế giới này liền cùng nhân vật chính gặp gỡ muốn nói tới không phải hệ thống sắp xếp lý á lâm cũng không thể tin tưởng nếu đều thấy nhân vật chính không cùng nhân vật chính nơi thật quan hệ có thể được tuy rằng cũng không nhất định muốn gia nhập ạ cảm vị trí sát thủ tập đoàn nhưng trở thành bằng hữu đều là có thể mà húng chi lý á lâm cũng nghĩ đến chính mình sau này nhiệm vụ e sợ có không ít đều sẽ quay chung quanh ạ cảm vị trí sát thủ tập đoàn triển khai phần này linh cảm sẽ không có sai người meta tuy rằng lý á lâm trong nội tâm trải qua luân phiên suy nghĩ nhưng trên thực tế cũng liền trôi qua như vậy mấy giây mà thôi nhưng mà cũng vừa vặn chính là này mấy giây nhưng là để ạ cảm phát hiện dị dạng hay là đây chính là thuộc về sát thủ nhạy cảm sao chỉ là chốc lát dừng lại nàng lập tức nhận ra được vấn đề ta thật giống từng thấy ngươi lệnh truy nã ạ cảm như vậy cảm giác nhạy cảm để lý á lâm lấy làm kinh hãi có điều làm một tên oscar ảnh đế phản ứng của hắn cũng không phải nắp thoáng qua trong lúc đó hắn đã nghĩ thật lời giải thích đồng thời trên mặt của hắn cũng nhìn không ra bất kỳ cái hở là một tên sát thủ tên ạ cảm cùng chân dung cũng sớm đã leo lên truy nã của đế quốc hiến nói là ở lệnh truy nã trên xem qua nàng ngược lại cũng đúng là hợp tình giải thích hợp lý chí ít lý á lâm câu nói này lối ra mở miệng ạ cảm xem như là có thể tán đồng chỉ có điều n g ư ờ i không sợ ta đối với người bình thường mà nói nhìn thấy sát thủ hẳn là làm sao phản ứng đây sợ hai đến xoay người mà chạy vẫn là lập tức quỷ xuống đất sinh tha có thể bất luận làm sao lý á lâm bình tĩnh như thế biểu hiện đều không đúng thuộc về người bình thường hay là cũng nguyên nhân chính là như vậy mới gặp càng thêm gây nên ạ cảm chú ý ta tại sao muốn sợ ngươi Ta vừa k h mấu chốt đ nhất chính là coi như là ạ cảm thật sự dự định giết chết hắn hắn cũng không phải là không có sức hoạt thủ tuy rằng còn không biết ạ cảm thực lực chân chính mạnh bao nhiêu nhưng ít ra chạy trốn hắn đều là có thể làm được chứ ở tình huống như vậy hắn cần muốn sợ cái gì đó cũng là không sai đáp án lý á lâm như vậy trả lời không gì đáng trách có điều thả ở trong mắt tạ cảm nhưng là làm cho nàng cái kia t r o n g mắt màu đỏ né qua một vệ ánh sáng lượng t h o người ra tiến lên ở lý á lâm trên người qua lại đánh giá một phen sau khi lại nhìn ạ cảm này sát thủ thiếu nữ dĩ nhiên một phát bắt được hắn tay đi theo ta người lây là nói thật ạ cảm phản ứng thật có chút ra ngoài lý á lâm dự liệu vừa nàng đưa tay tới bắt đến hắn là có cơ hội tránh ra chỉ là phát hiện này em gái không có ác ý hắn mới không có hành động chỉ là này đón lấy tình hình thực tại để hắn có chút không phản ứng kịp cùng với nàng đi đi chỗ nào sẽ không là các ngươi sát thủ tổng bộ chứ thật sự giả chương năm trăm ba mươi bảy người mới nói như thế nào đây lý á lâm cùng ạ cảm gặp gỡ hay là đến từ chính hệ thống sắp xếp nhưng vấn đề là hai người tối đa cũng chính là cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi có thể một mực có vẻ như cũng vừa vặn liền bởi vì bữa cơm này lý á lâm lại thật sự bị ạ cảm kéo đến trong truyền thuyết sát thủ tập đoàn nơi tụ tập vậy thì hoàn toàn khó mà tin nổi người có lầm hay không các ngươi nhưng là sát thủ a sát thủ quan trọng nhất không phải là che giấu mình sao đem ta người xa lạ này kéo tới ngươi đến cùng l à muốn làm gì nói thật sự lý á lâm là hoàn toàn đoán không ra ạ cảm này em gái ý nghĩ lẽ nào nàng là định đem chính mình kéo đến xào h u y ệ t đến giết người diệt khẩu không nên a đến t ộ n cùng là tình huống thế nào nha ạ cảm ngươi đã về rồi、Ê. thiếu niên này là sẽ không phải là ngươi cái kia chứ ạ cảm trên đường đi là vẫn lôi kéo lý á lâm không thả cũng nguyên nhân chính là như vậy hai người đến cũng là rất nhanh bị người phát hiện n à y không một cái vóc người siêu đồng hơn nữa quần áo vải vóc cực nhỏ tóc vàng ngự tỷ liền nhảy đến hai người bên cạnh đầu tiên là cùng ạ cảm lên tiếng chào hỏi sau đó ánh mắt của nàng liền rất nhanh phóng tới lý á lâm trên người bất kể nói thế nào nơi này đều là các nàng những sát thủ này ẩn thân xào h u y ệ t phàm là chỉ cần đến cái người xa lạ liền không thể không đề phòng đề phòng chỉ là này tóc vàng ngự tỷ đề phòng phương thức còn thật là có chút ngạc nhiên rõ ràng đối với lý á lâm giấu trong lòng cực cao cảnh giác có thể nàng vẫn còn có thời gian rảnh rỗi đi t r e o trọc cả cảm không chỉ có sở trường chỉ liên tiếp điểm ạ cảm gò má đến mấy lần cặp kia đẹp đẽ trong mắt màu vàng óng cũng là nhìn c h ầ m c h ầ m hai người khiên cùng nhau hai tay nhìn ra nàng đối với lý á lâm xuất hiện là bảy phần hoài nghi thêm vào ba điểm h ế u kỳ có điều toàn thể tới nói đúng là không có hiện lộ ra bất kỳ địch ý là được rồi không phải người mới Đối m ặ ta tóc tỷ treo trọng, vàng ngự đầu, mở nghe c h h Người n Ta. được gạ cảm cùng tóc vàng ngự tỷ trong lúc đó đối thoại nguyên bản còn đang nghi ngờ lý á lâm là rốt cục có một chút tự giác này ạ cảm nàng nên sẽ không tính toán kéo chính mình nhập b ọ n chứ chính mình có thể không h i ể n lộ ra thực lực ra sao a chẳng lẽ nàng chỉ là muốn cái chuyên trách đâu biết người mới ạ cả m ngươi không có nói của sao thiếu niên này thấy thế nào cũng không giống như là làm chúng ta nghề này chứ ạ cảm nói lời từ biệt nói để lý á lâm một mực liền ngay cả một bên tóc vàng ngự tỷ cũng là một mặt khó mà tin nổi này cũng k h ó trách xuyên biệt đến thế giới này lý á lâm cũng không có lấy kính mắt xuống giờ khác này theo người ngoài chính là một bộ con mọ sách răng rớp nếu như nói người như vậy cũng có thể trở thành là lời của sát thủ cái kia phòng chứng sát thủ liền đúng là một chảo một đ ă m lớn hắn rất lợi hại đối mặt đồng bạn hoài nghi ạ cảm trả lời vẫn lời ít mà ý nhiều nhưng chỉ là nếu như vậy lại làm sao có khả năng thuyết phục đồng bạn quá ít đi người bao nhiêu hình dung một hồi ta nơi nào lợi hại a không giống nhau không chờ tóc vàng ngự tỷ có phản ứng lý á lâm đã ở trong lòng điên cuồng nổ nước bọt lên ồ cái kia cũng thật là thú vị đây nếu như thiếu niên này thật sự rất lợi hại ân quên đi vẫn để cho bột quyết định đi ngược lại ta cũng chỉ là tên lính quèn cũng không có cách nào thế bột làm quyết định tuy rằng ạ cảm lời này nói rất vô căn cứ nhưng lại nhìn tóc vàng k i m ngự tỷ phản ứng nàng nhưng là thật giống tin tưởng chỉ là trong lòng nhưng có hoài nghi không cách nào làm ra cuối cùng phán đoán nếu không cách nào phán đoán nàng cũng không có ý định lãng phí cái kia nao tế bảo nàng lại không phải quyết sách nhân viên phạm không được vì là chuyện như vậy hao tồn tâm trí dù sao nàng vốn là loại kia l ấ m l ấ m liệt liệt tính cách mà hừng ta vậy thì dẫn hắn đi gặp bốt hướng về tóc vàng ngự tỵ gật gật đầu ạ cảm tiếp tục lôi kéo lý á lâm đi về phía trước nhìn ý này nàng hẳn là quyết định chủ ý muốn kéo lý á lâm nhập bọn còn có loại này thao tác sao g i ằ n g đạo lý tuy rằng ạ cảm đoàn người là nhân vật chính nhưng gia nhập tên sát thủ này tập đoàn cái gì lý á lâm nhưng là cũng không có suy nghĩ qua ngược lại không là hắn chán ghét đám người chuyến này chỉ là đơn thuần cảm thấy không có cần thiết mà thôi sát thủ mà nhất định là sinh sống ở âm trong bóng tối không thấy được ánh sáng tồn tại cả ngày theo tên sát thủ này tập đoàn đông buôn t thật sự không thành vấn đề sao thuận tiện nói chuyện năm đó xem hoạt hình thời điểm lý á lâm kỳ thực là tướng quân đạt tới khắc khắc chi tiết cũng đã bị ạ cảm quăng tới đây lại nghĩ tìm cơ hội tránh đi sợ là cũng rất khó khăn vì lẽ đó không có cách nào lạc chỉ có thể theo này em gái đi gặp thấy người trong truyền thuyết kia buột người mới ạ cảm n g ư ơi không có ở nói đùa ta sao cái gọi là buột là một cái cụt một tay độc nhãn có một con màu bạc tóc ngắn nhìn qua anh tư hiên ngang vóc người cao gầy đẹp đẽ ngự t h nếu như không mở miệng nói nàng là cái siêu cấp tuấn tu anh chàng đẹp trai cũng là không đều bị có thể có thể một mực chính là này một loại khá có mị lực n ữ t ỷ dĩ nhiên là thống lĩnh chỉnh tên sát thủ tập đoàn thủ lĩnh thuận tiện nói chuyện thân phận của nàng còn giống như là đế quốc t r ư ớ c tướng còn tới ở mất đi con mắt cùng cánh tay trước nhưng là cái phi thường đẹp đẽ mỹ nhân a thật sự tàn niệm đối với chém đồng này bộ phiên lý á lâm cũng không thể nói r ồ i g i ả i rất nhiều tối đa cũng chính là xem qua hoạt hình nội dung vợ kịch biết phần lớn người thiết quan hệ mà thôi muốn hỏi đây là tại sao chỉ vì này bộ phận thực sự quá ngược mẹ cái chứng các loại chết em gái điều này có thể nhận sao không nhìn nổi a khốn nạn có điều cũng đúng là như thế đương a sau, của sao hay thay n định chính mình đi tới thế giới này sao, tâm tình của hắn cũng là có chút kích động, dù sao bởi vì hắn đến, chắn vận mệnh cũng khó nói. g giới xác có chút kích có chắc chết đi đổi đ thế thể phải ít tâm một vì tới bởi là là khó kẻ dù nhiên ở hắn triển khai hành động trước khẳng định hay là muốn trước tiên ở thế giới này trở mồn góp chân hay là gia nhập sát thủ tập đoàn là một cái trong đó lựa chọn nhưng nó cũng không là lựa chọn duy nhất như vậy nói cách khác muốn tự tuyệt gia nhập sao không vội vã coi như không thể cùng hạ cảm các nàng trở thành đồng bọn nhưng tiếp xúc một chút nhưng cũng là phi thường cần phải hành vi nhìn thấy hạ cam cùng lý á lâm một tỷ tỷ vẹn mặt cùng trước đây tóc vàng ngự tỷ như thế đều là đầy mặt nghi hoặc thêm không rõ Cái độc lập chém giết đặc cấp nguy hiểm loại thật sự giả được nghe lại ạ cảm lời nói sau một tỷ tỷ biểu cảm trên gương mặt đã biến phi thường kinh ngạc cái gọi là đặc cấp nguy hiểm loại cái kia đã không phải người bình thường tổ đội liền có thể thảo phạt đẳng cấp quái vật chí ít cũng đến đạt đến các nàng như vậy cấp bậc cứng giả mới có tư cách đơn độc c h é m g i ế t có thể một mực ạ cám lại nói cái này có vẻ như văn nhược thiếu niên có một mình đấu đặc cấp nguy hiểm loại thực lực này há không phải nói hắn đã là chính mình đám người chuyến này cấp bậc cường ra sao nếu như là thật sự cái kia thiếu niên này thật là có tư cách gia nhập chính mình b ậ n đội chỉ có điều đó là có thật không chương năm trăm ba mươi tám n g ư ờ i quốc gia không có quý tộc là thật sự ta có thể bảo đảm đối mặt chính mình một kinh ngạc ạ cám bình tĩnh gật gật đầu tuy rằng t ỉ n h cờ có chút ngốc bẩm sinh nhưng làm trong đoàn đội nhất là không thể thiếu đồng bọn nàng lợi nói còn là phi thường đáng tin c ũ nguyên n g nhân chính là như vậy bột tỷ tỷ cũng không lại hoài nghi trái lại một mặt hiếu kỳ nhìn về phía lý á lâm nắm giữ độc lập chém g i ế t đặc cấp nguy hiểm loại sức mạnh lẽ nào ngươi cũng là tệ ẩy c ủ kẻ nắm giữ sao bột tỷ tỷ sẽ hỏi ra vấn đề này kỳ thực cũng là chuyện hợp tình hợp lý dù sao đặc cấp nguy hiểm loại trình độ kinh khủng là mọi người đều biết người bình thường coi như thực lực mạnh đến đâu cũng chưa chắc có thể đơn độc thảo phạt nhưng nếu như nắm giữ tệ ẩy c ủ vậy thì là một ngoại lệ cái gọi là tệ ẩy ủ là ngàn năm trước đế quốc hoàng đế vì đế quốc thống trị tiêu hao to lớn tài lực vật lực chế tạo b ố kiện cường lực vũ khí Này dù sao nói cho cùng tể ấy gù cũng chỉ là nhân lực chế tạo ra muốn cùng thần linh vũ khí so với còn muốn kém hơn quá nhiều nhưng dù cho như thế điều này cũng vẫn thay đổi không được tệ ẩy c ù mạnh mẽ sự thực chí ít vào đúng lúc này một tỷ tỷ hoài nghi rất là hợp tình hợp lý c h ỉ t i ế c nàng lần này là đ o á n sai tệ ẩy c ù sao tuy rằng rất muốn mở mang kiến thức một chút nhưng rất đáng tiếc chính là ta đến nay còn chưa từng thấy tệ ẩy c ù dáng vẻ Ôi xin lỗi có vẻ như ạ cảm cái này vũ khí chính là tệ ẩy c ù đi bởi vậy ta cũng coi như là gặp tệ ẩy c ù ở trong mắt lý á lâm một tỷ tỷ là cái anh tư hiên ngang nam trang mỹ nhân nhưng đổi đến bên trong mắt người nhưng là không phải chuyện như vậy làm đế quốc trước tướng quân bây giờ sát thủ thủ lĩnh tập đoàn bột t ỷ t ỷ chỉ là hướng về nơi đó ngồi xuống sẽ vô hình t r u n g sản sinh một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được quyết đoán người bình thường đứng ở trước mặt nàng đừng nói mở miệng không bị dọa nhuẫn chân cũng đã xem như là rất có dũng khí có thể kết quả ngược lại tốt đ ổ i đến lý á lâm nơi này hắn lại có thể cùng bột t ỷ t ỷ chậm rãi mà nói không chỉ có không chút nào bị đối phương áp lực ảnh hưởng trái lại trả lại phi thường ung dung chỉ một điểm này cũng đã đầy đủ khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa ạ c à ngươi nói không sai thiếu niên này quả nhiên không bình thường lý á lâm như vậy phản ứng nhất thời để bột tỷ tỷ sáng mắt lên nếu như hắn biểu hiện rất bất ham cái kia nàng gặp cảm giác thất vọng có thể hiện ở đây càng như vậy người liền càng nói rõ hắn không phổ thông có điều duy nhất khiến người ta lưu ý chính là lai lịch của hắn vấn đề dù s a o này toàn quốc các nơi đều trải rộng đế quốc nanh b ư ớ c nếu như tùy tùy tiện tiện liền đem người xa lạ hướng về đoàn đội bên trong chiêu cái kia chẳng phải là đã sớm lộn xộn vì lẽ đó ở nhìn chăm chú lý á lâm một lát sau bột tỷ tỷ lần thứ hai đã mở miệng nghe ạ cầm nói ngươi là cái chung quanh du đáng lưu nhân tại đây cái mục nát dung chuyển quốc gia chung quanh du đáng một thân một mình này không thăm dò đã bắt đầu rồi nói như thế nào đây kỳ thực ta cũng không phải người đế quốc trên thực tế ta cũng mới mới vừa tới đến đế quốc không lâu đối với quốc gia này hoàn toàn chưa quen thuộc dựa theo ta dự định là trước tiên ở quốc gia này đi tới nhìn một chút xem như là tăng trưởng một hồi ta từng trải thuận tiện nói chuyện tên của ta gọi là lý á lâm lý là dòng họ tên là á lâm lần đầu gặp gỡ tính xin chỉ giáo nhiều hơn làm sao cùng một tỷ tỷ triển khai đối thoại đây là trước đây lý á lâm vẫn đang suy tư vấn đề hắn biết rõ chính mình thân là một cái người xa lạ muốn có được tín nhiệm của đối phương l à một việc rất khó khăn vì lẽ đó ở tình huống như vậy hắn không bằng biên ra một bộ để người không thể kiểm chứng nói dối ngược lại bất luận hắn nói cái gì người ta đều không có cách nào kiểm chứng đi ra không phải sao ồ lấy lý làm dòng họ sao n g u y ê n lai ngươi còn là một quý tộc có điều lại như ngươi nói như vậy đế quốc xác thực không có giống như ngươi vậy tên kỳ cục n g h e xong lý á lâm một phen tự giới thiệu mình một tỷ tỷ tự nhiên cũng có ý nghĩ của nàng đế quốc bên trong chỉ có quý tộc mới có thể nắm giữ dòng họ nhưng lý như vậy dòng họ h i ệ n nhiên chưa từng ở đế quốc xuất hiện vì lẽ đó lý á lâm nói hắn đến từ đế quốc ở ngoài ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý Có c điều hừm ỉ c á ta đến từ một cái tên là hoa hạ quốc gia có điều khoảng cách đế quốc phi thường xa xôi phòng chừng các ngươi là chưa từng nghe nói trong lòng biết đây là tới tự bột tỷ tỷ thăm dò lý á lâm biểu hiện cũng là phi thường bình tĩnh ngược lại hắn lời này nói nửa thật nửa giả cũng còn chưa hoàn toàn lừa dối đối phương xem ra tự nhiên phi thường thản nhiên Hoa hạ khoảng cách đế quốc xác thực rất xa dù sao đã là một thế giới khác m à ồ tên là hoa hạ quốc gia sao như ngươi nói ta xác thực là lần đầu tiên nghe nói danh tự này như vậy á lâm ngươi là đến từ hoa hạ quý tộc sao lý á lâm đối đáp trôi chạy để bột ỷ tỷ dần dần bắt đầu tin tưởng hắn đối với trong miệng hắn tên là hoa hạ quốc gia nàng cũng là bắt đầu sản sinh một tia hưng thú không ở hoa hạ mỗi người đều nắm giữ dòng họ ta chỉ là trong đó bình thường một thành viên mà thôi thú chi ở hoa hạ cũng sớm đã không có quý tộc tồn tại mỗi người địa vị đều là bình đẳng đối với b ộ tỷ tỷ vấn đề lý á lâm rất nhanh làm ra trả lời có điều có vẻ như cũng chính là hắn câu này trả lời nhưng thật giống như đâm chúng rồi bột tỷ tỷ nào đó dễ cái tiếng lỏng người nói cái gì người quốc gia không có quý tộc người người đều là bình đẳng là một người truyền thừa ngàn năm phong kiến đế quốc mọi người đều đã quen đem người chia làm ba bảy loại hoàng đế quyền lực trí cao vô thượng dưới chính là thống trị bình dân quý tộc giai cấp muốn người người bình chờ cái gì đó chỉ là một cái xa không thể v ớ i giấc mơ mà thôi có thể kết quả ngược lại tốt ngay ở ngày đó bột tỷ tỷ dĩ nhiên nghe được như vậy một phen làm cho nàng khiếp sợ lời nói người, người bình đẳng quốc gia cái kia làm sao có khả năng tồn tại nói là hoàn toàn người người bình đẳng vậy cũng không c h ọ n vẹn chính xác dù sao giàu nghèo t r ê n l ệ n h cũng sẽ tạo nên giai cấp hiện tượng mà có điều không có quý tộc đúng là thật sự coi như có chút cái gọi là trên danh nghĩa quý tộc bọn họ kỳ thực cũng cùng người bình thường không khác nhau gì cả là được rồi b ộ t tỷ tỷ khiếp sợ lý á lâm là có thể lý giải trên thực tế hắn cũng là đó ý nói như vậy nếu không lại làm sao có khả năng đối với nàng tạo thành xung kích đây cái gọi là người người bình đẳng kỳ thực chỉ là một câu nói xung bởi vì không thể người người đều là bình đẳng chỉ có điều là so với cái này mục nát đế quốc hoa hạ xác thực muốn đến đúng lúc nhiều lắm c h ỉ ít điểm này hắn cũng không hề nói dối khó mà tin nổi thật sự khó mà tin nổi chương năm trăm ba mươi chín gặp giúp ngươi về nhà cùng lý á lâm một phen đối thoại để bột tỉ tỉ khiếp sợ liền với khiếp sợ liên tiếp nói rồi vài cái khó mà tin nổi có điều cũng nguyên nhân chính là như vậy nàng thật giống đối với hoa hạ quốc gia này đến càng hiệu kỳ nếu như ngươi quốc gia không có quý tộc cái kia cuộc sống của các ngươi ta là nói ngươi cảm thấy ngươi sinh hoạt hạnh phúc sao vào giờ phút này bột tỷ tỷ biểu hiện thật giống đến phi thường kích động cho tới nàng đón lấy dĩ nhiên tiến lên một bước thân tay nắm lấy lý á lâm hai tay rằng đạo lý bị bột tỷ tỷ nắm lấy tay phải còn nói được có thể bên trái bị nàng cái kia dùng máy móc thay cánh tay một chảo coi như là lý á lâm cũng sẽ cảm giác rất không t h í chứng người khác ta không biết có điều ta xác thực rất hạnh phúc chính là như vậy không khỏe với bột tỷ tỷ kích động lý á lâm lập tức dùng sức tránh thoát hai tay của nàng theo bản năng lùi về sau nửa bước mới tiếp tục mở miệng làm ra trả lời hắn biết rõ bột tỷ tỷ tâm tình vào giờ khắc này trên thực tế hắn cũng là đó ý mà thôi chỉ là không nghĩ tới chính là cái này bột tỷ tỷ phản ứng dĩ nhiên so với tưởng tượng còn lớn hơn chém đồng thế giới người đế quốc dân thực sự là trải qua quá nhiều cực khổ nếu không có như vậy cũng sẽ không để cao ra như vậy tổ chức sát thủ chớ đừng nói chi là những người ý đồ phản kháng đế quốc quân khởi nghĩa ở những người bị được gáp bức dân chúng trong mắt người người bình đẳng và bình sinh hoạt là một loại mong muốn mà không thể thành lý tưởng hương là bọn họ cho tới nay truy đuổi mục tiêu cùng phương hướng như vậy hiện tại làm cái lý tưởng này hương chân thực tồn tại thời điểm lại sẽ phát sinh thế nào biến t r ư ớ đây lý á lâm nói tới những này cũng không trọn vẹn là chân thực coi như là hắn sinh hoạt chủ vị diện cái tia đã thoát ly chiến tranh hòa bình quốc gia cũng không thể hoàn toàn ngăn cách đ âm u một mặt chỉ có điều so với cái này đã triệt để mục nát quốc gia mà nói rồi lại tốt hơn quá nhiều quá nhiều dù sao một số hiện tượng là vĩnh viễn cũng không thể dễ cái tuyệt hắn chỉ có thể nói chính mình trải qua rất tốt như hắn nói như vậy hắn rất hạnh phúc đây là nói thật cũng đã hoàn toàn đầy đủ hạnh phúc sinh hoạt sao thật tốt đây bị lý á lâm dùng sức tránh thoát hai tay bột tỷ tỷ nhưng hoàn toàn không có quan tâm giờ khác này nàng chính đang n h ỉ non hắn vừa trả lời hắn nói hắn rất hạnh phúc vẻ mặt đó tuyệt đối không phải là người như vậy nói cách khác chính mình chờ mong lý tưởng hương cũng không phải là chỉ là một chiếc bánh lớn mà là có thể chân chân chính chính thực hiện chuyện này đối với một cái trên tay dính đầy máu tươi chỉ còn lại một tia hy vọng sát thủ mà nói không phải là tốt nhất đáp án sao xin lỗi ta thật giống có chút quá mức bị kích thích có điều á lâm ta rất n g h i hoặc nếu ngươi ở chính mình quốc cuộc sống trong nhà như vậy hạnh phúc có thể ngươi tại sao lại muốn tới đến cái này tràn ngập tuyệt vọng đế quốc đây ta không phải đang chất vấn ngươi cái gì chỉ là n g ư ơ i hẳn phải biết quốc gia này thật sự đã xong đời này cũng không phải một cái thích hợp du lịch địa phương nơi này là tồn tại với nhân gian địa ngục qua một lúc lâu tử một tỷ tỷ mới rốt c ụ c phục hồi tinh thần lại nàng rõ ràng chính mình vừa thất thố đang vì mình thất thố mà xin lỗi đồng thời nàng cũng lần thứ hai đưa ra chính mình nghĩ hoặc đế quốc này đã nơi ở hủy diện t í t h ngoại rịa giờ nào khác nào cũng đang phát sinh tàn khốc sự t ì n h mà lý á lâm đây hắn là một cái đến từ chính hòa bình quốc gia nhà âm đoá hoa người như vậy tại đây thời loạn lạc bên trong liền phán phất một đoá bạch liên hoa đi tới nơi này hắn chỉ có thể bị cái này mục nát quốc gia ô nhiễm hắn thực sự không nên xuất hiện ở nơi như thế này nếu như nói ta gặp đi tới quốc gia này chỉ là bởi vì một cái bất ngờ ngươi có tin hay không đối mặt bột tỷ tỷ nghi hoặc lý á lâm biết đón lấy lại đến chính mình biểu diễn thời gian vì lẽ đó thời khắc này trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vệ c ư ờ i khổ vẻ mặt đến tương đương bất đắc dĩ bất ngờ nghe lý á lâm vừa nói như thế không chỉ có bột tỷ tỷ rất b ư ợ n mực liền ngay cả một bên toàn bộ hành trình lắng nghe nhưng vẫn không có lên tiếng hạ cảm trong mắt cũng là lộ ra một vệ vẻ mặt nghi hoặc đến cùng là cái gì bất ngờ sẽ làm như thế một cái xuất thân thế giới hòa bình người đi tới đế quốc l i ê n như ạ cam từng nói ta xác thực có một ít sức mạnh có điều ta sử dụng hệ thống sức mạnh cùng các ngươi không giống nhau lắm cái này có cơ hội ta lại giải thích với ngươi định hướng truyền thống ta không biết các ngươi có thể hiểu hay không ta là bởi vì một lần định hướng truyền thống thất bại mới vượt qua không biết bao xa khoảng cách đi tới cái này xa lạ quốc gia nói một câu lời nói dối liền muốn lập mười cú đến chọn giải thích nhiều như vậy lý á lâm cũng là cảm giác tâm mệnh có điều hắn càng rõ ràng chính hắn một thời điểm cũng không thể lộ ra cái gì kẽ hở không phải vậy gây nên người ta hoài nghi c h u y nhỏ sau đó lại nghĩ theo người ta tiếp xúc sợ là liền muốn rất khó khăn cho nên nói hắn g á i này cũng là gắng đặt tới đem lời nói dối biên càng thêm viên mãn một ít tuy rằng cũng không phải trần tướng nhưng ít ra cũng có phần nhỏ là thật sự chỉ có như vậy nửa thật nửa giả mới có thể đến càng thêm chân từ mà nhớ tới chém đồng thế giới cũng có tương tự có thể chuyển tống tể ấ y cụ tới giải thích như vậy bột t ỷ t ỷ hẳn là có thể tiếp thu đi thì ra là như vậy như vậy ngươi còn có thể trở lại sao đúng như dự đoán lý á lâm giải thích như vậy cũng không có thể làm cho bột t ỷ tỷ lộ ra cái gì ngạc nhiên vẻ mặt ngược lại nàng ngược lại là cảm thấy như vậy mới hợp lý dù sao nếu như không phải là bởi vì bất ngờ xem lý á lâm người như vậy tuyệt đối sẽ không chủ động chạy tới đế quốc chịu tội như vậy ở tin tưởng lời giải thích này sau khi đến tiếp sau vấn đề lại tới nữa rồi bởi vì bất ngờ mà đến lý á lâm hắn lại có hay không có thể trở lại đây có thể nhưng trong thời gian ngắn còn không được ta cần đặc biệt vật liệu còn cần định vị ta nguyên bản vị trí chỉ có tất cả điều kiện đều tập hợp đủ ta mới có thể trở về nhà đối mặt bộ tỷ tỷ vấn đề này lý á lâm phi thường khẳng định gật gật đầu tuy rằng không có bất kỳ nhu cầu nhưng hắn muốn về nhà cũng là cần điều kiện vẫn vẫn là nửa thật nửa giả trả lời không chút nào lộ bất kỳ kẽ hở hơn nữa bột tỷ tỷ vốn là không phải cái gì tâm cơ sâu nặng người tự nhiên cũng không có nhiều hơn nữa hoài nghi không bằng nói nàng đúng là rất vì là lý á lâm mà cao hứng vậy thì thật là một tin tức tốt nếu như á lâm ngươi có nhu cầu gì vật liệu có thể cùng nói chỉ nếu có thể giúp ngươi cho tới nhất định sẽ giúp ngươi c h ứ n g được thật không hổ là sát thủ tập đoàn đại tỷ đại quả nhiên là cái rất hào khí nữ hán tử rõ ràng là lần đầu gặp gỡ người xa lạ nàng dĩ nhiên đồng ý như vậy hết sức giúp đỡ gặp giúp ngươi về nhà sau khi nói đến đây bột tỷ tỷ đã tiến lên một bước nắm chặt rồi lý á lâm tay nói như thế nào đây cảm giác này đúng là là lạ c h ỉ ít lúc này lý á lâm liền cảm thấy nay bột t ỷ t ỷ nắm tay của chính mình cũng không phải là chỉ là đơn thuần hào khí căn vân trái lại càng như là ở truyền đạt cái gì là một phần cảm tình sao thật giống chính là như vậy đừng hiểu lầm cũng không phải bột t ỷ t ỷ đối với lý á lâm nhất kiến trung t ì n h nàng chỉ là phi thường đơn thuần đang truyền đạt một phần đối với cái kêu hòa bình quốc gia ngọc trông đồng thời ở trong mắt nàng lý á lâm có vẻ như thành cùng cái kêu hòa bình quốc gia liên kết vật dẫn có điều quả nhiên vẫn là rất kỳ quái chương năm trăm bốn mươi có muốn hay không cùng tỉ tỉ ta tỉ thí một chút đúng rồi á lâm ngươi mới đến đối với này đế quốc khẳng định cũng chưa quen thuộc chẳng lẽ ngươi liền thật sự dự định tại đây đế quốc chung quanh du làm sao tuy rằng nói như vậy cũng không phải rất tốt nhưng quốc gia này thật sự rất nguy hiểm một mình ngươi một mình ra đi cũng không phải cái gì lý trí lựa chọn ngươi có muốn hay không trước tiên ở lại chỗ này đừng xem là truy nã của đế quốc phạm nhưng an toàn của nơi này vẫn có thể bảo đảm đối với lý á lâm lai lịch b ộ t tỷ tỷ cũng không có làm thêm hoài nghi không bằng nói nàng hiện tại thật giống như coi hắn là bảo bối như thế thậm chí cũng không muốn để hắn rời đi kẻ khả nghi đây giống như là coi hắn là làm nhà ấm bên trong đoá hoa giống như vậy muốn dưỡng ở bên người tỉ mỉ che chở nói thật tình huống như vậy đúng là lý á lâm không thể nghĩ đến Ngậy! ta rõ ràng các ngươi đều là người tốt có điều để ta liền như thế gia nhập các ngươi thực sự là đối mặt buột tỉ tỉ giữ lại lý á lâm bao nhiêu đến có chút xoắn suýt này tính là gì bị coi thường sao vẫn là quá bị coi trọng mặt khác mấu chốt nhất chính là hắn cũng không có trở thành sát thủ dự định a không, không không ngươi hiểu lầm ta cũng không phải nói để ngươi gia nhập sẽ không hạn chế nhân thân của ngươi tự do cũng sẽ không ép buộc không ngươi sẽ ép l à mắt cái gì, ta chỉ là đơn thuần hy vọng có có coi chính ngươi lại, ngươi lại gì, vọng nguy chủng mình ta thuần thể thể tốt toàn. vật an sao. hy là lưu là là lâm đơn Đây đến muốn vệ vệ bảo bảo m thấy bột tỷ tỷ liên tục xua tay giải thích dán dấp lý á lâm trên gãy là không nhịn được bước lên vài đạo bờ lép tuyến làm sao luôn cảm giác mình muốn ở mặt trắng con đường này trên càng chạy càng xa đừng xem ta như vậy k ỹ thực ta vẫn là rất lợi hại a được rồi ta hiện tại xác thực không cái gì nơi đi tạm thời lưu lại một trận ngược lại cũng đúng là lựa chọn không tồi trong lòng biết bột tỷ tỷ cũng không có dấu trong lòng ác ý mạnh mẽ từ chối rời đi cũng không phải cái gì lựa chọn quá tốt t h ú n g chi lý á lâm coi như không có ý định nhập bọn cũng đến cùng những sát thủ này môn xây dựng lên giao tiếp quan hệ vì lẽ đó lưu lại ngược lại không là cái gì không thể tiếp thu sự tình dù sao lại như hắn nói tới ngược lại cũng không địa phương đi vậy trước tiên lưu lại chứ vậy thì thật là quá tốt rồi ạ cảm ngươi đi phụ trách giúp á lâm sắp xếp một cái phòng thấy lý á lâm do dự một chút trung quy không có c h ọ n rời đi một tỷ tỷ cũng là không nhịn được thở phào nhẹ nhõm dù sao đem hắn lưu lại cũng là xuất phát từ mọi phương diện cân nhắc vừa đến thân phận của lý á lâm lai lịch rất trọng yếu người như vậy thực sự không thích không hợp sự ở đế quay đầu căn dặn ạ cả một tiếng liên quan với lý á lâm gian phòng sắp xếp liền giao cho cái này tin cậy đồng bọn đi làm đi cho tới những chuyện khác một tỷ tỷ biểu thị chính mình còn cần suy nghĩ một chút nữa ngày hôm nay được đo thật sự rất lớn tất yếu khỏe mạnh tiêu hóa một hồi mới được nha thiếu niên người gia nhập rồi ở hạ cảm dẫn dắt đi lý á lâm gian phòng rất nhanh bị an bài xong nhưng mà cũng chính đang hai người đồng thời thu thập gian phòng thời điểm trước đây cái kia đã từng gặp mặt tóc vàng ngự tỷ đột nhiên đẩy cửa xông vào không hổ là thiên tính hào phóng tóc vàng ngự tỷ khi biết lý á lâm đã nhập bọn sau khi nàng lập tức không kiêng rẻ chút nào một cái kéo lại bờ vai của hắn siêu cấp như quen thuộc không ta cũng không có gia nhập các ngươi nói chuẩn xác ta chỉ là tạm thời mượn ở nơi này mà thôi cảm thụ bắt tay cánh tay nơi truyền đến mềm mại xúc cảm lý á lâm rất là đ à n g hoàng trịnh trọng lắc đầu giải thích vạn hạnh à trải qua hơn nhiều cũng là sản sinh lực miễn dịch bằng không đổi thành không xuyên qua trước hắn bị như thế một lâu sợ là thật sự muốn mất m ạ n g rồi coi như chỉ là ở nhờ nhưng cũng coi như là đồng bọn mà nghe ạ cảm nói ngươi rất lợi hại có muốn hay không cùng tỉ tỉ ta tỉ t h í một chút nhìn qua cái này tóc và ngự tỉ đối với lý á lâm cảm giác cũng không t ệ lắm có điều vừa lên đến liền muốn so với thử cái gì đây là muốn náo loạn nào so với thử cái gì coi như xong đi dù sao đao kiếm không có mắt tổn thương ai cũng không quá tốt đối với cái này tóc vàng ngự tỷ lý á lâm vẫn tính là hiệu rất rõ dù sao cũng là v u a sư tử mà ở tên sát thủ này tập đoàn bên trong cũng là cái tương đối khá sức chiến đấu là phi thường đáng tin cậy đồng bọn cho tới cùng này đại tỷ chiến đấu nói thật lý á lâm kỳ thực vẫn còn có chút hứng thú dù sao hắn đối với chém đồng thế giới sức chiến đấu hệ thống vẫn không có cái cụ thể giới định mặc dù r ế t chết quá một cái cái gọi là đặc cấp nguy hiểm loại nhưng cũng chỉ là nhất thống đánh đối bụi quả thực chính là nghiền ép bình thường thắng lợi có thể nói như vậy này tóc vàng ngự tỷ tuyệt đối là cái không thể tốt hơn đá thử vàng chỉ có điều chính mình mời đến Liền muốn n theo ừ cái ta n gì đ a đao kiếm không có mắt ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thương tổn được leoner đừng tự đại nhắc gan chính là nhắc gan chăng cái gì a theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới liền xem một cái phấn bột men y cặp đôi ngựa thiếu nữ chính r ư a và o ở k h u ô n cửa bên cạnh dùng một loại tương đương khó chịu ánh mắt nhìn lý á lâm a được này không phải cái k i a ngạo kiểu m ộ i sao nhìn thấy cái k i a phấn phát cặp đôi ngựa thiếu nữ sau lý á lâm lập tức nhận ra thân phận của đối phương bởi hình tượng quá mức rõ ràng hắn là một chút liền nhận ra thân phận của đối phương lần đầu gặp gỡ quả nhiên là cái một trăm phần trăm không hơn không kém nạo g kiểu a đối với người xa lạ cái này nạo g kiểu cặp đôi ngựa vẫn báo lấy rất lớn mâu thuẫn tâm lý có điều liền như thế bị căm thủ cũng quá không hiểu ra sao chứ ôi đối với cái kia phân phát cặp đôi ngựa lý lý á lâm đến không hiểu ra sao có thể chưa kịp hắn mở miệng đây trong phòng hạ cảm nhưng là trước một bước hành động lên như tệ l ệ còn xuất hiện ở cô gái kia phía sau giơ tay đối với gáy của nàng chính là một cái bạo lật gặp hạ cảm một cái bạo lật sau hạ cảm phân phát cặp đôi ngựa lập tức bưng chán ngồi sùng xuống, xuống quá một hồi lâu nàng mới phi thường đoán nghiệm phát ra tiếng âm ạ cảm ngươi làm gì á lâm là đồng bạn phải nói xin lỗi đối mặt phân phát cặp đôi ngựa đoán n g h ạ cảm rất là thật lòng đã mở miệng hay là bởi vì vừa một cơm chi dù cá gì hay là bởi vì nghe xong hắn cùng một tỷ đối、thoại? ngược lại nàng thật giống đã hoàn toàn tán đồng rồi lý á lâm đem hắn coi như đồng bạn dĩ nhiên là không cho phép đồng bạn trong lúc đó nội chiến h a ta xin lỗi dựa vào cái gì hắn chỉ là cái người ngoài được chứ hơn nữa còn là người nhát gan người ngoài làm sao liền biến thành chúng ta đồng bạn đối với Á cảm phấn phát cặp đôi ngựa hoàn toàn không có thể hiểu được thậm chí nói nàng còn vì thế cảm thấy h o a nữ chính mình dựa vào cái gì muốn cùng một người nhát gan quỷ đạo kiểm a t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt ngươi cũng đừng làm cho tỷ tỷ ta thất vọng a Á lâm là đồng bạn ăn ả cảm bạo lật hồng nhạt cặp đôi ngựa cảm thấy rất bắt nữ phi thường ngoan ước có điều lại nhìn ạ cảm nàng vẫn như c ũ duy buộc vào quan điểm của chính mình nhận định lý á lâm chính là đồng bạn đồng bạn trong lúc đó là không thể phát sinh tranh đấu cũng không thể nói nói xấu nói rồi nói xấu nhất định phải xin lỗi chờ đã được rồi ta xin lỗi còn không được mà đừng tiếp tục gõ ta rồi mắt thấy ạ cảm còn có lại đưa tay tư thế hồng nhạt cặp đôi ngựa lập tức xua tay x i n tha vừa cái kia một cái đã làm cho nàng rất đau cũng không muốn trở lại lập tức cái kia xin lỗi rồi nói rồi lời quá đáng không chịu nổi ạ cảm nhìn chăm chú Hồng Nhạt cặp đôi ngựa nhăn nhó một phên chỉ nhìn ngựa đến cùng vẫn là nói câu xin lỗi. Chỉ có điều nhìn nàng một cặp câu có cái đôi điều lỗi, sau, là không i liền a bất đắc gì dáng vẻ. Lý á lâm liền đến không còn gì ráng Á mẻ, Lý Lâm k còn Có nói. ngươi như thế không thành ý xin gì để thế ý lỗi sao Có điều quên đi, ai bảo ca ca điều đi, ai quên bảo ta rộng lượng đây, mới cũng h tính Không ẳ n muốn cùng ngươi toán. g c ta sao, không ngại k h o á t tay háo một cái lý á lâm cũng không có đem như vậy việc nhỏ để ở trong lòng bởi vì hắn biết rõ trước mặt cái này rất ngạo kiểu t h i ể u tử kỳ thực cũng có một đoạn bi thảm qua lại hơn nữa nàng hiện tại sở dĩ c h â m đối với mình chủ yếu vẫn là không tán đồng chính mình là đồng bạn của nàng một khi được nàng tán đồng ê người tiểu tử này n c ũ rất gặp quan tâm gặp g quan n Chỉ h là sẽ k ô mới mới nhìn g i lý bên n á lâm cái kia ôn nhu khuôn mặt tới cười điều này làm cho hồng nhạc cặp đôi ngựa thiếu nữ không nhịn được một trận nghệ lời nụ cười như thế là có ý gì hắn là ở xem thường chính mình sao hắn coi chính mình là làm tiểu hài tử nếu như đổi làm bình thường nếu như có ai dám coi thường nàng nàng bảo đảm gặp nắm lên chính mình cổ quả vũ khí giáo đối phương là người nhưng mà mà lần này khi nàng đối mặt lý á lâm thời điểm hồng nhạt thiếu n ữ nhưng cảm giác mình căn bản thăng không nổi nửa điểm phẫn nộ c h i tâm chỉ vì như vậy ôn n ư u nụ cười là nàng xưa nay đều chưa từng thấy tại đây một loại đầy giấy tuyệt vọng bên trong thế giới nụ cười là cỡ nào đầy đủ vật quý giá ở rất nhiều lúc hồng nhạt thiếu nữ đều cảm giác mình đã quên thế nào mỉm cười bởi vì nương theo nàng chỉ có vô biên giết chóc cùng tử vong có thể hiện tại chính là nụ cười như thế xuất hiện ở trước mặt nàng trái lại không để cho nàng biết ứng nên làm thế nào cho phải chính mình nên làm như thế nào thiếu nữ mê man ẹt khà khà mại nệ ngươi thua rồi đây ngay ở thiếu nữ mở mịt thời khắc tóc vàng ngự tỷ có l e ông nơ tên vua sư t ử đại tỷ nàng thật giống như nhìn thấy gì thú vị đồ vật giống như vậy đi tới hồng n h ạ t thiếu nữ bên người trực đâm khuôn mặt của nàng chính mình cái này ngạo kiểu tiểu muội ngày hôm nay thật giống đụng tới khắc tinh đây cái gì a cái gì gọi là ta thua l e ông nơ ngươi đang nói cái gì a có tóc vàng ngự tỷ l e ông nơ như thế hơi chen vào hồng nhạc thiếu nữ mại nệ rốt cục tỉnh táo lại ngạo kiều quả nhiên vẫn là ngạo kiều bị kích thích sau khi bắt đầu ngạo kiểu càng thêm nghiêm trọng đặc biệt là đối mặt đồng bạn trêu chọc n à y em gái thiếu một chút nhi liền muốn nhảy lên đến đánh người chỉ tiếc vóc người ngắn bản nàng căn bản liền không phải là đối thủ của l e owner nói như thế nào đây tình cảnh này trái lại như là ở nàng dùng nắm đấm nhỏ đệ ngực rất là hài hòa có yêu lại nói ngươi là gọi l e owner đúng không vừa cái k i a tỉ thí đề nghị nếu không chúng ta liền chạm đến là thôi thử xem tuy nói trước mắt tình cảnh này rất thú vị nhưng cuối cùng lý á lâm vẫn không thể nào đem mình làm h á n giả muốn nói nguyên nhân thực sự là bởi vì hắn thật sự rất động tâm không phải hắn thích trước mặt này mấy cái em gái chỉ là phi thường đơn thuần muốn biết lee ông nơ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu quả nhiên vẫn là muốn phải thử một chú ta mượn dùng lee ông nơ cái này đại tỷ đ ổ i coi một cái thế giới này thực lực phạm chủ có thể nói là không thể tốt hơn tuy rằng không muốn bởi vậy tổn thương hoa khí nhưng vẫn là không muốn bỏ qua mới tới thế giới này quan trọng nhất chính là làm được biết đối phương c h i kỷ người đồng ý lý á lâm lời này mới vừa ra khỏi miệng trước một khắc còn đang nhạo báng đồng bạn lee ông nơ là lập tức lộ ra tràn đầy phấn khởi ánh mắt liền thấy sau một khắc nàng la vọt thẳng đến lý á lâm trước mặt đem cổ của hắn lâu lên xem dáng dấp như vậy thiếu niên ngươi cũng cùng tỉ tỉ như thế đều rất yêu thích chiến đấu lạc được rồi nàng đây là đem lý á lâm nhận sai vì là là đồng loại không phải là mỗi người đều giống như ngươi nóng lòng với chiến đấu a không ta chỉ là không quá giải các ngươi phương thức chiến đấu muốn phải thử một chút mà thôi kỳ thực ta đối với chiến đấu cái gì cũng không phải quá cảm thấy hứng thú tuy rằng cái cổ bị ô g lý á lâm nhưng biểu hiện vẫn bình tĩnh không chỉ có như vậy hắn còn thuận tiện phản bác ly ông nơ hiểu lầm hắn nhưng là chủ nghĩa hòa bình người nếu như không tất yếu đều sẽ không để cho trên tay dính máu cùng ly ông nơ như vậy yêu thích chiến đấu người hoàn toàn khác nhau được chứ làm sao như vậy à, có điều quên đi cũng không có quan hệ ngược lại chỉ cần có thể khỏe mạnh đánh nhau một trận ta liền hài lòng ngươi cũng đừng làm cho t ỷ t ỷ ta thất vọng à rất hiển nhiên lý á lâm như vậy đáp lại để l ý ông nơ có chút thất vọng có điều nàng đúng là cũng không có vì vậy mà xoắn suýt ngược lại này một chít là có thể đánh nàng đã rất cao hứng duy nhất làm cho nàng lo lắng chính là nếu như lý á lâm không góp sức để cuộc chiến đấu này qua loa kết thúc vậy thì thật sự quá vô vị nếu như có thể nàng rất chờ mong một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu dù sao lý á lâm nhưng là được gạ cả cảm tán đầu người người như vậy như thế nào cũng không thể quá yếu đúng không ta tận lực đối mặt hưng phấn không thôi lee ông nơ lý á lâm thoáng đến có chút thèm thùng làm sao luôn cảm thấy này đại tỷ cùng hạ cản tỷ có chút tương tự đây nếu để cho nàng hai đụng vào nhau nói vậy các nàng sẽ rất có tiếng nói chúng đi đừng nói sau đó có vẻ như thật là có khả năng này bất quá dưới mắt quả nhiên vẫn là đưa mắt thả ở cuộc chiến đấu này lên đi đánh với lee ông nơ lý á lâm mục đích chính là kiểm tra thế giới này chiến đấu thực lực dù sao cha xét ra lai lịch của đối phương đồng thời lấy này làm tham chiếu hắn liền gần như có thể làm được trong lòng nắm chắc rồi vì lẽ đó ở tình huống như vậy h ắ n tự nhiên cũng là muốn càng thêm chăm chú lên rất tốt một cơ hội nhất định không muốn lãng phí a ước định đ ặ thành t lý á lâm cùng l ý ông nơ đi ra phía ngoài đất c h ố n g bên trên không cần phải nói ạ c à m cùng mái nẹ cũng là đối diện một chút vội vã tùy tùng tới tuy rằng nhìn như chỉ là một hồi tầm thường tỉ thí nhưng hai người lại biết cuộc tỉ thí này phi thường trọng yếu hơn nữa cũng không biết tại sao theo lý á lâm cùng l ý ông nơ tỉ thí bắt đầu chung quanh đây vây xem khán giả nhân số cũng ở từ từ tăng cường khá lắm một cái hai cái lại đều chạy đến vây xem sao chương năm trăm mười hai li ông nẹ lực lượng thiếu niên muốn chăm chú một chút như nha nếu không ngươi sợ là muốn nếm chút khổ sở rồi sân bãi bên trên l e ông nơ đại tỷ rất là tràn đầy phấn khởi đối với lý á lâm nhắc nhở nàng chờ mong một hồi rất cảm động đối chiến tự nhiên cũng là hy vọng lý á lâm có thể đủ tất cả lực ứng phó chiến đấu yên tâm đi ta đối với chiến đấu luôn luôn đến đều rất chăm chú nghe được l e ông nơ đại tỷ nhắc nhở lý á lâm cũng là gật gật đầu có điều gật đầu đồng thời sự chú ý của hắn cũng là đặt ở bốn phía quần chúng vây xem trên ngoại trừ ạ cảm cùng mãi nẹ hai người này đã nhận thức em gái ở ngoài hắn cũng phát hiện vài cái bóng người quen thuộc tuy rằng ở trên thế giới này là lần đầu gặp gỡ nhưng bởi vì hình tượng đặc biệt là sắc thái quá mức rõ ràng nguyên nhân ai là ai hắn đúng là có thể phân rất rõ ràng tỉ như cái kia mang kính mắt tóc tím em gái nàng không phải là cái kia khiến người ta đau lòng kéo nước sao còn có cái kia một đầu tha thứ sắc ra hỏa chính là cái kia am hiểu giả chết cô cao chiến sĩ đi nha đúng rồi hơn nữa cái kia g ầ y g ầ y máy bay đầu kẻ cơ bắp tiền kỳ nhân vật chính đội hình hầu như đều đã đến đông đủ đi cũng chỉ có b ộ t tỷ tỷ không có hiện thân vây xem lại nói đám người này đều như thế yêu thích tham gia trò vui sao người mới bị ạ cảm kéo、qua. vừa tới liền dự định cùng lee ông nơ khai chiến nhìn qua không quá xem có thực lực ra sao dáng vẻ a thật sự không thành vấn đề sao mà ngược lại liền xem trò vui chứ thật vất vả đến rồi cái người mới như vậy có bao nhiêu hứng thú này này xem trò vui cũng coi như vẫn như thế tứ không e dè đánh giá các ngươi làm sao cũng phải chăm sóc một chút trên sân nhân viên tâm tình a này chu vi quần chúng vây xem không ít hơn nữa cũng hoàn toàn không có che che giấu giấu ý tứ cái tia đối thoại của bọn họ tự nhiên cũng là thuận thế rơi vào lý á lâm trong hai tuy rằng trong lòng siêu cấp muốn nổ n ư ớ bọn nhưng mắt thấy đối diện lee n g n đại tỷ đã triển khai hành động Hắn chỉ thể chú chiến Cho chờ khi chiến thúc không thể thận cũng trung này bên trên. Cho tới nổ nước nói cũng muộn. Người có thể cẩn có trước cuộc cái có gì, tập tới bọt kết đem đấu đấu sau sự ý ở lại lạc. vừa dứt lời li ông nơ dĩ nhiên làm ra lao xuống tư thế cấp tốc vọt tới lý á lâm trước mặt trong tay nàng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào bởi vì hai tay của nàng chính là tốt nhất vũ khí tốc độ rất nhanh có tự thân trị số làm so sánh lý á lâm có thể rất n h ẹ cảm nhận ra được li ông nơ tốc độ dĩ nhiên vượt qua thân thể cực hạ nếu như dùng con số đi hình dung nên gần như đã đạt đến hai mươi điểm trở lên đừng tưởng rằng phổ thông người trưởng thành bình thường trị số tiêu chuẩn là mười điểm liền cảm thấy hai mươi điểm là mười điểm gấp đôi tối đa cũng là chỉ là đem tốc độ tăng lên gấp đôi mà thôi đơn giản như vậy trên thực tế đổi đến trên thực tế này trị số căn bản liền không phải như vậy đổi liền như lúc này li ông nơ tốc độ nhanh chóng dĩ nhiên sản sinh một vệ tàn ảnh tới chính là toàn lực bạo phát thật không hổ là chiến đấu đạt người c h ỉ t i ế c hai mươi điểm tốc độ còn chưa quá đủ xem a tuy rằng lấy ly á lâm giờ khắp này tốc độ muốn né tránh ly ông nơ công kích phi thường dễ dàng nhưng trên thực tế hắn nhưng không có né tránh ý tứ chỉ là đấu tốc độ vậy này chàng tranh tài còn có ý gì muốn kiểm tra liền muốn triệt triệt để để toàn vị trí kiểm tra mới được như vậy tiếp đó liền để đến trên một hồi kịch liệt va chạm dừng lại cho ta hơi nhúng chân lý á lâm trong dây lát rối ra hai tay trực tiếp chụp vào ly ông nơ đập tới phương hướng mà hắn nghề n à y động cũng chính là cùng ly ông nơ hai tay lẫn nhau kiểm trụ tuy rằng có tốc độ xung kích bổ trợ nhưng lý á lâm bên này nhưng v ẫ n như thái sơn giống như vậy ly ông nơ xung kích thật giống như đụng vào một ngọn núi lớn trong thời gian ngắn hai người dĩ nhiên liền như thế rằng có ở tại chỗ rõ ràng là đi đầu công kích kết quả dĩ nhiên đã biến thành lẫn nhau đâu sức như vậy trận này đấu sức thắng bại lại chính là như thế nào đây cái này không thể nào ngoài sân tận mắt chứng kiến tình cảnh này bọn sát thủ là từng cái từng cái trận to hai mắt đặc biệt là trước đây xem nhẹ lý á lâm ngạo kiều nương mãi nẹ nàng càng là cầm đều sắp rơi xuống đất đi tới l e ông nơ sức mạnh ở trong tổ chức tuyệt đối là số một số hai cái kia có thể cùng nàng sánh vai chỉ có bột cùng bụ lạt cái kia máy bay đầu kẻ cơ bắp có thể kết quả đây là một cái như vậy nhìn qua nhược không trải qua phong gia hỏa hắn dĩ nhiên chặn lại rồi l e ông nơ thế tiến công không không chỉ có như vậy hắn dĩ nhiên còn giống như chiếm cứ thơ phong đúng lý á lâm xác thực đang cùng l ý ông nơ so đấu bên trong chiếm cứ thượng phong tuy rằng không phải không thừa nhận l ý ông nơ này đ ạ i t ỷ sức mạnh xác thực rất lớn đội thành trị số làm sao cũng có hai mươi lăm điểm hướng về trên nhưng vấn đề là nàng lần này gặp phải nhưng là cái b ậ t h ợ p tuyển thủ ở liên tiếp được long thần môn c h ú c phúc cùng bảo vệ sau khi lee ý ông nơ hình thành sức mạnh tuyệt đối kém nếu như giờ khắp này hắn không chịu nổi l ý ông nơ sức mạnh cái tiên ngược lại là chuyện lạ đây ạ cảm nói không sai ngươi quả nhiên rất lợi hại từ đầu sức ban đầu l e ông nơ liền đã phát hiện không đúng đặc biệt là tiến hành đến một nửa thời điểm nàng đã sử dụng suất toàn lực nhưng đối với tay nhưng vẫn là một bộ thành thạo điêu luyện rằng dốc này liền nói rõ hai người sự t r a n h lệch thực sự quá to lớn ở tình huống như vậy kẻ ngu si mới sẽ tiếp tục đấu sức đây vì lẽ đó l y ông nơ cũng là lập tức thu lực t r ê thân lại nhìn về phía l y á lâm thời điểm trong mắt vẻ mặt là vừa hưng phấn lại phức tạp đều nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng có thể thiếu niên này hàn quả thực chính là cái quái vật ta tuy rằng ngươi rất mạnh có điều tỉ tỉ ta cũng không phải ngồi không tiếp đó liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta sức mạnh chân chính đi đối với không đấu lại l e ông nơ trong lòng biết không sử dụng tuyệt chiêu là không được vào đúng lúc này nàng phải dùng r a chân chính lá bài tẩy để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lì n g nện lực lượng đi l e ông nơ tệ ẩy cụ chính thức khởi động đúng l e ông nơ cũng là tệ ẩy cụ kẻ nắm giữ mà nàng tệ ẩy cụ tên chính là bách thú vương hóa lì n g nện là hệ cho nàng bên hông cái k i a đai lưng đang sử dụng tệ ẩy cụ sau khi l e ông nơ thân thể tố chất đem phải nhận được bay v ọ t tính tăng lên mấu chốt nhất chính là này lì ẩu nện hàm nghĩa đến tương đương bờ ug đang sử dụng t ẩy cụ thời điểm l e ông nơ đem thu được chưa từng có thân thể năng lực hồi coi như là bị chém đứt tay chân nàng đều có thể lợi dụng tệ ẩy cù khôi phục như cũ kẻ địch như vậy tuyệt đối có thể dùng khó chơi đi hình dung đương nhiên lý á lâm cùng lý ông nơ cũng không phải ở vật lộn s x o á i cũng không cần thiết dưới nặng như vờ ơ y tay cho dù nàng hiện đang sử dụng tệ ẩy cù năng lực những trận chiến đấu tiếp theo nên làm sao tiến hành hay là muốn làm sao tiến hành không bằng nói hắn đúng là muốn nhân cơ hội này thật thật mở mang kiến thức một chút cái gọi là tệ ẩy cù đến tột cùng có cái gì thần kỳ năng lực như vậy trận thứ hai đấu sức lần thứ hai bắt đầu này, thật giống bắt khó a nói như thế nào đây sử dụng tệ ẩy c ũ lì ổng n ẹ n sau khi lì ông nơ thân thể cũng phát sinh một chút biến hóa không chỉ có mọc r a sư tử lỗ thai cùng đôi u càng là liền hai tay đều đã biến thành sư c h ả o bị này sư c h ả o với lên một hồi thật không có vấn đề sao câu v ộ t điểm chín mươi chất lượng cổn vật mỗi cuối chương truyện chương năm trăm mười ba quả thực chính là cái quái vật a quả nhiên chính mình vẫn là thoáng chăm chú một chút nhi tốt hơn mắt thấy lì ông nơ đã hoàn thành rồi thu hóa mở ra tên là lì n g n ẹ n tệ ẩy cụ lý á lâm cảm giác mình cũng ít nhiều đến lấy ra một ít bản lãnh thật sự mới được không phải vậy bị đối phương n g ó n g nuốt đến trên một hồi coi như thể chất của chính mình đã vượt qua thường nhân cũng nhất định phải q u á s ư ớ c vì lẽ đó sau một khắc tay phải của hắn một phen tinh xảo cấp bậc đem mã tấu là lập tức xuất hiện ở trong tay hắn người mình đ ố i chiến vẫn là đ ừ n g sử dụng sở vật in theo sở tồn loại kia chuyển kỳ vũ khí cho thỏa đáng tinh xảo cấp bậc đem mã tấu nên đã đầy đủ dùng vì lẽ đó lần này lại muốn xin nhờ người lao đầu lại không nói hắn bỗng dưng biến ra vũ khí liền rất là khiến người ta kinh ngạc mấu chốt nhất chính là n à y thanh đem mã tấu tạo hình cùng n xạ d è m rất tương tự đều là thuộc về thái đao loại hình như vậy tạo hình vũ khí ở trong đế quốc cũng không thông thường bởi vậy có thể thấy được cái k i a món vũ khí lai lịch khẳng định cũng là không đơn giản hừm xác thực rất tương tự nhìn lý á lâm trong tay đem mã tấu ạ cảm cũng là nhẹ nhàng gật đầu theo bản năng ánh mắt của nàng tìm đến phía đến trong tay mình nịu xạ rèm cùng n ạ rèm đồng nguyên vũ khí sao nịu xạ rèm ngoài sân khán giả nghị luận cũng không thể gây trở ngại trình diện bên trong chiến đấu không bằng nói nương theo lee ông nơ thú hóa cùng với đem mã tấu xuất hiện cuộc chiến đấu này vào đúng lúc này dĩ nhiên tiến vào gây cấn tột độ i trạng thái thật không hổ là trong truyền thuyết tệ ẩy cụ này tăng cường quả nhiên rất khủng bố a làm g i a o chiến nhân vật chính lý á lâm đối với lee ông nơ thể chất tăng cường phi thường rõ ràng tốc độ tăng nhanh nhiều vô cùng chí ít cũng đạt đến bốn mươi điểm đã cùng hắn cách biệt không có mấy mà phương diện lực lượng e sợ cũng tới gần đến năm mươi điểm c ử a hải lớn vẹn vẹn chỉ là trang bị một cái tệ ẩy cụ mà thôi liền có thể làm được kinh khủng như vậy sao phải biết lúc này mới vẹn vẹn chỉ là leoner a thực lực của nàng tuy rằng rất mạnh nhưng ở cái này chém đồng bên trong thế giới tuyệt đối không tính là là người mạnh nhất cấp bậc so với nàng thực lực người càng mạnh mẽ một cái tay sợ là đều đến không hết thế giới này quả nhiên vẫn là rất nguy hiểm a khốn nạn cũng còn tốt mình am hiểu cũng không phải là cứng đối cứng giao chiến dù sao phải biết trên người hắn nhưng là xưa nay cũng không thiếu thiếu lá bài t ẩ y sau đó chính mình sắp sửa đối mặt thế nào kẻ địch cần muốn tiến hành thế nào chiến đấu vấn đề này lý á lâm cũng không mong muốn lo lắng nhiều trước mắt hắn chỉ muốn thỏa thích hưởng thụ trận này vui sướng tràn trề chiến đấu đúng cùng l e ông nơ lần này giao chiến đã để hắn nhiệt huyết hiện ra đến chuyện này mới là tối thoải mái chiến đấu a đến đây đi để ta mở mang kiến thức một chút chân chính l e ông nèn đi trước đó lý á lâm kỳ thực cũng không tính quá am hiểu như vậy cận chiến giao chiến đặc biệt là cùng l e ông nơ như vậy tệ ấy gũ kẻ nắm giữ cũng có thể nói là hắn gặp đối thủ mạnh nhất có điều cũng còn tốt ở lâm đến chém đồng thế giới trước ski ra nụ hạ kệ nọ bất ngờ khôi phục ký ức để hắn được tinh thông cấp bậc kiếm thuật sở kỳ hiệu mới có thể làm cho hắn dựa vào cường hãn thân thể t ố chất chỉ sử dụng kiếm thuật cùng l e ông nơ đánh cái bất phân thắng bại hắn có thể cảm giác được rõ rệt chỉ cần mình sử dụng lá bài tẩy dù cho chỉ là sử dụng một cái trời xanh trăng tàn chém liền có thể triệt để đặt vững chính mình thắng lợi nhưng vấn đề là hắn nhưng không có lựa chọn làm như thế muốn hỏi làm như vậy nguyên nhân lớn nhất chỉ là hắn phát hiện mình đang cùng ly o n g n trong khi giao chiến kiếm thuật của chính mình s ở kỳ hiệu độ thành thạo chính đang tiến lên dần dần vững bước tăng trưởng một canh giờ trôi qua hai giờ quá khứ sau ba tiếng hắn cái k i a tinh thông cấp bậc kiếm thuật s ở kỳ hiệu độ thành thạo dĩ nhiên tăng trưởng một phần ba này nói cách khác chỉ cần tái chiến trên mấy tiếng kiếm thuật của hắn sợ kỳ hiệu liền có thể đạt đến chuyên gia cấp bậc l chính mình này có tính hay không là tìm tới một cái soạt đẳng cấp thật phương pháp không đánh không đánh ta mệt mỏi không đánh nổi cái tên nhà ngươi quả thực chính là cái quái vật ta rất đáng tiếc tuy rằng lý á lâm tràn đầy phấn khởi dự định tiếp tục lợi dụng cuộc chiến đấu này soạt đẳng cấp có thể sau ba tiếng l ý ông nơ nhưng là trực tiếp bị mệnh ngã hết cách rồi coi như nàng là tệ ẩy gủ kẻ nắm giữ có thể mượn dùng l ý ông nện sức mạnh nhưng nàng thể lực vẫn vẫn có cực hạn ở thể lực tiêu hao hầu như không còn thời khắc nàng đương nhiên không có cách nào lại đem cuộc chiến đấu này tiếp tục tiến hành đánh tới trình độ như thế này Coi cái chiến cùng như là Ly ông nơ cái này chiến đấu cùng đều không là Ly đấu đều u có trải q A hơn nữa nàng cam ò n c đến tột cùng mang về một cái thế nào q u á i vật n à y gây yếu thân thể bên trong vì là cái gì có thể ẩn chứa như vậy sức mạnh kinh khủng a vậy thì kết thúc a o là long coi cũng lực có chỉ chiến thần mặt trắng, hắn hiện tại 57 điểm thể lực có thể không phải nói、đùa. đừng nói chỉ là đánh 3 tiếng,、coi、như tái chiến trên 3 tiếng là làm là mặt điểm tại thể thể tái phải đùa, dù sao hắn cũng coi như là chỉ cần đi vào can đẳng cấp trạng thái liền rất khó biết hệ hoại loại hình vậy cũng là là năm đó chơi game một loại nào đó di chứng về sau chứ không nữa kết thúc ta liền muốn bị m ệ t chết cũng không biết ngươi là ăn cái gì lớn lên làm sao lợi hại như vậy thấy lý á lâm vẫn là một mặt chưa hết thòng thèm liền ngay cả lý ông nơ đều có chút không nói gì không nhịn được liếp mắt nàng nhưng là người không có cách nào cùng quái vật khá là a ăn rất bình thường à. Bị lý Ông Nơ đại tỉ mắt, lý á lâm biểu thị chính mình cũng rất tỉ mắt, thị Bị biểu Lý liếp Lý Lâm đại Á thông qua cùng lee ông nơ trận chiến này hắn đã gần như đối với thực lực của chính mình có đ ị n h vị tuy rằng không đến nỗi đạt đến thuấn s á t tất cả trình độ đi nhưng ít ra cũng đạt đến cao cấp sức chiến đấu trình độ coi như đối mặt cường địch cũng có thể có toàn lực một trận chiến tư bản mấu chốt nhất chính là hắn tóm lấy can đẳng cấp cơ hội tốt chỉ cần sau đó lại cùng lee ông nơ đại tỷ đánh mấy lần trước này tinh thông cấp bậc kiếm thuật sở kỵ không liền có thể lấy thăng cấp sao nếu như bằng cơ hội này đem sở kỵ tăng lên đến chuyên gia thậm chí tông sư cấp bậc chẳng phải mỹ thay thực sự là một hồi không sai chiến đấu lee n g nơ đại tỷ sau đó cũng còn phải tiếp tục s i n ngươi chỉ giáo nhiều hơn giao chiến x o n g xuôi lý á lâm cười hướng l e ông nơ gật gật đầu tốt như vậy một cái luyện cấp đối tượng hắn đương nhiên muốn theo người ta nơi thật quan hệ mới được nhưng mà làm người ta bất ngờ chính là khi hắn mịt mở làm ra biểu thị hy vọng có thể tiếp tục cùng l e ông nơ giao chiến đối luyện sau khi lại nhìn cái này li ông n ẹ n đại thị nàng nhưng là lại một lần nữa lật lên k i n h thường chỉ giao thì thôi đánh nhau với ngươi hoàn toàn chính là ở tự tìm phiền phước ca được rồi lần này lung túng l e ông nơ biểu thị cùng lý á lâm đối luyện tâm rất mệnh này còn có thể hay không thể vui vẻ đồng thời thăng cấp chương năm trăm mười bốn đồng thời từng đánh nhau giao tình tại sao l y o ông nơ cái này yêu thích chiến đấu tóc vàng ngự t h không muốn cùng lý á lâm t á i chiến nàng không phải rất hưởng thụ ở trong chiến đấu lạc thú sao đúng l y o ông nơ xác thực yêu thích chiến đấu nhưng hiếu chiến không có nghĩa là nàng không có thông minh thông qua cùng lý á lâm đối chiến nàng đã cảm giác được rõ rệt trước mặt cái này nhìn như nhược không trải qua phong thiếu niên kỳ thực có phi thường thực lực khủng bố không sai chính là có thể dùng khủng bố đi hình dung thực lực hay là bởi vì g i ã thú sự nhẹ cảm trời sinh bản năng ngược lại lee ông n liền cảm thấy ở vừa cái k i a trận chiến đấu bên trong lý á lâm khẳng định không có sử dụng toàn lực nếu như đối phương một khi sử dụng toàn lực chính mình nhất định sẽ phi thường dễ dàng bị thua điều này nói rõ cái gì hắn chỉ là ở đậu chính mình chơi sao như vậy cảm giác bị đẻ nén nàng đương nhiên không muốn lần thứ hai trải qua vui sướng tràn trề chiến đấu nàng rất yêu thích có thể bị coi như ngu ngốc vui đùa chơi cái gì cái k i a hay là thôi đi a ta cảm thấy chúng ta đánh rất ta ố t trong thật vất vả tìm tới một cái tăng lên đẳng cấp cấp tốc con đường người ta đại tỷ không phối hợp hắn cũng rất bất đắc gì à cơ hội tốt như vậy lẽ nào liền bỏ qua đánh rất tốt nhưng là ngươi h ẩn giấu thực lực của chính mình chứ ngươi cảm thấy chiến đấu như vậy rất thú vị sao thấy lý á lâm còn đang giả ngu li ông nơ khoe miệng nhất thời c o rúm hai lần tiểu tử này tình huống thế nào còn dự định giả heo ăn hồ sao chuyện này tuy rằng nhất định phải thừa nhận ta thật có chút năng lực không khiến dùng đến có điều vừa trận chiến đó nhưng là chân thật không làm được nửa phần giả tạo ta rất hưởng thụ cùng li ông nơ đại tỷ ngươi chiến đấu tương lai cũng hy vọng có thể được đại tỷ ngươi chỉ g i á o a lý á lâm tình thương cũng không thấp l e ông nơ như thế một đ á n giận hắn liền lập tức nghĩ đến vấn đề xuất hiện ở nơi nào không hổ là giã thu phái l e ông nơ cảm giác xác thực rất nhạy cảm có điều chính mình không sử dụng lá bài t ẩ y vậy cũng là có nguyên nhân được chứ là như vậy sao được lý á lâm trả lời như vậy l e ông nơ là không nhịn được s ư ớ n g sốt một chút bởi vì cảm giác của nàng nhạy cảm cho nên mới càng có thể nhận ra được lý á lâm trong giọng nói thật giả hắn nói đều đang là thật sự vừa chiến đấu hắn cũng là rất hưởng thụ sao tuy rằng trước hắn nói đối với chiến đấu cũng không phải cảm thấy rất hứng thú nhưng cảm giác của chính mình quả nhiên là chính xác trong miệng nói không thích nhưng thân thể nhưng đến bất ngờ thành thực mà như vậy t i ể u tử đúng là cũng rất thú vị d á n g vẻ ha ha được rồi nếu nếu như vậy vậy sau này ta liền nhiều cùng ngươi luyện tập một hồi lực rồi thoáng qua trong lúc đó li ông nơ tâm tình đột nhiên tốt đẹp trước nho nhỏ khúc m ắ t tan thành mây khói một bên sang sảng cười to một bên vô cùng quen thuộc đập nổi lên lý á lâm vai như vậy thiếu niên nàng nhưng là rất thưởng thức cũng rất yêu thích có tiền đồ a có tiền đồ các ngươi cuối cùng kết thúc sao nhanh lên một chút tới dùng cơm đi mọi người đều đang chờ các ngươi một trận chiến đấu sau khi lý á lâm cùng lý ông nơ trong lúc đó quan hệ ở vô hình bị kéo gần thêm không ít này xem như là đồng thời từng đánh nhau giao tình sao ngược lại này lý ông nện đại tỷ đối với lý á lâm cảm quan là rất tốt là được rồi có điều ngay ở hai người giao lưu thời khắc n ạ o k i ề u n ư ơ n g mại nẹ nhưng là chạy tới đánh gãy hai người đối thoại vì là lúc ba tiếng chiến đấu chu vi quần chúng vây xem coi như lại nhàn cũng không thể vẫn chờ đợi gần như một canh giờ thời điểm trên căn bản liền tán gần đủ rồi mà hiện ở đây cũng đã đến cơm điểm nếu như hai người còn chưa kết thúc đại gia còn làm sao cùng nhau thật vui vẻ ăn cơm vì lẽ đó mãi n ẹ cũng là tiếp thu đại gia c ắ t cử đến đây bắt chuyện hai người ăn cơm kết quả vừa đến phát hiện hai người chiến đấu đã kết thúc tự nhiên cũng chính là không chút khách khí đã mở miệng đánh đều đánh xong mau mau ăn cơm đi ăn cơm ta vừa vặn đói bụng đây đi thôi thiếu niên chúng ta cùng đi ăn cơm nghe được mãi n ẹ bắt chuyện thành ly ông nơ trong mắt lập tức thả ra một ánh hào quang tiến hành rồi ba tiếng cường độ cao chiến đấu nàng nhưng là đã sớm đói bụng hỏng rồi đương nhiên nàng cũng không có vì vậy mà quên lý á lâm hào không làm bộ ô n lấy bờ vai của hắn liền như vậy đem h ắ n kéo vào phòng ăn cái gì này đại tỷ chính là như vậy p h o n g khoáng ăn cơm không cũng được tuy rằng lâm đến trước đã ăn qua một trận thịt rắn bữa t i ệ t lớn nhưng đánh lâu như vậy bổ sung lại một hồi năng lượng cũng là không sao đối với ly ông nơ thân cận lý á lâm cũng không có từ chối dù sao muốn rút ngắn quan hệ mà không bằng nói này đang cùng h ắ n ý liền như vậy hai người thêm cái t r ư ớ c ngạo kiểu nương m á i nẹ đi tới phòng ăn cũng chính thức cùng ngày sát thủ tập đoàn tất cả mọi người gặp mặt nói là ăn cơm kỳ thực điều này cũng làm cho xem như là một cái chính thức hội gặp mặt trong lúc do một tỷ tỷ trước tiên triển khai tự giới thiệu mình đồng thời nói ra hết thẻ thành viên tên hơn nữa tổ chức lai lịch cùng với tên nói ra tên sát thủ này tập đoàn tồn tại ý nghĩa cùng mục tiêu tên sát thủ này tập đoàn tên là nỉ tất dơ s phiên dịch lại đây chính là nỉ tất dạch là quân phản kháng vì là lật đổ đế quốc thống trị mà thành lập bộ đội bí mật nói t r ắ n g ra nỉ tất dạch tồn tại chính là làm phản kháng đế quốc quân tiên phong mà đang ngồi mỗi một sát thủ đều là trải qua ngàn trọn vạn tuyển b ộ lộ tài năng tệ ẩy cù kẻ nắm giữ cho tới nỉ tất dạch thành viên trước đã nhận thức gà cả cảm lee ông n còn có mại nẹ liền không nói nhiều một tỷ tên là nạ d i n đ ạ phụ trách lãnh đạo nỉ tất dạnh động mà ở nàng bên dưới. còn có kéo kính kéo m ắ trước cao h đó nita gầy máy dạch đại đa số thành viên đều cho rằng lý á lâm là mới gia nhập thành viên kết quả lại không thường nghĩ hắn dĩ nhiên là đến từ chính một cái hòa bình mà lại hạnh phúc quốc gia bột cũng không có dự định đem hắn hấp thu vào tổ chức chỉ là đơn thuần muốn giữ hắn lại vì hắn cung cấp bảo vệ có điều cũng nguyên nhân chính là như vậy ở biết được những ngày sau khi không ít người nhìn về phía ánh mắt của hắn nhất thời phát sinh ra biến hóa trong này đặc biệt là lấy mại nẹ vì là r ớ t gì ngươi nói ngươi đ ế t ử chính một cái hoàn toàn hòa bình quốc gia một cái có thể cho ngươi cảm giác rất hạnh phúc quốc gia hòa bình cùng hạnh phúc chuyện này đối với mại nẹ mà nói hoàn toàn là xa lạ từ ngữ hôn huyết xuất thân nàng từ nhỏ liền bị được kỳ thị cùng ước hiếp tuy rằng thường thường ở trong lòng ảo tưởng hòa bình trung quy sẽ ở một ngày nào đó đến chính mình thậm chí cùng mình như thế hôn huyết hải tử cũng có thể trải qua không có kỳ thị không có áp bức cuộc sống hạnh phúc nhưng ảo tưởng t r u n g quy vẫn là ảo tưởng là không có thực hiện là một cái đến từ hòa bình mà lại hạnh phúc quốc gia người xuất hiện ở trước mặt mình đây đối với nàng s u n g kích đương nhiên vô cùng lớn lao to lớn đến nàng hoàn toàn không có cách nào tin tưởng trình độ đó là có thật không chương năm trăm mười lăm nguyên lai ta l à như thế đẹp đẽ sao n gần như chính là như vậy đi ngược lại ta chính là cảm thấy ta rất hạnh phúc nói thật mãi nẹ cái này ngạo kiểu mỗi phản ứng có chút ra ngoài lý á lâm dự liệu không bằng nói phản ứng của nàng thật có chút quá độ hãy cùng bột t ỷ t ỷ trước như vậy cái này mãi nẹ nàng dĩ nhiên cũng ở kích động sau khi nắm lấy hai vai của hắn trong mắt ánh mắt vừa mang theo chờ đợi cũng mang theo hoài nghi nói chung là rất phức tạp một loại tâm tình ở tình huống như vậy lý á lâm cũng bắt đầu hoài nghi mình trước như vậy nói đúng không là một loại lựa chọn sai lầm luôn cảm thấy thật giống làm quá mức phát hỏa hòa bình đối với những người này tôi nói kích thích t h ậ t sự lớn như vậy sao ta không tin ta không tin trừ phi ngươi cho ta thấy chứng cứ tuy rằng lý á lâm đã gật đầu đáp lại nhưng lại nhìn mãi nẹ nàng gái kia nắm chặt lý á lâm hai vai tay vẫn như c ũ không có g i ặ ra vào giờ phút này nàng chỉ là cúi đầu trong thanh âm mang tới một vệ nặng nề vừa thật giống là có đó không nhận cái gì lại phảng phất là đang chờ mong cái gì phần này kích thích đối với nàng mà nói còn giống như thật sự rất lớn cảm thụ hai vai truyền đến sức mạnh lý á lâm cũng là có chút bất đắc dĩ tuy rằng cũng không thể hoàn toàn lý giải cái này nạo kiểu nội tâm tình nhưng ít nhiều gì h ắ n nhưng là có thể cảm nhận được một ít trong t u y ệ t cảnh hy vọng làm cho nàng cảm giác được mịt m ở sao nàng cần dùng chân tướng đi xác minh phần này hy vọng được rồi tuy rằng không biết có thể hay không làm chứng c ứ có điều ta ngược lại tờ h ờ tờ ra có thể cho ngươi xem một vài thứ tuy rằng theo lý mà nói lý á lâm cũng không có nghĩa vụ đi an đ u ổ i mãi n ẹ tâm tình cũng không cần giải thích cái gì nhưng nhìn cô bé này tuyệt vọng cùng hy vọng cùng tồn tại t ư thái hắn vẫn còn có chút không quá nhẫn tâm làm cho đối phương thất vọng ngươi nếu muốn nhìn đến một phần hy vọng vậy ta liền để ngươi xem một chút chứ nắm ra điện thoại di động của chính mình mở ra trong đó eo bùn mặt trên hiện ra toàn bộ đều là lý á lâm bên người các cô gái có đỉnh đầu t ị tị tì nghiền nát cà phê chỉ trộ có cầm khăn lau lau chùi ghế rửa cố quả có mặt đỏ rải d ơ cũng có một mặt ngốc manh mạ cổ tò lại đảo lộn một cái khiến người ta như gió xuân ấm áp hạ dù ca phản phất ở kịch liệt kể ra cái gì mà kỳ lẳng lặng nhìn đại gia à s u cổ đương nhiên còn có mấu chốt nhất lý á lâm bà gái cổ thì nạ tạ dù ca gì từng tấm hình ghi chép đại gia trong cuộc sống từng tí từng tí hơn nữa đều không ngoại lệ mỗi người khoe miệng đều tràn trề nụ cười hạnh phúc đây là hoàn toàn không pha bất kỳ giả tạo nụ cười bởi vì nụ cười như thế là lựa gà không được bất luận người nào tuy rằng phía trên thế giới này cũng không có điện thoại di động tồn tại rõ ràng như thế bức ảnh là làm sao hiện ra đến, cũng là cái nghi vấn. nhưng rất hiển nhiên giờ khác này mãi nẹ căn bản sẽ không có quan tâm những người chỉ vì sự chú ý của nàng toàn bộ đều tập trung ở những bức hình kia bên trên như vậy nụ cười là nụ cười hạnh phúc nàng tuy rằng chưa từng nắm giữ nhưng vẫn phi thường ước mơ đây chính là hắn sinh hoạt quốc gia sao phía trên thế giới này thật sự còn có hòa bình mà lại hạnh phúc quốc gia dần dần mãi nẹ vung ra nắm chặt lý á lâm hai tay vẻ mặt của nàng khi thì ung d u n g khi thì kiên định liền phảng phất nghĩ thông s u ố t món đồ gì lại xác lập cái gì mục tiêu như thế nói chung thật giống không phải chuyện xấu là được rồi đây là vật gì có thể đây là quốc gia một loại liên lạc công cụ đồng thời cũng mang vào một ít đặc thù công năng tỷ như chụp ảnh cái gì chỉ tiếc đế quốc cùng quốc gia cách nhau quá xa không có tín hiệu này liên lạc công năng cũng coi như báo hỏng liên quan với điện thoại di động tác dụng lý á lâm chỉ là nói đơn giản một hồi hắn cũng minh bạch nôn nhiều tất mất đạo lý vì lẽ đó cũng căn bản không có ý định giải thích c ặ n kẽ cho tới những bức hình kia phía trên thế giới này thần kỳ đồ vật nhiều hơn đều coi như là thân là sát thủ cũng không thể mọi thứ đều rõ ràng vì lẽ đó mặc dù lấy ra một ít đại gia chưa từng thấy đồ vật cũng sẽ không náo động đến quá mức kinh thế h a i tục tối đa cũng chính là để mọi người thán phục một phen cũng là thôi chụp ảnh chính là có thể đem ta dáng vẻ cũng bỏ vào cái kia cái gì đúng trong điện thoại di động sao tuy rằng lý á lâm chỉ là đơn giản giải thích một hồi nhưng ly ông nơ hiển nhiên hứng thú không giảm xem dáng dấp như vậy không còn thỏa mãn một hồi nàng lòng hiếu kỳ là không xong rồi vì lẽ đó ly á lâm cũng là gật gật đầu đồng thời đem điện thoại di động nâng lên mở ra máy chụp hình hướng về ly ông nơ phương hướng theo để nhúc nhích một chút quay chụp kiện nương theo răng r ắ c một thanh â m văng lên ly ông nơ cái kia xinh đẹp khuôn mặt hiện ra ở điện thoại di động màn hình bên trên mà tình huống này cũng là để ly ông nơ dường như tiểu hài tử bình thường thiếu một chút n g mẹ lên ta bị in bảo nguyên lai、like、ta là như thế đẹp lẽ sao đại tỷ có người hay không đã nói ngươi rất tự yêu mình mắt thấy ly ông nơ mánh nào lên ô m chặt chính mình đồng thời ló đầu nhìn xung quanh điện thoại di động một màn ly á lâm là đến tương đương không nói gì chỉ là chụp tấm hình mà thôi ngươi không cần phản ứng lớn như vậy chứ được rồi được rồi nhanh lên một chút ăn cơm đi đợi các ngươi lâu như vậy mỹ vị cơm nước đều muốn n g ộ i cũng c ò n tốt cuối cùng b ộ t tỷ tỷ lên tiếng cuối cùng cũng coi như để điện thoại di động sự kiện tố cáo một đoạn ở b ộ t tỷ tỷ khí thế bên d ư ớ i coi như là tính cách hào phóng ly ông nơ cũng nhất định phải ngoan ngoan nghe lời ăn cơm nhưng là nhân sinh cao cấp nhất đại sự đặc biệt là đối với nghỉ tật rạch những người này tới nói càng là có vẻ vô cùng trọng yếu như vậy khởi động đi thuận tiện cũng mở mang kiến thức một chút chém đồng thế giới mỹ thực、này. nếu như này xác thực xem như là mỹ thực ở hoạt hình bên trong chém đồng thế giới đồ ăn hẳn là rất tốt tuy rằng không có tỉ mỉ giới thiệu nhưng cũng ít nhiều có thể quá từ bên trong nhìn ra một hai nhưng đi tới hiện thực này bên trong chém đồng thế giới lý á lâm lại phát hiện hoạt hình là hoạt hình hiện thực là hiện thực lý tưởng cùng hiện thực c h ê n h lệch còn thật là có rất lớn đối mặt trước bàn ăn đồ ăn h ắ n ở ăn cái thứ nhất sau l ô ngày m liền không nhịn được cao lên đến nó như thế nào đây đơn điệu vị mặn cùng dầu mỡ mụi vị này nguyên liệu nấu ăn phẩm chất không sai nhưng cũng chỉ có đơn giản điều trị tuy rằng không đến n ỗ i nói là khó ăn đi nhưng cũng chân tâm không thể nói được là mỹ thực có tông sư cấp bậc tay nghề lý á lâm cái miệng đó cũng sớm đã bị dưỡng điêu coi như không đạt đến trừ mình ra tay nghề không ăn trình độ nhưng ít nhất cũng phải đạt đến ngon miệng trình độ mới được có thể trước mắt những đồ ăn này hiển nhiên còn không đạt tới ngon miệng trình độ tối đa cũng chính là miễn cưỡng n u ố t xuống này cũng thật là gian nan một món ăn đây tiếp tục ăn trước mặt bản bên trong đồ ăn nhìn lại một chút chu vi ăn như hùm như sói mấy vị lý á lâm nhất thời cảm thấy chính mình quả nhiên vẫn là rất hạnh phúc không có sai năm trăm m ư ơ i sáu theo ta học nấu ăn ba làm sao cơm nước không hợp khẩu v ị sao lý á lâm ăn cơm tốc độ rất chậm trên căn bản là cách một lúc mới gặp ăn một cái cùng những người ăn như hùng như sói nỉ tật dạnh thành viên hình thành sự t r ê n lệch rõ ràng mà này cũng là bị tâm tư nhạy cảm bột tỷ tị nạ d ẽ n đã đặt ở trong mắt nay một bàn đồ ăn có thể đều là ạ cảm tự tay món ăn tuy rằng còn không đặt tới đầu bếp nổi danh trình độ nhưng đối với rất nhiều người mà nói cũng nên được với một câu mỹ vị có thể làm sao coi trọng đi phần này mỹ vị cũng không quá được lý á lâm hoan lên đây lẽ nào người nước ngoài ăn không quen đế quốc đồ ăn này ngược lại là có thể này. nơi này ẩm thực quen thuộc cùng quê nhà ta thật có chút không giống nhau lắm đột nhiên nghe được b ộ t t ỉ t ỉ âm thanh lý á lâm cũng là không nhịn được trần trờ một hồi trên mặt đến có chút lung túng vào lúc này hắn nên làm gì ăn ngay nói thật biểu thị những thức ăn này trình độ quá kém không không không như vậy hoàn toàn chính là ở đắc tội người được rồi có thể nếu như dối trá phủ nhận lý á lâm cũng thực sự có chút không nói ra được hết cách rồi lúc này chỉ có thể so sánh n g u y ệ n chuyển làm ra biểu đạn cái kia cũng thật là g â y go nếu không thì á lâm ngươi nói một chút chính mình quen thuộc đồ ăn giúp ngươi chuẩn bị một chút đối với lý á lâm b ộ t tỷ tỷ biểu hiện ra vượt qua người ta một bậc quan tâm mắt thấy hắn ăn không quen đế quốc đồ ăn liền lập tức muốn vì hắn lại chuẩn bị b ộ t tỷ tỷ ngươi đối với ta tốt như vậy ta áp lực cũng rất lớn được chứ n g h e b ộ t tỷ tỷ cái kia thân thiết lý á lâm đồng thời cũng cảm giác được chu vi rất nhiều người ánh mắt đều phóng đến trên người mình chỉ có điều ăn một bữa cơm mà thôi lại lập tức thành chúng chỉ trích này còn thật là khiến người ta có đủ bất đắc dĩ vậy thì không cần kỳ thực ta bên người mang theo rất nhiều thứ đồ ăn cái gì cũng không có thiếu nạ rẽn đà đại tỷ ngươi liền không cần vì ta bận tâm cảm thụ ánh mắt của mọi người lý á lâm nhất thời bãi nổi lên tay hắn cũng không muốn bị coi như lập dị ra hỏa vì lẽ đó vào lúc này vẫn là duy trì điểm nhi biết điều đi thì ra là như vậy nghe nói á lâm ngươi thật giống như có một loại tự không gian tệ ẩy c ụ trang bị nếu nếu như vậy vậy ta liền không làm chuyện vớ vẩn nghe lý á lâm vừa nói như thế b ộ t tỷ tỷ cũng gật gật đầu tuy rằng nàng không có tận mắt nhìn lý á lâm cùng l ý ô n g nơ trong lúc đó chiến đấu nhưng cũng nghe nói một chút đồ vật tỷ như hắn bông dưng biến ra một món vũ khí sự kiện kia căn cứ đại gia suy luận chính là trên người hắn nên mang theo tương tự không gian tệ ẩy gụ trang bị chỉ có điều cụ thể là cái gì đại gia vẫn không có biết rõ làm sát thủ mọi người đều biết cái gì nên nói cái gì không nên nói những này nên có tố chất vẫn là sẽ không thiếu hụt không thấy trước đây lý á lâm lấy điện thoại di động ra chân chính biểu lộ hứng thú cũng chỉ có li ông nơ một người sao không phải đại gia không có hứng thú mà là đại gia biết đây là thuộc về lý á lâm bí mật bọn họ không nên hỏi nhiều mà thôi bột tỷ tỷ rất là săn sóc lý á lâm không muốn nhiều lời nàng cũng là lựa chọn chạm đến là thôi có điều bột tỷ tỷ không nói nhiều không có nghĩa là người khác không ý kiến tỷ như thời khắc này ngạo t i ề u nương mại nẹ không biết cái k i a huyền không đối với được dĩ nhiên lại bắt đầu đỗi nổi lên lý á lâm dĩ nhiên ghét bỏ hạ cảm làm món ăn cũng không biết nhà các ngươi hương cơm nước tốt bao nhiêu ăn ngạo kiểu nương không hổ là ngạo kiểu nương rõ ràng chức còn kích động không được có thể khôi phục như cũ sau khi dĩ nhiên lại lộ ra ngạo kiểu bản sắc tiểu nha đầu này chẳng lẽ có không theo người làm trái lại liền cả người không thoải mái thuộc tính sao có điều hạ cảm làm món ăn đây nghe được mãi nẹ toán giận t h à n h lý á lâm lại nhìn về phía trước bàn ăn cơm nước vẻ mặt đến tương đương xoan suít rằng đạo lý đây chính là hạ cảm làm đồ ăn đừng nói không phải cái gì mỹ vị món ngon coi như là h á cảm món ăn bắt được chính mình xuyên việt trước thế giới sợ là cũng có một đám đông người muốn cướp ăn đi mình có thể ăn được cũng đã tương đương may mắn được chứ quên đi, không quan tâm ăn có không ngon hay không ăn chỉ cần là ạ cảm làm món ăn chính mình nhất định phải ăn sạch vào giờ phút này lý á lâm trong lòng đã quyết định chú ý nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là ngay ở hắn chuẩn bị chân chính khởi động đem những đồ ăn này toàn bộ ăn sạch thời điểm vẫn im lặng không lên tiếng ạ cảm nhưng là đột nhiên từ châu ngồi đứng lên này tình huống thế nào trong phút chốc ánh mắt của mọi người đều tập trung ở sát thủ thiếu nữ trên người nhưng lúc này ạ cảm trên mặt nhưng là không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì nàng tức rồi sao bởi vì ly á lâm ghét bỏ nàng làm món ăn nàng gặp không lại ở chỗ này ra tay đánh nhau mặc dù mọi người trong lòng đều rất rõ ràng ạ cảm là cái phi thường đáng tin đồng bạn cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này độc thủ nhưng xem trước mắt không khí này ai cũng không thể hoàn toàn bảo đảm tiếp đó sẽ phát sinh cái gì vạn nhất ạ cảm tâm tình thật sự không tốt đây dù sao phải biết bất cứ lúc nào đồ ăn ở ạ cảm trong lòng đều là cao cấp nhất trọng yếu vào đúng lúc này phòng ăn bầu không khí lập tức trở nên vô cùng sốt sáng liền ngay cả mãi mãi cũng duy trì bình tĩnh bột tỉ tỉ đều theo bản năng như mày lại nhìn ạ cảm nàng ở đứng dậy sau khi cũng là trực tiếp hướng về lý á lâm phương hướng từng bước một đi tới nàng sẽ động thủ sao nếu như nàng động thủ muốn làm sao ngăn cản nàng ni tất d i ậ t các thành viên trong lòng đều ở làm từng người dự định nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là ngay ở ạ cảm đi tới lý á lâm trước mặt thời điểm tưởng tượng nổi giận cũng chưa từng xuất hiện ngược lại ạ cảm dĩ nhiên vào lúc này đột nhiên hướng về lý á lâm b á i một cái xin mời ngươi làm lao sư của ta đi h a đối mặt lạ cảm cúc cung lý á lâm ha hốc mồm chu vi ni tất g i t các thành viên từng cái từng cái cũng đều trận to hai mắt tất cả đều là vẻ mặt khó hiểu ạ cảm muốn bài sư này tình huống thế nào t h ế kia hắn có cái gì có thể giáo ạ cảm cái kia cái gì ạ cảm ngươi l â y là ạ cảm đột nhiên bài sư lý á lâm cũng là hoàn toàn choáng váng trạng thái trong lúc nhất thời căn bản không thể phản ứng lại theo bản năng đưa ra nghi vấn mà đối mặt lý á lâm kinh ngạc ạ cảm cũng là phi thường bình tĩnh làm ra trả lời ta hy vọng có thể cùng lao sư học tập làm sao nấu nướng mỹ vị đồ ăn được rồi rõ ràng ngay ạ cảm vừa nói như thế lý á lâm nhất thời hiểu ra lại đây thì ra là như vậy là ăn qua chính mình món ăn sau khi cảm nhận được nhà hàng trung quốc bác đại tinh thâm vì lẽ đó thần phục ở nhà hàng trung quốc bên dưới sao như thế một nói đúng là hợp tình hợp lý như vậy chính mình đến tột cùng nên làm sao đáp lại thật đây là khéo léo từ chối vẫn là tiếp thu liên quan với vấn đề này vậy còn dùng cân nhắc sao h ừ m ta xem ngươi rất có thiên phú theo ta học nấu ăn đi làm ạ cảm ó n ăn l ã o sư cơ hội như thế lý á lâm khả năng bỏ qua sao đùa g i ỡ n đây chính là chính hợp hắn ý được chứ có như thế một cái đẹp đẽ học sinh hắn lại làm sao có khả năng ra bên ngoài đầy mặc dù là tên sát thủ nhưng cũng hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục dù sao cũng là ạ cảm ả nàng cùng phổ thông sát thủ có thể như thế sao nói tóm lại hắn người lão sư này là làm định chương năm trăm mười bảy quang minh nhà hàng trung quốc học đồ chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm sao ạ cảm muốn bãi sư đối với trước mặt một loạt phát triển mại nẹ hiển nhiên có chút theo không kịp tình thế trong chớp mắt liền nhìn thấy ạ cảm bãi sư sau đó l i y á lâm bên kia cũng là không chút do dự mở miệng đáp ứng chính là như thế t h u ậ n lý thành trường nhưng tương tự cũng làm cho người xem không hiểu ra sao lẽ nào người này hắn còn là một đầu bếp hay sao lao sư làm đồ ăn phi thường mỹ vị nghe được mãi nẹ tiếng kinh hô ạ c ả m quay đầu nhẹ giọng đưa ra giải thích đồng thời đại gia cũng có thể nhìn thấy trong ngày thường trên mặt ít có vẻ mặt sát thủ thiếu nữ lúc này dĩ nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt điều này nói rõ tâm tình của nàng bây giờ phi thường sung sướng chẳng lẽ liền chỉ là bởi vì lý á lâm đồng ý thu nàng làm học sinh nay cũng thật là thú vị lẽ nào hoa hạ cái kia quốc gia đồ ăn thật sự phi thường mỹ vị sao ạ c ả m đối với đồ ăn chấp nhất mọi người trong lòng đều phi thường rõ ràng cũng nguyên nhân chính là như vậy nàng hiện tại phản ứng mới càng thêm khiến người ta cảm thấy kỳ quái thậm chí, l i ê n ngay cả bốt tỷ tỷ đều lộ ra tràn đầy phấn khởi vẻ mặt đồng thời cũng đối với lý á lâm trong miệng cái kia tên là hoa hạ quốc gia sản sinh càng to lớn hơn lòng hiếu kỳ cái kia đến tột cùng là một cái thế nào quốc gia nói như thế nào đây quốc gia đồ ăn được gọi là nhà hàng trung quốc có mấy ngàn năm lịch sử truyền thừa mặc dù không cách nào bảo đảm nhất định hợp miệng của mọi người vị nhưng ta đối với quê hương món ăn vẫn tương đối có tự tin hơn nữa ở quê hương của ta ta vốn là kinh doanh một cái còn ăn để làm ạ cảm lao sư ta nghĩ ta vẫn là có thể đảm nhiệm được tuy rằng nói như vậy có chút tự biên tự diễn hiềm nghi nhưng lý á lâm đối với thủ nghệ của chính mình đối với nhà hàng trung quốc là tràn ngập tự tin chí ít vào đúng lúc này hắn sẽ không nói ra quá mức khiêm tốn bởi vì này vốn là sự thực không cần thiết giấu giấu diềm diếm truyền thừa mấy ngàn năm nhà hàng trung quốc ta ông trời đế quốc kiến quốc đến nay cũng có điều ngàn năm mà thôi cái kia tên là hoa hạ quốc gia càng nhưng đã tồn tại mấy ngàn năm có thể tưởng tượng lý á lâm lời nói này khẳng định lại cho nỉ tật d ạ c h đoàn người mang đi tới sự đà kích không nhỏ làm thế giới cường thịnh nhất đế quốc lịch sử cũng có điều chuyển t h ừ ờ ngàn năm mà trái lại hoa hạ mấy ngàn năm vậy cũng là đế quốc gấp mấy lần a cái kia dạng một cái quốc gia tại sao đến hiện tại còn chưa từng có người biết được khắc khắc nói tóm lại từ hôm nay trở đi ta gặp giản lược đơn món ăn bắt đầu giáo lên ta tin tưởng lấy ạ cảm thiên phú nên rất nhanh sẽ có thể học được cơ bản nhất món ăn thao tác gây vo nói quá nhiều rồi nhà hàng trung quốc rất là để lý á lâm dẫn cho rằng hào nhưng tương tự hắn cũng xác thực không nên đem lại nói quá đầy đủ không phải vậy nói càng nhiều liền càng lộ nhiều sai sót vạn nhất bị nhìn ra kẽ hở còn phải lại nghi cách bổ cứu như vậy gặp trở nên phi thường p h i ề n p h ứ c vì lẽ đó nhận ra được không ổn thời khắc lý á lâm cũng là ho nhẹ một tiếng trực tiếp đem câu chuyện quay lại đến giáo dục gạ cả cảm trên người từ hôm nay trở đi ạ cảm là sẽ trở thành một tên quang vinh nhà hàng trung quốc học đồ luôn cảm thấy rất thú vị dáng vẻ nếu không thì như vậy đi á lâm ngươi hiện tại sẽ dạy dỗ ạ cảm chứ thuận tiện cũng làm cho mở mang kiến thức một chút thủng có mấy ngàn năm lịch sử nhà hàng trung quốc tuy rằng lý á lâm là rời đi đề tài nhưng rất hiển nhiên b ộ t tỷ tỷ đối với nhà hàng trung quốc hứng thú muốn so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn vào giờ phút này nàng cũng không để ý nữa trước mặt đồ ăn chỉ là chuyên tâm muốn gặp gỡ đến cái kia truyền thừa mấy ngàn năm truyền thừa mỹ thực nay một tỷ tỷ lòng hiếu kỳ làm sao nặng như vờ ờ ý a đối với đề nghị của nạ d i n đạ lý á lâm đến tương đương không nói gì có điều lại nhìn một phía còn lại nỉ t ậ n d ạ c h thành viên hứng thú cũng hiển nhiên bị nhắc tới nhắc lên liền ngay cả l ý ông nơ đều là một bên cắn xé trong tay t h ị t nướng một bên nhìn chằm chằm hắn không tha nhìn ý này ngày hôm nay không bộc lộ tài năng đại gia là chắc chắn sẽ không cam tâm lạc chuyện này được rồi như vậy hạ cảm ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi một đạo vô cùng đơn giản nhà hàng trung quốc công dân trứng nếu không có cách nào từ chối lý á lâm cũng là không lại xoắn suýt cái gì ngược lại chỉ là tiểu thử tài mà thôi không cần thiết lập gì, cái gì. không phải là làm cái món ăn mà chuyện này có khó khăn gì cơm g i a n g trứng này có thể nói là đơn giản nhất nấu ăn liền ngay cả tiểu hải tử cũng có thể làm nhưng tương tự cái này cũng là một đạo phi thường thử thách đầu bếp tay nghề món ăn dùng cơm g i a n g trứng làm ạ cảm mới học tác phẩm có thể nói là lại thích hợp có điều nói thực sự rác ạ cảm có thể muốn so với hắn đệ nhất học sinh p h à hứa đã nghĩ ạ đơn giản nhiều lắm dù sao cái kia tinh linh em gái hạn chế thực sự quá nhiều không thể ăn t h ị t không thể ăn trứng không thể uống mãi cái gì căn bản không thể hoàn toàn học được lý á lâm tay nghề trái lại ạ cảm đây chính là cái địa đạo kẻ tham ăn em gái chỉ cần làm ỹ vị đồ ăn nàng đều có thể tiếp thu giáo dục lên tự nhiên càng thêm thuận、lợi. chỉ có điều tuy rằng lý á lâm đưa ra muốn dạy hạ cảm cơm giang trứng nhưng cái này nhì tật dạy căn cứ cũng không tránh khỏi quá hố t r a điểm n h ư chứ chém đồng thế giới là có ngũ cốc gạo và mì đều có có thể đang tìm khắp cả nhà bếp sau khi lý á lâm lại phát hiện nơi này chỉ có lượng lớn thịt tươi cùng với hoa quả rau dừa g i a vị liêu cũng chỉ có muối này một loại luôn cảm thấy đây là lý á lâm gặp bi thảm nhất nhà bếp dị thế giới đông đại lục đế quốc bên kia tuy rằng vật tư cũng rất thiếu thốn nhưng ít ra cũng còn có như vậy mấy thứ da vị liêu đúng không có thể chém đồng thế giới bên này chân tâm chính là rất thảm á chỉ có những thứ đồ này Khắc khắc, dù s tự tự đương nhiên sẽ biến thành như vậy cũng là có nguyên nhân dù sao cũng là một đám tội phạm truy nã mà trong ngày thường rất khó ở đế đô hiện thân chớ đừng nói chi là lượng lớn chọn mua sinh hoạt vật tư một số thời khắc làm sát thủ cũng xác thực thật khó khăn tự mãn tự cấp quên đi hay là dùng đồ vật của ta đi lý á lâm liền biết chính mình không nên đối với cái này nhà bếp báo lấy cái gì chờ mong vì lẽ đó đang nhẹ nhàng lắc đầu sau khi hắn cũng là từ trong không gian giới chỉ lấy ra ứng dụng vật liệu nếu là đơn giản nhất cơm giang trứng vậy cũng chớ làm quá phức tạp mét trứng hành muối dầu này mấy thứ đã đủ rồi chỉ có điều ở chế tác cơm giang trứng trước hắn còn phải đem gạo đào thật nấu chín lại thuận tiện khiến dùng một chút thủ đoạn đặc thù phát huy cơm kẻ nước đương nhiên hắn một bên đậu thủ còn không bên vừa hướng hạ cảm giàn giải gạo loại thức ăn này các ngươi hẳn là biết đến bình thường chế tác cơm g a n g trứng sẽ chọn dùng cách đêm cơm nhưng lần này ngoại lệ ta hay dùng trên một chút đặc thù kỹ xào nhỏ tăng nhanh cái này quy trình cơm giang t r ứ n g hỏa hầu quan trọng nhất có điều làm người mới học ngươi có thể từ từ luyện tập à c ả m là cái học sinh tốt lý á lâm nói tới mỗi một câu nói nàng đều nhớ kỹ trong lòng trái lại một bên các khách xem thì lại chỉ là g i ấ u trong lòng hứng thú lấy khán giả thị giác nhìn trận này món ăn dạy học chỉ có điều nương theo trứng cơm và hoa nồng nặc hương vị chuyển khắp toàn bộ nhà bếp thời điểm lại nhìn những người bình tĩnh các khách xem từng cái từng cái sắc mặt nhưng lại bắt đầu thay đổi rằng rớp đây là mùi vị gì thơm như vậy cơm gian g trứng đây tuyệt đối là một khoản vô cùng đơn giản món ăn đừng nói là làm học sinh n ạ cảm liền ngay cả một bên các quần chúng vây xem đang nghe xong lý á lâm giảng giải sau khi cũng đều tự nhận là có thể tự tay chế tác được nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không thể nghĩ đến chính là mặc dù là đơn giản như vậy món ăn có thể trứng cùng cơm va chạm nhưng có thể sản sinh như vậy mê người phản ứng hóa học đại gia có thể sinh thể đây tuyệt đối là bọn họ đời này tới nay nghe thấy từng tới rất thơm mùi vị rõ ràng chỉ là đem trứng gà cùng cơm tệ đặt ở cùng một chỗ xào một xào mà thôi nhưng vì cái gì luôn cảm thấy cái kia phổ thông cơm giang dĩ nhiên so với trên bàn ăn thịt nướng bữa tiệc lớn còn muốn đến càng thêm mê người như vậy mọi người liền đến nếm thử đi ạ cảm là cái kẻ tham ăn sức ăn lớn vô cùng ngoại trừ nàng ở ngoài ly ông nơ có vẻ như cũng sẽ không quá thua kém hơn nữa chu vi mấy vị kia cũng đều không đúng cái gì kẻ tầm t h ư ờ n g ly á lâm bên này cũng là gia tăng phất lượng chuẩn bị phi thường sung túc có thể mặc dù hắn tự nhận là đã chuẩn bị sung túc vẫn như cũ vẫn là coi thường những người này khẩu vị mắt thấy lượng lớn cơm g a n g c h ứ n bị nhỉ tật s ạ c bọn sát thủ tranh nhau cướp giật một màn ly á lâm biết nếu như chính mình không gia nhập này tr cuối cùng sợ là liền cái hạt gạo đều sẽ không còn lại đây cũng quá khủng bố đi tuy rằng hiệu quả khuyết đại một chút nhưng kết quả nhưng là tốt dùng cơm rang t r ứ n g chinh phục những này nghỉ tật giải sát thủ cái gì lý á lâm trước đó nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới có điều bây giờ nhìn xem nhưng thật giống như thật sự có khả năng này nguyên lai、like、mỹ thực thật sự có thể chinh phục toàn thế giới sao được rồi loại ý nghĩ này vẫn là tẩy tẩy ngủ đi nói tóm lại an qua lý á lâm tự tay chế tắc cơm rang t r ứ n g sau một đám n ỉ tật dạch các thành viên đối với hắn độ thiện cảm là lập tức tăng lên không ít nguyên bản đối với hắn cảm quan liền rất tốt li ông nơ liền không nói thậm chí liền ngay cả cô cao chiến sĩ lục bột còn có bắp thịt máy bay đầu đủ lạc đều đối với hắn biểu đạt mánh liệt thân cận thái độ đừng hiểu lầm lý á lâm đối với nam nhân không có hứng thú hơn nữa trong lòng hắn cũng rất rõ ràng cái kia hai tên này sở dĩ thân cận chính mình tất cả đều chỉ là muốn lại ăn một bữa cơm giang t r ứ n g thôi hết cách rồi tuy rằng hạ cảm đã học được cơm giang chứng phương pháp luận chế nhưng làm học sinh thủ nghệ của nàng rõ ràng cùng lý á lâm có khác biệt cực lớn tuy rằng nhất định phải thừa nhận ạ cảm cơm giang trứng cũng rất tốt có thể trung quy vẫn là không có cách nào cùng giáo viên của nàng so với nay cũng có trách ai bảo lý á lâm nắm giữ hệ thống bất luận làm cái gì món ăn đều có mỹ vị độ bổ trợ đây đây là dù là ai cũng không sánh bằng n h ư thế trên lệnh tự nhiên cũng là cực kỳ rõ ràng có điều không chiếm được đồ vật mới là tốt nhất lý á lâm biết rõ câu nói này đạo lý hắn có thể không có hứng thú cho ở nhì tật sạch làm toàn chức đ ầ u b ế p vì lẽ đó hắn sẽ chỉ ở giáo dục gạ cảm thời điểm mới hơi hơi lộ trên một tay cho tới thí làm món ăn ngoại trừ ạ cảm có cơ hội hưởng dụng ở ngoài còn lại hầu như tất cả cái cùng cùng khác có được. như tiến vào Ly ông nơ bụng. ông nơ quan người nhưng ngày nhau đánh nhau tình, người khác có thể、so、với không lại Ly Ly Ly lâm là Ai mỗi giao với hầu hệ thể đều tất tốt ta bảo đây, vào so á ở sau đó một quãng thời gian bên trong lý á lâm trên căn bản chính là ba ở nhì tật d ạ c h trong t ổ n g bộ ngược lại nhì tật d ạ c h bên này không có nhiệm vụ hắn cũng làm ừ n g rỡ thanh nhàn dạy dỗ ả cảm cùng lý ông nơ đại tỷ đánh đánh nhau nhận thức kính mắt nương xẻo lệ sau khi cùng với nàng nói chuyện phiếm cũng không có việc gì lại đậu đậu n ạ o kiểu nương mạnh n ẹ nay cuộc sống gia đình tạm ổn kỳ thực cũng rất tốt có điều rất đáng tiếc chính là nay trung pi là một cái tàn khốc thế giới cái hoàn toàn h gia tộc là nhất định phải thanh lý đối tượng nita g ạ c h ra tay cũng không phải là không hề căn cứ trên thực tế ở chân chính thanh lý mục tiêu trước n i t ấ t xạch phương diện sẽ tiến hành toàn vị trí điều tra lấy này phòng ngừa giết nhầm người tốt tình huống xuất hiện mà leoner chính là phụ trách điều tra chân tướng mật thám Từ Ly ông nơ trong miệng có thể biết được l y e ông nơ đáp lại sau bột tỷ tỷ lập tức phát sinh hành động chỉ lệnh nàng đối với li ông nẹn đại tỷ có tuyệt đối tín nhiệm nếu lee ông nơ đã trải qua xác nhận vậy thì tuyệt đối sẽ không có lỗi rõ ràng bột tỷ tỷ ra lệnh một tiếng nị tật dạy bọn sát thủ đương nhiên cùng nhau hẳn là có điều cùng dị vãng không giống chính là lần này thông r o n g p qua ly ông nơ vừa giới thiệu lý á lâm biết được lần này cần muốn chém giết mục tiêu là đế đô bên trong một cái gia tộc gia tộc này mặt ngoài nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp có thể lưng điệu bên trong nhưng làm phát điên hoạt động cái tiết trong gia tộc con gái thường thường gặp lấy một cái thiện lương thiếu nữ hình tượng xuất hiện ở đế đô người vô gia cư trước mặt mời những người kia về nhà d à như cho bọn họ bổ thí. h bọn bộ n n trên thực thế, làm những người người g thực tế làm vậy ô vô gia bị lừa gạt sau khi đi chờ đợi lừa sau cư chờ bị bọn họ sẽ là t sẽ họ n ngục bọn họ sẽ bị giản vật đến nói người toàn người Như địa đó đều đám bị kia gia gia ma. khắc có cái tộc khoác ác bộ họ thể sẽ vật v trí tử một một là gia, gia tộc chân tâm không có tồn tại cần phải có thể vấn đề là tin tình báo này ở lý á lâm nghe tới liền không phải chuyện như vậy chuyện này làm sao rất giống là chém đồng nam chủ xuất hiện cảnh tượng chẳng lẽ bởi vì nhiệm vụ lần này vai nam chính muốn xuất hiện sao ngay ở lý á lâm trong lòng âm thầm suy tư thời khắc rất là bất ngờ hệ thống phương diện dĩ nhiên vào lúc này tuyên bố nhiệm vụ vượt giới chi nhánh nhiệm vụ thiếu niên thiếu nữ đại doanh cứu nhiệm vụ nội dung cứu vớt bị giam cầm với quý tộc nhà kho thiếu niên cùng thiếu nữ nhiệm vụ khen thưởng chuyên gia sở kỳ h i ệ u thẻ một có thể đem tùy ý sở kỹ tăng lên đến chuyên gia đẳng cấp nhiệm vụ nhắc nhở dũng cảm cứu vớt người nhà đi chặt đứt tội ác cứu vớt nguyên bản hẳn phải chết thiếu niên cùng thiếu nữ đi h a thiếu niên thiếu nữ đại doanh cứu nhìn cái này chi nhánh nhiệm vụ tên lý á lâm theo bản năng liền muốn n ổ nước bọn có điều lại nhìn tới nhiệm vụ khen thưởng con mắt của hắn nhưng là lập tức sáng lên có thể đem tùy ý sở kỹ tăng lên đến chuyên gia đẳng cấp như thế ra sức sao. tuy rằng đem tinh thông cấp bậc sở k ỳ can đến chuyên gia cấp bậc cũng không phải rất khó nhưng cũng phải phân là kỹ năng gì t ỷ như kiếm thuật sở kỳ hiệu vậy thì rất tốt can đẳng cấp chỉ cần lâu dài không ngừng cùng người đối luyện liền có thể nhưng vấn đề là cũng không phải là hết thệ sở kỳ hiệu cũng giống như kiếm thuật như vậy thật quyết định t ỷ như lý á lâm t r ư ớ c đánh vào trời xanh trăng tàn chém sở kỳ hiệu này uy lực không phải là kiếm thuật sở k ỳ có thể so với tiêu hao cũng khá là khủng bố muốn can sở kỳ hiệu này vậy cũng thật gọi một cái mất công sức có điều hiện tại được rồi có nhiệm vụ này khét thưởng lại muốn tăng lên loại này sở kỳ hiệu đẳng cấp chẳng phải là un dùng thêm vui vẻ Trước hắn người hiện c một thật h i tại hoàn toàn có thể xác định đây chính là chém đồng nội dung vợ kịch mở đầu mà nhiệm vụ bên trong cần bị cứu vớt thiếu niên cùng thiếu nữ chỉ sợ cũng là nguyên nam chủ thanh mai trúc mã cùng hắn đến từ đồng nhất cái làng nhưng gặp lừa dối đối c ù nếu g c h như là chính mình không biết cũng là thôi có thể nếu là tự mình biết lại vì sao phải làm như không thấy nếu là không có leoner báo cáo không có hệ thống nhiệm vụ lý á lâm e sợ nhất thời còn nhớ không nổi cái này tình tiết nhưng hắn hiện tại nếu nghĩ tới vậy thì tự nhiên không thể bỏ qua nạ rẽn đại đại tỷ các ngươi nhiệm vụ lần này ta có thể tham gia sao á lâm ngươi đây là rất hiển nhiên lý á lâm đột nhiên đưa ra thỉnh cầu để bột tỷ tỷ phi thường bất ngờ dù sao từ đầu đến cuối người ta đều là coi hắn là làm người d á m hộ đối xử có thể trong chớp mắt bị bảo vệ người muốn tham gia ám sát hành động vậy thì không khỏi quá khó mà tin nổi chứ trên thực tế cũng không chỉ chỉ là bột tỷ tỷ bất ngờ liền ngay cả người chung quanh cũng dồn dập hướng về lý á lâm đầu lấy nghi hoặc vẻ mặt tuy rằng mọi người đều biết hắn rất mạnh nhưng từ một cái thế giới hòa bình đến người hắn thật sự khả năng đảm nhiệm được sát thủ công việc như vậy sao ta cũng không biết lúc nào có thể trở lại chính mình quốc gia vì lẽ đó trước đó ta nghĩ ta đều phải ở lại chỗ này nếu muốn lưu lại ta nhất định phải muốn thích hướng quốc gia này lần này tham gia hành động cũng không phải dự định trở thành sát thủ mà là muốn thông qua con mắt của ta càng thêm trực quan hiểu rõ đế quốc hiểu rõ quốc gia này vị trí hắc á m hoàn cảnh hay là điều này có thể để ta rõ ràng một ít đồ vật hy vọng nạ rẽn đại đại tỷ ngươi có thể đồng ý lý á lâm rõ ràng nếu như chính mình không cho ra một lý do tốt người ta bột tỷ chắc chắn sẽ không đồng ý vì lẽ đó vào đúng lúc này hắn cũng làm u ố n được rồi chính mình đáp lại ra sao nói ra giải thích như vậy tin tưởng bột tỷ tỷ hẳn là có thể tiếp thu chuyện này có thể đúng là có thể có điều á lâm ngươi thật sự không thành vấn đề sao khe nhớ mày bột tỷ tỷ cũng không có hoài nghi lý á lâm ý tứ có điều nàng hiện tại lo lắng là hắn đến tột cùng có thể không chịu đựng phần này chưa bao giờ tiếp xúc qua tội ác sinh sống ở hòa bình hạnh phúc quốc gia hắn thật sự có thể tiếp thu như vậy thực tế tàn khốc sao t i ê n tâm đi nạ d ẹ n đại đại tỷ luận tâm lý tố chất ta nghĩ ta vẫn là rất t ư ờ n g đối với bột tỷ tỷ lo lắng lý á lâm biểu hiện phi thường tự tin trên thực tế hắn cũng có tự tin tư bản dù sao đầy đất d ò m bị thế giới đều đi qua một chuyến chỉ là trực diện trong nhân loại tâm hắc cá mà thôi vẫn đúng là dọa không nga hắn chỉ là hắn loại này tự tin không phải là bột tỷ tỷ có thể hiểu được cái kia được rồi lee ông nơ liền do ngươi đến phụ trách chăm sóc cá lâm đi tuy rằng vẫn còn có chút lo lắng nhưng trung quy bột tỷ tỷ vẫn không có từ chối l y á lâm tình cầu chỉ là ở đáp ứng đồng thời nàng phi thường mịt mở cùng lee ông nơ nháy mắt này ánh mắt là có ý gì l e ông n ẹ n đại tỷ là phi thường rõ ràng điều này làm cho nàng có chút bất đắc dĩ nhưng lại đồng dạng không thể làm gì chăm sóc tốt thiếu niên này sao luôn cảm thấy áp lực rất lớn à? có điều ai để cho mình cùng tên t i ể u t ử này giao tình thật đây rõ ràng yên tâm giao cho ta đi cuối cùng ly ông nơ vô bộ ngực đem trách nhiệm gánh chịu lên nàng gặp phụ trách chăm sóc thật lý á lâm tất cả chí ít dưới cái nhìn của nàng chính mình hoàn toàn có thể làm được điều này chỉ là lý á lâm thật sự cần nàng đi chăm sóc sao không chắc đi nơi này chính là đế đô thế nào có phải là rất chấn động đi tới đế đô ly ông nơ biểu hiện vô cùng hưng phấn bởi vì thân phận của nàng vẫn không có bị phe đế quốc biết được cho nên nàng đúng là cũng không cần cùng hạ cảm các nàng như thế bất cứ lúc nào che lấp hành tùng của chính mình rõ ràng thân là sát thủ nhưng ở trên đường cái cùng lý á lâm lâu âu ôm phần này cảm giác cũng thật là có đủ vi cùng Ừm. rất chấn động lý á lâm không biết li ông nơ hưng phấn sức lực là từ đâu nhi nhô ra nhưng đối với này đế đô hắn là không cái gì hứng thú là được rồi hay là đối với đế quốc bình dân mà nói đế đô thật sự rất là đồ sộ hoa lệ là một tòa không tiền khoáng hậu cự thành phố lớn nhưng đổi đến trong mắt của hắn mà chấn động liên n à y một tòa phá thành đã nghĩ để hắn chấn động tỷ tỷ ngươi đừng nghịch được chứ chi tiết xem l y ông nơ như vậy hứng thú lý á lâm cũng phản bác không được nàng chỉ có thể tùy ý qua loa hai câu thuận tiện nhìn chu vi cảnh s á t nói như thế nào đây tuy rằng nhìn qua là rất phồn hoa một tòa thành thị có thể trên đường mỗi người nhưng đều là một bộ căng thẳng vẻ mặt răng rớp thật giống như gánh vác cỡ nào áp lực nặng nghề tuy rằng đã sớm biết này một cái mục nát đế quốc nhưng phần này mù mịt quả nhiên vẫn là quá nặng n ề a kha kha lần này hai người chúng ta đơn độc hành động tỷ ta dẫn ngươi đi kiến thức một ít thật đồ chơi đi lý á lâm cùng lý ông nơ sở dĩ sẽ xuất hiện ở đế đô trên đường cái kỳ thực chủ yếu chính là quen thuộc thành phố này hoàn cảnh dù sao lý á lâm là cái người ngoại lai làm sao cũng phải nhận thức một hồi đế đô đúng không lý ông nơ nếu muốn phụ trách chăm sóc hắn tự nhiên cũng là muốn đi theo bên cạnh hắn chỉ có điều xem này lý ông n g ẹ n đại tỷ nàng là thật sự có đủ vô căn cứ thật đồ chơi mắt thấy lý ông nơ tiếp thân ở bên hai mình ngâm khẽ bình thường mở miệng đồng thời còn thở ra một k i a mùi thơm điều này làm cho lý á lâm đến phi thường không nói gì cái gọi là thật đồ chơi khẳng định không phải cái gì tốt đồ chơi điểm này h ắ n có thể phi thường xác thực định không sai nha là có thể để cho thiếu niên ngươi trưởng thành lên thành đại nhân đồ vật nha thật giống như không chú ý tới lý á lâm thái độ giống như vậy l ý ông nơ thập phần thần bí đưa ngón tay thụ ở bên ngôi nhẹ nháy một cái con mắt nàng đem nói đều nói đến đ â y mức lý á lâm còn có thể làm sao được rồi nếu ngươi đều nói như vậy vậy hãy để cho ta đi mở mang kiến thức một chút đi l ý ông nơ những ngày biểu hiện lý á lâm là đều nhìn ở trong mắt có điều vào giờ phút này vẻ mặt của hắn nhưng đến phi thường bình tĩnh chỉ là đơn giản nhún như vai liền đáp ứng rồi li ông nơ có thể làm cho mình trưởng thành lên thành đại nhân đồ vật sao được rồi vậy chúng ta liền đồng thời được rồi chương năm trăm hai mươi xin hỏi ngươi không sao chứ đây chính là có thể làm cho ta trưởng thành lên thành đại nhân đồ vật mấy phút sau làm lý á lâm cùng l ý ông nơ sóng vai đứng ở một nhà quán rượu trước thời điểm hắn vẻ mặt đến phi thường quái lạ tuy rằng rất rõ ràng l ý ông nơ vô căn cứ nhưng đi tới đế đô sau liền đem mình mang tới quán rượu cái gì nàng điều này cũng vô căn cứ quá là khuyết đại nhi chứ có điều nói như thế nào đây l ý ông nơ đại tỷ quả nhiên là l ý ông nơ đại tỷ lý á lâm đối với này không chút nào cảm giác được bất ngờ không bằng nói nếu như thật làm cho hắn thấy được cái gì đại nhân đồ vật hắn mới sẽ đến kinh ngạc đương nhiên rồi rượu nhưng là thứ tốt nha thiếu niên ngươi chỉ cần uống một chén liền có thể trưởng thành lên thành đại nhân làm sao lần đầu tiên tới đế đô thiếu niên ngươi liền không dự định xin mời tỷ tỷ uống một chén sao tiến lên ôm lấy l y á lâm vai l y ông nơ vẻ mặt từ từ trở nên trở nên hưng phấn một bên với hắn nói như vậy đồng thời con mắt của nàng cũng bay vào cái kia trong tự quán này l y ông nơ không chỉ là thích ăn càng yêu vẫn là rượu ngoại miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu cái gì mới là nàng yêu nhất sinh hoạt mời ngươi uống một chén sao có thể đúng là có thể có điều ta cũng không có đế quốc tiền như vậy đi Người đi vào trước chờ ta, ta đi đổi ít tiền đến. Đối với xin mời ông nơ uống rượu chuyện này, Á Lâm đương nhiên không trước rượu chờ mời đi đi đổi Đối với vào ta, ta ít thể Lâm Ly Ly Á ừ ừ cũng thật là đáng tin thiếu niên a tỷ tỷ kia ta liền đi vào trước chờ ngươi lạc nhìn theo li ông nơ đi vào quán rượu đứng tại chỗ lý á lâm cũng là lắp lắc đầu có điều lắc đầu đồng thời dưới chân hắn đúng là cũng không ngừng lại trực tiếp xoay người hướng đi cái kia cửa hàng phương hướng tiền một khối vàng mới có thể đổi đến không ít đi dù sao thế giới này cũng là lấy đồng vàng làm giao dịch tiền trong không gian giới chỉ, dự trữ lý á lâm không ít vật tư hoàng kim số lượng càng là không ít ai bảo hắn có một cái long thần thực khách đây lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay thỏi vàng hoàn toàn đã thừa sức ở trong cửa hàng cùng ông chủ một phen có kẻ mặc cả lý á lâm đổi đến cùng thỏi vàng ngang nhau giá trị đế quốc đồng vàng tràn đầy một túi lớn đừng nói xin mời l e ông nơ uống rượu coi như là làm cho nàng dùng rượu tắm một cái cũng không thành vấn đề nhưng mà ngay ở hắn đổi thật đồng vàng đi ra cửa hàng chuẩn bị đi vào quán rượu cùng l e ông nơ hội hợp thời khắc nhưng là bất ngờ phát hiện dịa đường một người mặc lăng quần có một con màu vàng tóc ngắn thiếu nữ đang dùng một loại ánh mắt tò mò nhìn c h ă m c h ă m hắn tình huống thế nào thiếu nữ tóc vàng kia tướng mạo đẹp đẽ y phục trên người cũng không phải tiện nghi gì mặt hàng vừa nhìn liền biết nàng không thể là người bình thường cho tới sau lưng nàng c ò n tùy tùng vài cái trên người mặc giáp ra eo đeo trường kiếm hộ vệ này thỏa thỏa chính là một người quý tộc được rồi n à y một loại quý tộc thiếu nữ nàng đều là nhìn mình c h ă m c h ă m làm gì từ lúc đi ra cửa hàng sau lý á lâm liền cảm nhận được cái kia quý tộc thiếu nữ ánh mắt có điều hắn cũng không có hơn nữa để ý tới chỉ là tiếp tục có thể đi rồi nửa cái ngay sau cái kia quý tộc thiếu nữ lại vẫn không hề từ bỏ trái lại còn theo tới vậy thì đến phi thường không hiểu ra sao không phải sao xin hỏi có chuyện gì không cuối cùng lý á lâm dừng bước quay người mặt hướng cái kia quý tộc thiếu nữ có điều cũng chính đang hắn dừng thân thời k h á c lại nhìn cái kia quý tộc thiếu nữ hộ vệ bên cạnh nhưng là lập tức căng thẳng đem cô gái kia bảo vệ lên đây là đem mình thương tổn được nàng sao rõ ràng chính mình cũng là như vậy người hiền lành hình tượng không không có gì đại khái là bởi vì lý á lâm đột nhiên dừng lại mở miệng duyên cứ cái kia quý tộc thiếu nữ thật giống chịu đến cái gì kinh h ạ i giống như vậy theo bản năng lùi về sau nửa bước có điều chỉ chốc lát sau nàng nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên hai bước rất là nhẹ giọng đã mở miệng cái kia xin hỏi ngươi không sao chứ h a quý tộc thiếu nữ như vậy do hỏi lý á lâm nhất thời cảm giác không hiểu ra sao có bình thường chi k í n h ở chính mình ở trong mắt người ngoài chính là một cái đại chúng mặt người đi đường ném đến trong đám người liền không tìm ra được loại kia có thể cô bé này dĩ nhiên hỏi mình có sao không nàng có phải là có tật xấu hay không đừng hiểu lầm ta cũng không có xỉ nhục ý của ngươi có điều ngươi có phải là gặp phải khó khăn gì vạn bất đắc dĩ mới gặp đi cái loại địa phương đó đổi tiền a ngay ở lý á lâm không rõ thời khắc cái kia quý tộc thiếu nữ lại mở miệng cho đến lúc này hậu lý á lâm mới rốt c ụ c phản ứng lại chính mình đi đổi một chút tiền vì lẽ đó bị hiểu lầm nếu như ngươi thật sự có khó khăn ta hay là có thể vì ngươi cung cấp một ít tuy rằng không biết đến tột cùng có thể hay không đến giúp ngươi quý tộc thiếu nữ vẻ mặt rất là chân thành đại khái nàng là thật coi lý á lâm là thành loại kia cần gấp dùng tiền mới vạn bất đắc dĩ muốn đi đâu t r ù n g loại tự hiệu cầm đồ cửa hàng đổi tiền cầu sinh người dù sao chuyện như vậy ở trong đế đô vẫn là rất thông thường theo lý mà nói gặp phải loại này hiểu lầm lý á lâm trực tiếp đem nói giải thích rõ ràng cũng là thôi nhưng mà ngay ở hắn dự định giải thích một phen thời điểm nhưng là phi thường bất ngờ nghe được quý tộc thiếu nữ phía sau đối thoại ạ gì ạ tiểu thư cũng thật là thiện lương đây hôm qua mới mới vừa thu nhận giúp đỡ gặp rủi do chúng ta ngày hôm nay dĩ nhiên lại đồng ý một cái người không q u biết đúng đấy trong đế đô xác thực vẫn là nhiều người tốt đây có điều hại ý xích ngươi có thể đừng với ạ gì ạ tiểu thư có cái gì ý đồ không an phận như vậy quý tộc đại tiểu thư không phải là n g ư ờ i loại này chán nản ở nông thôn tiểu tử có thể mơ ước toa soi âu ngươi đang nói cái gì à ta chỉ là đơn thuần ở ước mơ ạ gì ạ tiểu thư mà thôi ta ta làm sao có khả năng lần này đối thoại đến từ chính một nam một nữ lời nói có thể nghe ra này hai cái chủ nhân của thanh âm còn rất trẻ rất non nớt tuy rằng cố ý nhỏ giọng nhưng cũng, cũng không thể giấu giếm được lý á lâm lộ h a i từ lần này đối thoại bên trong có thể biết được đôi k i a nam nữ trẻ tuổi hẳn là chịu đến cái k i a người quý tộc thiếu nữ hơn nữa cũng có thể nghe ra cái k i a tên là ị dịch thiếu niên rất rõ ràng thích cái k i a tên là ạ gì ạ quý tộc thiếu nữ nếu như dựa theo bình thường nội dung vợ kịch quản tính hay là đón lấy sắp sửa trình diễn là một hồi tên là ở nông thôn thiếu niên cùng quý tộc thiếu nữ chi luyến vợ kịch lớn mà cái kia tên là xã hội nữ hải hay là còn sẽ trở thành trận này vợ kịch lớn bên trong tình cảm tranh cãi chỉ tiếc chính là chém đồng thế giới cũng không có như vậy tốt đẹp nội dung vợ kịch trình diễn a chương năm trăm hai mươi mốt ta rất ít tiếp xúc được cô gái ạ gì à? tuy rằng cũng không phải trong ký ức khắc sâu ấn t ư ợ n g tên nhưng lý á lâm lại nhạy cảm nhận ra được một vấn đề hay là đây chính là cái gọi là vận mệnh gặp gỡ vẫn là đ ạ p phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không n đồng thời gian chỉ là trải qua ngăn ngắn giao lưu hơn nữa đôi kia thiếu nam thiếu nữ trong lúc đó nhỏ giọng đối thoại trong lòng hắn đã nhưng mà quyết định một cái kết luận trước mặt cái này nhìn như thiện lương thân thiện quý tộc thiếu nữ thật giống chính là nỉ h tật dạch biết do cần xóa bỏ mục tiêu một trong mà phía sau nàng đôi kia thiếu nam thiếu nữ chính là cần lý á lâm cứu vớt mục tiêu đồng thời cũng là nguyên tắc vai nam chính thanh mai chút mã lạc này còn thực sự là xảo a hơn nữa mấu chốt nhất chính là tuy rằng lý á lâm dĩ vãng đều là tự xưng oscar ảnh đế có thể đối mặt cái kia tên là ạ gì ạ quý tộc thiếu nữ hắn nhưng đều bị suýt nữa lửa qua đi cái kia thiện lương nụ cười đem trong nội tâm đáng ghê tởm hoàn toàn che lấp từ mặt ngoài nhìn qua dĩ nhiên không nhìn thấy chút nào kẽ hở ai có thể nghĩ tới chính là như thế một cái dung mạo đẹp đẽ cô bé thiện lương nàng bộ mặt tờ hờ ơ tờ nhưng là một cái tâm như rắn rết đáp mà đây thế giới này quả nhiên rất lợi hại a xin hỏi xin lỗi ta vừa nay có chút thất thần liền như tiểu thư ngươi nói t lý á lâm ngắn ngủi thất thần nhất thời để cái kia tên là ạ gì ạ quý tộc thiếu nữ lộ ra vẻ lo âu không phải không thừa nhận kỹ xảo của nàng là thật sự đẹp đẽ đổi đến lý á lâm thế giới đang ở năm cái kế tiếp o s c r diễn viên cũng phân là phút sự tình nhưng nếu bàn về liều hành động lý á lâm cũng có tự tin không kém người vì lẽ đó vào đúng lúc này hắn phi thường quả đoán có phán đoán trong phút chốc nghị kỹ muốn nói lời kịch trên mặt mang theo c â y đắng hắn lấy một loại phi thường bi thương vẻ mặt phun ra sinh hoạt lòng c h a sót là một người người ngoài thôn đi tới đế đ ô cái này lạ nước lạ cái phồn hoa thành thị đ ụ n g phải hiện thực lạnh lùng đối xử chính là cần gấp người khác ấm áp thời khắc mấu chốt ở tình huống như vậy cái kia ạ gì ạ lại làm sao có khả năng không mắc câu hóa ra là như vậy cái kia cũng thật là một cái bất hạnh tin t ứ c đây cái kia nếu như ngươi không ngại có muốn hay không trước tiên tới nhà của ta hay là ta có thể thỉnh cầu phụ thân cho ngươi cung cấp công việc nghe xong lý á lâm kể ra sau ạ gì ạ trong mắt nhất thời né qua một vệ ánh sáng lượng có điều này đạo ánh sáng thoáng qua l i ề n q u a đón lấy nàng cũng là lộ ra phi thường đồng tình vẻ mặt đồng thời dành cho lý á lâm dẹp an ý nói như thế nào đây nên dùng tình trạng ý thiếp có ý định đi hình dung đây cần phải nói vương bắt đối với đậu xanh đây ngược lại lý á lâm có lòng mắc câu ạ gì ạ cũng có ý định dưới cái này m g ồ i ngược lại hai người là a n nhịp với nhau đều nói ra lẫn nhau muốn n g h e nhất chuyện này thật sự có thể không có thể hay không cho các người thêm phiền phức tuy rằng trong lòng đã sớm một vạn cái đồng ý nhưng lý á lâm vào lúc này vẫn là giả vờ do dự vẻ mặt thật giống như đúng là sợ cho người ta thêm phiền phức mà vào lúc này lại nhìn ạ gì ạ nàng thì lại là phi thường chủ động đưa tay ra trực tiếp đem lý á lâm tay nắm chặt đương nhiên sẽ không thêm phiền phức không bằng nói phụ thân ta cũng rất yêu thích như ngươi vậy cần người nói cú đạo lý từ mặt ngoài nhìn qua ạ gì ạ có thể được xưng là là cái mỹ nhân nhưng vấn đề là này bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp hoàn toàn che lấp không xuống nội tâm của nàng đáng ghê t ậ m đặc biệt là ở biết được nàng là cái hạng người gì sau lý á lâm thì càng thêm cảm thấy nàng rất buồn、ôn. hay là người khác gặp đối với như vậy quý tộc thiếu nữ thân cận cầu chi không thể nhưng lời nói của hắn nhưng chân tâm tránh như g i á n giết vì lẽ đó theo bản năng hắn rút về bị ạ gì ạ nắm chặt tay như vậy á mà hắn cũng không muốn đụng chạm hay là cái này tên là ạ gì ạ ra hỏa trong tay nàng nhiễm máu tươi liền ạ cảm trong tay một số không đầu cũng không sánh bằng nhưng vấn đề là tương tự đều là giết người giữa hai người ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác nhau ở trong mắt lý á lâm ạ cảm là cái rất đáng yêu n ữ hải nhưng cái này ạ di ạ nàng như là một cái tâm linh đều vặn vẹo ma quỷ xin lỗi ta rất ít tiếp xúc được cô gái vì lẽ đó tuy rằng trong lòng đối với ạ dì ạ hết sức phản cảm nhưng lý á lâm cũng rõ ràng trước mắt tiếp xúc đối phương là một cái vô cùng trọng yếu phân đoạn ở trước mắt đạt thành trước hắn cũng không thể gây nên đối phương hoài nghi vì lẽ đó ở một khắc tiếp theo hắn cũng là đó làm ngại ngùng nhỏ giọng nói kiềm thật giống như đúng là một cái rất ít tiếp xúc nữ hải thành thuần thiếu niên、Khi、hì hì ngươi cũng thật là thú vị đây đúng rồi tên của ta gọi là ạ dì ạ cũng còn tốt lý á lâm hành động thật không tệ chí ít hắn giấu giếm được trước mặt quý tộc thiếu nữ nhìn thấy hắn cái tia mặt đỏ không biết làm sao g á n dấp ạ dì ạ cũng là phát sinh một tiếng cờ duyên cũng không có đối với hắn sản sinh hoài nghi ngược lại trong mắt của nàng còn lộ ra rất hứng thú vẻ mặt không càng nói chuẩn xác đó là một loại nhìn thấy ánh mắt của con n g ồ i nàng đã đối với lý á lâm hoàn toàn sản sinh hứng thú a g ì ạ tiểu thư ngươi được là tên lâm a g ì ạ làm ra tự giới thiệu mình lý á lâm đương nhiên cũng đến báo cho đối phương tên của chính mình có điều hắn cũng rõ ràng lý á lâm danh tự này ở đế quốc cũng không thông thường vì lẽ đó vào lúc này sử dụng dùng tên giả cái gì cũng là phi thường tất yếu một chuyện lâm sao tốt lắm ngươi hiện tại hay cùng ta cùng nhau về nhà đi đối với lý á lâm a dì ạ hứng thú cực kỳ dày đặc rõ ràng là lần đầu gặp gỡ người xa lạ nàng nhưng liền như thế đem hắn mời về nhà nhìn ra nàng đối với này đến phi thường thông thạo hơn nữa nàng bên cạnh bọn hộ vệ cũng đều là một bộ tập mãi thành quen vẻ mặt hiển nhiên đối với này cũng không ngoài ý mớn cho nên nói nàng chính là lấy phương thức như thế đem người lừa gạt về nhà lại dùng phi thường tán khốc thủ đoạn g i ả n vật cũng sát hại đối phương lạc Chỉ tiếc, các lạc. có chính thiết phản thể hợp tâm người nói lần là lý lâm l này, muốn đụng vào thiết bản à gì à phản ứng, vào á gì vì ý, nhiệm vụ làm trọng mời khách cái gì vẫn là chờ sau này hay nói đi trong lòng như vậy ông thầm lý á lâm đồng thời cũng là lấy một loại cực kỳ căng thẳng cùng thất p h ỏ m vẻ mặt ngồi ở trên xe ngựa hắn này một hình tượng cũng thật là cực kỳ giống một cái ở nông thôn tiểu tử liền ngay cả ạ gì ạ đều luân phiên đối với hắn khuyết bảo hy vọng hắn có thể duy trì c h ấ n định chỉ là nàng không biết tất cả những thứ này đều là lý á lâm cố ý diễn xuất đến mục đích gì chính là vì mê hoặc nàng cùng với cha mẹ nàng cha mẹ dù sao chỉ có như vậy bọn họ mới gặp càng thêm thả xuống lòng cảnh giác tuy rằng bọn họ có vẻ như thật giống căn bản là sẽ không hơn nữa hoài nghi là được rồi chương năm trăm hai mươi hai ngươi này h ã n g có chút sâu a quý tộc không hổ là quý tộc ạ g ì ạ nhà có thể nói là một chỗ phi thường xa hoa trang viên có thể ở tại nơi như thế này tuyệt đối là người có quyền cao c h ứ c trọng hay là cũng chính bởi vì phần này quyền cao c h ứ c trọng ạ g ì ạ trong nhà bảo vệ biện pháp có thể nói là phi thường đúng chỗ tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua nhưng lý á lâm nhưng cũng nhìn ra này bảo vệ trang viên hộ vệ nhân số ít nhất cũng phải ở trăm người bên trên hơn nữa các đỉnh cái đều là hạ thủ toàn bộ đều là trên người mang huyết ra hỏa nay bảo vệ sức mạnh đủ cường a chỉ tiếc như vậy cái gọi là cao thủ trung quy vẫn là không có cách nào cùng tệ ấ y gù người nắm giữ so với ngày mai nhì t ậ n d ạ c công tác tuyệt đối sẽ không bởi vì những hộ vệ này tọa chấn mà xảy ra bất chắc đừng nói những sát thủ kia coi như là lý á lâm hắn cũng có lòng tin tại đây trăm người hộ vệ bên trong dễ dàng giết chết ạ gì ạ một nhà chỉ có điều ở nhì t ậ n d ạ c nhiệm vụ không có chính thức bắt đầu trước hắn còn chưa dự định tự mình động thủ thôi đi tới ạ gì ạ nhà sau lý á lâm nhìn thấy đối phương cha mẹ tuy rằng ngồi ở vị trí cao nhưng cũng đều rất hòa ái dễ gần đối với lý á lâm đến bọn họ cũng là biểu đạt hoan đồng thời còn nguyện ý vì hắn cung cấp công tác mặt ngoài nhìn qua đây thực sự là một cái phi thường hạnh phúc hài hòa quý tộc nhà nhưng vấn đề là những n à y t r u n g quy cũng đều chỉ là mặt ngoài mà thôi lý á lâm cũng sẽ không bởi vậy yên tâm bên trong đề phòng đừng quên hắn lần này sở dĩ gặp đi tới nơi này chính là vì hoàn thành nhiệm vụ của chính mình đúng ở vẫn không có thể tới kịp thông báo ly ông nơ tình huống liền đi đến ạ gì à nhà lý á lâm mục đích bản thân vẫn là vì nhiệm vụ không sai bởi vì hắn rõ ràng nguyên tắc nam chủ đồng bọn tên k i vì là ý cùng sở thiếu niên cùng thiếu nữ bọn họ đã đi tới chỗ nguy hiểm nhất nhân thân của bọn họ an toàn bất cứ lúc nào đều gặp uy hiếp chỉ là xem trước mắt tình huống này ạ gì ạ còn không đối với bọn họ độc thủ vì lẽ đó tạm thời bọn họ vẫn là an toàn có thể tạm thời an toàn không có nghĩa là sau đó còn có thể an toàn như vậy ở nhì tận s ạ c công tác chân chính bắt đầu trước lý á lâm cảm giác mình tất yếu đi tới bên cạnh bọn họ đối với bọn họ cung cấp đầy đủ bảo vệ dù sao hắn cũng không muốn nghỉ tận sạch o à n thành công tác chính mình nhưng chỉ đổi lấy hai cỗ bị tản nhẫn dằn vặt thi thể chuyện như vậy là hắn tuyệt đối không cách nào nhị được cho nên nói là ở đi tới ạ gì ạ nhà sau hắn mục tiêu tiếp theo tự nhiên chính là đến gần cái kia hai cái mục tiêu nhân vật hơn nữa trên thực tế nhiệm vụ của hắn hoàn thành vẫn là rất thuận lợi đến đế đô mục đích chính là vì nổi bật hơn mọi người kiếm được có đủ nhiều tiền cứu vớt làng chuyện này đối với đến từ hẻo lánh sơn thôn thiếu niên cùng thiếu nữ kỳ thực vẫn tương đối thật tiếp xúc đặc biệt là cái kia tên là sỏi ổ có một con nhu thuận tóc đen thiếu nữ nàng tính cách rất là hay nói l ý á lâm chủ động tìm tới về phía sau cũng không lâu lắm liền hắn coi hắn là làm có thể tín nhiệm bằng hưu đối xử thậm chí ngay cả mình và đồng bạn mục tiêu đều nói ra xuất thân từ nghèo túng thôn trang bọ đều luyện thành một th Hy v ọ như g có t ể rửa của vào bản bật lĩnh của chính mình nổi bật hơn n mọi g ờ người i trải giàu sinh để người trong thôn trải qua giàu có sinh hoạt. Như hoạt. qua có vậy nguyện vọng là tốt đẹp chỉ tiếc bọn họ căn bản liền không biết thế giới này có bao nhiêu tàn khốc nếu như không có lý á lâm xuất hiện hay là bọn họ chỉ có thể nên đón trong nguyên bản kịch tính kết cục có điều làm lý á lâm sau khi xuất hiện tương lai của bọn họ nhất định sẽ phát sinh thay đổi chí ít bọn họ sẽ không như vậy bi thảm chết đi nhìn s â u một mặt ước mơ chờ mong tương lai gián g dấp lý á lâm liền cảm thấy mình có thể nhận được nhiệm vụ này thật sự quá tốt rồi cô gái như thế liền như vậy chết ở chỗ này thực sự là quá đáng tiếc đ á nói g những người giặc cước, cùng đi tẳng đi, cũng tiếc, Tatsumi biết hắn hiện tại bởi đi đi, hiện nơi ước, c ở vì không hắn nào, quá có được hay không. n ó với lý á lâm xong mục tiêu của chính mình sau s ó i cố lại không nhịn được k h ẽ thở dài một hơi nàng cùng hai người đồng bạn đồng thời từ trong thôn đi ra lan g bạn có thể nửa đường hãy cùng đồng bạn lạc đường làm cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã nàng đương nhiên sẽ đến phi thường lo lắng mà khi nghe đến nàng lời nói sau lý á lâm trong lòng cũng là sáng tỏ cái kia tat su mi chính là chém đồng thế giới nguyên nam chủ chỉ có điều chính mình giữa đường xuất hiện sợ là muốn cướp đi hắn không ít cảnh hơn nữa ở đồng bạn của hắn không có chết tình huống hắn cũng có thể gặp dường như nguyên nội dung vợ kịch bình thường gia nhập nỉ tật n ra sao liên quan với vấn đề này ở hết thệ đều chưa từng sáng tỏ trước vẫn đúng là không có cách nào dưới chắc chắn có điều tình huống dưới mắt quả nhiên vẫn là trước tiên đem chuyện này giải quyết tốt hơn an tâm đi tạ su mị siêu cường khẳng định không có vấn đề sõi ồ tiếng thở dài cũng tương tự đưa tới y chú ý không giống với đồng bạn của chính mình tiểu tử này đúng là đối với mình tốt bạn bè tràn ngập tự tin chỉ có điều đúng rồi lâm ngươi nói ạ di ạ tiểu thư nàng có phải là thật hay không rất đẹp rõ ràng vừa mới mới vừa động viên một câu sõi ô có thể kết quả ngược lại tốt ai ý dĩ nhiên ngay lập tức liền đưa ánh mắt chuyển hướng đến lý á lâm trên người hơn nữa phi thường đột nhiên nhắc lên ạ gì ạ Này! ạ ạ tiểu thư xác thực là rất đẹp không sai lại nói người yêu thích ạ gì ạ tiểu thư đột nhiên bị hỏi vấn đề như vậy lý á lâm cũng là s ư ớ n g sốt một chút có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại cái tên này hắn thật giống đối với cái kia ạ gì ạ phi thường có hào cảm chuyện này sao có thể có chuyện đó ta chỉ có điều là một cái ở nông thôn tiểu tử nghèo mà thôi có tư cách gì yêu thích ạ gì ạ tiểu thư nghe được lý á lâm ai ý lập tức vội vội va va phủ nhận nhưng là tuy rằng hắn phủ định thân phận của chính mình nhưng cũng, cũng không có phủ nhận có thích hay không chỉ là không tư cách cũng không phải không thích lạc thiếu niên a ngươi này ham có chút sâu a thật là một n g m n g ốc nhìn thấy đồng bạn cái kêu hoảng loạn dáng dấp sòi ô là không nhịn được thở dài ở nông thôn tiểu tử nghèo cùng quý tộc tiểu thư trong lúc đó tình yêu cố sự hiện tại liền ngay cả đều sẽ không như vậy viết được chứ vẫn muốn nghĩ kết quả căn bản không tồn tại có điều nếu như ta có thể thật sự nổi bật hơn mọi người trở thành tướng quân nhìn ra tên là ý thức thiếu niên thật giống thật sự đối với ạ dị ạ có chút tình thâm dễ cái loại rõ ràng chính mình chỉ là cái tiểu t ử nghèo nhưng cũng đã bắt đầu ảo tưởng chính mình nổi bật hơn mọi người một ngày kia cưới vợ ạ dị ạ khả năng thậm chí hắn cũng bắt đầu có chút không cách nào tự kiềm chế xem s ấ u là liên tục thở dài nhưng mà cũng ngay vào lúc này một cái có chút thanh â m lạnh như băng nhưng là đột nhiên vang lên trong n g á y mắt để ý thích từ trong ảo tưởng trở lại trong hiện thật coi như ngươi nổi bật hơn mọi người thành tương quân cũng tuyệt đối cưới không được nàng như vậy đánh vỡ ý t h c h trong lòng ảo tưởng người đến tột cùng là người nào vậy đáp án rất đơn giản nói ra câu nói này cũng không người bên ngoài chính là ngồi ở hai người bên cạnh lý á lâm đúng vào đúng lúc này lý á lâm đã làm ra quyết định hắn muốn dùng hiện thực nói cho thiếu niên kia nguyên g ộ n g đã phán á t chương năm trăm hai mươi ba ta sẽ để ạ di ạ tiểu thư hạnh phúc lâm ngươi lý á lâm bất t ì n h lình một chậu nước lạnh tới tắt ý trong nội tâm hết thể ảo tưởng có thể nói đem hắn đả kích quá t r ư ở n g cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn ở nhìn về phía lý á lâm thời điểm trong ánh mắt cũng là tràn đầy sự khó hiểu vẻ mặt hắn biết mình cùng ạ di ạ trong lúc đó thân phận tồn tại một đạo hầm câu có thể vấn đề là n g ư ơ i cũng không thể như thế đ ả kích người a ai cũng không phải ta đ ả kích người mà là hiện thực rất t à n khốc ngươi cùng hạ dị ạ tiểu thư trong lúc đó mãi mãi cũng không tồn tại khả năng về phần tại sao rất xin lỗi ta hiện tại không tốt nhiều lời sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng nói thật lý á lâm hiện tại rất có một loại kích động muốn đem hạ dị a một nhà hành động báo cho trước mặt chuyện này đối với thiếu niên thiếu nữ nhưng trung q uy hắn vẫn không thể nào đem chân tướng nói ra khỏi miệng bởi vì hắn biết rõ xem như vậy bé trai chính trực bên trong hai tuổi chính mình một khi nói ra chân tướng Đối phương không、e、căn bản e sợ sẽ là tuy i rằng lý á lâm đã đem lại nói rất chuyển chuyển nhưng hiển nhiên ai yến vẫn không thể tiếp thu không bằng nói hắn hiện tại biểu hiện rất là ảo não lẽ nào sơn thôn nhỏ đi ra ở nông thôn tiểu tử liền không xứng nắm giữ tình yêu sao ta cũng không phải nói về mặt thân phận t r ê n l ệ n h mà là tư tưởng trên khoảng cách ngươi có nghĩ tới hay không ngươi cùng ạ gì ạ tiểu thư từ nhỏ đã sinh sống ở không giống trong hoàn cảnh mà không giống sinh hoạt hoàn cảnh cũng sẽ tạo liền cuộc sống k h á c quan giá trị quan hay là dưới cái nhìn của ngươi là sai lầm sự tình ở ạ gì ạ tiểu thư trong mắt là chính xác nhưng có chút nàng xem thường với đồ vật nhưng chính là ngươi kỳ vọng ở tình huống như vậy ngươi còn cảm thấy được các ngươi khả năng cùng nhau lý á lâm cũng không quá muốn cho ý trên người nào sinh cố văn hóa nhưng nói cha để tới đây hắn cũng không tốt tùy ý qua loa quá khứ chỉ có thể thở dài một hơi nói ra mấy câu nói như vậy nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là hắn như thế tận tình khuyên nhủ mấy câu nói đổi lấy nhưng là ý k i ê n định lạ thường vẻ mặt ta có thể mờ mờ tờ nhìn mặt trước niềm tin kiên định thiếu niên lý á lâm đã hoàn toàn vô ngữ nói rồi nhiều như vậy ngươi ngược lại càng thêm quyết định làm mấy cái ý tứ lẽ nào ngươi liền chưa từng nghe nói không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt lời nói sao vẫn là quá trẻ t u ổ i á nếu ngươi tự tin như thế vậy ta cũng chỉ có thể chúc ngươi sớ m ngày thực hiện nguyện vọng trở thành tướng quân cưới vợ ạ gì ạ tiểu thư nói tới phần này trên lý á lâm nếu như phản bác nữa lời của đối phương không thể nghi ngờ chính là đang gây hơn mới hắn tình thương không như vậy thấp cũng không có ý định cùng ý d ị c biến thành kẻ thù người trẻ tuổi hy vọng ngươi qua trận còn có thể duy trì như vậy kiên định niềm tin lý á lâm rất rõ ràng trước mặt thiếu niên này chẳng mấy chốc sẽ bị hiện thực dạy làm người đến thời điểm hắn đối mặt đà kích sợ cũng sẽ là chưa từng có mạnh mẽ có thể việc đã đến nước này hắn cũng không có cách nào lại nói thêm gì nữa chỉ có thể hy vọng thiếu niên này nắm giữ một viên mạnh mẽ nội tâm có thể ứng đối như vậy đà kích chỉ mong ngươi có thể chịu đựng yên tâm đi ta sẽ để ạ gì ạ tiểu thư hạnh phúc tay cầm nằm tên là ý là thiếu niên lần thứ hai chìm đắm ở chính mình ảo tưởng trong n g ọ đẹp mà nhìn thấy chính mình thanh mai trúc mã xuân thái một bên sở nhưng là lần thứ hai t h ở dài một hơi nàng cũng coi như nhìn ra rồi chính hắn một thanh mai trúc mã làm ê mọi ạ gì ạ tiểu thư không thể tự kiềm chế đây chính là cái gọi là con trai sao quả nhiên đều là ngu ngốc đây có điều tuy rằng cái này cùng chính mình cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã là cái yêu đương ngu ngốc nhưng nàng cũng đồng thời nhận ra được lý á lâm k h á c với tất cả mọi người theo lý mà nói xem ạ gì ạ như vậy vừa đẹp đẽ lại thiện lương quý tộc tiểu thư bị bọn họ như vậy tuổi con trai yêu thích không thể bình thường hơn được nhưng vì cái gì cái kia tên là lầm cỡ ơ u bé nhưng thật giống như đối với ạ gì ạ tiểu thư rất không thích trước hắn nói hắn thật giống không làm sao tiếp xúc qua cô gái có thể bây giờ nhìn lại sự thực nhưng thật giống như cũng không phải là như vậy luôn cảm thấy hắn không phải không tiếp xúc qua nữ hải chỉ là không muốn lại tiếp xúc nữ hải cụ thể tới nói hắn là không muốn tiếp xúc cả gì ạ tiểu thư như vậy quý tộc nữ hải chẳng lẽ nói hắn là được quá cái gì tình thương rất có thể trước lý á lâm nói tới cái kia mấy câu nói ở s a u nghe tới là phi thường có đạo lý ở nông thôn thiếu niên cùng quý tộc thiếu nữ vốn là không nằm ở cùng một thế giới coi như có thể đột phá thế tục gông xiềng đi chung với nhau cũng tuyệt đối rất khó chiếm được chân chính hạnh phúc này nói cách khác lâm hắn đã từng cùng một cái cùng ạ gì ạ tiểu thư tương tự quý tộc tiểu thư mến nhau quá nhưng nhưng bởi vì thực tế tàn khốc tách ra vì lẽ đó hắn mới có thể nói ra như vậy mấy câu nói không phải sao không thể không nói s ỏ i ổ cô em gái này não mở rộng rất lớn ngăn ngắn trong trước mắt trong lòng nàng liền não bù ra một hồi luân lý đại kịch hơn nữa cũng chính là bởi vì những n à y n ó bủ nàng lại nhìn về phía lý á lâm thời điểm trong mắt đã tràn ngập đồng tình vẻ mặt đừng xem lâm tuổi không lớn lắm nhưng hắm cũng là cái có cố sự người a nếu như lý á lâm biết s ấ u lúc này suy nghĩ trong lòng hắn nhất định sẽ lớn tiếng nổ nước bọn đi ra đi có điều rất đáng tiếc chính là hắn cũng không có nhận ra được lòng của cô bé sự vào giờ phút này sự chú ý của hắn vẫn là đặt ở nhiệm vụ lần này bên trên hắn hiện tại đã thành công cùng y thật cùng xấu ổ chồng lên gần như đón lấy chỉ cần nắm cơ hội tốt bảo vệ tốt nhân thân của bọn họ an toàn liền có thể chỉ cần quá này một đêm ngày mai nỉ tận sẽ triển khai hành động đến thời điểm ạ gì à một nhà tội ác sẽ toàn bộ hết lộ ra chỉ hy vọng tối hôm nay đ ừ n nghịch xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đến nếu không t ì vẫn đúng là dễ dàng gây ra biến cố gì lý á lâm trong lòng là như vậy chờ mong nhưng rất đáng tiếc chính là hắn chờ mong cũng không thể toàn nguyện ngay ở buổi tối hôm đó ăn xong cơm tôi y dịch cùng xấu ổn liền bị mê đảo ở bàn ăn bên trên ạ gì ạ này toàn hẳn ra bọn họ đã không nhẫn mại được gần g i ấ u ở trong lòng m á quỷ dự định đêm nay liền mở ra cái kia dàn vặt tình yến nay cũng thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó bởi vì thực hiện liền làm được rồi phong bị lý á lâm đúng là không có như cái kia hai cái không có tâm cơ hải tử như thế bị mê đảo hắn ở trên bàn ăn nhìn như chịu không ít đồ vật nhưng trên thực tế nhưng tất cả cũng không có vào miệng lôi vào chỉ là xem y dịch cùng xấu đột nhiên ngã xuống hắn cũng thuận thế theo đồng thời làm bộ hôn mê hắn cũng không có ở sự kiện phát sinh ngay lập tức nổi lên ra tay bởi vì hắn dự định kiên trì chờ đợi chờ đợi ạ gì a một nhà hành động đồng thời cũng ở tốt nhất ra tay thời cơ hắn đúng là muốn nhìn một chút này toàn ra ác ma đến cùng có thể chơi ra trò gian gì đến chương năm trăm hai mươi bốn ta không phải thấp hèn ra hỏa toàn bộ đều giải quyết sao đem bọn họ đều đưa vào đi nam n h o à i trên bàn ăn lý á lâm lỗ thay nhưng dựng đứng lên lắng nghe chu vi phát sinh tất cả mà lúc này mở miệng chính là cái kia nhìn như mỹ lệ thiện lương ạ dị a cùng bình thường ôn nhu tiếng nói không giống lần này nàng âm thanh hoàn toàn có thể dùng lạnh lùng đi hình dung thật không hổ là con gái của ta hôm qua mới mang về hai cái món đồ chơi ngày hôm nay dĩ nhiên lại tìm tới một cái tốt như vậy vật liệu theo s á c lạ gì à âm thanh sau khi mẫu thân nàng âm thanh cũng là liên tiếp chuyển đến từ trong thanh âm này là có thể nghe ra đối phương tuyệt đối là nằm ở một loại nào đó phấn khởi trạng thái bởi vì lập tức liền có thể thích làm gì thì làm g i ả n vật người sao cũng thật là một đám xấu xí ra hỏa đúng đấy thật sự rất khéo đây hơn nữa ta cũng không nghĩ tới tên này như vậy dễ dàng mắc câu vốn là ta còn muốn nuôi nhiều hắn mấy ngày qua Có điều này h hắn cùng cái kia hai cái tiện dân thân thiết như họ nhau chỉ ì n cùng tiện dân liền đơn giản để bọn họ cùng nhau được rồi, ngược cái cái được kia rồi, lại vậy, l đều để một đám món đồ chơi mà thôi. Ha ha, à gì à ngươi, tới đồ ngực nhưng chơi Haha, cho ạ ạ gì b â giờ sẽ không sẽ t h hụt như vậy món đồ chơi. i ế u món vậy Đó đồ l à đ ư ơ n g đồng ý, đế đô tất cả mọi người cũng nhiên, cần chỉ thể mọi cả có ta tất t đế đô ý, ra ở thành t đối ồ chơi. gia Này toàn đ thoại lý á lâm là toàn bộ nghe vào trong t a i hơn nữa hắn cũng cảm thụ được chính mình thân thể đang bị người nâng lên có điều ở tình huống như vậy hắn vẫn duy trì hôn mê tư thái mãi đến tận một luồng dậy đặc mùi máu tanh chuyển đến hắn biết mình đã bị đưa đến này toàn ra dàn vặt người dùng hình phỏng lập tức liền muốn bắt đầu rồi sao hừ hừ chờ một lát bọn họ sẽ tỉnh lại ta thích nhất nhìn những người tiện dân khóc lóc hô xin tha dáng vẻ nếu không thì nói thế nào những người này là bại hoại ác ma đây loại này ham mê cũng thật là có đủ khiến người ta buồn nôn nghe được ạ gì ạ lời nói này lý á lâm liền cảm giác một trận muốn thổ nữ nhân như vậy coi như d à i đến xinh đẹp nữa cũng tuyệt đối không thể được gọi là người được chứ nàng tồn tại với phía trên thế giới này quả thực chính là đang lãng phí không khí cùng thổ điện thế nhưng nếu nàng muốn chờ tất cả mọi người tỉnh táo sau lại thi hành dàn vật thủ đoạn lý á lâm cũng là mừng rỡ chờ đến lúc đó không phải hắn không thể hiện tại liền phấn khởi phản kháng giết chết tất cả mọi người chỉ là đơn thuần muốn giáo ý xích thiếu niên kia làm người thôi ngươi không phải yêu thích cái kia ạ gì ạ sao vậy ngươi liền nhìn người phụ nữ kia bộ mặt tờ hờ ơ tờ được rồi ta rất chờ mong ngươi khi đó vẻ mặt nha chuyện này chuyện gì thế này soi ô、oh, lâm các ngươi đều làm sao chính như ạ gì ạ từng nói ạ ý xích hôn mê thời gian cũng không phải rất dài không quá chốc lát hắn liền từ trong ngủ mê giật mình tỉnh lại đồng thời chu vi khủng bố cảnh sắc cũng là ánh vào đến tầm mắt của hắn bên trong cũng nếu thi thể treo lơ lửng ở trên trần nhà trên t ấ m thức đặt bị cắt chém đến một nửa thịt người thân thể t à n thế đã khô cạn dòng máu đ e m mặt đất nhuộm thành màu đen dày đặc mùi t à n h càng làm cho người dạ dày không ngừng mà lan l ộ t đây là địa phương nào địa ngục sao theo bản năng ai ý q u a y đầu đồng bạn của chính mình khi hắn nhìn thấy vẫn còn trạng thái hôn mê sở hổ cùng lý á lâm sau càng la bận b i ể u không xông về phía trước không ngừng mà lay động hai người thân thể ý t i ệ u d t ừ từ ở ý xoay động dưới sỏi ổ cũng là khôi phục t h ầ n t r í nếu nhân vật chính đều lên sàn lý á lâm tự nhiên cũng là tùy theo mở mắt ra nơi này là nơi nào ô a di a tiểu thư Các n g ư ờ i đây là ba người toàn bộ thức tỉnh qua đi lý á lâm vẫn không có chủ động mở miệng mà x ó i ồ, nàng nhưng là nhạy cảm nhìn thấy đứng ở cách đó không xa ạ gì ạ một nhà vào giờ phút này ba người bọn họ đều bị giam tiến vào lao trong lồng tuy rằng thần chí đã tỉnh táo vừa vặn trên nhưng không có nửa điểm khí lực n à y đến tột cùng là cái tình huống thế nào x ó i ồ căn bản là không thể nào hiểu được tỉnh đã tới sao bọn t i ệ n dân nghe được x ó i ồ lời nói sau ạ gì ạ bên kia cũng làm ở miệng có điều cùng ý cùng xấu ô trong ấn tượng cái t i ế ạ gì ạ không giống nữ nhân trước mắt này vẻ mặt nàng l ạ như vậy vênh vang v a n ý thật h giống n ưu đ ố miệng t ngươi này thấp hẹn ra hỏa tên của ta là ngươi có thể nói ra sao ai chỉ là muốn chứng thực chính mình đến tột cùng có hay không đang nằm mơ mà thôi lại không thường nghĩ đổi lấy nhưng là ạ gì ạ cái kia sắc bén quát chói thai thanh lời nói như vậy không thể nghi ngờ là ở hắn nguyên bản cũng đã phá nát trên vết thương sắt muối để hắn cái k i a viên rung động trái tim trong phút chốc tạm dừng vài giây n m y lên thấp hèn ra hỏa đây là ở nói mình sao nàng dựa vào cái gì nói mình như vậy ta không phải thấp hèn ra hỏa một luồng tên là khuất nhục cảm tình tự ý trong nội tầm bắn ra hai tay của hắn tóm chặt lấy lao tù muốn từ bên trong tránh thoát đi ra ngoài nhưng làm sao dĩ nhiên không chút nào khí lực hắn căn bản cũng không có sức phản kháng mặc dù lựa giận trong lòng như thế nào đi nữa thiếu đốt hắn cũng không cách nào thay đổi chính mình trở thành tù nhân sự thực rất tức giận sao ngay ở y tế lên cơn giận dữ thời khắc một cái phi thường bình tĩnh âm thanh nhưng là đột nhiên xuất hiện truyền vào trong thai của mọi người lâm ngươi n g h e được âm thanh này sau ai y tế theo bản năng quay đầu trở lại lại phát hiện cùng hắn đều là tù nhân lý á lâm giờ khác này biểu hiện dĩ nhiên phi thường bình tĩnh thật giống như hoàn toàn không có nhận ra được tình cảnh trước mắt đây chính là dường như lò sát sinh bình thường địa ngục coi như lại tại sao không có đầu hóc cũng có thể nhìn ra đại gia đón lây xuống sân rất có thể sẽ biến thành cũng treo ở trên trần nhà thi thể hay hoặc là, là bị phân giải thành khối thịt tại đây loại nguy cơ tình huống hắn lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy hắn liền không nghĩ tới chính mình rất có thể sẽ chết sao ta trước nhắc nhở con ngươi ngươi cùng ạ gì ạ người phụ nữ kia không giống nhau cuộc đời của nàng quan giá trị q u a n ngươi hay là không thể nào tiếp thu được như vậy bây giờ nhìn đến chân thực nàng ngươi còn có thể như vậy lời thề son sắt nói mình có thể tiếp thu nàng tất cả còn có thể tiếp tục yêu thích nàng sao nguy cơ đúng ở ý cùng xấu ở trong mắt này hay là xác thực là một nguy cơ lớn cũng khó nói nhưng đối với lý á lâm mà nói chỉ có ngần ấy hơi nhỏ t ỉ n h cảnh còn đừng nghĩ dọa đến hắn khắp nơi dọn bị thành thị các ngươi trải qua không có lao từ tận thế, thế giới đều đi qua một vòng còn có thể sợ ngươi như thế một cái nhân loại nho nhỏ lò s á t sinh tuy rằng cũng xác thực rất buồn nôn là được rồi có điều chỉ bằng cái này muốn dọa đến người vậy các ngươi mới là thật sự ngây thơ c h u vi những này tiểu tình cảnh lý á lâm căn bản sẽ không có để ở trong lòng vì lẽ đó lúc này sự chú ý của hắn cũng là tất cả đều đặt ở y trên người thiếu niên nha ngươi hiện tại cảm giác làm sao ba quan phá nát hay không chương năm trăm hai mươi lăm ngươi giết chết ta ba ta lý á lâm lời nói này đã để y triệt để há hấp mồm giá trị quan không thể nào tiếp thu được cái gì nguyên lai、like、đây chính là ạ di ạ tiểu thư giá trị quan sao như vậy giá trị quan chính mình làm sao có khả năng tiếp thu cho tới có hay không còn sẽ thích ạ di ạ tiểu thư theo bản năng ai ý sẽ tránh mắt chuyển hướng đến cái kia một mặt g i ữ t ậ n ạ di ạ trên người này một loại ác m à chính mình lại làm sao có khả năng sẽ thích ra ta trước liền nhắc nhở qua ngươi vị k i a quý tộc đại tiểu thư cùng ngươi không phải người của một thế giới hiện tại ngươi cuối cùng cũng coi như tin tưởng lời nói của ta chứ mắt nhìn mặt trước thiếu niên một mặt ba quan đồ nát vẻ mặt lý á lâm cũng là có chút bất đắc di lắc, lắc đầu hắn đúng là không có cười trên sự đau khổ của người khác bởi vì tại đây loại có thể nói địa ngục lò sát sinh bên trong thực sự là không tìm được bất kỳ c i điểm có điều có thể vì thiếu niên này một lần nữa dựng đứng một hồi ba quan để hắn thật sự hiểu nhân tài nào là chân chính đáng giá yêu thích điểm này vẫn là tương đối tất yếu luôn cảm thấy tại đây dạ nguy n g cơ thời khắc còn không quên hao hết tâm lực giáo dục trượt chân thiếu niên chính mình cũng thật là công đức vô lượng đây thì ra là như vậy hóa ra là như vậy vào giờ phút này h ải ý trên mặt là không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì hắm chỉ là trong miệng không ngừng mà nỉ non liền phảng phất là giác nộ cái gì Đã sớm b i ế t tướng. chân I.I.S. không có lại mở miệng nhưng một bên s ó i ô nhưng lại nhạy cảm phát hiện vấn đề nguyên bản nàng còn não b ụ ra một hồi luân lý vợ kịch lớn nhưng hiện tại xem ra thật giống căn bản không phải chuyện như vậy cái này kim trời mới vừa nhận thức bằng hữu thật giống đã sớm biết cái kia ạ gì ạ bộ mặt tờ hờ ớt tờ vì lẽ đó hắn mới gặp không muốn cùng đối phương tiếp xúc mới gặp nhắc nhở chính mình thanh mai trúc mã nếu như không phải là bởi vì biết c h â n tướng hắn lại làm sao có khả năng sẽ nói ra nói như vậy đến không phải không thừa nhận so với thẳng thắn ai ai sỏi ô này em gái đúng là đến càng thêm thông tuệ là bởi vì cô gái độc nhất tỉ mỉ sao tuy rằng ta đi tới đế đô thời gian không lâu nhưng cũng đã từng nghe nói một ít nghe đồn có người nói một số quý tộc vì thỏa mãn chính mình nội tâm t à ác ham mê chuyên môn chọn những người không có thân nhân bằng hữu người ngoài thôn ra tay đem bọn họ mang về nhà bên trong dàn vật hành hạ đến chết mà hiển nhiên chúng ta trước mặt này toàn ra chính là trong truyền thuyết loại này kẻ cặn bã không sai rồi hướng về sâu gật gật đầu lý á lâm rất là khẳng định đưa ra đáp án t r ầ n tướng hắn đương nhiên đã sớm biết t r ầ n tướng nếu không thì hắn lại làm sao có khả năng n g ngẩn như thế nói lên làm liền bị lừa chỉ có điều cụ thể là tình huống thế nào cũng không cần phải cho người ta em gái làm thêm giải thích gần như nói một chút liền có thể phạm không được đem loại chuyện gì như vậy rõ ràng rất lợi hại lâm ngươi thực sự là tên thông minh ta đều có chút không đành lòng giết chết ngươi làm lý á lâm nói với sầu song câu nói này thời điểm rất là đột nhiên một trận tiếng vỗ tay vang lên lại nhìn lao tủ ở ngoài ạ gì ạ đã bắt đầu vì hắn suy lý v ỗ tay nếu không thì như vậy đi chúng ta làm cái trò chơi nhỏ chỉ cần ngươi có thể hiện tại giết chết hai người này tịa dân ta liền buông tha ngươi một c á c mạng để ngươi sau đó đều đi theo ở bên cạnh ta thế nào vỗ tay đồng thời a di ạ dĩ nhiên còn nói ra một câu khiến người ta phi thường bất ngờ dựa theo nàng lời giải thích chính là chỉ cần lý á lâm hiện tại giết chết sổ cùng ngài i s nàng liền có thể tha cho hắn một mạng nàng đây là thiện tâm bạo phát hay là thật coi trọng lý á lâm thông minh khẳng định đều không đúng tuy rằng ta không biết ngươi cho rơi xuống thuốc gì nhưng rất hiển nhiên ba người đều mất đi sức mạnh bị giam tại đây loại nhỏ hẹp trong nhà giam muốn lấy một địch hai giết chết hai người ta e sợ rất khó làm đến vì lẽ đó a di ạ tiểu thư ngươi thật giống như có chút làm người khác khó chịu rằng đạo lý ạ gì ạ lời nói ở lý á lâm nghe tới chỉ do vâng nghĩa có điều ở không hề động thủ trước hắn vẫn là rất mừng rỡ cùng đối diện cái kia khoác ra người ác mà chơi trên một chơi người phụ nữ kia khẳng định không nghĩ tới hiện tại k h ô n g chế quyền sinh quyền sát người không phải nàng mà là thân ở với lao trong lồng chính mình chứ này không cũng rất thú vị sao cho nên nói đây mới là game à chỉ cần ngươi có thể ở trong game sống sót liền có thể chứng minh giá trị của ngươi này không phải rất tốt phương pháp khảo sát sao thấy lý á lâm đẩy nhẹ trên mũi kính mắt đồng thời phi thường bình tĩnh dành cho đáp lại điều này làm cho ạ gì ạ trong mắt hứng thú càng đồng nghe n đem đều đồ mọi món tất cả coi c người là ơ chơi i nhiên tự thêm thích cũng càng yêu g m a một Game. tên trị loại là Z-Choc Giá Nghe sao? được cả gì ạ lời nói sau lý á lâm cũng là đưa mắt nhìn sang đến ai ý d ị c cùng s ấ u ổ trên người thật giống như là ở thật lòng cân nhắc lời của đối phương mà ngay ở cảm nhận được ánh mắt của hắn thời khắc nguyên bản còn ở đây nam ý d ị c là trong nháy mắt cảnh r ắ t lên tuy rằng mất đi sức mạnh nhưng cũng vẫn là theo bản năng làm ra phòng bị động tác Hiện nhiên, hắn phòng kích, người công là Lý Lâm lo ở để Á dù sao ngay ở ys cảnh giác lý á lâm công kích thời khắc làm cho tất cả mọi người đều không thể nghĩ đến một mán xuất hiện l i ê n thấy ys bên cạnh soi ô nàng dĩ nhiên lộ ra thản nhiên m ụ c ư ờ i nói với lý á lâm ra một câu nói như vậy soi ô soi ô câu nói này không chỉ có để lao tù ở ngoài a dì a một nhà há h ố c mồm liền ngay cả làm nàng thanh mai trúc ma ys cũng là theo bản năng trận to hai mắt hắn hoàn toàn không có thể hiểu được bạn tốt giờ khắc này làm ra quyết định dựa vào cái gì soi ô dựa vào cái gì ca nguyện bị lâm giết chết coi như lâm không giết chúng ta chúng ta cuối cùng cũng khẳng định trốn không thoát Guess, nhìn chu vi đi ngươi thật cảm thấy chúng ta còn có sống tiếp khả năng nếu như lâm không giết chúng ta vậy chúng ta ba người liền muốn chết cùng một chỗ nhưng nếu như lâm giết chết chúng ta vậy thì chỉ cần chết đi hai người chúng ta người là có thể đối mặt thanh mai trúc mã không rõ ánh mắt s ỏ i ô giờ khắc này biểu hiện phi thường bình tĩnh đúng chính như nàng nói như vậy nếu như hai người phản kháng cuối cùng liệu lưỡng bại câu thường cuối cùng xuống sân cũng tuyệt đối chạy không thoát vừa chết nếu đều là chết vậy tại sao không thể chết được cẳng có ý nghĩa một ít đây hơn nữa mấu chốt nhất chính là cùng với chết ở cái kia mấy cái buồn nôn ra hỏa trong tay lâm ta càng hy vọng có thể chết ở trong tay ngươi chí ít điều này có thể để ta càng an tâm một ít ở đưa mắt nhìn sang đến lý á lâm trên người thời điểm soi ổ vẻ mặt đã là phi thường thành khẩn đúng cho dù chết nàng cũng muốn mình lựa chọn cái chết cùng với bị cái k i a mấy cái buồn nôn quý tộc tàn nhẫn hành hạ đến chết chẳng bằng chết ở lý á lâm trong tay như vậy còn có thể càng thêm thoải mái một ít rõ ràng còn chỉ là cái tuổi không lớn lắm thiếu nữ nhưng trong thời gian ngắn ngủi làm ra giác nộ g như vậy cô gái như thế còn thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a chí ít vào đúng lúc này lý á lâm đúng là cảm thấy cái này tên là xã ổ thiếu nữ nàng hay là có thể có được một phần không thể đo lường tương lai chương năm trăm hai mươi sáu công thủ trao đổi soi ầu ngươi đó cũng là cùng với chết không rõ ràng chẳng bằng chết ở lâm trong tay chí ít cứ như vậy ta ý dịch đại gia cũng có thể xem như là chết có giá trị nghe được thanh mai trúc mã một lời nói ai ý dịch thoáng sai s ừ n g sốt chốc lát nhưng rất nhanh hắn cũng là làm ra quyết đoán phi thường hào hiệp xoa xoa mũi tuy rằng trong mắt vẫn né qua một vệ không tam l ò n g nhưng hắn trung quy vẫn là làm ra cùng đồng bạn như thế lựa chọn lâm tuy rằng mới vừa quen ngươi không lâu nhưng ta nhưng cảm thấy ngươi là cái tên không tồi có thể chết ở trong tay ngươi ta không hối hận chỉ cầu ngươi cho ta cùng s â u một cái thoải mái lần thứ hai nhìn về phía lý á lâm thời điểm a ie rất hít sâu một hơi nhất định phải nói bởi vì trước những câu nói kia hắn kỳ thực cũng không quá yêu thích lý á lâm có điều thực sự tương vạch trần sau khi hắn nhưng là lại vô cùng cảm kích đối phương tuy rằng chịu đến sự đà kích không nhỏ nhưng cái này cũng là hắn mong muốn đơn phương gieo gió gặp bão không đoán được bất luận người nào như vậy động thủ đi rất tốt giác ngộ nhưng rất đáng tiếc ta cũng không tính động thủ nhìn đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng sẽ chờ đợi tự mình động thủ thiếu niên cùng thiếu nữ lý á lâm trong lòng có chút cảm động nhưng ở bề ngoài nhưng không chút biến s á c tuy rằng đây là một đ ạ i đế quốc nhưng cũng còn có lưu lại như vậy chân thành người không phải sao hay là người như vậy mới có thể cho quốc gia này mang đi một tia hy vọng cũng có nói người như vậy là không nên chết ở chỗ này lâm ngươi lý á lâm từ chối để sở hữu cùng ý đều rất bất ngờ bọn họ hoàn toàn không có cách nào lý giải tại sao đường sống rõ ràng đang ở trước mắt hắn nhưng muốn tuyển chọn từ bỏ lẽ nào hắn liền không muốn tiếp tục sống sao ta cũng không cho là vị kia quý tộc đại tiểu thư là cái gì tin giữ lời h ư ớ người Nàng vừa cái kia lời nói vừa kia cái mục lời đẩy í chính c cũng chúng chết Coi cuối cùng ta có thể giết chết các người, cũng h không đánh nhau thật thôi. như thể nằm ngoài người sống, nàng bên ngoài người, giết xem mà là vui để ta trò ta tuyệt ba ở một cái trên mũi kính mắt lý á lâm tiếp tục phi thường lý tính làm ra phân tích vào đúng lúc này hắn đã hoàn toàn vạch trần ạ gì ạ âm mưu cái gì lý á lâm lời nói này nhất thời để sở hữu cùng ý lịch kinh h ạ i đến biến sắc theo bản năng nhìn về phía lao tù ở ngoài đã thấy ạ dị ạ lần thứ hai vỗ tay lên đến rất lợi hại hoàn toàn bị ngươi nhìn tấu ngươi thông minh như vậy người có thể không quá như là đế đô ở ngoài người nhà quê đây luôn cảm thấy ngươi thật giống như tiếp thu quá phi thường hài lòng giáo dục không phải không thừa nhận lao tù ở ngoài ạ gì ạ là đối với lý á lâm càng ngày càng cảm thấy hứng thú vào đúng lúc này nàng thậm chí đều ở thật lòng cân nhắc đến tột cùng có hay không muốn thật sự đem đối phương giết chết như vậy thú vị món đồ chơi có thể cùng những người ngu xuẩn tiện dân hoàn toàn khác nhau nếu như giới hắn một cái mạng hay là có thể mang đến cho mình càng nhiều lạc thú cũng k ó nói ta thật giống xưa nay đều chưa từng nói chính mình là người nhà quê chứ hơn nữa coi như là người nhà quê lại làm sao lẽ nào xuất thân từ đế đô quý tộc n g ư ơ i liền nhất định so với người nhà quê cao quý sao rất xin lỗi ạ gì ạ tiểu thư n g ư ơ i d ư ớ i cái nhìn của ta chỉ có điều là chỉ có một bộ túi da tốt ma q u ỷ mà thôi coi như bề ngoài như thế nào đi nữa ngăn nắp xinh đẹp cũng che lấp không được n g ư ơ i trong nội tâm xấu xí cùng ô huế rõ ràng thân là tù nhân nhưng dám như thế nói t h ẳ n g mở miệng trào phúng ở xa ô cùng y ý rất trong mắt l ý á lâm l à gan này cũng coi như là không ai hắn lẽ nào liền không hiểu tình cảnh trước mắt sao tuy rằng cũng tương tự rất cam kết với a di a có thể như thế kích thích đối phương kết cục của hắn chẳng phải là gặp phi thường thảm chung quanh đây tàn tạ thi thể không phải đã chứng minh tất cả sao lá gan của ngươi cũng thật là lớn đây ta quyết định ngươi nhất định phải chết hơn nữa ngươi nhất định sẽ chết ở cái kia hai cái tiện dân phía trước lý á lâm một phen c h à o phúng là thật sự trực đâm ạ gì ạ nội tâm nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ có hay không muốn buông tha lý á lâm có thể hiện ở đây nàng quả thực hận không thể ăn hắn thì t u ố n g máu của hắn xấu xí ô h ế hắn là đang nói ta tên đ a n g chết ta ngày hôm nay nhất định phải giết hắn không không không ạ gì ạ tiểu thư ta nghĩ ngươi lầm một chuyện ngay ở ạ gì ạ thẹn quá thành giận dự định trực tiếp trước tiên nắm lý á lâm ra tay thời điểm lại nhìn lý á lâm hắn nhưng làm ộ t mặt nhẹ như mây gió lắc đầu ngày hôm nay ta sẽ không chết sỏi ồ cùng ý cũng sẽ không chết muốn chết là n g ư ơ i còn có bên cạnh ngươi cái kia hai cái giống như ngươi người, người cặn bà cha mẹ ha ha ha ha, không phải không thừa nhận ngươi là thật sự đem ta chọc phát cười cũng đã biến thành tù nhân ngươi lại vẫn ảo tưởng mình có thể được cứu trợ giết ta giết cha và mẹ của ta ngươi làm sao giết ngươi lấy cái gì giết đối với lý á lâm phản ứng ạ gì ạ là đột nhiên ôm bụng cười bắt đầu cười lớn tự cho là có thể khống chế tất cả nàng đương nhiên không biết tính mạng của chính mình cũng sớm đã n ắ m ở lý á lâm trong tay có điều đợi được sau một khắc ạ g ì ạ tiếng cười nhưng l à i m m b t đi bởi vì nàng nhìn thấy rõ ràng đã bị khống chế lại sức mạnh lý á lâm trong tay dĩ nhiên thêm ra một thanh trường kiếm đông dưng biến ra trường kiếm sao có thể có chuyện đó a g ì ạ tiểu thư ngươi có nghĩ tới hay không nếu ta đã biết rồi ngươi bộ mặt tờ hờ ớt tờ thì tại sao còn sẽ chủ động mắc câu nếu như không có cái gì d ử dẫm ta khả năng đem mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm sao ngươi thật sự coi chính mình là ổn thao thắng từ phía kia không ngươi nghĩ quá nhiều khoe miệng hiện ra cười gằn vệ binh vệ binh mắt thấy lý á lâm phá tan rồi lao tù ạ dì ạ toàn ra trên mặt nhất thời lộ ra thần sắt hốt hoảng đặc biệt là phụ thân của ạ dì ạ hắn là lập tức phát ra khẳng cả giọng tiếng quát tháo kỳ nhìn bên ngoài hộ vệ nghe được có thể lập tức đi vào chừng cứu bọn họ làm tiếng gạo của hắn phát sinh sau khi không quá ba giây đồng hồ này hình phỏng cửa lớn bị đông một cước đa văng nhưng mà để ạ dì ạ một nhà tuyệt vọng chính là làm đại cửa bị đá văng sau xuất hiện ở cửa dĩ nhiên không phải nhà bọn họ hộ vệ mà là một cái vóc người linh l u n g có hứng thú mỹ nữ tóc vàng nàng là người nào tại sao nàng sẽ xuất hiện ở trong nhà mình ngoài cửa hộ vệ đều đi chỗ nào lẽ nào rất xin lỗi đây nhà các ngươi hộ vệ đều bị giết sạch rồi hơn nữa còn là một cái cũng không lưu lại nha ngay ở hạ dì a một nhà trong lòng có cảm giác nộ thời điểm lại nhìn cửa mỹ nữ tóc vàng nàng nhưng là phát sinh từng trận tiếng cười tiếng cười kia ở lý á lâm trong thai nghe tới phi thường sẵn sàng nhưng ở ạ dì a một nhà nghe tới nhưng không thua gì địa ngục đùa đòi mạng hộ vệ đều bị giết sạch rồi n à y nói cách khác tiếp đó sắp sửa đến phiên chính mình lạc chương năm trăm hai mươi bảy các ngươi liền biết s ủ n g hắn nha l y ông nơ đại tỷ lúc này xuất hiện ở hình cửa phòng mỹ nữ tóc vàng cũng không người bên ngoài chính là cùng lý á lâm ước định uống rượu lại bị thả bồ câu li ông n è n l y ông nơ mắt thấy này đại tỷ c h í n h diện lý á lâm cũng là cười cùng với nàng lên tiếng chào hỏi n h a thiếu niên ngươi cũng thật là gặp làm cho người ta gây phiền phức cả nói xong rồi mời ta uống rượu nhưng tự mình tự biến mất ngươi nói ngươi dự định làm sao đổi thường ta bị thương tâm linh nghe được lý á lâm bắt truyện thanh l e ông nơ cũng là hướng về nàng hào hiệp nợ nụ cười cảm ó đ i nhận a được ly ông nén đại tỷ hoán niệm ly á lâm cũng là vội vã sinh tha đồng thời đối với nàng làm ra đồng ý nhà các ngươi hương rượu ngon sao vậy cũng chắc chắn rồi nha nghe nói ly á lâm dĩ nhiên đồng ý xin mời chính mình uống quê nhà hán rượu ngon ly ông nơ trong mắt lập tức né qua một vệ ánh sáng lượng không hổ là nữ tự quỷ cũng thật là thật quyết định có điều yêu thích rượu quy yêu thích rượu ở trong lúc công tác l y ông nơ nhưng là tuyệt đối đáng tin nói với l y á lâm hai câu sau sự chú ý của nàng là lập tức quay lại đến ạ gì ạ toàn ra trên người vì để cho một lúc rượu ngon càng càng mỹ vị trước hết đem này mấy cái sâu mọt giải quyết đi đi đem nắm đấm nắm cốt ca cốt k á t văng lên l y ông nơ ở trong lúc công tác nhưng là sẽ không pha bất kỳ tình cảm riêng tư bất luận người trước mặt là nam là nữ là luôn đấu chỉ cần là cần diện trừ tội ác nàng thì sẽ không có chút hạ thủ lưu tỉnh chờ chờ a di ạ một nhà trung quy cũng chỉ có một con đường chết mà thôi không không muốn a nương theo cái kia một nhà ba người thê thảm tiếng thét trói thai ba cái tràn ngập tội ác sinh mệnh rốt cục ở trên thế giới này biến mất mà ngay ở l y o n nơ động thủ trong lúc l e o ơ động thủ trong lúc leon nơ cũng là đã đem sầu cùng g is mang tới hình p h ò n g ở ngoài rằng đạo lý nếu như l y o n nơ không ra trận vừa động thủ giết chết tạ gì a một nhà phòng chừng liền hẳn là l Á Lâm b ả n t h â nèn không hơn người ta ông nền đại tỷ đều đến hắn cũng không tốt đoạt người ta công tác ngược lại nhiệm vụ của hắn chính là cứu này hai người trẻ tuổi giết người cái gì vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp cho thỏa đáng chỉ có điều tuy rằng nơi đây tội ác đã bị diệt trừ có thể như thế nào giải quyết sầu cùng is đi ở rồi lại thành một cái cần cân nhắc vấn đề tuy rằng chuyện này đã cùng lý á lâm không có quan hệ gì nhưng quả nhiên hắn cảm giác mình vẫn không thể bỏ mặc không quan tâm a lâm đi tới hình p h ò n g ở ngoài a gì à một nhà ba người tiếng têu thảm thiết còn có thể mơ hồ truyền vào trong thai điều này làm cho sở h u cùng ý sắc mặt đều có chút khó coi không chỉ có như vậy lại nhìn sở h u bên kia nàng cũng là biểu hiện có chút do dự muốn nói lại thôi nhưng lại không biết ứng nên mở miệng như thế nào có cái gì muốn hỏi đừng k h á c h ký cứ việc nói dù sao chúng ta cũng là bằng hữu đối mặt xoài ô lý á lâm trên mặt cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. hắn đối với này em gái nhưng là rất có hào cảm đặc biệt là vừa nãy tình cảnh đó càng làm cho này em gái ở trong lòng hắn đánh giá tăng lên vài cái đẳng cấp hắn rất mừng rỡ kết giao này dạng một người bạn như vậy vừa vị kia đại khái là bởi vì lý á lâm thái độ đi ngược lại sợ ổ tâm tình vào giờ k h ắ c này là thả lỏng không ít có điều ngay ở nàng thu dọn một phen ngôn ngữ đang định mở miệng thời khắc đã thấy xoạt xoạt xoạt mấy bóng người nẹ qua trước mắt sau khi nàng liền phát hiện mình bị vây quanh lao sư giờ k h ắ c này xuất hiện mấy bóng người không cần phải nói chính là giải quyết chu vi hộ vệ nhì tật dạch thành viên mà ngay ở hiện thân sau sau m ộ t khắc ạ cảm cũng là mừng rỡ đi tới lý á lâm bên người đối với người lao sư này nàng nhưng là b ả o lấy tương đương tôn trọng Thử! biết cho thêm phức. Ngươi biết ngươi sau khi mất tích, suốt Thiếu một chút bột tự Tục bất thanh trong thai, cho phiền phức. khi nhiêu đánh Hơn hành hại hoạch, khi, chuyển như Liên Lý liền là trách, là Lý Lâm Ngươi ngươi rồi bởi ngươi ngươi. mại cái kia ông nơ cùng muốn cùng nữa cũng động, nẻ mãn cũng dáng bao báo kế Cảm có cáo. Cảm sao? do vào âm xem dấp đều sau sau quấy ý Ả Á dày vì vậy đem nỉ tận d ạ c kế hoạch hành động toàn bộ cái dày tuy rằng không có cái gì vấn đề quá lớn nhưng trung quy vẫn là phá hoại kế hoạch không sai gặp có oán giận thành cũng là không thể tránh được được rồi mãi nẹ này không phải không chuyện gì mà ta tin tưởng á lâm hắn cũng không phải cố ý đối với mãi nẹ oán giận lý á lâm cũng không có phản bác cái gì có điều hắn không nói nhưng có người giúp hắn nói chuyện gần đây hắn cùng xẹo lệ quan hệ nơi không sai cái mắt kính này n ư ơ n g tuy rằng trong ngày thường biểu hiện khá là ngốc bẩm sinh nhưng cũng xác thực là cái ôn nhu dễ thân đại tỷ tỷ nhân vật đồng thời cũng đảm đương lý á lâm cùng mãi nẹ trong lúc đó điều h o ạ thể mỗi khi mãi n ẹ cùng lý á lâm không hợp nhau thời điểm nàng đều là gặp đứng ra khuyên bảo lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ các ngươi liền biết sùng hắn thực sự là tức chết ta rồi tuy rằng xẹo lệ mỗi lần đều đứng ra khi cùng sự lao nhưng theo mãi n ẹ xẹo lệ là nhiều lần đều ở thiên hướng lý á lâm tự nhiên cũng là làm cho nàng càng thêm k h n g phục rõ ràng chúng ta mới là đồng bạn a làm sao các ngươi từng cái từng cái đều thiên hướng hắn mắt thấy mãi n ẹ các loại khó chịu vẻ mặt lý á lâm chỉ là bất đắc di lắc lắc đầu căn bản sẽ không có cùng với nàng cãi nhau ý tứ dù sao cũng là cái ngạo kiểu mà như vậy tiểu hài từ tâm thái có cái gì có thể cùng với nàng tính toán húng chi ngạo kiều nương vốn là ngạo kiều nương và nhất ngày nào đó nàng đột nhiên không ngạo kiều đó mới thật sự sẽ làm người không thích ứng không ngạo kiều mãi nẹ nàng không phải là cái thật mãi nẹ à. được rồi chuyện phiếm vẫn là ít nói lại một chút nhi tốt hơn n g ư ơ i các n g ư ơ i là nị tân nương theo hạ cam đoàn người hiện thân soi ổ cùng ý con mắt cũng là tùy theo trận lên lão đại hết cách rồi trước mặt những người này thực sự là quá có danh tiếng đặc biệt là hạ cam cùng xéo lệ hai người bọn họ chân dung có thể nói là chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ đại danh đỉnh đỉnh ni tân vậy cũng là uy c h ấ n đế đô sát thủ tập đoàn này tính là gì mới ra hang hổ lại vào miệng sói bị như thế một v ẽ sát thủ hoàn toàn vây quanh cảm giác có thể không thế nào tốt sách cũng thật là không tốt giải thích nhìn mặt trước chuyện này đối với thiếu niên thiếu nữ nơm nớp lo sợ dán d ấ p lý á lâm theo bản năng gại gai sau gáy luôn cảm thấy giải thích lên sẽ rất phiền phức c quên đi trước tiên mang về nỉ tật r á c h nói sau đi nơi đây không thích hợp ở l â u chúng ta trước tiên lui bất kể nói thế nào lý á lâm cũng không thể đem sậu cùng y sở lại chỗ này vì lẽ đó hơi thêm suy tư sau khi hắn liền làm ra quyết định đơn giản liền mang theo hai người cùng đi nỉ t ậ t s ạ c h đi một chuyến đi tuy rằng không nhất định phải để bọn họ gia nhập nỉ t ậ t s ạ c h nhưng cũng hầu như so với để bọn họ ở lại đế đô tốt quyết định chú ý sau lý á lâm cùng đồng bạn bên cạnh môn thông báo một tiếng ngay lập tức xoay người ôm lấy sỏi ổ lại để máy bay đầu bủ lạt ôm lấy ải í đế đô liền đi trước một bước chương năm trăm hai mươi tám ta còn thiếu hai cái sinh hoạt trợ lý cho nên nói cũng là bởi vì á lâm vấn đề lần này kế hoạch không thể không sớm hành động hơn nữa còn đem hai cái không quan hệ nhân sĩ mang về lạc tầm thương nhiệm vụ một tỷ tỷ là sẽ không n h n g tay lần này tự nhiên cũng giống như vậy có điều chờ mọi người trở về sau khi không chỉ có đem kế hoạch thời gian sớm một ngày càng làm a n g về hai thằng nhóc liên quan với điểm này b ộ t tỷ tỷ liền không thể không quá hỏi một chút thay đổi kế hoạch thời gian còn nói được chỉ cần nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành liền có thể nhưng có thêm hai cái người ngoài vậy thì có chút không tốt lắm làm xin lỗi lần này đều là bởi vì duyên cớ của ta nếu như vì vậy mà tạo thành cái gì ảnh hưởng liền do ta đến toàn quyền gánh chịu đi đối với lần này bất ngờ lý á lâm biết chính mình nhất định phải đứng ra biểu thị biểu thị dù sao bất kể nói thế nào tất cả những thứ này đều là chính mình gây ra đến vào lúc này chính mình cũng không thể rụt đầu nút ở phía sau ảnh hưởng cái gì đúng là còn không đến mức chính là hai đứa bé kia có chút không tốt lắm sắp xếp a lý á lâm đều đã mở miệng b ộ t tỷ tỷ đương nhiên phải cho điểm nhi mặt mũi chỉ là nàng đưa mắt nhìn sang đến sầu ở cùng isis trên người thời khắc vẻ mặt nhưng là đến có chút cái nhiễu nitaze ấ t là tên sát thủ tập đoàn có thể ở lại chỗ này toàn bộ đều là tệ ẩy g ù người năm giữ nói chẳng ra đây chính là cái đao nhọn bộ đội lý á lâm có thể ở lại chỗ này tiếp thu bảo vệ đó là bởi vì tình huống đặc biệt nhưng sầu cùng ngài isis bọn họ có thể không có cách nào cùng lý á lâm so với nếu không thì ta đem bọn họ đưa đến quân phản kháng bên kia đi thiêu đốt thuốc lá sâu sắc hấp một cái bột t ỷ t ỷ cuối cùng nói ra một cái biện pháp giải quyết đem hai người kia ở lại nhì tật d ạ c h là khẳng định không được tùy tiện để cho chạy cũng sợ bọn họ bại lộ nhì tật d ạ c h bí mật còn giết người diệt khẩu cái kia thì càng thêm không được nhì tật d ạ c h lại không phải cái gì tàn nhẫn tổ chức vì lẽ đó kê sách hiện nay cũng chỉ có thể đem bọn họ đưa đến quân phản kháng bên kia như vậy vừa có thể bảo đảm an toàn của bọn họ cũng không cần phải lo lắng bại lộ nhì tật rạch bí mật không thể không nói bột tỷ tỷ cái này biện pháp giải quyết vẫn là rất tốt có điều khi nghe đến ý nghĩ của nàng sau khi lý á lâm bên này nhưng là theo bản năng lắc lắc đầu quân phản kháng bên kia hay là thôi đi tuy rằng đến thừa nhận bột tỷ tỷ đưa ra ý nghĩ là tốt nhất phương thức giải quyết nhưng ở nhìn một chút cái kia cũng đang sốt sáng mà lại thấp thỏm nhìn chung quanh sợ ổ cùng ai ai x í c lý á lâm liền cảm thấy vẫn là không muốn như vậy làm tốt hơn số một quân phản kháng là cái cái gì tổ chức hắn so với ai khác đều rõ ràng s o ổ cùng ai xích có nguyện ý hay không gia nhập quân phản kháng nay kỳ thực rất khó nói Thứ hai, là hắn đem hai người này mang tới nỉ tất d ạ c h như vậy hắn liền nên vì bọn họ phụ trách mà không phải tùy tiện đem bọn họ ném ra ngoài thứ ba cũng là mấu chốt nhất một điểm là hắn cảm thấy sầu cùng y dịch tiềm lực rất tốt không nói trước gặp nhau mà xem nguyên tắc nam chủ biểu hiện liền biết bản lĩnh hoàn toàn không kém nguyên nam chủ hai người này cũng khẳng định không phải cái gì hạng người bình thường chỉ bất quá bọn hắn không có nguyên nam chủ vật khí mở đầu liền gờ gờ mà thôi nếu như cho bọn họ một cơ hội bọn họ tương lai thành t i ể u hay là hoàn toàn không kém hơn nguyên nam chủ vì lẽ đó tổng hợp cân nhắc bên dưới hắn vẫn là quyết định đem người lưu lại cái t i ê á lâm quy định làm như thế nào đề nghị của chính mình bị phủ định bột t ỷ t ỷ trên mặt nhưng không có lộ ra vẻ không vui nàng chỉ là hiếu kỳ nhìn về phía lý á lâm muốn nghe một chút hắn ý kiến để ta trước tiên với bọn hắn tâm sự đi cảm nhận được bột ánh mắt của t ỷ t ỷ lý á lâm cũng không có lập tức trả lời trái lại là xoay người lại đến sở h ữ cùng y l ị c trước mặt soi ô ei y l ị c trước chúng ta đã từng đồng thời tán gẫu qua các ngươi tới đến đế đô chính là muốn nổi bật hơn mọi người thật chừng cứu các ngươi nghèo túng quê hương đúng không đối mặt hai người này thiếu niên thiếu nữ lý á lâm lấy một loại phi thường ôn hòa thái độ đã mở miệm thật ở truyền thuyết này bên trong sát thủ tập đoàn muốn nói s o à ổ cùng ý trong lòng không áp lực đó là căn bản không thể dù sao bên người đứng đều là gặp đế quốc truy nã sát thủ vạn nhất người ta một lời không hợp liền ra tay chính mình này mạng nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể ném mất vì lẽ đó mặc dù mọi người đều đối với bọn họ biểu đạt thiện ý bọn họ cũng tuyệt đối không thể vì vậy mà thanh t ĩ n h lại duy chỉ có đối mặt lý á lâm thời điểm bọn họ mới có thể duy trì ung dung hay là bởi vì đã từng đồng thời làm tù nhân quan hệ ngược lại lý á lâm bên này đã mở miệng s o à ổ cùng ý bên kia cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm tuy rằng vẫn là mang theo chút chân trờ có thể đối mặt lý á lâm vấn đề lần này n đề soi h cùng ý ở lẫn nhau đối diện một chút sau vẫn là gật đầu lia liệm như vậy hiện tại các ngươi vẫn là tiếp tục giấu trong lòng ý nghĩ như thế sao được khẳng định sau khi trả lời lý á lâm trên mặt cũng không có lộ ra thỏa mãn vẻ mặt trái lại lại một lần nữa để xảy ra vấn đề các ngươi hiện tại có còn muốn hay không nổi bật hơn mọi người nổi bật hơn mọi người lần này vấn đề s ó i h cùng ý do dự muốn nói có muốn hay không nổi bật hơn mọi người bọn họ dĩ n h i ê n muốn nhưng vấn đề là chuyện như vậy là chỉ dựa vào muốn liền có thể làm được sao tuy rằng đã sớm nghe nói qua đế đô hạ cám nhưng n g h con mới sinh không sợ c ọ t bọn họ nhưng căn bản liền không đem đồn đại coi là chuyện to tát cho tới hôm nay khi bọn họ chân chính thấy được phần này hát cắm sau mới cuối cùng đã rõ r à n g rồi nguyên lai、like、cái gọi là nổi bật hơn mọi người căn bản là chuyện không phải dễ dàng như vậy một bước đi n h ầ m hay là sẽ chết thảm đầu đường đế đô thác nước này là thật sự quá sâu kỳ thực so với nổi bật hơn mọi người các ngươi mục tiêu lớn nhất vẫn là vì kiếm tiền không phải sao nhìn thấy xấu hổ cùng y do dự lý á lâm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn biết hai người này giờ khắc này trong lòng mê man cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn mới chịu vào đúng lúc này cho trong lòng bọn họ tăng thêm trên một cây b ú c kiếm tiền đúng muốn kiếm tiền có lý á lâm nhắc nhở soi ổ cùng ý lịch mới rốt c ụ c tỉnh nộ lại đúng bọn họ nỗ lực muốn nổi bật hơn mọi người mục tiêu không chính là vì kiếm tiền sao nay là được rồi kiếm tiền phương thức có thể phân rất nhiều loại cũng không nhất định liền nhất định phải nổi bật hơn mọi người như vậy đi ta xem bản lãnh của các ngươi đều cũng không thể lắm mà ta bởi vì mới mới vừa tới đến đế quốc không lâu bên người còn thiếu thiếu hai cái sinh hoạt trợ lý nếu như các ngươi đồng ý ta có thể chi trả cho các ngươi tiền thuê thuê các ngươi làm cuộc sống của ta trợ lý Thấy sở hồ sở cùng ý thì rốt cục tình mộ lại. Lý á lâm cũng là gật đầu cười mà hắn lời kế tiếp mới thật sự là trọng điểm sinh hoạt trợ lý đó là cái gì đối với sinh hoạt trợ lý này một xa lạ từ ngữ sợi ô cùng ý thì hiển nhiên không thể phản ứng lại cái kia đến tột cùng là một phần thế nào công tác muốn nói sinh hoạt trợ lý mà chính là không có chuyện gì giúp ta chân chạy rồi giúp ta làm chút sự ân phòng chừng thời khắc mấu chốt cũng đến ra tay chiến đấu có điều gặp phải cần chiến đấu tình huống ta gặp xét tăng cường tiền t ư ở n g nói chung tiền lương tự ưu ba ba món ăn cùng ăn ở cuối năm phòng chừng còn có thể có tiền t ư ở n g thế nào Có muốn tới hay không thể ử xem. tâm làm Thiếu thiếu Trước ta t nha, nha, hỏi hay không. Trước 529, đừng gọi ta là chủ nhân. Chân chạy làm việc còn có chiến đấu. Này không phải là người hầu cùng hộ vệ sao? Không h niên liền người gọi việc người đấu. nữ động đừng còn Này cùng sao. là là các có có vệ không nói lý á lâm mở ra bảng giá s á c thực khiến lòng người động nhưng vấn đề là ai ý cái tên này là thật sự không quá gặp xem bầu không khí khi hắn nghe xong lý á lâm lời nói sau liền lập tức nhăn lại lông mày hắn luôn cảm thấy đây chính là một phần người hầu hoặc là hộ vệ công tác có thể người hầu hộ vệ chính là người hầu hộ vệ tại sao còn nói là cái gì sinh hoạt trợ lý đây gần như chính là như vậy cái ý tứ đi đương nhiên nếu như các n g ư ờ i không muốn thì thôi xem ý tích tóc này lý á lâm còn tưởng rằng tên tiểu tử này có ngạo khí không muốn chịu làm kẻ dưới dù sao bất kể nói thế nào người ta đều là chạy tướng quân đi mà ở tình huống như vậy nếu như người ta không muốn hắn cũng không thể cưng cầu dù sao nói cho cùng hắn này cũng đều là tâm huyết dâng trào làm ra quyết định cũng sẽ không thật sự vì vậy mà hạn chế người ta cái gì lựa chọn hắn đã đưa ra cái này cũng là hắn duy nhất có thể đến giúp xa ổ cùng n g i ý t í c nếu như người ta thực sự không muốn vậy coi như hắn không nói chứ ngược lại hắn cũng không phải thật cần muốn cái gì sinh hoạt trợ lý đương nhiên đồng ý lý á lâm bên này tiếng nói vừa mới lạc lại nhìn đối diện sói ô dĩ nhiên trực tiếp bay lên một cước đạp đến ai y dê cái mông trên đáng thương thiếu niên liền cái phản ứng đều không làm ra đến trực tiếp đến rồi cái miệng và bùn mà ngay ở sâu gạt ngã chính mình thanh mai trúc mã sau khi dĩ nhiên là ngay lập tức mặt hướng lý á lâm một cái cúp cung cô bé này rất rõ ràng chính mình nằm ở thế nào hoàn cảnh cũng phi thường rõ ràng lý á lâm làm hết thệ đều chính là bọn họ người như vậy tỉnh còn chưa mau nhanh đỡ lấy chẳng lẽ vẫn đúng là muốn cự tuyệt sao chính mình thanh mai trúc mã quả nhiên đều là ngu n g ố ca đúng sói ô rất rõ ràng trước mắt là cái tình chẳng gì lý á lâm làm nhiều như vậy còn chưa đều là bọn họ thật nếu như hiện tại từ chối chưa chừng đón lấy bọn họ sẽ bị đưa đến cái kia cái gì quân phản kháng nơi nào đây tuy rằng sợ hổ đối với quân phản kháng không có ác cảm hơn nữa cũng đối với những người có can đảm phản kháng đế quốc gáp bức người tràn ngập tình ý nhưng muốn nói gia nhập quân phản kháng cái gì cái kia hay là thôi đi nàng còn hy vọng nhiều kiếm lời một ít tiền có thể vinh quy q u ê cũ nếu như thật đi tham gia cái gì quân phản kháng trời mới biết lúc nào liền sẽ chết trận x a trường tuy rằng nàng không sợ chết nhưng trước khi chết nguyện vọng của nàng vẫn không có đạt thành vạn nhất thật sự không minh bạch treo nàng sợ là chết rồi đều không ngủ được cho nên nói nàng bây giờ đối với lý á lâm nhưng là tràn ngập cảm kích cảm tạ ngươi có thể thu nhận giúp đỡ chủ nhân ở xấu trong lòng ý nghĩ của nàng cùng ý như thế cái k i a cái gọi là sinh hoạt trợ lý kỳ thực chính là người hầu công tác tuy rằng chưa bao giờ làm qua người hầu nhưng nàng cũng biết người hầu b ả n phận là cái gì vừa như n g đã làm ra quyết định nàng tự nhiên cũng liền muốn đem lý á lâm coi là chủ nhân cho dù không biết công việc này có thể làm bao lâu nhưng chỉ cần ở trong lúc công tác nàng liền muốn hướng về lý á lâm xưng được một câu chủ nhân không thể không nói này em gái nhân vật tiến vào vẫn đúng là nhanh chỉ là có thể đừng gọi ta như vậy ta cũng không coi các ngươi là người hầu tên của ta gọi là lý á lâm lý là dòng họ á lâm là tên các ngươi trực tiếp gọi tên của ta là tốt rồi xin lỗi trước cẩn g i ấ u tên thật có điều vậy cũng là kế tạm thời cũng mời các ngươi thoáng tha thứ một chút soi ổ câu này chủ nhân gọi ra lý á lâm là lập tức bãi nổi lên tay tuy rằng hắn nhất định phải thừa nhận bị như thế một cái đẹp đ ể em gái gọi chủ nhân cái gì xác thực là một cái phi thường thoải mái sự tình nhưng nếu như vẫn như thế tiếp tục gọi ngươi hay là thôi đi hắn có thể không chịu được nhưng là rất hiển nhiên lý á lâm phản ứng như thế ra ngoài sơ dữ liệu nàng đối với lý á lâm ẩn giấu tên thật một chuyện đều là không cảm giác thế nào dù sao khi đó tình huống nàng cũng rất rõ ràng có thể không cứ gọi chủ nhân trực tiếp kêu tên có thể hay không quá không tôn kính n à y còn có thể xem như là người hầu sao không cái gì có thể đúng liền quyết định như vậy không giống nhau không chờ xấu lại nói có đúng không lý á lâm trực tiếp đánh nhịp làm ra quyết định mắt thấy hắn như thế quyết tuyệt sỏi ô cũng là muốn nói lại thôi nhưng trung quy vẫn là không nói ra cái gì luôn cảm thấy lâm không á lâm hắn cũng thật là cái người kỳ quái đây có điều, lý à người n Được rồi, tốt. ế á, á lâm lưu quyết định, lại sầu cùng ai tự nhiên chính là nên vì hai người phụ trách mắt thấy bột tỷ tỷ không có dị nghị hắn kỳ thực cũng là thợ phào nhạy nhóm dù sao nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng coi như là người ngoài căn bản không tư cách làm ra quyết định như vậy nhưng hiện tại xem ra bột tỷ tỷ vẫn là rất thông tình đạt lý mà nếu người ta đều biểu hiện đại độ như vậy lý á lâm đương nhiên cũng phải ông mất cân giỏ bà thò c h a i rượu cho thượng nhân nhà một phần mặt mũi rồi có phiền phái gì không phiền phức đều là người một nhà cả lần này còn không chờ bột tỷ tỷ nói cái gì nữa lại nhìn ly ông nơ bên kia nàng là dĩ nhiên cười lớn một tiếng tiến lên một b ư ớ c ôm cổ của hắn thiếu niên nha ngươi có thể đừng quên ngươi còn nợ ta một bữa rượu đây hoàn thành công tác p h ầ n kết cũng quyết định ly ông nơ tự nhiên cũng là khôi phục ngày xưa lấm lấm liệt liệt gián dấp nàng có thể chưa quên lý á lâm hứa hẹn cái kia đốn rượu không bằng nói nàng hiện tại đã bắt đầu thèm nhỏ dãi có hay không đến từ hoa hạ rượu ngon sao có thể có được như vậy mỹ t h ự c quốc gia xuất ra sản rượu ngon lại là thế nào đây t i ê n tâm ta cũng không dám quên ngươi cái kia đốn rượu nói đi nói lại ly ông nơ đại tỷ ngươi khá là yêu thích ra sao rượu đối với này ly ông nện đại tỷ lý á lâm đương nhiên là phi thường thoải mái chỉ là một bữa rượu mà thôi hắn lại làm sao có khả năng keo kiện cùng nguyên liệu nấu ăn như thế hắn ở trong không gian giới chỉ cũng là thả không ít rượu cũng không phải là hắn rượu ngon chứa đựng lên chỉ có điều chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào thôi nhìn hiện tại sớm dự trữ giá trị không phải thể hiện ra sao chỉ cần là l y ông nơ muốn uống rượu bất kể là ra sao hắn đều có thể lấy ra được đến ra sao rượu rượu chính là rượu a còn có thể có ra sao lý á lâm bên này biểu hiện lời thề s o n sắt có thể lại nhìn l y ông nơ bên kia nàng nhưng là vẻ mặt nghi hoặc thêm không rõ nàng bản thân biết rượu không nằm ngoài chính là trong t i ể u quán bán địa tuy rằng thế giới này cũng không phải là không có cái khác rượu loại nhưng người bình thường Có thể không mua đối mặt ly ông nơ nghi vấn lý á lâm ở gãi gãi đầu sau mới bắt đầu giải thích hoa hạ rượu văn hóa có thể nói là bắt nguồn từ xa xưa hơn nữa hắn trong không gian giới chỉ dự chữ rượu loại cũng không phải chỉ có hoa hạ giống dù sao thu gom phích cũng coi như là hắn vì là không nhiều tiểu ham muốn một trong nếu không thiếu tiền liền nhất định phải cho tới một ít thứ tốt mới được đương nhiên tuy nói là thu gom nhưng hắn đối với bằng hữu cũng rất hào phóng nên nắm lúc đi ra xưa nay đều sẽ không nhỏ khí chỉ cần l y ông nơ yêu thích hắn coi như là đem hết thẻ rượu đều dùng đến mời khách cũng không đều bị có thể cũng chỉ sợ l y ông nơ uống không xuống nhiều như vậy nha à, Rượu như nhiều còn có nhiều như vậy loại hình loại vậy nhưng lại thấy nàng trong mắt lộ ra một vệ tia sáng vẻ mặt là được kêu là một cái hưng phấn nếu nếu như vậy cái tia á lâm ngươi còn chưa mau nhanh lấy ra để ta mở mang kiến thức một chút đối với hoa hạ rượu ngon ly ông nơ biểu thị mình đã không thể chờ đợi được nữa nếu ly ông nen đại tỷ gấp gáp như vậy ly á lâm cũng không có thừa nước đục thả câu vung tay lên mười mấy bình các loại rượu ngon xuất hiện ở trên bàn trong nước nước ngoài độ cao thấp độ rượu không thiếu gì cả hắn này một tay đừng nói là thân là sâu rượu ly ông nơ liền ngay cả một bên bột tỷ tỷ cũng là không nhịn được nghiêng đi đầu tuy rằng nàng cũng không giống ly ông nơ tốt như vậy、rượu. nhưng tình cờ cũng sẽ thích uống một chén đối mặt này đến từ dị quốc rượu ngon nàng đương nhiên cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú ừ m chỉ có rượu cũng không tốt lắm như vậy đi ta lại làm điểm nhi nhắm rượu món ăn nếu lấy ra nhiều như vậy rượu lý á lâm liền không phải chỉ dự định cho l ý ông nơ một người uống thuận tiện lấy ra mỹ vị nhắm rượu món ăn đến toàn coi như nhiệm vụ sau khi kết thúc chúc mừng thuận tiện cũng coi như là một cái nho nhỏ b ồ i tội dù sao bất kể nói thế nào nhiệm vụ lần này hay là bởi vì hắn mà xuất hiện sai lệch lấy ra như thế một bàn rượu ngon cùng món ngon nên liền sẽ không có người lại có thêm cái gì lợi oán h đi tuy rằng mặc dù hắn không làm như vậy nít tất、Dạch、chư vị cũng không nói ra cái gì không tốt nhưng làm người mà đều làm muốn phúc hậu một ít mới gặp càng thêm được h o à n n ê n không phải sao trên thực tế cũng đúng là như thế một bữa cơm hạ xuống đại gia cảm tình có thể nói là lại sâu sắc thêm một bước lý á lâm tự nhiên cũng là càng tốt hơn hòa tan vào cái này tập thể có điều có vẻ như cũng chính bởi vì hắn quan hệ nguyên bản nên ngẫu nhiên gặp l e ông nơ nguyên nam chủ cũng chính là s chí ở hổ cùng Y t h ý xin nhờ dưới nít tất、Dạch、thành viên ra tay giúp đỡ đều không có thể tìm tới tạ xù mỹ tung tích hắn thật giống như biến mất ở trong biển người mênh mông giống như vậy không còn tin tức nguyên tắc vai nam chính liền như thế biến mất rồi khi biết tin tức này sau lý á lâm là tương đương không nói gì lẽ ra lấy nhân vật chính vật khí sẽ không có lý do còn không ra trận liền gờ gờ chứ chỉ tiếc coi như như thế nào đi nữa không nói gì không tin tức chính là không tin tức hắn cũng không cần thiết ở đây làm thêm xoắn suýt ở sau đó trong khoảng thời gian này hắn trên căn bản đều là ở lại nỉ tật dạch đồng bộ đối với đế quốc tình báo triển khai toàn vị trí học bộ túc thuận tiện lại tới trên núi săn bắn một ít nguy hiểm loại dự trữ vật liệu đồng thời đương nhiên hắn cũng không phải chỉ có chính mình đang trưởng thành làm hắn trên danh nghĩa sinh hoạt trợ lý ý nghĩa thực tế trên đồng bạn soi ô cung nhiệm ý cũng là đi theo ở bên cạnh hắn đồng thời nỗ lực rèn luyện trải qua một quãng thời gian tôi luyện sau khi thực lực của bọn họ dĩ nhiên có tăng lên không nhỏ dù sao thực chiến mới là tăng cường thực lực tốt nhất con đường m à Dạ chém đầu lại tới nữa rồi nhiệm vụ mới sao ở lý á lâm mang theo sở hữu cùng y tật tu luyện trong khoảng thời gian này nỉ tất giật phương diện công tác cũng không có hạ xuống liên tiếp diệt trừ đế đô bên trong không ít tội ác đ ả kích thật lớn đế đô ác thế lực đối với những công việc này lý á lâm cũng không có cái gì tham gia hứng thú vì lẽ đó cũng không thế nào quan tâm mãi đến tận ngày đó làm một tỷ tỷ đối với đại gia tuyên bố mới nhất công tác thời khắc lý á lâm mới rốt c u c sản sinh một chút phản ứng ra chém đầu đối phương thật giống là cái tể ẩy gù người nắm giữ a làm sao Á l hưng ư xác thực có chút hưng thú dù sao đối phương cũng là cái tệ ẩy gù người năm giữ hơn nữa hắn tệ ẩy gù thật giống cũng rất thú vị đối mặt bột tỷ tỷ lý á lâm không chút nào che lấp ý tứ liền như hắn nói tới dạ chém đầu chỉ là cái vở ơ tờ thêm vào chân chính để hắn cảm thấy hưng thú hay là đối phương trong tay nắm giữ tệ cũ Dạ chém đầu thiên tiên là lai lịch gì đối với lý á lâm cùng bột tỷ tỷ trong lúc đó đối thoại một bên này y dưới sự là nghe không hiểu ra sao hắn đối với dạ chém đầu cái gì chính là hoàn toàn không có hiểu rõ giờ khác này tự nhiên là trượng hai hòa thượng không tìm được manh mối nói đơn giản dạ chém đầu là đế quốc chuyên môn chấp hành tử hình đao phụ thủ bởi vì giết người quá nhiều mới gặp có dạ chém đầu một cái tước hiệu như vậy đồn đại bên trong dạ chém đầu bởi vì ngày qua ngày giết người mà nuôi thành quen thuộc hơn nữa cũng từ, từ không còn thỏa mãn với chém giết nhà tù tự hình、phạm. liền liền bắt đầu ở trên đường cái chung quanh giết người sau đó bởi vì một số nguyên nhân dạ chém đầu đã từng mai danh nhận tích một quãng thời gian chỉ là không nghĩ tới ở gió hêm sóng lặng sau khi cái tên này dĩ nhiên lại chạy đến làm loạn đối với ý nghĩ hoặc nghi lý á lâm bên này cũng là t h u ậ n liền mở miệng đưa ra giải thích gần đây hắn nhưng là bù lại đế quốc không ít tư liệu đối với dạ chém đầu cái tên này hắn cũng là có tương đương trình độ hiểu rõ cái k i a dạ chém đầu rất mạnh nghe được lý á lâm sau khi giải thích một bên sậu cũng là để xảy ra vấn đề tuy rằng nàng cùng ý không giống trong ngày thường cũng sẽ cùng lý á lâm đồng thời nhìn tư liệu đọc đọc sách nhưng trung quy vẫn là tinh lực có hạn chỉ có thể hiểu rõ một ít khá là tầm thường đồ vật đối với dạ chém đầu năng cũng không phải là rất rõ ràng nên vẫn tính có thể chứ dù sao hắn cũng là cái tệ ậy cù người năm giữ khẳng định vẫn có như vậy một chút thực lực có điều không cần lo lắng chỉ có điều là cái tiểu nhân vật mà thôi không ra gì chương năm trăm ba mươi mốt lẻn vào đế đô Dạ chém đầu rất mạnh sao nói thật là chân tâm không tính mạnh hắn mặc dù có thể muốn làm gì thì làm tới hôm nay chủ yếu vẫn là dựa vào hắn tệ ậy cù năm coi vạn năng người quan sát Cái như à y ẩy tệ cụ lực năng p i t h ờ bờ người n nói g Google, có người nói có thể t thể thể vậy á lâm ngươi muốn gia nhập lần này công tác lý á lâm tham gia sát thủ công tác cũng không phải lần đầu tiên hơn nữa thực lực phương diện cũng tuyệt đối đáng tin điểm này bột tỷ tỷ cũng không lo lắng không bằng nói nếu như hắn đồng ý gia nhập nàng đúng là càng thêm mừng rỡ như vậy dù sao giả chém đầu nhưng là cái giả hoạt g i a hỏa gia nhập nhân thủ càng nhiều đối với nhiệm vụ lần này tỷ lệ thành công liền càng có bảo đảm đó là đương nhiên làm ơn tất tính ta một người hướng về bột tỷ tỷ khẽ mỉm cười lý á lâm phi thường khẳng định đưa ra trả lời cái k i a cái gì giả chém đầu liền để hắn tự mình động thủ giải quyết đi có điều ha người tự mình đi này tại sao có thể đang quyết định gia nhập công việc này sau khi lý á lâm đương nhiên cũng là nói ra ý nghĩ của chính mình dựa theo ý của hắn lần hành động này chính hắn một người đã đủ rồi không bằng nói chỉ có một mình hắn mới càng làm dễ sự nhưng mà lời nói của hắn vừa mới vừa ra khỏi miệng liền lập tức nên đón đại gia kinh ngạc ánh mắt tuy rằng đều biết hắn rất mạnh hơn nữa gần đây trưởng thành tốc độ cũng cực kỳ khủng bố nhưng muốn nói một người đi giải quyết giả chém đầu cũng vẫn là quá vô căn cứ điểm n h ư chứ cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất coi như là cao thủ cũng có sai lầm ngộ thời điểm đây hắn một người này đi chẳng phải là quá nguy hiểm sao đại gia nghe ta nói dạ chém đầu tệ ẩy gù năng lực phi thường khó làm nếu như chúng ta lượng lớn điều động sợ là rất khó giấu giếm được con mắt của hắn một khi bị phát hiện đánh rắn động cỏ trái lại không đẹp có thể như quả chỉ có ta một người sẽ không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói không bằng nói chính ta một người trái lại là càng tốt nhất mục tiêu ta liền không tin coi ta là mùi nhử giả chém đầu gặp không lên quang đối mặt đại gia kinh dị lý á lâm cũng là nói ra ý nghĩ của chính mình đương nhiên nói tới nói lui trên thực tế hắn cũng là chỉ là dự định chính mình một cái giải quyết mục tiêu mà thôi đơn thuần không có ý định để mọi người nhung tay hắn muốn lấy giả chém đầu làm, làm mục tiêu lấy kiểm nghiệm chính mình gần đây thực lực tăng trưởng nếu như quá nhiều người lẫn vào đi vào hắn sợ là liền khẩu thang đều không vớt được húng chi nếu như là chính hắn chiếm được tệ c ụ hắn yêu cầu lên cũng sẽ càng thêm dễ dàng một khi bị người khác thu được coi như hắn chịu mặt giày mớn người ta cũng đồng ý cho nhưng c h u n g quy không phải còn có một phần â n tình ở mà vì lẽ đó tổng hợp cân nhắc quả nhiên vẫn là một mình hắn tốt hơn không được tuy rằng á lâm ngươi nói rất có lý nhưng đối với ta mà nói ngươi an toàn vượt qua tất cả chỉ là chính ngươi hành động ta bất luận làm sao đều sẽ không đáp ứng lý á lâm nghĩ tới là rất tốt nhưng làm sao một tỷ tỷ đối với hắn thực sự quá mức lưu ý chỉ lo nhân thân của hắn an toàn chịu đến uy hiếp phàm là chỉ cần có một điểm mạo hiểm nàng đều không cho phép cái này cũng là thật sự khiến người ta bất đắc dĩ người ta đem nói tới phần này trên lý á lâm còn có thể nói thế nào bất luận làm sao đều không đáp ứng cái gì bột tỷ tỷ ngươi thực sự quá ngoan c ố a tuy rằng trong lòng nổ nước bọn có thể trung quy bột tỷ tỷ vẫn không có nhượng bộ lần này công tác chính là do lý á lâm ả cảm l ý ô n Nơ, x e o lệ mai n ẹ còn có bụ lạt sáu người điều động chia làm hai hai một tổ với đêm khuya ở trong đế đô sưu tầm đây là tối cần phải cũng là bảo đảm nhất thủ đoạn vì mình t h ủ hạ an toàn bột tỷ tỷ có thể nói là hao hết tâm tư làm sao bây giờ vậy thì y bột tỉ tỉ y tứ đến chứ mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng lý á lâm vẫn là theo đại bộ đội cùng l ẹ n vào đế đô bởi ạ cảm các nàng đều vẫn là đế đô tội phạm truy nã ban ngày khẳng định là không thể rêu r a o khắp nơi chỉ có thể chờ đợi đến tối lại triển khai hành động mà chờ đến tối sau khi tham gia hành động sáu người cũng phân là thành ba tổ mãi n ẹ cùng xéo lệ là bạn nối khố hai người bọn họ khẳng định là một tổ mà l ý o n Nơ, nàng nhưng là cùng máy bay đầu bù lặn tạo thành một tổ còn cuối cùng lý á lâm h ắ n cũng là cùng chính mình học sinh ạ cảm đồng thời tổ đội rồi nói thật tuy rằng cùng ạ cảm trở thành sư sinh quan hệ trong ngày thường cũng tới khá là thân cận nhưng giống như vậy ở buổi tối cùng đi ở đế đô trên đường cái đối với l y á lâm mà nói vẫn là một phần lần đầu trải nghiệm luôn cảm giác đây giống như là hẹn hò như thế chỉ t i ế c chính mình hẹn hò đối tượng ạ cảm cảm tình phương diện nhưng là còn chưa mở khiếu đây coi này là thành hẹn hò cũng là tự mình nghĩ quá nhiều tiết tấu đương nhiên bất kể nói thế nào ạ cảm cũng là cái đẹp đẽ em gái không sai cùng như thế đẹp đẽ em gái đi chung với nhau dù sao cũng hơn cùng máy bay đ ầ bụ lặt cùng nhau cường đúng không chỉ tiếc. mà n đ ê m bên dưới đế đô thật sự không có gì hay cảnh sắc hơn nữa chung quanh đây trên đường mà cũng là một cái người đi đường đều không nhìn thấy muốn ăn chút gì thì khô sao đi rồi mấy con phố lý á lâm bắt đầu cảm giác tẻ nhạt hơn nữa chỉ cần hắn không chủ động ạ cảm cũng là rất ít sẽ chủ động mở miệng ở tình huống như vậy hắn chỉ có thể từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít đồ ăn vặt toán làm này tẻ nhạt bên dưới ra vị t h nhìn thấy lý á lâm trong tay thì khô ạ cảm tuy rằng không nói gì nhưng đầu nhưng lập tức trên dưới lại chuyển động cái này ăn vặt hàng nàng đối với đồ ăn nhưng là xưa nay đều không có sức đề kháng đặc biệt là lý á lâm lấy ra mỹ vị c là như à nhưng g làm c n m vấn đề là nhìn như vậy tự thời gian tươi đẹp phi thường ngắn ngủi bởi vì có thể đi tới nơi này nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ lần này công tác vì rằng lý á lâm cùng hạ cảm cũng không có gặp phải nhiệm vụ mục tiêu nhưng không có nghĩa là chính đang đi tuần những người khác cũng bình yên vô sự có tình huống trong đêm khuya đế đô phi thường yên tĩnh hơi có chút â m thanh liền có thể chuyển ra rất xa mà lý á lâm cùng hạ cảm cao thủ như vậy bọn họ thính giác tự nhiên càng thêm nhạy cảm là một m trận phi thường yếu ớ t tiếng rên dỉ chuyển vào bọn họ trong thai thời điểm sau m ộ t k h ắ c sắc mặt của hai người lập tức phát sinh ra biến hóa g â y go xảy ra vấn đề rồi hơn nữa âm thanh này thật giống là mãi nẹ chương năm trăm ba mươi hai ta thật giống không xong rồi đúng liền như lý á lâm cùng hạ cảm suy nghĩ như vậy sắp thực xảy ra vấn đề rồi tuy rằng hai người đang đi tuần trong quá trình không có gặp phải bất ngờ nhưng mãi n ẹ cùng sẹo cái kia một tổ các nàng nhưng là tao nộ nhiệm vụ lần này mục tiêu ra chém đầu nếu tao nộ một phen át chiến khẳng định không thể tránh được tuy rằng mãi n ẹ cùng sẹo thực lực không sai nhưng vấn đề là lần này các nàng là thật sự gặp phải khắc tinh ra chém đầu cái tên này hắn có thể lợi dụng tệ ấy vụ chế tạo ảo tưởng trực đâm hắn người nội tâm yếu kém nhất phân đoạn nếu như hắn gặp phải loại kia người có tâm địa sắt đá cũng là t h i nhưng nếu như gặp phải cảm tính nữ nhân rất đáng tiếc mãi n ẹ cùng x e o đều trở thành ảo giác bên dưới vật hy sinh khá là may mắn chính là lý á lâm cùng ạ cảm khoảng cách mãi n ẹ các nàng cũng không phải rất xa ở dạ chém đầu đánh bại các nàng thời điểm chưa kịp hắn chân chính hạ sát thủ hai người là vừa v ậ n chạy tới có thể mặc dù các nàng may mắn không có bị chém xuống đầu lâu có thể các nàng thương thế trên người nhưng cũng khá là nghiêm trọng đặc biệt là x e o nàng giờ khắc này dĩ nhiên là cả người tắm rửa ở máu tươi bên trong hô hấp cũng tới tương đương yêu đớt sẹo mãi mẹ ả cảm này em gái trong ngày thường là không sẽ thấy nàng quá nhiều cảm tình nhưng trên mặt không lộ ra cảm tình không có nghĩa là nàng không có chân chính tình cảm khi thấy đồng bạn ngã vào trong vũng mỏ thời điểm nàng cũng sẽ phẫn nộ hô to ra đồng bạn tên t ệ ấy c ủ như xạ d ẻ m cũng là tùy theo bị ạ cảm rút ra dẫn đến chính mình đồng bạn trọng thương giả chém đầu liền ở trước mặt mình nàng tuyệt đối sẽ không bông tha người này đừng kích động cứu người quan trọng mắt thấy mại n ẹ cùng xeo đều bị thương nặng lý á lâm trong lòng cũng rất phẫn nộ nhưng phẫn nộ cũng không có để hắn mất đi lý trí vì lẽ đó hắn biết rõ trước mắt ưu tiên nhất cũng không phải là giết chết g i chém đầu mà là cứu người cho tới muốn làm sao cứu người ạ cảm người trước tiên giúp ta ngăn cản tên kia lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới trước mặt hai người lý á lâm trước tiên kiểm tra một chút cách mình gần nhất mại nẹ cũng còn tốt cô nương này thương thế cũng không phải quá nghiêm trọng chí ít không có nguy hiểm đến tính mạng nhanh mau đi xem một chút xèo nhất định phải cứu nàng bị lý á lâm phủ trong ngực bên trong mại nẹ đã sớm không có ngày xương n g o thở gấp khí thô nàng chính một mặt lo lắng nhìn về phía ngã vào trong vũng máu xèo nàng rất rõ ràng xèo thương thế quá nặng hơn nữa nàng sở dĩ gặp được thương nặng như vậy cũng tất cả đều là nhân vì chính mình khinh địch duyên cứ nếu như không phải cái tia chết tiệt ảo rác chính mình thì sẽ không bị lừa xeo cũng sẽ không vì hiểm hộ chính mình trọng thương này đều là chính mình sai nếu như xeo vì vậy mà có chuyện bất chắc chính mình là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình yên tâm có ta ở xeo nàng không chết được lý á lâm cũng biết xeo thương thế càng nặng vì lẽ đó đang xác định m á i n ẹ có thể chống đỡ sau hắn cũng là vội vã đi tới xeo bên người không để ý chút nào nàng b ế t máu trên người trực tiếp đưa nàng ôm ở trong lồng ngực của mình á lâm vào giờ phút này xeo k h i tức đã tương đương yếu ớt nhưng cũng còn tốt nàng cũng không có mất đi ý thức có thể cảm nhận được chính mình tình cảnh cũng biết là ai đưa nàng ôm lên xin lỗi ta thật giống không xong rồi n a m ở lý á lâm trong lòng xe suy yếu mở miệng mà tình cảnh này cũng là cực kỳ giống điện ảnh bên trong máu c h ó cảnh tượng nếu như là ở xem phim thời điểm lý á lâm là một trăm linh gặp nổ nước bọn xú biểu mặt biên kịch đều là làm ra những con chó này huyết nội dung vợ kịch đến l ừ a gạ t khán giả thật coi mình là ngốc sao nhưng ở tình cảnh này chân thực phát sinh thời điểm phần này cảm thụ liền lại không giống nhau còn bà nọ c h ứ n g trên người chính mình cũng sẽ không trình diễn cái gì máu chó một mặt a an tâm ta sẽ không để cho người chết trong lòng ô n sẹo lý á lâm hướng về cái này ôn nhu kính mắt nương khẽ m ỉ m cười bởi vì sự xuất hiện của hắn hắn sẽ không để cho nàng dường như nguyên nội dung vợ kịch bình thường chết thảm như vậy hắn thì càng thêm sẽ không để cho nàng chết ở chỗ này có ta ở người muốn chết đều không chết được Chỉ liệu ở trong đêm tối này lý á lâm trong tay đột nhiên phát sinh bạch quang là như vậy trói mắt cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn giờ khắp này cũng là hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhưng mà còn chân chính để mọi người kinh ngạc vẫn là cái k i a bị lý á lâm trong tay bạch quang bào phủ xẻo ở ánh sáng màu trắng làm nổi bật dưới đại gia có thể thấy rõ ràng sẹo cái kia nguyên bản nhân mất máu quá nhiều mà trở nên mặt tái nhợt giáp ở từ từ khôi phục hường hào cái kia nguyên bản suy yếu hô hấp cũng biến thành từ từ mạnh mẽ lên mấu chốt nhất chính là trên người nàng những vết thương kia dĩ nhiên như kỳ tích đang khép lại chuyện gì thế này thân tích giáng lâm sao hiệu quả cũng không tệ lắm gần như ba mươi giây đồng hồ qua đi lý á lâm trong tay bạch quang biến mất mà lúc này lại nhìn sẹo trên người nàng dĩ nhiên lại không tìm được bất kỳ vết thương ngoại trừ khí tức vẫn còn có chút yếu ớt ở ngoài thật giống như xưa nay đều không được quá thương như thế nếu không là trên người còn ăn mặc cái kia thân dính đầy vết máu cùng vết thương quần áo. muốn nói nàng xưa nay đều không có được quá t h ư ờ n g mọi người đều sẽ tin tưởng đây rốt cuộc là lại nhìn một bên mại nẹ nàng đã là hoàn toàn há h ố c m ổm thậm chí nàng còn dùng sức nhi xoa xoa con mắt của chính mình chỉ lo chính mình vẫn còn ảo giác bên trong nếu không là ảo giác sẹo làm sao có khả năng gặp như vậy nhanh khôi phục được rồi đến ngươi chữa khỏi sẹo sau khi lý á lâm cười đối với nàng gật gật đầu đỡ nàng dừng lại ngay lập tức xoay người lại đi tới mại nẹ trước mặt đồng dạng bạch quang né qua lần này thật giống đến càng màu một chút gần như cũng là mười giây đồng hồ đi mại nẹ vết thương trên người cũng là toàn bộ biến mất không còn t ă n hơi Thật sự được rồi. vô cùng không thể tin tưởng sờ sờ vết thương của chính mình mại nẹ nhưng phát hiện mình chạm được chỉ có bóng loáng da thịt vết thương cái gì thật giống như xưa nay đều chưa từng có giống như vậy trước đây đau xót cũng là ở ngăn ngắn trong nháy mắt tan thành mây khói chính mình đây là đang nằm mơ sao cảm tạ ngươi Á lâm hoàn toàn không có cách nào lý giải trước mắt tình cảnh này mại nẹ giờ khác này là hoàn toàn không biết ứ n g nên làm thế nào cho phải nhưng cái này ngạo kiểu nương phản ứng t r ì độn không có nghĩa là sẹo cũng là như thế tuy rằng sẹo là cái ngốc bẩm sinh thường thường làm không tốt này làm không tốt cái kia nhưng ngốc bẩm sinh không có nghĩa là trị độn nàng rất sâu sắc rõ ràng mình và mại n ẹ có thể được cứu trợ hoàn toàn quy công cho trước mặt thiếu niên này đối với sẹo tới nói trước đó lý á lâm chỉ là một cái quan hệ không tệ đồng bạn làm người hiền hòa nói chuyện cũng rất thú vị làm một tay thật món ăn khiến người ta ước ao thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ nhưng ở sáng ngày hôm sau lý á lâm đối với nàng mà nói liền hoàn toàn khác nhau bởi vì trong lòng nàng lý á lâm đã từ một cái phổ thông đồng bạn quá độ vì là ân nhân cứu mạng là hắn ra tay mới chứng cứu tính mạng của chính mình vì lẽ đó đối mặt lý á lâm sẹo tự đáy lòng biểu đạt chính mình lòng biết ơn tuy rằng làm sát thủ nàng nên lãnh đạo sinh tử nhưng nếu như có thể sống sót ai lại thật sự đồng ý đi trước đây chương năm trăm ba mươi ba tiểu tử ngươi là người nào khắc khắc không k h á c h khí đều là ta phải làm dù sao cũng là đồng b ạ n mà đối mặt xeo long biết ơn lý á lâm có chút lúng túng khoát tay áo một cái thuận tiện nghiêm mặt đi cũng không phải bởi vì hắn đối với x e o cảm tạ lúng túng chỉ là bởi trước chiến đấu xeo quần áo xuất hiện nhiều chỗ tổn hại đặc biệt là trước ngực càng bị xe rách một tàng lớn vải vóc nàng n à y một đạo tạc khỏe nên xem không nên xem có thể tất cả đều nhìn thấy cái kia ý phục này ngươi trước tiên mặc vào đi tuy rằng thu hoạch tràn đầy phúc lợi nhưng lý á lâm cũng không thể thật liền tứ không e dè xem cái thoải mái nhưng đầu đi sau khi hắn cũng là liền vội vàng đem y phục của chính mình thời đưa cho còn ở có chút buồn bực xẻo mãi đến tận nhìn thấy lý á lâm quần áo xeo cũng mới rốt cục phản ứng lại nhất thời mặt đỏ lên yên lặng tiếp nhận lý á lâm y phục mặc tốt nàng cũng không giống phổ thông tiểu nữ sinh bình thường yêu thích ngạc nhiên mặc dù thân thể bị nhìn thấy ý xấu hổ đã che kín trong lòng nàng cũng vẫn không có phát ra bất kỳ t h a n h âm gì chỉ có điều đây là á lâm quần áo đây bởi vì mới vừa từ trên người lý á lâm thời điều này làm cho sẹo thậm chí có thể cảm giác được trên y phục truyền đến nhiệt độ đồng thời một luồng thuộc về riêng lý á lâm mùi vị cũng là chuyển vào đến sẹo hơi thở đây chính là mùi của đàn ông sao bất ngờ không đáng ghét đây như vậy đón lấy chính là ngươi rồi thấy sẹo đem y phục của chính mình mặc vào lý á lâm cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm dù sao hắn cũng sợ sẹo làm ra cái gì quá độ phản ứng đến thời điểm gặp làm mọi người đều lung túng vạn hạnh sẹo phản ứng rất bình thản có thể nói là hắn hy vọng nhất nhìn thấy kết quả như vậy vô duyên vô cớ nhìn một làn sóng phúc lợi sau đón lấy tự nhiên cũng phải cố gắng cảm tạ một hồi tạo thành tất cả những thứ này người trong cuộc để ta thấy như vậy phúc lợi làm báo đáp liền để ta chặt bỏ đầu của người đi A cảm người đi chăm sóc tốt sẹo cùng mái nẹ cái tên này liền giao cho ta đi cũng còn tốt bởi vì vừa trị liệu sẹo cùng mái nẹ thanh thế trọng đại cũng coi như là hấp dẫn A cảm cùng dạ chém đầu sự chú ý mới không để bọn họ đánh tới đến hiện tại người cũng cứu cũng nên làm điểm chính sự không phải sao lao sư mắt thấy l y á lâm dự định tự mình xuất chiến ạ cảm trên mặt nhất thời né qua vẻ lo âu nàng rất rõ ràng dạ chém đầu có bao nhiều khó chơi xeo cùng m á i nẹ thảm trạng liền đủ để chứng minh tất cả chiến đấu chuyện như vậy xưa nay sẽ không có chân chính nắm chắc mặc dù như ạ cảm như vậy mạnh mẽ nàng ở mỗi một lần chiến đấu bên trong cũng sẽ lần càng cẩn thận bởi vì nàng rất rõ ràng bất luận đối mặt thế nào kẻ địch chỉ cần mình lộ ra kẽ hở liền nhất định sẽ thất bại mà g i ế t nhau tay tới nói thất bại đánh đổi chính là tử vong không thể nghi ngờ như vậy lại nói trước mặt ra chém đầu đối phương bất luận làm sao đều là một cái t ề ẩy gù người nắm giữ mà có thể chiến thắng tệ ẩy gù người nắm giữ mà thôi hơn nữa ở tệ ẩ người nắm giữ giao chiến thời điểm cũng sẽ nhất định xuất hiện từ thương tê ảygu chính là cường đại như vậy mà không giảng đạo lý đồ vật tuy rằng ạ cảm thừa nhận lý á lâm rất mạnh thậm chí có thể cùng sử dụng l y ô n g nẹn l y ô n g nơ giao chiến mà không rơi xuống hạ p h o n g có thể như vậy đối chiến trước sau không phải thực chiến ở một hồi một mất một còn đối chiến bên trong lý á lâm đến tột cùng có thể hay không chiến thắng tê ảygu người năm giữ này ở ạ cảm trong lòng cũng là cái nghi vấn cho nên nàng cũng không hy vọng nhìn thấy lý á lâm mạo hiểm dù cho nàng cảm giác mình vị lao sư này bị thua độ khả thi cũng không lớn yên tâm trong lòng ta nắm chắc cảm nhận được gạ cả cảm cái kia ánh mắt tân cần lý á lâm tâm tư cũng không có phát sinh dao động hắn biết ạ cảm tâm tình nhưng hắn cũng có nhất định phải như thế làm lý do nếu như chỉ là chỉ là một cái dạ chém đầu đều giải quyết không được vậy hắn sau này còn làm sao đi quyết định những người sắp xuất hiện kẻ địch so với những người khiến người ta đau đầu kẻ địch dạ chém đầu chỉ có điều xem như là một đạo nho nhỏ món ăn khai vị thôi hướng về ạ cảm khoát tay chặt lại lý á lâm lập tức xoay đ ầ u lại nhìn về phía cái kia dạ chém đầu lại không nói thân hình của đối phương tướng mạo nhất làm cho lý á lâm quan tâm hay là đối phương trên trán cái kia như con mắt bình thường trang sức không nói chuẩn xác vậy thì là dạ chém đầu chỗ dựa lớn nhất tên là năm coi vạn nặng tệ ẩy gù người quan sát đồ chơi này nói như thế nào đây dùng tốt quy dùng tốt nhưng vẻ ngoài là thật sự có đủ kém cỏi hay cùng cái đại con ngươi tự có thể hay không có chút ý mới thật không biết năm đó cái nhóm này chế tạo tệ ẩy g ụ thợ thủ công là nghĩ như thế nào liền không thể đem vẻ ngoài làm hơi hơi mị quan một ít sao đặc biệt là này màu sắc màu xanh lục ca này đem đồ chơi này mang đến trên trán thật sự không thành vấn đề sao nhìn thấy dạ chém đầu tệ ẩy gù sau lý á lâm trong lòng đã bắt đầu không ngừng mà nhổ nước bật lên coi như đem này tệ ẩy gù chiếm được rốt cuộc muốn không muốn sử dụng cũng thật là một cái xoắn suýt vấn đề à. có điều trước mắt quả nhiên hay là muốn trước tiên đem cái k i a tệ ẩy gù chiếm được mới được thú vị trị liệu dùng tệ ẩy gù sao thật giống xưa nay đều chưa từng nghe nói tiểu tử ngươi là người nào đứng tại chỗ bởi vì ạ c ả n mang đến áp lực giả chém đầu cũng không có lập tức hành động có điều khi hắn nhìn thấy lý á lâm đứng ra dự định cùng hắn giao chiến thời điểm hắn là lập tức lộ ra nụ cười quái gì. vừa lý á lâm trị liệu xẹo cùng mái nẹ một màn hắn cũng là nhìn cái thật sự người bình thường khẳng định không thể nắm giữ như vậy năng lực vì lẽ đó hắn một cách tự nhiên cũng là nhận định đó là tệ ẩy gù năng lực đặc thù tuy rằng tệ ẩy g ụ truyền thừa đến nay đã có ngàn năm lịch sử nhưng cũng không phải là hết thể tệ ẩy g ụ năng lực đều bị người khác biết do, liền như giả chém đầu trên đầu n ằ m coi và năng sách vở trên sẽ không có bất kỳ ghi chép cho nên mới phải để xẹo cùng mái n ẹ nói nếu không chỉ cần các nàng cẩn thận phong bị căn bản là không thể gặp được thương nặng như vậy đương nhiên coi như là ngộ đem lý á lâm cho rằng là tệ ẩy gù người nắm giữ giả chém đầu cũng vẫn chưa hề đem hắn coi như đối thủ đối xử lý do rất đơn giản vừa khả năng chữa trị đã tương đương như tiền cái kia tệ ấ y cũ nói rõ chính là phụ trợ trị liệu loại hình như vậy người sử dụng coi như như thế nào đi nữa mạnh cũng tuyệt đối có hạn chí ít dạ chém đầu không cảm giác mình thất bại tự nhiên cũng là duy trì tương đương tự tin đối với hắn mà nói đối thủ lớn nhất cũng không phải là trước mắt cái này có thể sử dụng khả năng chữa trị thiếu niên mà là một bên mắt nhìn chằm chằm a cảm một chém phải r ế t n g ư ờ i xạ dẹp à, đây mới thực sự là nhân vật khó giải quyết ta người liền coi ta là làm ộ t người đi đường ba còn tên ta cũng sẽ không giới thiệu đối mặt dạ chém đầu ánh mắt lý á lâm khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. hắn giờ khắp này r ă n g r ấ p vẫn vẫn là có thể làm cho người ta một loại người hiền lành cảm giác chỉ là hắn theo như lời nói còn thật là có chút khiến người ta tức giận tại sao lẽ nào bởi vì ngươi là cái vô danh tiểu tốt không trên thực tế ta cảm thấy đi cùng một kẻ đã chết làm tự giới thiệu mình kỳ thực là một cái rất chuyện nhàm chán u ổ n g phí hết n g ụ c nước cần gì chứ n g h e xong nếu như vậy r a chém đầu nếu như không tức giận đó mới thật gọi chuyện lạ câu v ộ t điểm chín mươi chất lượng cồn vật m ũ i cuối chương truyện chương năm trăm ba mươi bốn g ư ơ i có phải là đầu có vấn đề người chết ngươi là đang nói ta lý á lâm l i ê n để dạn cụ the bệ hí đờ phảng phất nghe được cái gì buồn cười nhất chuyện cười giống như vậy được kêu là một cái ngửa tới ngửa lui có thể sau khi cười xong vẻ mặt của hắn nhưng l à ở thoáng qua trong lúc đó lạnh xuống trên thực tế ở trong mắt ta ngươi mới thật sự là người chết ở nói xong câu đó sau dạn cụ the bệ hí đờ thật giống mất đi đối thoại hứng thú hai tay c ắ t dội ra một thanh lưỡi kiếm hướng về lý á lâm là v ọ t mạnh mà tới tốc độ quá chậm nhìn thấy dạn cụ the bệ hí đờ công kích lý á lâm đứng tại chỗ cũng không n ú c n í c chỉ là nhàn nhạt, nhạt lắc lắc đầu thân thể t h o á n một bên ung dung né qua sự công kích của đối phương vẫn chưa xong một đòn chưa bên trong d ạ n cụ the bệ hí đờ lập tức thay đổi phương hướng cái tên này hiển nhiên cũng là trải qua khắc khổ huấn luyện tố chất thân thể là tương đương không sai bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh đều đã nhưng mà đạt đến hai mươi điểm trở lên hoàn toàn siêu thoát rồi người bình thường phạm chủ c h ỉ t i ế c thực lực như vậy vẫn là còn thiếu rất nhiều đừng tốn sức m à thôi đối mặt d ạ n cụ the bệ hí đờ dường như cồn phong mưa rào bình thường công kích lý á lâm t h i ể m trốn đi được kêu là một cái đi bộ nhàn nhã có điều chỉ là bị động né tránh trận chiến này đánh tới đến vậy không có ý gì có thể nói vì lẽ đó ở tránh ra một luân phiên công kích sau khi s ở hấp in theo s ở tổn cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay của hắn đón lấy giờ đến phiên ta chứ cho ta nằm xuống đi trải qua ở chém đồng thế giới luyện tập lý á lâm kiếm thuật s ở kỳ hữu đã thành công đạt đến chuyên gia cấp bậc được hệ thống khen thưởng chuyên gia sở kỳ chuyên môn đạo cụ kiếm sĩ hộ thủ chỉ cần hắn mang theo cái này phần che tay liền có thể thu được kiếm thuật năng lực chiến đấu năm bổ trợ hơn nữa tinh thông cấp bậc cái kia ba điểm hắn hiện tại tổng cộng nhưng là nắm giữ tám điểm kiếm thuật năng lực chiến đấu bổ trợ bản thân bổ trợ liền cao hơn nữa chuyên gia cấp bậc kiếm thuật sở kỳ hiệu có thể nói như vậy nói riêng về kiếm thuật đúng lúc là ả cảm cũng tuyệt đối không có cách nào ở trong tay hắn chiếm được tiện nghi hệ thống sở kỳ hiệu chính là như thế ra sức như vậy sử dụng chuyên gia cấp bậc kiếm thuật sở kỳ hiệu quyết định chỉ là một cái g i ả n g cụ the bệ h í d e vậy còn không là ung dung thêm đơn giản nhưng mà để lý á lâm không thể nghĩ đến chính là khi hắn rút ra trường kiếm cùng đối phương giao chiến sau khi nhưng bất ngờ phát hiện chính mình ra chiêu đều đang bị đối phương phá giải giới mất rất tốt kiếm thuật có điều rất đáng tiếc đối với ta vô dụng ta tệ ích ngủ nhưng là có thể nhìn thấu tương lai người hết thể động tác cũng sớm đã ở dự liệu của ta bên trong muốn dùng kiếm thuật g i ế t t a đó là căn bản là không thể đỡ lấy lý á lâm kiếm chiêu dạng cụ t h e bệ hí đờ i hiển nhiên là phi thường đắc ý dù sao có thể làm được điểm này tất cả đều quy công cho hắn tệ ẩy cụ có thể nhìn thấy tương lai sở b ẹ t t ạ t ỏ bởi này tệ ẩy cụ duyên cớ hắn có thể dự đoán được lý á lâm tương lai xuất kiếm phương hướng đến công kích quy tích dĩ nhiên là có thể nghĩ đến phương pháp phá giải vì lẽ đó quả nhiên a cái này tệ ẩy c h í n h là cái mở g g l chỉ có điều ta nói ngươi người này có phải là đầu có vấn đề một phen công kích không có kết quả lý á lâm cũng là tạm thời dừng lại thế tiến công lại đem ánh mắt nhìn về phía dạng cụ the bệ hi đờ thời điểm hắn giống như là ở nhìn một cái bệnh tâm thần À, không ngờ tới lý á lâm gặp có như thế nói chuyện dạng cụ the bệ hi đờ cũng là đến có chút há h ố c mồm, đ â u có vấn đề chính mình người tệ ẩy c ù năng lực hẳn là người lá bài tẩy m ớ i đúng vô duyên vô cớ liền đem lá bài tẩy nói cho kẻ đ ứ n g nghe nói đầu ngươi có vấn đề đều là nhẹ được chứ đúng ở trong mắt lý á lâm cái này dạng cụ the bệ hi đờ chính là cái bệnh tâm thần không sai sơ peta tỏ có thể nhìn thấy tương lai hắn biết điểm này là bởi vì xem q u a nguyên nhưng vấn đề là cũng không phải tất cả mọi người đều với hắn như thế là cái người xuyên việt được chứ người bình thường ở đối mặt kẻ địch thời điểm có thể sẽ đem lá bài tẩy đều để lộ ra đến hiển nhiên không thể mà nói ra lá bài tẩy cái kia không phải tương đương với là lộ ra kẽ hở không công cho kẻ địch đưa phá địch gói quà lớn sao vì lẽ đó cái tên này hắn quả nhiên là cái bệnh tâm thần không sai tên n mu xuẩn ngươi lại làm sao có khả năng lý giải sự tự tin của ta cùng mạnh mẽ tuy rằng không phải không thừa nhận ngươi nhìn qua xác thực thật sự có tài thế nhưng ngươi vẫn không thể là ta g i n cụ the bệ hì đờ đối thủ hay là bị lý á lâm cái kia xem bệnh tâm thần bình thường ánh mắt kích thích đến ngược lại giờ khắp này d ạ ả n cụ the bệ hí đờ vẻ mặt là khá là kích động cũng không giống nhau không chờ lý á lâm nói cái gì nữa hắn đón lấy là lần thứ hai phát động công kích hơn nữa còn là liên tiếp không ngừng loại kia nhìn ý này hắn là dự định dựa vào tệ ấy gu năng lực trực tiếp đem lý á lâm bắt chỉ tiếc hắn đối mặt không phải là phổ thông đối thủ a nghĩ quá nhiều lý á lâm nhất định phải thừa nhận sợ bẹt tạ tỏ cái này tệ ấy gu xác thực rất vướng tay chân nhưng vấn đề là muốn dựa vào cái này tệ ấy gu liền làm đến vô địch đó là căn bản là không thể tệ ấy u mạnh mẽ đến đâu cũng trung pi có cái mức độ hơn nữa mấu chốt nhất chính là dặn cụ the bệ hì đờ bản thân cũng là có cực hạn s ở peta tỏ cũng không giống bách thú vương hóa như vậy có thể tăng lên người sử dụng thân thể tốt chất nói chẳng ra đồ chơi này cũng chỉ là một phụ trợ dụng cụ mà dặn cụ the bệ hì đờ bất luận hắn là chém từng g i ế t bao nhiêu người đao phụ thủ cũng không cách nào thay đổi hắn vẫn là người bình thường sự thực tối đa hắn cũng là chỉ so với người bình thường có thêm như vậy một chút thực lực mà thôi vì lẽ đó này một chiêu ta xem ngươi có thể hay không đỡ lấy ngươi có thể nhìn thấu người khác động tác đúng không vậy ta này một chiêu xem ngươi có thể hay không nhìn thấu trời xanh trăng tàn chém nương theo một đạo trong sáng ánh sáng màu trắng lý á lâm bóng người cũng biến mất theo không gặp gần giống như hòa vào đạo bạch quang kia bên trong hóa thân làm một đạo một đạo dường như n g u y ệ t nha bàn á n h kiếm trong nháy mắt chém về phía đối diện dặn cụ the bệ h í d e mà sẽ ở đó đạo trong sáng á n h kiếm màu trắng s ẹ t qua sau khi liền thấy sau m ộ t khắc một cái đầu người phóng lên trời lại nhìn này cái đầu người chủ nhân dặn cụ the bệ h í d e thân thể của hắn lại vẫn đứng ở trên đường phố đúng người đã chết có thể thi thể còn đứng có thể thấy được chiêu kiếm này tốc độ là có cỡ nào nhanh Sách. trước liền nói muốn chém đứt dạng cụ the bệ h í đờ đầu lý á lâm đương nhiên muốn nói được là làm được ngay ở người của đối phương đầu rơi địa ngay lập tức thi thể theo tiếng ngã chổng vó sau khi trên mặt của hắn cũng là lộ ra một v ẻ xem thường ánh mắt rằng đạo lý hắn này một chiêu trời xanh trăng tàn chém nhưng là đã hết sức thu lại hoàn toàn không đem này một sở kỳ uy lực buộc phát ra có thể nói như vậy một khi hắn toàn lực triển khai này một chiêu dạng cụ the bệ h í đờ cả người đều sẽ bị trăng tàn bình thường ánh kiếm n ư ớ t hết mà nói như vậy hắn phòng trừng liền thi thể đều không để lại đến cho nên nói liền ngay cả này một chiêu đều không tiết được như ngươi vậy ngược gà dũng khí từ đâu tới theo ta hung hăng à. có điều chết cũng đã chết rồi lý á lâm cũng không cần thiết đối với cái người chết nổ nước bọn xoay người lại đến dạn g cụ the bệ h í đ e đầu lâu trước trực tiếp đem hắn tệ ẩy cụ sở v ẹ t tạ tò hài xuống ok mục tiêu tệ ẩy cụ tới tay nhiệm vụ hoàn thành chính là như thế đơn giản thêm ung dung chỉ là tuy rằng lý á lâm là cảm thấy rất đơn giản có thể lại nhìn một bên mấy cái em gái vẻ mặt của bọn họ nhưng mỗi một người đều đến phi thường q u i lạ làm sao có vấn đề gì không chương năm trăm ba mươi lăm rụt rè a tỉ, tỉ. dạn cụ the bệ h i d e l i ê n như vậy đã chết rồi sao nhìn thi thể trên mặt đất dĩ nhiên bị c h ư a khỏi thương thế ngạo kiểu nương m á i nẹ là theo bản năng n u ố t một hồi ngũ nước vẻ mặt cũng là đến biến áo chậm trờn cái tên này đến tột cùng có bao nhiêu vướng tay chân nàng vượt nhưng là tự mình lĩnh hội quá không chỉ có thể nhìn thấu lòng người nhìn thấu nàng cùng s ẻ o công kích mẫu c h ố c nhất hắn vẫn có thể sử dụng đối phó người h ảo thuật quả thực chính là vô lại như thế kẻ địch có thể hiện tại chính là như thế một cái vướng tay chân kẻ địch lại bị dễ như ăn cháo chém giết luôn cảm thấy lý á lâm căn bản là không làm gì sao chính là lẫn nhau hai bên thảo sau đó lý á lâm thả cái đại chiêu liền trực tiếp đem đối phương dây vậy thì thuần sát đối phương nói thế nào cũng là cái tệ ẩy gù người nắm giữ được rồi lúc nào tệ ẩy gù người nắm giữ đều biến thành bị tùy ý giết món ă n gà không phải vậy còn có thể thế nào chẳng lẽ còn muốn ta với hắn đại chiến ba trăm hiệp sao nhìn thấy mãi n ẹ cái k i a một mặt ngạc nhiên dán g dấp lý á lâm cũng là hướng nàng liếp mắt cái này ngạo kiểu nha đầu tuy nhiên đã tán đồng rồi hắn làm đồng bạn thân phận nhưng trong ngày thường cũng vẫn gặp với hắn hô đỗi như vậy hiện tại có cơ hội trả lại hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cùng mãi mẹ hô đỗi vậy cũng là hắn một đại lạc thú có hay không có điều dù vậy lý á lâm cũng không có cho nàng tiếp tục lên tiếng cơ hội tùy ý liếc mắt nhìn thi thể trên đất sau hắn là trực tiếp xoay người rời đi này không phải là cái gì chỗ ở lâu vẫn là mau mau lách người tốt hơn này người chờ một chúng ta thấy lý á lâm xoay người rời đi mại nẹ trên mặt lập tức lộ ra bất mãn vẽ có thể cho dù như vậy nàng vẫn là theo bản năng đổi tới đối phương bước tiến mắt thấy tình cảnh này vẫn còn đứng tại chỗ sẹo cùng hạ cám đột nhiên đối diện một chút ngay lập tức cũng đều nhìn thấy lẫn nhau trên mặt lộ ra mỉm cười từ khi cái kia đến từ dị quốc thiếu niên đi tới nỉ tật dẹt sau khi chào mọi người xem cũng bắt đầu phát sinh một chút biến hóa đây lần này đánh chết giảng cụ the bệ hí đờ nhiệm vụ vẫn là đến rất thuận lợi duy nhất để bột t ỉ t ỉ bất ngờ chính là lý á lâm b ả y ra mạnh mẽ sức chiến đấu cùng với cái tia kinh người khả năng chữa trị tuy rằng trước thông qua hắn cùng li ông nơ đối chiến liên biết hắn không phải người bình thường nhưng có thể làm được một đòn chém dết dạn cụ the bệ hì đờ cái gì vẫn còn có chút quá khuyết đại đương nhiên so với cái kia phân sức chiến đấu b ộ t tỷ tỷ càng thêm chú trọng vẫn là lý á lâm khả năng chữa trị á lâm ngươi dĩ nhiên nắm giữ khả năng chữa trị không thể không nói khi biết tin tức này sau b ộ t tỷ tỷ khắp khuôn mặt mãn đều là bất ngờ đồng thời bất ngờ sau khi nàng càng nhiều vẫn là kinh hỷ phải biết thế giới này chữa bệnh trình độ cũng không phát đạt bác sĩ số lượng cũng là tương đương ít ỏi mỗi một cái bác sĩ cũng có thể nói là phi thường quý giá tài nguyên có thể coi là, là bác sĩ cũng không thể khiến người ta trong nháy mắt chữa trị thân thể có người nói đế quốc phía đông một cái tên là an ninh đạo tổ chức tôn giáo giáo chủ liền nắm giữ như vậy thần kỳ khả năng chữa trị có thể tục chuyển nói cái k i a thần bí khó lường giáo chủ thật giống là nhân loại cùng nguy hiểm loại kết hợp sinh ra cấm kỵ tồn tại chẳng lẽ á lâm h ã n vậy không không không đây không thể nào nói như thế nào đây này xem như là ta từ lúc sinh ra đã mang theo một loại thiên phú đi ta cũng không biết nên làm sao cho các ngươi giải thích vào giờ phút này bột tỉ tỉ trong lòng đang suy nghĩ gì lý á lâm khẳng định là không biết bất quá đối phương đến tột cùng có bao nhiêu chấn động hắn tâm lý khẳng định có cái phổ như vậy đến tột cùng nên giải thích thế nào hắn cũng là tương đương xoắn suýt vì lẽ đó ở theo bản năng gãi g ã i sau g ã i sau hắn cũng chỉ có thể đưa ra như thế một cái khá là hàng hồ đáp án trị liệu sở kỳ hiệu là hệ thống cho người bên ngoài cũng không thể học được nói là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú không quá đáng chứ cho t ớ i càng nhiều hắn khẳng định là không nói ra được là được rồi thiên phú sao mặc kệ là thiên phú vẫn là cái gì nói c h u n g á lâm ngươi thực sự quá lợi hại nghe lý á lâm vừa nói như thế một tỷ tỷ cũng là bỏ xuống ý nghĩ rối loạn trong lòng mặc kệ hắn là thân phận gì có một chút nàng phi thường rõ ràng cái này khả năng chữa trị thực sự rất lợi hại vì lẽ đó cái kia cái gì sau một khắc b ộ t tỷ tỷ động tác trực tiếp để lý á lâm há hốc mồm liền thấy này đại tỷ dĩ nhiên trực tiếp tiến lên một bước đem hắn ôm chặt lấy đây là cái gì động tác võ thuật rụt rè a tỷ tỷ ngươi nhưng là bột bên cạnh còn có nhiều người như vậy nhìn đây cảm tạ ngươi á lâm cảm tạ ngươi cứu sẹo cùng mãi nẹ đem lý á lâm ôm lấy cũng không phải là b ộ t tỷ tỷ không rụt rè chỉ là phi thường đơn thuần lấy một loại phi thường thuần khiết ôm ấp hướng về hắn biểu đạt cảm ơn thông qua mãi nẹ cùng sẹo kể ra nàng biết nhiệm vụ hôm nay đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào nếu như không phải lý á lâm ở đây mại nệ hay là cũng có tốt có thể xẻo nàng chỉ sợ là thật sự sẽ chết làm sát thủ lẽ ra mọi người đều đã nhìn quen x i n h ly từ biệt có thể lòng người t r u n g quy vẫn là thị trường nếu như có thể ai lại đồng ý nhìn thấy chính mình sớm chiều ở chung đồng bạn chết đi đây vì lẽ đó bột t ỷ t ỷ lấy này biểu đạt cảm ơn là hoàn toàn không quá đáng có thể bột t ỷ t ỷ cảm thấy này rất bình thường lý á lâm bên kia nhưng là lúng túng đến không được ngươi nói chung quanh đây nếu như không ai hay c h o xem hắn cố hết sức ôm cũng là ôm có thể chu vi còn có nhiều như vậy con mắt chúng ta còn có thể hay không thể cố gắng tàn gẫu Coi như nàng nói như vậy nàng tự đáy lòng hy vọng lý á lâm có thể chân chính gia nhập bên mình lý á lâm năng lực thực sự quá mức hiếm thấy cũng quá mức thực dụng nếu như hắn có thể gia nhập n ì tất Giách, không cần phải nói sau này đại gia còn sống tỷ lệ sẽ tăng lên trên diện rộng chỉ cần không phải tại chỗ tử vong phòng chừng đều có khả năng cứu sống ở tình huống như vậy thực sự là không cho phép bột u tỷ tỷ không kích động nàng là thật sự rất muốn để lý á lâm gia nhập n ì tất Giách, vì là đại gia sinh mệnh cung cấp một phần bảo đảm không thể không nói bột u tỷ tỷ mời rất là chân thành đồng thời cũng phi thường k h ẩ n thiết vô luận từ phương diện nào cân nhắc lý á lâm có vẻ như đều không có lý do cự tuyệt dù sao bất kể nói thế nào mọi người đều đã ở chung lâu như vậy mà chỉ có điều xin lỗi a gia nhập quân phản kháng chuyển này chúng ta vẫn là sau đó lại bàn đi chương năm trăm ba mươi sáu ngươi chính là một thành viên lý á lâm đi tới chém đồng thế giới nhiệm vụ chính tuyến là cứu vớt bị thua đế quốc tuy rằng nhiệm vụ nội dung đến hiện tại còn chưa mở ra có thể cụ thể phương hướng hắn cũng đã tìm ra dù sao đây là từ mặt chữ về mặt ý nghĩa liền có thể hiểu được đồ vật không cần thiết hệ thống công khai như vậy rõ ràng như vậy đến tột cùng làm sao cứu vớt cái này bị thua đế quốc đây phương pháp thật sự có rất nhiều loại t ỷ như gia nhập quân phản kháng cùng nhì tân d ạ c h những n à y các bạn bè đồng thời thanh trừ hết đế đô tội ác giải quyết đế quốc căn nguyên cái kia đem hoàng đế làm con dối cái gì đại thần cuối cùng đem đế quốc lật đổ cái gì chính là một loại trong đó nhưng vấn đề là lý á lâm có thể làm ra lựa chọn nhưng không phải chỉ có này một loại mà thôi đế quốc căn cơ tuy nhiên đã mục nát không thể tả nhưng quốc gia này nhưng không phải hoàn toàn không cứu ở quốc gia này bên trong kỳ thực vẫn có không ít nắm giữ lương chi quan trước chính đang phụ trách cả đất nước hoạt động nếu như không có bọn họ quốc gia này phòng chừng cũng sớm đã bị hủy diệt cũng nguyên nhân chính là như vậy cũng làm cho lý á lâm nắm giữ loại thứ hai lựa chọn hay là từ nội bộ cứu vất đế quốc cũng là cái phương pháp thật tốt chỉ là cụ thể làm sao bây giờ hắn còn cần tiến một bước quy hoạch mới được sở dĩ như thế cân nhắc chủ yếu vẫn là ở chỗ hắn cũng không quá xem trọng quân phản kháng đám người kia tuy rằng dựa theo nguyên nội dung vợ kịch quân phản kháng cuối cùng gặp đạt được thắng lợi nhưng đạt được thắng lợi đánh đổi không chỉ có riêng chỉ là hy sinh đơn giản như vậy mà thôi ở không có tới thế giới này trước lý á lâm liền đã từng xem qua này bộ hòa hình mà đi tới thế giới này sau hắn cũng rất tốt bù lại đế quốc hết t h ể tình báo tư liệu đối với quân phản kháng một ít cách làm hắn kỳ thực là không quá tán đồng chỉ có điều cụ thể tình huống thế nào hắn tạm thời còn chưa dự định nói rõ nói chung hắn đã có chính mình tiểu bản tính cho nên trực tiếp gia nhập quân phản kháng cái gì chuyện này vẫn là sau này hay nói đi chí ít hiện tại hắn là không có ý định này là được rồi tại sao á lâm ngươi là không muốn làm sát thủ sao vẫn là cùng lý á lâm ở chung một quan g thời gian một tỷ tỷ đối với hắn cũng là có nhất định hiểu rõ cho nên nàng cho rằng chỉ cần mình phát sinh mời hắn hẳn là sẽ không từ chối mới đúng dù sao không chỉ có là nàng cùng lý á lâm ở chung rất vui vẻ ni tất dệt các bạn bè cũng đều với hắn quan hệ rất tốt nhưng vì cái gì hắn vẫn không có đáp ứng lẽ nào là bởi vì không muốn để trên tay nhiễm máu tươi có thể căn cứ s ẹ o cùng hái nẹ các nàng nói hắn ở chém giết dạn cụ the bệ hí đờ thời điểm nhưng là không có do dự chút nào nói do hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được công việc này à nói như thế nào đây tuy rằng ta cùng mọi người ở chung rất vui vẻ nhưng ta trung quy còn là một người ngoài không biết lúc nào sẽ trở lại chính mình quốc gia không thể vẫn liền ở lại đế quốc cùng mọi người cùng nhau kể vai chiến đấu đối mặt buột tỉ tỉ cái kia kinh ngạc mà lại thất lạc vẻ mặt lý á lâm cũng là nắm tóc hắn biết ngày hôm nay chuyện này nhất định phải lấy ra cái giải thích không phải vậy nhất định sẽ cho đối phương trong lòng lưu lại khúc mắt nếu như ta gia nhập nhì tân k á c h nơi này liền sẽ trở thành ta lo lắng một khi ta tìm tới về nhà cơ hội đến thời điểm ta đi vẫn là không đi liền thành vấn đề mặc dù nói lời nói thật là không thể nhưng là một người oscar ảnh đế lý á lâm biên nói dối cảnh giới cũng không phải thổi trong chốc lát hắn liền đưa ra một cái làm cho người tin phục giải thích chí ít hắn lời này nói ra lại nhìn một tỷ nàng là trực tiếp á khẩu không trả lời được đúng đấy lại như á lâm nói như vậy hắn trung quy không phải đế quốc người hơn nữa sớm muộn cũng sẽ có một ngày rời đi đế quốc vì hoàn thành mục tiêu của chính mình cùng nguyện vọng đã nghĩ đem hắn mạnh mẽ trói ở bên người cách làm như thế là không đúng nhưng là vẫn là không cam lòng a nếu như hắn có thể lưu lại còn nữa nói chuyện bất luận ta thêm không gia nhập n ỉ tân t h c h thật giống cũng không cái gì cái gọi là đúng không ngược lại ta hiện tại mỗi ngày đều cùng với mọi người chỉ cần ta không rời đi chính là các ngươi một thành viên nếu như mọi người thật sự xảy ra chuyện ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn lý á lâm trước cái kia lời nói đã để b ộ t t ỷ t ỷ tâm tình rơi xuống đáy vực nhưng mà làm cho nàng không thể nghĩ đến chính là đón lấy dĩ nhiên nên đón hy vọng đúng vậy á lâm người hiện tại liền ở ngay đây hắn tuy rằng không có gia nhập nhì tất rách nhưng cũng vẫn là đại gia đồng bạn sau này đồng bạn gặp phải nguy hiểm hắn khẳng định không thể ngồi yên không để ý đến cứ như vậy thêm không gia nhập nhì tất rách chỉ có điều là cái danh phận vấn đề cái k i a lại có quan hệ gì chỉ cần người khác ở không là tốt rồi sao vậy phần hắn tương lai sẽ sẽ không đi b ộ t tỷ tỷ biểu thị chính mình căn bản là không muốn nghĩ nói không sai á lâm ngươi chính là một thành viên nhất định phải nói vừa lý á lâm theo như lời nói là b ộ t tỷ t ỷ tối nguyện ý nghe đến cũng nguyên nhân chính là như vậy nàng vào đúng lúc này là tâm tình thật tốt không hề chú ý cùng ánh mắt chung quanh lại một lần nữa đem lý á lâm ôm vào trong lòng nàng thực sự quá cao hứng này này b ộ t ngươi cũng quá d à o hoạt á lâm cũng không thể bị một mình ngươi độc chiếm a bị bột tỉ tỉ ôm vào trong ngực lý á lâm là bất đắc dĩ cũng hạnh phúc vẻ mặt nhìn qua là được kêu là một cái quái lạ có điều có vẻ như cũng nguyên nhân chính là như vậy từ trước đến giờ đều yêu thích tham gia trò vui lý ông nơ cũng là tiến lên một bước từ một bên khác đem lý á lâm ôm lần này được rồi trước là bột tỉ tỉ sau là lý ông nơ đại tỉ này một trước một sau hai mặt giáp công đến cùng nên tính là phúc lợi đây vẫn là dằn vật đây thật giống có chút xem giàn vặt bất quá đối với một ít người mà nói vậy coi như là mong muốn mà không thể thành siêu cấp phúc lợi đáng ghét ta bị bột ôm cái gì ta cũng muốn a phát sinh như vậy không cam lòng kêu rên không cần phải nói chính là bột tỷ tỷ trung thực tiểu đệ có cô cao chiến sĩ danh sưng ơ lục bột cái tên này đối với bột tỷ tỷ lòng ái mộ nỉ tân s ạ c đại gia có thể nói là mọi người đều biết chỉ tức là làm sao hoa rơi lưu ý nước chảy nhưng vô tình lục bột mong muốn đơn phương yêu thích bột tỷ tỷ nhưng nhiều lần gặp phải tàn nhận từ chối nếu như chỉ là như vậy cũng của tôi có thể vấn đề là từ khi lý á lâm đi tới nghỉ tật dạch sau khi lục bột là làm sao cảm giác làm sao không đúng nạ d ẹ n đ ã đối với hắn là lạnh nhạt chỉ coi hắn là làm đồng bạn tiểu đệ đối xử hắn có tự mình biết mình thậm chí còn tập mãi thành quen nhưng vì cái gì cái kia vừa mới đến không lâu ra hỏa hắn liền như vậy được bột ưu hai a rõ ràng tên kia dài đến cũng không được chỉ là cái phổ thông đại chúng mặt vừa nhìn chính là con mọt sách răng dấp với hắn anh tuấn bên ngoài hoàn toàn không so với lẽ nào này cũng là bởi vì vấn đề nhân phẩm chính mình nhân phẩm này cũng không kém a làm sao liền không sánh được tên kia đây mắt thấy lý á lâm bị bột tỷ tỷ cùng l ý ông nơ chen ở chính giữa còn một mặt khó chịu không biết đủ dán dấp lục bột liền được kêu là một cái khi a có thể tức giận sau khi hắn rồi lại là một trận nước cao thêm đố kỵ đồng dạng đều là nam nhân làm sao t r ê n lệch liền lớn như vậy đây cái tên này như vậy được hoan nghênh chẳng lẽ là có cái gì bí quyết chương năm trăm ba mươi bảy taq nz muốn cùng ngữ như thế được hoan nghênh a á lâm chúng ta có thể tâm sự sao liên quan với d ạ n cụ the bệ h í đỡ sự kiện gần như cũng là có một kết thúc mà d ạ n cụ the bệ hì đỡ tệ ẩy n g sở mẹt tà tỏ lý á lâm cũng là cùng bột tỷ thông báo một tiếng biểu thị dự định trước tiên đem đồ chơi này lưu lại nghiên cứu một trận đối với lý á lâm b ộ t tỷ tỷ vẫn là rất hào phóng tuy rằng đó là quý giá tệ ẩy c ủ nhưng tệ ẩy c ủ cũng không phải là người nào đều có thể sử dụng nếu như cái này sở bẹt tạ tỏ thật sự có thể tán thành lý á lâm để hắn cũng trở thành tệ ẩy c ủ người nắm giữ b ộ t tỷ tỷ nhưng là cao hứng còn đến không kịp nhưng mà ngay ở lý á lâm chuẩn bị tìm thời gian nghiên cứu một chút này tệ ẩy c ủ thời điểm phi thường bất ngờ cô cao chiến sĩ lột bột đột nhiên tìm tiến lên để hắn tương đương không rõ tâm sự tán câu cái gì cùng lúc bốt lý á lâm chân tâm không tính là q u e n tất gặp mặt nói chuyện khẳng định là có nhưng thâm nhập giao lưu vậy thì có chút nghĩ quá nhiều tối đa cũng chính là bình thường giao tình cho nên đối phương đột nhiên tiến lên hắn trong lúc nhất thời cũng có chút nhi không làm rõ được tình hình á lâm ngươi có thể hay không nói cho ta một chút ngươi tại sao có thể như vậy được cô gái hoang lên đứng ở lý á lâm trước mặt lụa bột vẻ mặt vừa bắt đầu có chút n h ă n nhó khoảng chừng trái phải quan sát bốn phía nửa n g à y rốt cục xác định không ai sau khi hắn mới lén lút nhỏ giọng đã mở miệng mà cái tên này vừa mở miệng lý á lâm s u ý chút nữa như văng ha. Được hoang Đối với Ly Á Lâm Á t người người hơn nữa gần nhất ta phát hiện s è o thật giống cũng hầu như len lút xem ngươi mại nẹ tuy rằng nhìn qua các ngươi đều là ở cãi vã có thể ở ta cái này người bên ngoài xem ra các ngươi quả thực chính là tiểu tình nhân ở nào giá nhất dạng cẩn thận toàn toán luôn cảm thấy nỉ tật dạch cô gái đều bị ngươi một lưới bắt hết n h a đúng rồi thiếu một chút còn quên ngươi cái kia tiểu tùy tùng sỏi ồ, nàng cũng là mỹ nhân không sai từ khi ngươi đi tới nỉ tật dạch sau khi ta liền cảm thấy nơi này nữ h à i đều ở xoay quanh ngươi ngươi này còn chưa là được h o a n g n ê n cái gì mới là được h o a n g n ê n đối mặt lý á lâm l ụ c bột quả thực thuộc như lòng bàn tay bình thường đem hắn quan sát kết quả toàn bộ nói ra mà mà nói chưa dứt lời này nói chuyện hắn biểu cảm trên gương mặt thì càng thêm hô hoán vì lẽ đó ta đã nghĩ ngươi khẳng định là có cái gì được hoan g h ê n bí quyết có đúng hay không tuy rằng hai chúng ta tiếp xúc thời gian không lâu nhưng nói thế nào cũng là đồng bạn có đúng hay không xin nhờ ngươi á lâm xin mời cần phải nói cho ta người b í quyết ta cũng muốn cùng n g ư ơ i như thế được hoan nghênh a Bỡ lạ bỡ lạ nói một chàng nói xong lời cuối cùng thời điểm lụt bột nước mắt hầu như đều sắp rơi xuống n à y giữa người và người t r ê n lệch quá lớn hắn cũng đã gần muốn hoài nghi nhân sinh tuy rằng ngươi là nói như vậy nhưng ta cũng không có cảm giác gì a nhìn lụt bột nước mắt kia gâu gâu r á n g r ấ p lý á lâm trong lúc nhất thời cũng là tương đương làm k ó dễ tuy rằng không phải không thừa nhận cái tên này nói rất có đạo lý hắn cùng n h i t ậ t dạy các em gái s á c thực ở chung không sai nhưng vấn đề là hắn chính là lấy bình thường thái độ đi cùng người nhà giao du cũng không làm đặc biệt gì cử động a muốn nói gì được hoan g n ê n bí quyết cái kia vốn là giả dối không có thật sự tình được chứ làm sao có khả năng không cảm giác đại gia hiện tại hầu như đều là ở xoay quanh người được rồi lý á lâm biểu thị chính mình không tự giác lục buộc thì càng thêm đoán nhiệm g hắn đã hạ quyết tâm ngày hôm nay bất luận làm sao đều muốn hỏi ra kết quả nếu như không chiếm được đáp án khẳng định là trắng đêm cũng k ó ngủ mỗi ngày nhìn các nữ hải từ vây quanh lý á lâm chuyện hắn đã hoàn toàn không chịu được được chứ Ta c ả mấu t h y đi, ngươi lục bột n ế như muốn ư đ ợ chốt cô gái o a sửa n nền, ngươi này tính cách đầu tiên liền phải sửa lại, mỗi ngày như vậy cả lơ là cái nữ sinh cũng không thể sẽ thích ngươi g lơ lơ. phải lại, mỗi cái rồi. Là vậy phất thể thích cách h cả được đầu Mấu sẽ nhất chính là ta cảm thấy ngươi một số quen thuộc cũng cần phải sửa lại một chút đều ăn nhiều lần như vậy thiệt thòi ngươi làm sao liền không t r ư ớ n g điểm nhi giáo hơn đây tuy rằng lý á lâm đều có thể lấy không nhìn l ụ c b ộ t nhưng nói thế nào cũng đều là đồng bạn người ta đoán niệm g h lớn như vậy hắn bao nhiêu cũng có thể nói lên nói chuyện bình tĩnh mà xem xét l ụ c bột cái tên này không sai nghe nói xuất thân rất tốt hơn nữa tướng mạo cũng được nếu như hắn có thể ổn quyết tâm đến không chắc không nữ sinh yêu thích lý á lâm đây chính là ăn ngay nói thật cũng coi như là đúng quy đúng cũ kiến nghị có điều đáng tiếc chính là lục bột mục tiêu nhưng là bột tỉ tỉ lấy hắn như vậy tiểu thụ vẫn muốn nghị hướng dẫn cường khí tướng quân cái gì ngược lại lý á lâm khẳng định là không coi trọng chỉ là câu nói như thế này hắn cũng không tốt cùng lục bột nói rõ chuyện này lý á lâm kiến nghị rất là đúng trọng tâm trên người mình có cái gì tật xấu lục bột chính mình cũng biết nhưng vấn đề là tật xấu này không phải một sớm một triệu liền có thể thay đổi để hắn ngay lập tức sẽ cải chính hắn đều không cái tia tự tin vì lẽ đó vào đúng lúc này h ắ n cũng là do dự lên nói tóm lại cứ như vậy đi người suy nghĩ thật kỹ thấy lột bột rơi vào trầm mặc lý á lâm cũng là vô vô bờ vai của hắn để lại cho hắn suy nghĩ không gian hắn cũng không hy vọng chính mình câu nói đầu tiên có thể làm cho đối phương phát sinh thay đổi nhưng có thể làm cho hắn biết được vấn đề của chính mình do đó từ từ phát sinh thay đổi cũng coi như là một cái chuyện không tồi chỉ là lột bột tên kia không biết bị cái gì kích thích dĩ nhiên chạy đi trang tân h sĩ còn cùng bột cầu hôn nói cái gì mình đã biến thận trọng có thể cùng bột thành lập một gia đình sau một ngày lý ông nơ rất là tràn đầy phấn khởi đối với đại gia chia sẻ ngày hôm nay tin tức hơn nữa nhìn nàng vẻ mặt đó tuy h rằng không rõ tình huống nhưng đại gia đối với chuyện này kết quả vẫn là cảm thấy rất hứng thú dĩ nhiên là cầu hôn a nhất định rất lãng mạn chứ làm sao có khả năng lục bột tên kia trực tiếp bị bột một cước đá bay bột người như vậy lại làm sao có khả năng với hắn kết hôn thấy đại gia hứng thú chân đầy li ông nơ cũng là phi thường đắc ý một ngựa đầu kết cục như vậy hoàn toàn không có ra ngoài ý của mọi người liêu chỉ có điều ngay ở đại gia vi cùng nhau bắt quái thời điểm làm vì lần này để tại trung tâm lục bốt hắn nhưng là một mình trốn ở trong phòng yên lặng r ơ i lệ l i ê n thấy hắn một bên r ơ i lệ trong miệng còn một bên nhẹ dọn g h ỉ non làm sao không giống chứ tại sao cùng nói cẩn thận không giống nhau đến tột cùng là cái gì không giống chứ lại đem hình ảnh về phía trước chuyện rời hình ảnh ngắt quáng ở lục b ộ t trên tay liền có thể phát hiện trong tay hắn chính đang chăm chú nắm một cuốn sách thư tên trên thình lình viết hôn nhân cùng gia đình nam nhân thành thục o n đường t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám cứu vớt kéo đ ư ơ n g lục bộ tao n ộ bi thảm lý á lâm cũng là sau đó mới hiểu được bất quá đối với này hắn chỉ là nhốn nhú m a i biểu thị thích n h a n móng ngu xuẩn t i ể u thụ còn muốn hướng về mạnh mẽ tấn công cầu hôn cả nghi quá rồi ba n g ư ờ i cho tới có muốn hay không đi an ổ i cái kia thất lạc ra hỏa lý á lâm là căn bản liền không ý tưởng kia bởi vì gần nhất khoảng thời gian này sự chú ý của hắn nhưng là toàn bộ đều bị dặn cụ the bệ hì đỡ tệ cụ cái kia sở b ẹ t tạ tỏ người quan sát hấp dẫn tuy rằng truyền thuyết tệ ấy cụ sẽ chọn người nắm giữ ở bước sóng không phù hợp tình huống căn bản là không có cách sử dụng tệ ấy cụ nhưng này một quy tắc thả ở trong mắt lý á lâm nhưng căn bản vô dụng trải qua một quãng thời gian nghiên cứu hắn cũng coi như là phát hiện trong đó một ít vấn đề mấu chốt cái kia cái gọi là bước sóng không nằm ngoài chính là thực lực có hay không đạt tiêu chuẩn mà thôi chỉ cần nắm giữ thực lực tuyệt đối muốn sử dụng tệ ấy cụ là hoàn toàn không thành vấn đề tỷ như cái này sở bét tạ tỏ nó liền phi thường hạn định người sử dụng lực lượng tinh thần nếu như lực lượng tinh thần không phù hợp tiêu chuẩn thì sẽ không g sợ thiếu thiếu peta, peta tỏ nắm giữ năm loại năng lực khác nhau động coi viễn thị nhìn xuyên tương lai coi cùng ảo giác động coi không cần phải nói đây chính là cái gọi là nhìn thấu nội tâm năng lực tuy rằng nghe vào khá là do người nhưng ở thực tế ứng dụng bên trong lý á lâm lại phát hiện loại năng lực này cũng không như trong tưởng tượng dễ dùng như vậy cái gọi là nhìn thấu nội tâm cũng không phải thật sự là độc tâm thuật chỉ có điều là thông qua trên nét mặt nhỏ bé động tác do đó suy đoán ra đối phương nội tâm hoạt động xa xa không đạt tới thấy rõ nội tâm tình huống nghĩ đến cũng là nếu như đồ chơi này thực sự là tương tự độc tâm thuật năng lực vậy coi như thật sự trời cao tuyệt đối có thể được gọi là là mạnh nhất tệ ảnh ủ như vậy động coi như sau chính là viết thị loại năng lực này thì tương đương với cho lý á lâm một cái kính viết vọng còn có thể quan trắc khoảng cách mà vậy sẽ phải coi người nắm giữ lực lượng tinh thần m à định nếu như lực lượng tinh thần đầy đủ cao coi như là nhìn thấy bên ngoài ngàn dặm cũng không có vấn đề có điều lấy lý á lâm hiện tại lực lượng tinh thần gần như cũng là có thể bao trù một toàn bộ thành thị tuy rằng không phải đặc biệt k h u ế t đại nhưng cũng rất có dùng không sai viễn thị sau khi chính là màn kịch quan trọng nhìn xuyên năng lực này phải vô cùng hài lòng tu luyện mà nhìn xuyên cụ thể trình độ cũng đồng dạng cùng lực lượng tinh thần có quan hệ năng lực này lý á lâm từng ở sở u trên người tiến hành rồi nhiều lần kiểm tra mới rốt cục được đáp án chỉ có điều chuyện này mà liền không muốn báo cho nàng t r ậ n tướng tỉnh nàng thẻ thủng vậy phần tại sao không cần lại ý chất trên người phí lời có em gái các ngươi còn đến xem nam nhân a nói tóm lại nhìn xuyên năng lực này liền không nói nhiều trước tiên để qua một bên đón lấy chính là càng thêm bở g g cấp bậc tương lai coi cái gọi là tương lai coi cũng không phải là có thể dự đoán tương lai chỉ là có thể ở trong chiến đấu dự đoán kẻ địch hành động q uy tích do đó ở nhanh nhất thời gian tìm ra phương pháp phá giải không thể không nói đây là một r ấ t mơ u g năng lực nhưng tương tự cũng có nhất định sự hạn chế đang cùng cùng đẳng cấp đối thủ chiến đấu bên trong sử dụng tương lai coi có thể đoán trước ý đồ kẻ địch do đó chiếm thượng phong nhưng vấn đề là khi ngươi gặp phải đối thủ cường đại hơn có thể dùng sức mạnh nghiền ép đối thủ của ngươi thời điểm đồ chơi này liền hoàn toàn vô dụng liền tỷ như lý á lâm hiện tại dùng tương lai coi đi đối phó quyền i n t kết quả sẽ là cái gì bị đốt thành than cốc là duy nhất lựa chọn không có còn lại t u y ể n hạng mà cuối cùng ảo thuật mà nghe vào rất lợi hại có điều ở chăm chú nghiên cứu sau khi lý á lâm nhưng cảm thấy đồ chơi này chính là cái vô bổ cái gọi là phát động ảo thuật cũng không phải là sử dụng s ở bẹt tạ tỏ là có thể thích làm gì thì làm phát động ảo cảnh mà không chế ảo cảnh năng lực này nói trắng ra kỳ thực chính là đem trong lòng người sâu nhất tầng nhớ nung phong to liên nắm hạ cảm tới nói đi đối với ả cảm mà nói nàng người trọng yếu nhất khẳng định là em gái của nàng cụ dồn như vậy làm lý á lâm đối với nàng phát động ảo giác sẽ xuất hiện ở ả cảm trước mặt cũng chỉ có cụ dồn không thể lại sản sinh cái khác ảo giác cho nên nói không có thể k h ô n g chế ảo giác liền không thể xem như là cái thật ảo giác tuy rằng không thể nói điều này có thể lực chưa đủ tốt đi nhưng quả nhiên a còn là một vô bổ nói tóm lại này s ở bẹt tạ t ỏ năng lực không sai nhưng cũng có cái mức độ muốn dùng đồ chơi này vượt cấp giết địch phòng trừng sẽ rất khó có hiệu quả nhưng nếu như có thể hoạt dùng những năng lực này hay là cũng có thể mang đến niềm vui bất ngờ ngược lại cũng đã chiếm được lý á lâm cũng không thể lại giao ra giữ ở bên người làm sao cũng coi như là một cái không sai lá bài tẩy đúng không trước hết thu đi vạn nhất ngày nào đó liền thật dùng tới cơ chứ vợ giới chi nhánh nhiệm vụ cứu vất kéo nương nhiệm vụ nội dung phòng ngừa kéo nương xẻo mất mạng tệ ấ y gù lời nói nhiệm vụ khen thưởng hệ thống nhận thưởng một nhiệm vụ nhắc nhở thời gian cấp bách xin mời lập tức triển khai hành động thuận tiện nhắc nhở một hồi cứu vớt kéo n ư ơ n g sau liền có thể thu hoạch tràn đầy độ thiệt cảm làm ơn tất không nên bỏ qua a được gần nhất khoảng thời gian này lý á lâm vẫn mê m ộ i sở bẹt tạ tò nghiên cứu ngoại trừ tình cờ mới ra đến cùng mọi người gặp gỡ ở ngoài còn lại cũng không có nhiều để ý tới mà đang lúc này hệ thống phương diện đột nhiên xuất hiện tuyên bố nhiệm vụ nhưng là đem hắn g i ậ mình càng then chốt chính là đây chính là cứu vớt xẻo nhiệm vụ chẳng lẽ sẹo hy sinh nội dung vợ kịch muốn bắt đầu rồi mình rốt cuộc nghiên cứu bao lâu được rồi hiện tại cũng không phải cân nhắc những người thời điểm sẹo an toàn mới là quan trọng nhất nạ diện đạ mọi người đều đi chấp hành nhiệm vụ đi tới sao hệ thống bên kia nhiệm vụ vừa đến lý á lâm liền lập tức làm ra phản ứng mà khi hắn từ trong phòng đi ra sau lại phát hiện trong tổng bộ căn bản là không có mấy người soi ô ở sát vách tẩy quần áo a ie nhưng là ở bên ngoài bộ t u i ả cảm ly ông nơ các nàng một cái không gặp hiện tại đã rời đi tổng bộ vừa hệ thống nhưng là nhắc nhở thời gian cấp bách lẽ nào thật sự muốn đã mượn nghĩ đến đây lý á lâm tâm tình lập tức lo lắng lên cũng còn tốt cũng không phải là tất cả mọi người đều rời đi làm n ì tập sách lao đại bột tỷ tỷ vẫn còn ở lại tổng bộ tòa c h ấ n tìm tới bột tỷ tỷ lý á lâm là lập tức không thể chờ đợi được nữa mở miệng d o hỏi hết sức khẩn cấp à bột tỷ tỷ ngươi nói nhanh một chút đúng đấy á lâm ngươi cũng nghe nói không nhiệm vụ lần này khá là phiền thoái ta đã để mọi người đều phát động rồi thấy lý á lâm vội vội vàng vàng tới rồi bột tỷ cũng là rõ ràng sửng s ố t một chút nàng không biết lý á lâm tại sao gấp gáp như vậy nhưng nàng vẫn là theo bản năng gật gật đầu liền như nàng nói như vậy ni tập d ạ c thành viên toàn thể phát động rồi gay go ta muốn tới đế đô nghe được b ộ t lời của tỷ tỷ sau lý á lâm không nói hai lời trực tiếp xoay người rời đi hắn biết rõ nếu như mình lại phiền phiền nhiễu nhiễu sợ là thật sự muốn có chuyện có điều liền khi nghe đến lời nói của hắn sau vẫn còn không rõ tình hình bột tỷ tỷ nhưng là đột nhiên đứng dậy kéo hắn lại á lâm ngươi là làm sao n g ư ơ i đi đế đô làm gì ta có loại dự cảm bất tưởng ta sợ đại gia sẽ xảy ra chuyện chương năm trăm ba mươi chín cứu vất vặt vẻo chính nghĩa làm sao cùng bột tỷ tỷ giải thích chuyện này lý á lâm biểu thị đã hoàn toàn không kịp vào đúng lúc này Hắn là trực tiếp tránh thoát chạy nạ dẹn người là đà trực tiếp tay, xoay vì ộ bộ. Nỉ tật tổng bộ i nói nói cái phải tiêu thời gian. ra xa hay nỉ tổng Nỉ tổng khoảng không khoảng không gần không gần, dùng hai cái chân chạy, nhất định phải tiêu tốn không tật tật ít dạch dạch cách khác có cách, có chạy, km đế đều mấy v lẽ đó ở tình huống như vậy lý á lâm cũng không kịp nhớ gặp kinh thế hai tục trực tiếp đem phi hành huy trường trang bị được thả người bay đến trên bầu trời đi ngang qua một quãng thời gian huấn luyện qua đi phi hành huy trường đã thành công từ lv một tăng lên đến lv hai dù sao cũng là cấp bậc thấp huy chương m à đẳng cấp vẫn tương đối thật tăng lên như vậy hiện tại lờ vờ hai huy chương sử dụng lên đương nhiên cũng phải so với lờ vờ một càng thêm dùng ít s ứ c tuy rằng sử dụng năng lực phi hành gặp tiêu hao lực lượng tinh thần nhưng thời gian cấp bạch ra thật sự không lo được những người á lâm hắn đang bay lý á lâm đứng dậy bay đi vẫn vẫn là không rõ vì sao bột tỷ tỷ tự nhiên cũng đi theo ra ngoài mà ngay ở nàng đi ra khỏi phòng một s á t na cũng là khi thấy lý á lâm thả người bay đi t ỉ n h cảnh đó nhìn giữa bầu trời không ngừng thu nhỏ lại bóng người bột tỷ tỷ con ngươi cũng là không nhịn được có rút lại lên chính mình thật giống lại nhìn thấy á lâm một cái không được năng lực đây mạnh mẽ vũ lực khiến người ta kinh ngạc khả năng chữa trị bây giờ hắn còn có thể phi trên sụ cái nếu như sau lưng của hắn nếu như nắm giữ một đôi trắng non cánh chim chính mình e sợ thật sự gặp coi hắn là làm trích lạc p h ạ m trần thiên sứ mà trong miệng hắn hoa hạ cũng thật sự thật giống dường như thần thoại bên trong thiên đường c h ờ một chút này thật giống không phải không thể nào a được rồi có quan hệ bột tỉ tỉ trong lòng suy nghĩ lung t u n g nơi này liền tạm thời không nói nhiều lại nói một đường bay nhanh phi hành lý á lâm tuy rằng xác thực tiêu hao không ít lực lượng tinh thần nhưng trung quy vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất chống đỡ cuối cùng đế đô lúc này sắc trời đã dần muộn một đạo ánh nắng chiều chiều ánh đến đế đô trên đường phố nhìn qua lại như vậy y u y mỹ chỉ tiếc lý á lâm căn bản là không tâm tình thưởng thức này mỹ lệ cảnh sắc ở đi tới đế đô sau khi hắn là lập tức ở đế đô bầu trời sử dụng sở b ẹ t tạ tỏ viễn thị năng lực đại gia tung tích l ý ông nơ phát hiện ạ cảm phát hiện bụng lạc phát hiện sẹo cùng mái nẹ phát hiện các nàng tao nộ kẻ địch rồi làm lý á lâm phát hiện sẹo cùng mái nẹ thời điểm trong lòng hắn là cực kỳ vui mừng vui mừng chính mình đến đúng lúc nếu không thì nếu như thật chỉ trên như vậy mười mấy hai mươi phút khi hắn chạy tới phòng t r ừ n g liền chỉ có thể nhìn thấy sẹo thân thể tàn phế còn bản họ chứng hệ thống người liền không thể dựa vào phổ điểm sớm một chút tuyên bố nhiệm vụ sẽ chết sao vào đúng lúc này lý á lâm trong lòng đều không nhịn được oán giận lên khẩn cấp tuyên bố như vậy nhiệm vụ nếu như mình t h o á n g làm phiền một hồi hậu quả đều sẽ không thể tưởng tượng nổi này không thuần túy cho mình n ộ n g ặ t mà bất quá dưới mắt cũng không phải xoắn suýt oán giận thời điểm s ẹ o cùng m á i nẹ bên kia rõ ràng gặp phải cương địch tuy rằng trước mắt còn ở kịch liệt phản kháng bên trong nhưng các nàng bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn bởi vì các nàng giờ khắp này đối chiến kẻ địch không phải là cái gì đơn giản nhân vật ta. thực sự là đối ạ i nguy cơ A. đ với mại nẹ tôi nói ngày hôm nay nhưng là cái không tốt lắm tháng này g tuy rằng nhiệm vụ hoàn thành rất thuận lợi mục tiêu nhân vật bị ung dung c h é m giết nhưng cũng không thường nghĩ ngay ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành trên đường về nàng cùng xẻo dĩ nhiên gặp phải một cái cường địch đúng đối phương xác thực là cái cường địch tên là sệ giữ u bị truy tù đế đô canh gác đội thành viên một cái thao túng sinh vật hình tệ ẩy cù hệ cả tổ khởi dẹp tệ ẩ cù người nắm giữ là một tên tệ ẩy cù người nắm giữ mại nẹ sâu sắc rõ ràng tệ ẩ cù mạnh mẽ đặc biệt là sệ giữ u bị truy tù cùng với nàng hệ cả tổ khởi dẹp càng là thuộc về phi thường khó chơi kẻ địch. ở hai bên tao ngộ sau đã nhưng mà triển khai vòng thứ nhất giao hỏa rõ ràng phía bên mình có hai cái tệ ấy cù người nắm giữ có thể vấn đề là mình và xẻo dĩ nhiên rơi xuống lại p h ò n g kẻ địch như vậy đến tột cùng nên làm sao giải quyết nói thật m á i n ẹ trong lòng mình đều không có phổ tệ ấy cù người nắm giữ trong lúc đó chiến đấu nhất định sẽ xuất hiện thương vong ở tình huống như vậy m á i n ẹ cảm giác mình e sợ phải làm tốt hy sinh chuẩn bị đúng nàng rõ ràng hay là một cái bất ngờ chính mình sẽ mất mạng hệ cả tổ khẩy dẹt lời nói nhưng hết cách rồi chỉ có thể tận lực một trận chiến hô cũng còn tốt đổi tới ngay ở m á i nẹ đã chuẩn bị sẵn sàng dự định cùng xẹo đồng thời k ề vai chiến đấu thời khắc lại không thường nghĩ nương theo một trận nhẹ gió thổi qua một cái vô cùng thanh âm quen thuộc đột nhiên ở bên thai chuyển đến cái này chủ nhân của thanh âm ngươi làm sao đến rồi theo bản năng m á i nẹ hướng về cái kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới ánh vào trong mắt nàng tự nhiên cũng là cái kia phi thường bóng người quen thuộc đây chính là làm cho nàng phi thường bất ngờ á lâm ngươi đây l à trên thực tế bất ngờ cũng không chỉ có mãi nẹ một bên sẹo cũng tương tự là kinh ngạc với đối phương đến nàng cũng không định đến hắn dĩ nhiên sẽ ở cái này thời khắc then chốt lên sản khỏi nói ngày hôm nay ta đột nhiên cảm giác không đúng luôn có một loại dự cảm bất tường xuất hiện liền tìm nạ rẽn đà vừa hỏi mới biết các ngươi muốn làm nhiệm vụ liền vội vội vàng vàng chạy tới xem dáng dấp như vậy ta thật giống không có chê mà đúng giờ khác này xuất hiện ở sẹo cùng m á i nẹ trước mặt chính là lý á lâm không thể nghi ngờ tuy rằng hắn đại có thể chờ đến thời khắc nguy cấp nhất xuất hiện cũng có thể bằng này nhiều soạt trên một chút hào cảm độ nhưng quả nhiên à hắn vẫn không có loại kia chứng tốt nếu tới rồi vậy thì mau nhanh hiện thân cho thỏa đáng quyết định đối thủ tiếp các em gái về nhà đó mới là quan trọng nhất vì lẽ đó hiện thân sau khi hắn cũng là cười t ù m tìm hướng về sẹo cùng mải nẹ lên tiếng chào hỏi có điều sau một k h ắ c ánh mắt của hắn liền chuyển hướng đến sệ dư h u bị truy tụ trên người bị chính nghĩa vặn vẹo thiếu nữ sao người như vậy là còn có hay không lưu lại cần phải rằng đạo lý lý á lâm đối với cái này tên là sệ dư h u bị truy tụ thiếu nữ vẫn hơi hiểu biết tuy rằng lúc trước xem hoạt hình thời điểm nhìn thấy sẹo chết vào đối phương tệ cụ lời nói hắn cũng từng hô to cậu bội nhất định phải chết nhưng đến tột u cùng có hay không muốn thật sự tại đây giết chết đối phương hắn vẫn còn có chút x o a n suýt dù sao phải biết cái tên này cùng bị leon nơ giết chết tạ gì ạ còn có chỗ bất đồng chí ít nàng bản thân nhưng còn có chút giá trị chỉ có điều cái kia vặn vẹo tính cách cũng không giống như là như vậy dễ dàng giải quyết ta cho nên nói quả nhiên hay là muốn giết chết sao vượt giới chi nhánh nhiệm vụ cứu vớt vặn vẹo chính nghĩa nhiệm vụ nội dung sửa lại s ệ d i u bị truy tụ sai lầm nhận thức làm cho nàng rõ ràng cái gì mới thật sự là chính nghĩa nhiệm vụ khen thưởng thu được sợ g i u bị truy tụ trung thành cùng ái mộ mà vĩnh viễn không bao giờ phản bội nhiệm vụ nhắc nhở muốn phải hoàn thành nhiệm vụ trước hết cố gắng học tập một hồi đ i ề u giáo chi đạo chỉ cần đạt đến hệ thống tán thành m a n chó trung thành mội chính là một mình ngươi n g o à i cái t ạ o hệ thống ngươi đây là muốn làm với ca chương năm trăm bốn mươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có sủng vật ngay ở lý á lâm xoắn suýt có muốn hay không thừa cơ hội này giết chết s g i ữ h ú u bị truy tù trực tiếp vì l a n nhì g tật sạch thanh trừ một cái chi nhánh nhiệm vụ nhưng là để hắn tương đương không ứng phó kịp lúc nào hệ thống còn có thể chơi chiêu này chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu được sệ dữ hữu bị truy tù trung thành cùng ái mộ Này n t í hắn là gì? m h muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải càng tốt hơn dự trữ sức mạnh trên thực tế hắn không cũng nguyên nhân chính là như vậy mới đem sợ ổ cùng ý giữ ở bên người sao xê dư h u bị truy tụ nàng không thể nghi ngờ là cái phi thường lựa c h ọ n tốt được rồi liền quyết định như vậy người là người nào cũng là ni tật d ạ c thành viên sao tuy rằng nhìn như trải qua thời gian rất lâu nhưng trên thực tế từ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đến lý á lâm quyết định kỳ thực cũng chỉ là trải qua mấy giây mà thôi mà vào thời khắc này đối diện xê dư h u bị truy tù nòng súng cũng là nhắm ngay vừa từ trên trời giáng xuống lý á lâm biểu cảm trên gương mặt cũng là mang theo một vệ nghiêm nghị lấy một đứt h a i nàng tự tin sẽ không rơi vào hạ phòng nhưng nếu như nỉ tật dạch người thứ ba tệ ấ y c ù người n g nắm giữ xuất hiện vậy hôm nay tình hình trận chiến nhưng là không giống nhau lắm hay là một cái sơ sẩy nàng liền muốn trở thành bị g i ế t phía kia tuy rằng không phải nỉ tật dạch thành viên có điều cũng coi như là các nàng đồng bạn là được rồi nhìn mặt t r ư ớ c xe dư bị truy tụ lý á lâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu thật đáng yêu một cái tiểu cô nương làm sao tính cách liền như vậy v ặ n vào đây quả nhiên a hay là muốn để ca ca cố gắng giáo dục ngươi một hồi mới được là đồng bạn vậy thì là cùng tội tội ác nên bị chính nghĩa xóa đi nghe được lý á lâm lời nói sau sê du bị truy tụ lập tức đổi sắc mặt xem nàng như vậy bị vặn b ẹ o chính nghĩa nhìn thấy tội ác tự nhiên là muốn lao trừ cho dù cảm giác lực có thua nàng cũng tuyệt đối sẽ không ở tội ác trước mặt l ư ợ bước vì lẽ đó đang xác định lý á lâm tội ác sau khi nàng l à phi thường quả đoán làm ra quyết định nàng phải đem trước mặt ba người này toàn bộ xóa bỏ tiểu hai từ ra ra ngươi có thể phân biệt ra được cái gì là tội ác cái gì là chính nghĩa đ ư n g đua cái gọi là lời không hợp ý hơn nửa câu đem lý á lâm xác nhận là kẻ địch sau khi sê du bị truy tụ lập tức phát động công kích trong tay nòng súng không ngừng phun ra viên đạn đúng thế giới này cũng là có súng giới tuy rằng rất nhiều súng ống dáng dấp thiên kỳ bách q u á i hơn nữa uy lực thật giống cũng hơi chút không đủ nhưng cũng xác thực thật là súng ống không sai chỉ có điều ở sệ d i ỡ n g u bị trụy tù nổ súng sau khi lại lý á lâm hắn nhưng là có chút bất đắc dĩ thắn nổi lên khí trong miệng vừa lái khẩu dưới chân hắn bước tiến cũng không có nhàn g rỗi khoảng chừng trái phải qua lại lay động mấy lần đối phương viên đạn liền toàn bộ thất bại thế giới này súng ống tốc độ bắn thật giống có chút chập a cô rô lại nhìn sệ d ư ỡ u bị trụy tù bên kia mắt thấy công kích thất bại nàng là lập tức hô hoàn chính mình tệ cụ cái k i a trong ngày thường nhìn qua dịu noan g đáng yêu chó c o n giờ khác này dĩ nhiên trực tiếp hóa thân làm to lớn khuyển hình sinh vật nhìn này thân cao gần như đến có khoảng ba mét đi đây chính là hệ c ạ tổ k h ở i d ẹ t sao có chút ý tứ nương theo sệ dễ u bị trụy tù hô hoán tên là cổ r ộ tệ ấ y cụ hệ c ạ tổ k h ở i d ẹ t cũng là hướng về lý á lâm vọt mạnh mà đến từ nó dưới chân bước ra bước tiến liền có thể biết được cái tên này sức mạnh khẳng định phi thường mạnh mẽ cùng với cứng đôi cứng cũng không phải cái gì lựa chọn quá tốt tuy rằng lấy lý á lâm sức mạnh thật giống cũng có thể cùng này hệ cả tổ khẩy dẹp nhiều lần khí lực nhưng quả nhiên a như thế dã man sự tình vẫn là không quá thích hợp hắn đừng tưởng rằng chỉ có người mới có sùng vật lắc mình tránh thoát hệ cả tổ khẩy r ẹ t công kích lý á lâm bên này cũng không có ý định quá nhiều dây dưa tuy rằng cũng không phải là không thể toàn lực hủy diệt đồ chơi này nhưng mục tiêu của hắn nhưng là bắt xe g i u bị truy tụ nếu như đem nàng tệ ấ y ngủ phá hủy thực lực của nàng chẳng phải là muốn mất giá rất nhiều vậy cũng quá lãng phí tài nguyên cho nên nói liền để các sùng vật đi chiến đấu đi triệu hoán b ă n ma thần trang bị thật huy chương triệu hoán trực tiếp mở ra triệu hoán sở kỳ hiệu sau một khắc một cái to lớn băng bóng người màu xanh lam liền hiện ra ở mặt của mọi người trước đây chính là thuộc về riêng lý á lâm sùng vật đ ế từ chính bình phẹn tạ si thế giới băng ma thần liều sùng vật ta sợ có ai nguy hiểm loại vẫn là đặc cấp nguy hiểm loại nương theo băng ma thần xuất hiện hiện trường nhiệt độ có thể nói là trong phút chốc hạ thấp đến băng điểm tuy rằng cũng không quá rõ ràng này băng ma thần là lai lịch gì nhưng m ã i nệ còn có sẹo vẫn là theo bản năng kinh hô lên như vậy khi thế e sợ chỉ có đặc cấp nguy hiểm loại mới có thể đạt đến chứ có điều chỉ là đặc cấp nguy hiểm loại có thể chiến thắng hệ ca tổ khầy ra sao tệ c ủ vậy cũng đều là do siêu cấp nguy hiểm loại làm tư liệu sống chế tạo m à t h à n h như vậy do loại vật liệu này chế tạo sinh vật hình tệ c ủ thực lực đó tự nhiên cũng là không kém hơn siêu cấp nguy hiểm loại như vậy so với siêu cấp nguy hiểm loại còn thấp hơn trên một tầng đặc cấp nguy hiểm loại thực lực đương nhiên phải đánh tới một phần chiết khấu cho tới này băng ma thần có phải là siêu cấp nguy hiểm loại mại nẹ cùng sẹo có thể rất xác định nói cũng không phải bởi vì các nàng đối mặt quá siêu cấp nguy hiểm loại biết siêu cấp nguy hiểm loại là cỡ nào nhân vật khủng bố cái này băng ma thần tuy rằng khí thế cũng rất mạnh nhưng còn rất xa không đạt tới siêu cấp nguy hiểm loại cấp bậc chỉ ít theo các nàng băng ma thần cùng hệ cả tổ khởi ẹ trong t lúc đó chiến đấu tất nhiên là muốn cuối cùng đều là thất bại đi thôi cho ta niêm phong lại còn kia cho lớn băng ma thần có hay không có thể giết chết hệ cả tổ khởi dẹt đây đáp án đương nhiên là phủ định điểm này lý á lâm chính mình cũng là rõ ràng trong lòng có điều hắn cho gọi ra băng ma thần không phải là vì đánh bại hệ cả tổ khởi dẹt, chỉ là đơn thuần như hắn ra lệnh như vậy hắn cần băng ma thần niêm phong lại hệ cả tổ khởi z động tác nếu như thật muốn cứng đối cứng hắn thì sẽ không chịu hắn băng ma thần mà là chịu hắn càng mạnh mẽ hơn viêm chi ma thần nếu bàn về hạn chế kẻ địch quả nhiên vẫn là băng ma thần càng ra sức một ít sự thực cũng đúng như lý á lâm suy nghĩ như vậy ở hắn hạ lệnh sau khi băng ma thần trên người lập tức tỏa ra lệnh leo khí lạnh sau một chốc liền thấy hệ cả tổ khẩy d ẹ t dưới chân có khối băng ở tràn ra từ cước diện đến mắt cá chân lại từ từ kéo dài đến chân nếu như nó liền như thế không n ú c đ í c h phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ bị đông thành tượng đá cô dô nhanh giết chết cái tia đặc cấp nguy hiểm loại mắt thấy tình huống không ổn xê g i bị truy tù bên kia cũng không thể không có phản ứng nàng rất rõ ràng những người khối băng tác dụng vì lẽ đó rất là cấp bách muốn hệ cả tổ khẩy dẹp tránh thoát khỏi đến chỉ là băng ma thần đóng băng thực sự là như vậy dễ dàng tránh thoát sao chương năm trăm bốn mươi mốt còn muốn lưu lại nắm phong cảnh sao tuy rằng sệ dữ hữu bị t r ủ y t ủ rất hy vọng chính mình tệ ẩy gủ cổ rổ có thể phá tan đóng băng nhưng rất đáng tiếc chính là băng ma thần một khi chiếm cứ tiên cơ như vậy nó đóng băng liền tuyệt đối không dễ như vậy bị đánh vỡ gần như có thể dự kiến mặc dù cái k i a hệ cả tổ khẩy dẹp phát động toàn lực cũng thế tất yếu tiêu tốn ba mươi giây trở lên thời gian mới có thể thành công thoát vây bởi vì ngay ở nó liên tục tích trữ sức mạnh đồng thời băng ma thần bên n i a đóng băng cũng ở đồng dạng tăng lên mà này ba mươi giây thời gian đã có thể làm rất nhiều chuyện như vậy tiếp đó liền đến p h i ê n hai người chúng ta muốn nói gặp phải sử dụng hệ cả tổ khẩy dép loại này sinh vật hình tệ ẩy gù tệ ẩy gù người sử dụng phiền thoái nhất có thể nói chính là tệ ẩy gù bản thân người sử dụng phương diện trái lại chỉ là phụ tuy rằng không phải không thừa nhận trải qua thân thể cải tạo sau sệ giễu bị truy tụ s á c thực khá có thực lực hơn nữa điên cuồng lên được kêu là một cái khủng bố nhưng vấn đề là nàng thật có thể đang không có tệ ẩy gù tình huống ở lý á lâm trong tay sống quá ba mươi giây sao đáp án đương nhiên là phủ định những trận chiến đấu tiếp theo đã không có gì để nói nhiều tuy rằng sệ giễu bị truy tụ ra sức phản kháng nhưng rất đáng tiếc không có bất kỳ chứng dùng trực tiếp ra tay bắt giữ cái này tính cách vặn vẹo chính nghĩa thiếu nữ mà ngay ở đưa nàng đánh ngất sau khi mất đi khống chế tệ ấ y gủ hệ cả tổ khẩy t cũng thuận theo khôi phục trở thành chó con kích cỡ tương đương vì lẽ đó quả nhiên a sinh vật hình tệ ấ y gủ mạnh thương liền ở ngay đây một khi mất đi người t r ư n g khống liền không còn bất cứ uy hiếp gì như vậy đi thôi lẽ nào các ngươi còn muốn lưu lại ngắm phong cảnh sao đem sợi dữ bị thủy tủ kháng trên vai trên thuận tiện nhặt lên hệ cả tổ khẩy z thu về băng ma thần sau li á lâm ánh mắt mới chuyển hướng đến mải mẹ cùng xẻo trên người hai người này em gái đã bị vừa nay phát sinh một màn khiếp sợ giờ khác này trên mặt đều vẫn là ngơ ngác rán dấp này này hiện tại không phải là đờ ra thời điểm liền như thế giải quyết sai lăng nhìn mặt trước lý á lâm m à i nẹ trong miệng không ngừng màn ỉ non lại tới nữa rồi lại một cái làm sao luôn cảm thấy cái gọi là tệ ẩy c ù người nắm giữ tại đây cái lý á lâm trong tay căn bản cũng giống như là nhược gà như thế đây trước để cho mình cùng xeo bị thương nặng d ạ n g cụ the bệ h ì đ ơ bị tuân h sát hiện tại cái này vô cùng có khả năng uy hiếp đến hai người mình sinh mệnh xệ g i bị truy tụ lại bị bắt sống đến cùng ai mới là tệ ẩy gù người nắm giữ nay tệ ấy gụ có cùng không có còn có ý nghĩa gì rõ ràng không có sử dụng tệ ấy gụ người kia mới càng mạnh mẽ hơn a này ta là ai ta ở nơi nào kiến thức lý á lâm hai lần chiến đấu sau mại nẹ đã đối với sự tồn tại của chính mình ý nghĩa sản sinh sâu sắc hoài nghi không phải vậy ngươi còn muốn thế nào nhanh lên một chút đi thôi đế đô canh gác đội lập tức liền muốn đi qua trên vai gánh xẻ giễu bị truy tụ lý á lâm thuận lợi còn lôi mại nẹ một hồi lại nhìn về phía một bên kính mắt nương sẹo nàng nhưng là tràn ngập cảm kích hướng về hắn sâu sắc bái một cái x e o tuy rằng cũng khiếp sợ với lý á lâm thực lực nhưng nàng nhưng không có xem m ã i nẹ bình thường hoài nghi nhân sinh nàng sâu sắc biết ngày hôm nay là nhờ có lý á lâm xuất hiện nếu không nàng cùng mãi nẹ p h ò n g trường thật sự gặp có một người vĩnh viễn ở lại chỗ này nàng chính là có như vậy linh cảm liền ngay cả bản thân nàng cũng không biết tại sao có điều có thể sống sót này trung pi là một cái đáng vui mừng sự tình cho nên nàng thật sự rất cảm tạ lý á lâm đối với x e o cúc cung lý á lâm trên mặt cũng là lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt mặc kệ nhiệm vụ hoàn thành hay không đối với hắn mà nói có thể lần thứ hai nhìn thấy đối phương ôn nhu nụ cười đã nhưng mà để hắn cảm giác thành công tăng cao tuy rằng đây là một tràn ngập g i ế t chóc cùng tuyệt vọng thế giới nhưng hắn nhưng tự đáy lòng hy vọng xem xẹo như vậy em gái có thể hạnh phúc sống tiếp mọi người đều có thể cố gắng sống sót thật sự quá tốt rồi mà hiện ở đây lưu lại không lại dừng lại lý á lâm mang theo m á i n ẹ cùng xẹo lấy tốc độ nhanh nhất rút đi đến đô cùng sẽ cùng ạ cả mọi người hội hợp sau khi cuối cùng đồng thời nì tật dạch t ổ n g bộ đối với hắn bắt giữ một cái tệ ẩy cù người nắm giữ một chuyện giảm đạo lý mọi người đều đến phi thường kinh ngạc bất quá dưới mắt càng then chốt chính là xử lý như thế nào cái này tệ ẩy cù người nắm giữ CZU bị truy bị tụ. người này không có cách nào lưu lại nàng ngon trỏ nhẹ dọn gõ lên mặt bàn b ộ t ánh mắt của tỷ tỷ cũng là rơi vào cái kia vẫn hôn mê thiếu nữ trên người nàng g i ờ khắp này vẻ mặt hiển nhiên đến phi thường đau đầu là một người sát thủ tập đoàn ni h tật dạch công tác tình báo tất nhiên là phi thường xuất sắc cũng nguyên nhân chính là như vậy có quan hệ s ợ d â u bị truy tù hết thẻ tư liệu rất nhanh bị bột tỷ tỷ biết được cũng nguyên nhân chính là như vậy nàng mới sâu sắc rõ ràng giống như vậy một cái tư tưởng vạn vẹo tệ gù người nằm giữ chỉ sẽ trở thành ni tật d ạ c thậm chí quân phản kháng kẻ địch muốn đưa nàng thu làm đồng bạn cái gì là căn bản chuyện không thể nào một khi buông tha nàng nàng tương lai còn sẽ trở thành đại gia kẻ địch cho nên dưới mắt tốt nhất phương pháp giải quyết chính là trực tiếp đem nàng giết chết nếu làm không được đồng bọn vậy cũng chỉ có thể coi như kẻ địch đối xử thật lãng phí a cju bị truy tụ tuổi không l ớ n lắm vẫn còn đang ngủ say nàng nhìn qua lại như là một cái chính trực hoa quý thiếu nữ đang nghe chính mình lão đại sau khi quyết định một bên lục mổ dạ bợ kẹ là lập tức phát sinh một tiếng cảm thán xinh đẹp như vậy em gái dĩ nhiên chỉ có thể giết chết hiện nhiên chính là một sự vô cùng p h phạm nhưng làm sát thủ hắn biết mình nên làm gì không nên làm gì là mặc dù đang cảm thán căn cứ n leoner g thể đ ứ n a điều phương nói c tra cô bé này sư phụ là trước đây không lâu đã từng thanh lý đi đế đô canh gác đội đội trưởng ác quỷ hopper đứa nhỏ này phi thường sùng bãi ô dơ đồng thời đã bị ô dơ tẩy não hơn nữa cha nàng cũng chết với ác tặc sau khi cho nên nàng đối với cái gọi là chính nghĩa có cực kỳ v ặ n v ẹ o lý giải nghe nói đối với nàng mà nói chỉ cần là tội ác liền tất nhiên muốn chém g i ế t xử lý như vậy nỉ t ậ t r ạ c h ở trong mắt nàng tự nhiên cũng chính là to lớn nhất tội ác hơn nữa đã từng giết chết sư phụ của nàng t h ù mới hận cũ tính gộp lại căn bản cũng không có chỗ giảng hòa Đối đương với nói, giấy cái bột bị một tỉ tỉ mà nói, nàng kỳ thực tương đương thường thức giới bị trùy tụ thực t mà nàng nàng giành, là nhưng kỳ hưu lực, sể sao dù như vậy ý nghĩ thực sự quá ngây thơ căn bản không có bất kỳ khả năng trước mắt lựa chọn duy nhất cũng chỉ có giết chết đối phương miễn trừ hậu hoạn chỉ đến thế mà thôi chương năm t r ư ơ i hai chỉ là nhờ một chút chỗ giảng hòa sao cho ta một chút thời gian để ta cố gắng cùng với nàng tâm sự đi từ b ộ t tỷ tỷ trong miệng lý á lâm gần như đã thăm dò nàng thái độ cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn ở hơi làm trầm ngầm sau khi đột nhiên như vậy đã mở miệng cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn câu nói này cũng là đưa tới đại gia ánh mắt nghi hoặc tâm sự cùng với nàng có thể có cái gì tốt t ắ n câu á lâm ngươi rất là kinh ngạc nhìn về phía lý á lâm bột tỷ tỷ không biết hắn đến tột cùng muốn phải làm những gì chính là bàn luận cuộc sống tâm sự lý tưởng chứ vạn nhất ta nếu có thể thuyết phục nàng đây chúng ta không thì có một cái tuyệt hảo trợ lực sao hướng về bột tỷ tỷ khẽ mỉm cười lý á lâm biết chính mình một lúc sợ là thật sự muốn trang cái ép đàm luận nhân sinh tán gẫu lý tưởng đương địch phương thức này lại làm sao có khả năng quyết định cái kia đã bị v ạ n b ẹ o chính nghĩa tẩy nao ra hỏa muốn chân chính thuyết phục nàng liên cẩn thận thử một chút hệ thống cái gọi là điều giáo đi ở sau đó ba ngày bên trong lý á lâm cùng sệ dây u bị trụy tù một chỗ ở một cái đóng kín gian phòng cách â m hiệu quả hài lòng bên ngoài căn bản không nghe được bên trong phát sinh cái gì mặc cho cũng không ai biết lý á lâm đến tột cùng đối với cô gái kia làm cái gì ngược lại sau ba ngày cuối cùng từ trong phòng kia đi ra lý á lâm là một mặt thần thanh cho hơi và thoải mái mà đồng dạng chạm sau lưng hắn còn có một cái nhìn qua phi thường ngoan ngoan thiếu nữ khả ái thiếu nữ kia chính là trước đây một lòng muốn là sư phụ ác quỷ hot g i báo thủ thế phải giết quăng nỉ tật sệ dữu bị truy tụ chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì xê dạnh sau đó những người này chính là đồng bạn của ngươi các ngươi phải cố gắng ở chung mới được biết không lý á lâm xuất quan tự nhiên là đưa tới nỉ tật dạch cả đám vây xem ở trước mặt mọi người lý á lâm đối với bên người thiếu nữ đã mở miệng mà ngay ở hắn nói xong câu đó sau khi lại nhìn cô gái kia nàng thì lại là phi thường nghe lời gật gật đầu chào mọi người tên của ta gọi là sệ d ạ i gia gọi ta d h huy là tốt rồi từ hôm nay trở đi còn xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn đối mặt nỉ tật dạch đ o à người n sệ d ạ h huy nhẹ cúc một cung lấy một loại phi thường hiền lành thái độ hướng về đại gia giới thiệu chính mình có điều những lời này của nàng sau khi nói xong lại nhìn n ì tật dạch bên kia mấy vị kia là thiếu một chút đem con mắt đều trừng ra viên mắt đặc biệt là l ũ bút cái tên này đầu là qua lại lay động liên tục nói không thể h i ệ n nhiên là không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả á lâm chuyện này rốt cuộc là như thế nào đồng dạng không hiểu rõ nổi bột tỉ tỉ cũng là một mặt tròn v á n g có điều rất nhanh hắn liền nắm lấy lý á lâm rất là cấp bách hướng về hắn mở miệng rõ hỏi nàng thực sự không làm rõ ràng được tại sao cái k i a sệ g i ữ u bị trụy tu lại đột nhiên thay đổi một loại hòa phong này hoàn toàn không đúng á này xảy ra chuyện gì chính là ta cùng xệ dịch khỏe mạnh hàn huyên một chút cùng với nàng thâm nhập thảo luận đế đô mục nát hiện tượng làm cho nàng biết rồi nhân dân khó khăn rõ ràng ai mới thật sự là chính nghĩa một phương làm cho nàng cải tà quy chính chứ bị bột tỷ tỷ nắm lấy qua lại lấy động lý á lâm biểu cảm trên gương mặt cũng là có chút lúng túng theo bản năng sờ sờ mũi rất là bất đắc dĩ đưa ra giải thích có điều rất hiển nhiên hắn lời giải thích này cũng không thể bị mọi người tiếp thu chỉ là nhờ một chút đơn giản như vậy làm sao có khả năng vào giờ phút này bột tỷ quả thực đều sắp phát điên nàng nhưng là sâu sắp biết xệ dịch có bao nhiều cơ đoàn vậy tuyệt đối không phải dăm ba câu liền có thể giải quyết sự tình được chứ có thể vấn đề là lão sư nói không sai trải qua lão sư giáo dục sau ta đã sâu sắc rõ ràng chính mình sai lầm quan niệm vì lẽ đó ta dự định từ nay về sau đều đi theo ở lão sư bên người tiếp thu lão sư giáo dục cùng lão sư đồng thời cứu vớt cái này tràn ngập tội ác đế quốc lại nhìn xệ diệu bên kia nàng không gần như chỉ ở đại gia trận mắt ngoắc mồm bên dưới nói ra lời nói này đồng thời ở nhìn về phía lý á lâm thời điểm cũng là tràn ngập kính ngược cùng h ã mộ nàng thật giống như một cái rơi vào bể tình thiếu nữ giống như vậy gõ má mang theo một chút đỏ ửng c nàng g đem Lý á Lâm Lý l Á coi m h sinh â n Này nờ n sư. đạo cờ c mờ ũ được. hốc Bột tỉ tỉ há mộm, lúc i ề đều n ngay cả nàng theo bản năng vông không có nhận ra được. Nàng ra ra cả có được. theo Lý Lâm l Á này chính đang sâu sắc hoài nghi con mắt của chính mình nhưng rất hiển nhiên trước mắt tất cả những thứ này đều là thật sự phát sinh chính là như vậy mấy ngày giao lưu c i u bị truy tụ liền phát sinh lớn như vậy chuyển biến hơn nữa cái thư ái mộ ánh mắt là xảy ra chuyện gì nàng thích á lâm cho nên mới phải bị hắn thuyết phục chẳng lẽ lại như một số yêu đương trên viết như vậy tình yêu là thay đổi một người phụ nữ to lớn nhất thú hay tình yêu Thật sự thần kỳ như vậy sao luôn cảm thấy n à y giữa người và người t r ê n l ệ n h thực sự quá to lớn không được ta không nhìn nổi xê dê hữu nhìn về phía lý á lâm ánh mắt mọi người đều hiểu tuy rằng cũng không chắc nói qua yêu đương nhưng chưa từng ăn thịt heo tổng gặp heo chạy đúng không đặc biệt là đối với cô cao chiến sĩ lục bột mà nói hắn cảm giác đây chính là lạnh leo thức ăn cho chó đang không ngừng hướng về trên mặt hắn đập rõ ràng chính mình tình yêu không nhanh mà kết thúc có thể trước mặt còn có một đôi nam nữ đang không ngừng thể hiện tình yêu tuy rằng chỉ là nhà gái một phương diện ái mộ nhưng điều này cũng đầy đủ hạt nước ao g e n tị được rồi tại sao cái k i a m ộ t loại dung mạo không sâu sắc cá lầm có thể có được như thế đẹp đẻ em gái yêu thích một mực ta anh tuấn tiêu sái lụp bốt nhưng vĩnh viễn đều phải lẹ loi một người đây thế giới này thực sự quá không công bằng nghĩ tới đây lụp bột quả là nhanh muốn lệ chạy vội không hắn đã lệ chạy vội hắn chính đang lệ rơi đầy mặt xoay người chạy trốn hắn đã không muốn lại thấy cảnh này ta nói thiếu niên ngươi đây cũng quá lợi hại chứ ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì tình cảnh này đối với đại gia tôi nói xác thực là có đủ thần kỳ cũng nguyên nhân chính là như vậy rất nhiều người đều muốn tìm hiểu rõ ràng tỷ như l y ông nghẹn đại tỷ l y ông nơ nàng liền đem l y á lâm bắt tới trực tiếp ôm bờ vai của hắn lẽ vào l ô thai hắn dò hỏi lên ngày hôm nay nàng nếu như không gặp được cái đáp án p h ỏ n g chừng liền cảm thấy đều ngủ không được chuyện này thực sự làm cho nàng quá hiếu kỳ làm cái gì ta cũng không làm cái gì a cũng chỉ là đơn thuần hàn huyên tán gẫu mà thôi nên làm sao đối với l y ông nơ đại tỷ giải thích lý á lâm biểu thị áp lực rất lớn cái k i a t r o n g ba ngày đến tột cùng phát sinh cái gì hắn đương nhiên rõ ràng trong lòng nhưng vấn đề là đó cũng không đủ vì là người ngoài đạo vậy nói ra chính là hạn chế cấp nội dung vợ kịch muốn cùng hải a muốn cùng hải vì lẽ đó không có cách nào lạc vào lúc này chỉ có thể qua loa quá khứ chỉ hy vọng ly ông nơ bắt quái tâm có thể đừng nặng như v ợ ơ y gần như có thể cũng coi như chỉ là ly ông nơ có thể sẽ bị như vậy dễ dàng qua loa quá khứ sao đáp án đương nhiên là phủ định Ý t ỉ thiếu niên ngươi không thành thật nha ngoan ngoan cùng t ỷ t ỷ nói rõ ràng nếu không thì đêm nay t ỷ t ỷ nhưng là sẽ không để cho ngươi ngủ nha không cho ta ngủ chẳng lẽ ngươi dự định để ta quay về ngươi một lần nữa biểu thị một lần có thể đúng là có thể có điều chỉ sợ ngươi không chịu nổi a chương năm trăm bốn mươi ba cứu vất nguyên đại thần mặc dù mọi người đều báo lấy cực kỳ lòng hiếu kỳ mãnh liệt nhưng cuối cùng lý á lâm vẫn không có báo cho đại gia trần tướng cái k i a ba ngày bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì đối với đại gia tới nói chính là một cái vĩnh viễn câu đố có thể bất luận thế nào xê dịch h ứ a gia nhập nghi tật dạch một chuyện đều là một sự thật lại gia tăng rồi một cái tệ ẩy h u người n ằ m giữ có thể nói là để nghi tật dạch sức mạnh lần thứ hai lớn mạnh một phần tự nhiên cũng là để b ộ n t ỷ t ỷ cao hứng vô cùng chỉ tiếc tuy rằng nghi tật d ạ c là có thêm một cái tệ ẩy u người nắm giữ có thể cái này tệ ẩy u người nắm giữ nhưng chỉ nghe từ lý á lâm mệnh lệnh hết thể đều lấy hắn làm cơ sở chuẩn bột tỷ tỷ muốn làm cho nàng làm những gì đều cần trước đó cùng lý á lâm thương lượng điều này cũng nhờ có bột tỷ tỷ tâm rất lớn cảm thấy nếu lý á lâm là đồng bạn của chính mình như vậy sệ dịch có nghe hay không mệnh lệnh của chính mình cũng không đáng kể chỉ cần lý á lâm đáp ứng là được chứ đồng bạn trong lúc đó không cần tính toán nhiều như vậy nếu như đ ổ i thành một người khác chưa chừng liền sẽ nhờ đó mà sản sinh khúc mắc dù sao lòng người mà mãi mãi đều vậy phức tạp như vậy bất kể nói thế nào nay trung pi đều là một chuyện tốt không sai có điều khiến người ta tiếc nuối chính là Lại làm lâu, người nắm giữ gia nhập, cũng không có thể làm cho mọi người hưng phấn bao lâu, bởi hiện một nắm một trầm tệ thể rất trọng tình báo xuất vị vì ấy phấn gù cũng không hưng nhập nhanh, phần bao cho có báo ở đây ạ i gia tướng trước mặt. Đế quốc Đế q u n tịt đế đô. đ â thực sự là một cái không thể lại xấu tin tức c h ỉ ít đối với nghi tật g i ạ c h cả đám mà nói đây là đại gia không muốn nhất nghe được tin tức hết cách rồi h ẹ t ị t u y danh quá mức khủng bố ai bảo nàng chính là đế quốc mạnh nhất người đây có điều nghi tật g i ạ c h mọi người nhân h ẹ t ị t trở về mà tâm tình trầm trọng lý á lâm bên kia tâm tình của hắn nhưng là phi thường phức tạp đối với cái kia dun é tướng quân hắn có thể nói là hiểu rõ vô cùng dù sao nhớ lúc đầu hắn cũng coi như là tướng quân đảng người đối với cái k i a tính cách run é t nhưng cũng có bé gái tâm thái nữ tướng quân có tương đối tốt c ả n độ nhưng vấn đề là xem hoạt hình lúc hảo cảm cũng không thể phóng tới trên thực tế đến chính là bởi vì biết đối phương là cái người thế nào hắn mới gặp cảm giác càng thêm khó có thể xử lý nhưng khác tạm lại không nói nói riêng về lập trường mà nói hắn liền tất nhiên muốn đứng ở đối phương phía đối lập trên rất lớn khả năng chính là hai bên trở thành không chết không thôi kẻ địch dù sao nói cho cùng e t i t cũng coi như là lý á lâm hoàn thành nhiệm vụ cản trở một trong chỉ là cái này cản trở thật sự không tốt lắm quét xa chính mình có muốn hay không tìm cơ hội sẽ đi gặp cái tia junet tướng quân ở từ bột tỷ tỷ trong miệng nghe được hệ tiện tin tức sau lý á lâm trong lòng liền không chỉ một lần cân nhắc qua vấn đề này nếu như hai bên thật sự có thể phát sinh cái gì gặp nhau hay là có thể bằng này mà tìm tới chỗ đột phá cũng khó nói có điều có ý định mà thôi đi tiếp xúc thật sự sẽ không lộ ra cái gì kẽ hở sao vị tia junet tướng quân không phải là cái gì tốt l ừ a gạt người à, nếu như sơ sót một cái sợ sẽ gặp chữa lợn lành thành lợn que vượt giới chi nhánh nhiệm vụ cứu vớt nguyên đại thần nhiệm vụ nội dung Phòng ngừa nguyên lại tới nhiệm vụ ngay ở lý á lâm xoắn suýt có muốn hay không đi chủ động cùng hẹn thịt gặp nhau thời khắc hệ thống phương diện lần thứ hai phát tới nhiệm vụ nhưng là để hắn nho nhỏ lấy làm kinh hãi gần nhất hệ thống này nhiệm vụ tần suất có phải là quá cao trước đây thỉnh thoảng mới gặp buộc lên cái nhiệm vụ đến có thể gần đây khoảng thời gian này này cũng đã là thứ mấy cái chẳng lẽ là bởi vì thế giới này cần bị cứu vớt quá nhiều người sao quên đi ngược lại có nhiệm vụ liền đại biểu chính mình lại có tăng cao thực lực cơ hội chuyện như vậy còn chưa là càng nhiều càng t ố t mà vậy trước tiên tới xem một chút nhiệm vụ này đi nguyên đại thần dỗ ly ân có vẻ như trong nguyên bản kịch tình chỉ là cái diễn viên quần chúng mới ra sân liền bị r u n ép tướng quân thủ hạ giết chết nếu như không phải nhiệm vụ lý á lâm căn bản liền nhớ không nổi đối phương là ai mấu chốt nhất chính là lúc trước cái tia nội dung vợ kịch nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng cũng không phải nguyên đại thần dỗ ly trái lại là con gái của hắn dù sao cái k i a đẹp đẽ em gái cái chết là chân tâm có chút thảm á được rồi trước tiên đi thăm dò cái k i a nguyên đại thần rộ ly tình báo đi đế quốc giai tầng thống trị hoàng đế địa vị là trí cao vô thượng điểm này không cần lại nói mà hoàng đế bên dưới nhưng là chia làm văn võ quan chức quan văn đứng đầu chính là đại thần tương đương với tể tướng chỉ là cách gọi không giống nhau mà võ quan phương diện nhưng là đại tướng quân đế quốc đại tướng quân tên là bù ồ, có người nói ra tộc đời đời đều phụng dưỡng đế quốc hoàng thất là cái phi thường trung thành tuyệt đối võ tướng có điều cái này bù ô đại tướng quân tính cách khá là cổ hủ tuy rằng bản thân không phải người xấu nhưng nhưng thủy t r u n g kiên trì tổ hấn quán triệt võ tướng không thể can thiệp triều chính ý nghĩ vẫn không để ý đến hiện đại thần đoàn người hành vi đối với cái kêu bù â đại tướng quân cách làm lý á lâm tạm thời không đáng đánh giá dù sao trong thời gian ngắn cũng không thể nào sản sinh gặp nhau tạm thời trước tiên để qua một bên đi như vậy tiếp đó liền muốn nói một chút đế quốc hiện đại thần nắm giữ triều chính đem hoàng đế coi là con dối h ồ n h ó t người này nham hiểm giả dối bởi vì biết được nội dung vợ kịch lý á lâm rất rõ ràng chính là cái tên này tự tay ám sát đương nhiệm hoàng đế cha mẹ sau đó đ ư c bài chúng nghị đem hoàng đế đẩy tới ngôi vị hoàng đế Túc mà trở t Mà h nhưng đại t h i đế quốc quyền lực. mà n g u đáng tiếc h ầ n chính là như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn lần này xuống núi e sợ không giống nhau không trở đi tới đế đô sẽ bị bắt bối tịt kịp ẹ thủ hạ giết chết, tuyên chết trẻ, thậm chí càng bối thêm hạ hắn chưa chí chính mình. của đại, nguyện càng gái g cáo con n ý đầu vĩ đã ư ờ i sinh như、vậy. nếu như hắn không sản nào dụng thể chết, thể thế vậy, đây? đế có có tác đô ở Ở biết được tất cả tình báo cũng thông qua một loạt phân tích sau khi lý á lâm trong lòng bắt đầu đánh tới tiểu bản tính hay là cái này nguyên đại thần dỗ ly chỉ được bản thân đi kết giao một phen đương nhiên đang hành động trước lý á lâm khẳng định hay là muốn cùng một tỷ tỷ bên kia đi thương lượng một chút tuy rằng n h i tật d ạ c làm quân phản kháng bộ đội tiên phong mục tiêu chính là vì lật đổ toàn bộ đế quốc nhưng lời tuy như vậy không có nghĩa là hết thể đế quốc quan chức đều là n h ì t ấ t dạch kẻ địch nếu như có thể lý á lâm cảm giác mình cần n h ì t ấ t dạch dù sao chỉ có một mình hắn cũng không biết được có thể hay không làm có ngoài ý mớn nhiệm vụ lần này quả nhiên vẫn là nhiều hơn nhất lớp bảo hiểm tốt hơn tại r ư Người c địch của kẻ địch chính kẻ kẻ đi đ hữu. bằng muốn nguyên là tiếp xúc nguyên đại thần dồ Ly. Tại dồ Lý. sao tìm tới bột tỉ tỉ lý á lâm đương nhiên không thể trực tiếp nói thẳng c h â n tướng dù sao làm quá mức biết trước cũng không phải chuyện tốt đẹp gì vì lẽ đó là hắn cũng chỉ có thể tìm tới một cái khác lý do một cái để bột tỉ tỉ không cách nào lý do cự tuyệt đối với lý á lâm đột nhiên đề nghị muốn đi tiếp xúc nguyên đại thần d ô lì một chuyện một tỷ tỷ cũng không phải rất có thể hiểu được ý nghĩ của hắn nàng tuy rằng rất rõ ràng nguyên đại thần d ô lì sức ảnh hưởng cũng biết đối phương là cái đức cao vọng trọng có phi p h à m danh vọng lương tri phái nhưng đột nhiên liền muốn cùng đế quốc nguyên đại thần tiếp xúc cái gì vẫn để cho hắn có chút bất ngờ ta rõ ràng nhì tật dạch cùng quân phản kháng mục tiêu cuối cùng là lật đổ đế quốc thống trị nhưng ta cảm thấy cái mục tiêu này cùng hiện giai đoạn làm một chuyện cũng không phát sinh xung đột nguyên đại thần dỗ l ì là cái tốt vô cùng kết giao đối tượng một khi cùng hắn đặt thành một loại chiến lược hợp tác như vậy thì tương đương với ở trong đế đô có chỗ dựa tuy rằng cái kia chỗ dựa cũng không nhất định quá tin cậy nhưng trung quy vẫn có mấy lời ngữ quyền đối với tớ i nói hay là vậy thì là một phần chỗ tốt cũng khó nói cùng nguyên đại thần dỗ l ì kết giao chỗ tốt lý á lâm nhất định phải tế nói ra hắn tin tưởng lấy b ộ t tỷ tỷ thông minh nên rất nhanh sẽ có thể hiểu được hiện giai đoạn ni tân s ạ c cùng lương tri phái quan chức đều có cùng chung một kẻ địch như vậy kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hưu chuyện như vậy tổng không cần lại giải thích thêm chứ nhưng là nguyên đại thần dỗ ly thật sự gặp cùng chúng ta hợp tác sao lý á lâm ý tứ bột tỷ tỷ tự nhiên nghe hiểu nhưng vấn đề là nghe hiểu được không có nghĩa là nhất định có thể thành sự dỗ ly như thế nào đi nữa nói hắn cũng là đế quốc nguyên đại thần nhân vật như vậy thật sự có thể sẽ cùng phản kháng đế quốc sát thủ tập đoàn hợp tác sao mặc kệ hợp tác hay không sự tồn tại của hắn đều là đối với chúng ta có lợi có người nói gần nhất trong đế đô phát sinh nhiều lần lương tri phái quan chức bị g i ế t sự kiện hơn nữa người g i ế t người đánh đều là n h ỉ tật s ạ c danh nghĩa chuyện này nạ rẽn đa ngươi thấy thế nào đối mặt bột tỷ nghi vấn lý á lâm đầu tiên là lắc, lắc đầu sau đó trên mặt lộ ra ý tứ sâu xa vẻ mặt sau đó đề tài của hắn đột nhiên xoay một cái chuyển tới để bột tỷ tỷ phi thường đau đầu một chuyện trên vậy thì là gần đây trong đế đô phát sinh một loạt ám sát sự kiện còn có thể thấy thế nào e t ị t vừa mới trở về liền phát sinh ám sát sự kiện nói rõ chính là nàng ở hướng về trên đầu chúng ta vu oan hãm hại vừa nhắc tới ám sát sự kiện bột tỉ tỉ trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ gần đây vài cái lương chi phái quan chức bị giết giết người hiện trường lên tới nơi tung k h ắ p hội có nỉ tật rạch tiêu chí truyền đơn người t ì n h tưởng vừa nhìn liền biết đây là có ý định mà thôi mục đích gì chính là vì đem nỉ tật rạch đẩy vào hố lửa mà chuyện này người khởi s ư ớ n g không cần phải nói cũng biết tất nhiên là cùng hồn sức đại thần cấu kết cùng nhau run ép tướng q u â n e t i t đây chính là một cái s á t chiêu ở đem nỉ tật rạch ép lên t i lộ nói không sai này xác thực là edit thủ đoạn như vậy nạ rẽn đã ngơi cảm thấy đối phương mục tiêu tiếp theo sẽ là ai có mấy lời không thể nói rõ vì lẽ đó lý á lâm chỉ có thể dùng suy lý phương thức đánh thức bột tỷ tỷ trên thực tế nạ d ẹ n đ ã cũng không hổ là đế quốc trước tướng quân tư duy chuyển xác thực có rất nhanh lý á lâm mới như thế thoáng vừa lệ tỉnh nàng liền lập tức lộ ra bỗng nhiên tỉnh lộ vẻ mặt người là nói ẹ、e, tịch mục tiêu tiếp theo tất nhiên là nguyên đại thần d ỗ l y mà chỉ cần ở thời khắc mấu chốt bảo vệ tốt đối phương liền có thể cùng sản sinh gặp nhau thậm chí tiến một bước hợp tác thời khắc này bột tỷ tỷ đã hoàn toàn rõ ràng lý á lâm ý đồ tuy rằng không dám một trăm phần trăm xác định nhưng cẩn thận tổng không có sai lầm lớn ta cảm thấy chúng ta hiện tại liền nên xuất phát trong bóng tối đối với nguyên đại thần dỗ lì tiến hành bảo vệ nếu như hắn gặp phải nguy hiểm chúng ta liền vẫn có thể ngay đầu tiên hộ viên đối phương coi như lùi một bước nói ẹ、e, thì không hề đọc thủ nguyên đại thần dỗ lì an toàn đến đế đô đối với chúng ta tới nói cũng là một chuyện tốt nếu như hắn có thể ở đế đ ô n g ă n được h ồ n sắc chúng ta sẽ hành động lại lên cũng có thể ung dung không ít ngươi nói đúng không đúng nếu e m nói đều mở ra lý á lâm đơn giản liền thuận thế e m hết thể đều nói rõ cũng chính vì hắn lời nói này lại nhìn bột tỉ, tỉ. nàng toàn bộ con mắt đều biến sáng ngời lên á lâm ngươi nói quá đúng rồi ta làm sao liền không nghĩ tới đây ngươi nói không sai cẩn thận không sai lầm lớn chỉ cần nguyên đại thần d ồ ly có thể an toàn đến đế đô bất luận làm sao đối với chúng ta mà nói đều chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu ta hiện tại liền sắp xếp người tay đi bảo vệ nguyên đại thần d ồ ly sự thật ấy ở quá trọng yếu lý á lâm mấy câu nói đã đem một tỷ tỷ hoàn toàn thuyết phục trước nàng căn bản sẽ không có cân nhắc nhiều như vậy đế quốc quan chức là chết hay sống đối với nàng mà nói cũng không đáng kể nếu như không phải h ẹ t ị t thủ hạ mượn danh nghĩa nỉ t ậ n dạch danh nghĩa thi hành ám sát đối với nỉ t ậ n dạch tạo thành quá nhiều ảnh hưởng nàng cũng không thể sẽ làm ra phản ứng cùng hành động có thể hiện ở đây nàng nhưng muốn tuyển chọn chủ động tấn công nàng đã hoàn toàn biết mình phải nên làm như thế nào ta cũng tham gia lần hành động này nếu bột tỉ t ỷ làm ra quyết định lý á lâm kế hoạch thông tự nhiên cũng là muốn theo đại bộ đội cùng nhau khởi hành động liền như vậy ở bột tỉ t ỷ trước mặt mọi người tuyên bố đón lấy kế hoạch tác chiến sau nguyên đại thần rộ lì bảo vệ kế hoạch thành viên cũng rất nhanh bị quyết định nỉ tân d ạ c phương diện a cảm ly ông nơ còn có bù lạt điều động lý á lâm bên này nhưng là hắn mang theo xe dạy hủy tổng cộng năm người năm cái tể ẩy cụ người năm giữ này đã xem như là một phần tương đương chiến lược mạnh mẽ b ộ t tỷ tỷ có lòng tin năm người này điều động bảo vệ tốt nguyên đại thần rộ lì là hoàn toàn không thành vấn đề trên thực tế cũng đúng là như thế chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra năm người này đối phó h t ị c thủ hạ thờ rợ bị át quả thực chính là thừa sức chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra bảo vệ công tạc ca cũng thật là có đủ t h ể nhạt chúng ta nhưng là sát thủ ư lẽ nào cũng chỉ có thể nút trong bóng tối ngốc chờ sao một nhóm năm người khẩn cấp điều động có chuyên nghiệp điều tra viên l e ông nơ đại tỷ ở tự nhiên là rất nhanh phát hiện nguyên đại thần rộ lì đoàn người tung tích có điều ở phát hiện mục tiêu sau đại gia nhưng không có chủ động hiện thân chỉ là một đường tùy tùng sau đó trốn trong bóng tối bảo vệ những người này an toàn chỉ cần không phải h ẹ tịt thủ hạ t ệ ấ y gù người nắm giữ đến bất luận đối phương tao nộ thế nào kẻ địch mọi người đều không có ý xuất thủ dù sao nguyên đại thần rộ lì thủ hạ hộ vệ cũng không phải ngồi không người ta cái kia con gái có người nói vẫn là đế quốc hoàng quyền tự đi ra cao thủ thực lực xác thực không tầm thường nhưng cũng đúng là như thế trận này trong bóng tối bảo vệ lự trình có thể nói là tương đương kẻ nhạt này không li ông nơ liền không nhịn được oán dẫn lên dọc theo đường đi chính là trốn trong bóng tối ngây ngốc quan sát một trận chiến đấu đều không thể gặp phải quả thực quá vô vị vẻ nhà sao yên tâm đi rất nhanh ngươi thì có chơi Trước 545, thờ ặt giờ bị lên sàn. đối với ly ông nơ b á n giận lý á lâm chỉ là khẽ m ỉ m cười bởi vì h ắ n biết nguyên đại thần rộ lý đoàn người đã tới gần đế đô vùng ngoại thành khoảng cách đế đô cũng chỉ có điều còn lại buổi chiều lộ trình ở sau đó trong khoảng thời gian này mới thật sự là thời khắc nguy cơ trước đoàn xe gặp phải sơn tặc hoặc là giặc cướp tối đa cũng chỉ là trò đùa trẻ con thôi chân chính bữa tiệc lớn lập tức liền muốn đến Á l theo ta n được biết h tịch thủ hạ thợ dơ、e、bị ắt có thể đều không đúng cái gì đơn giản nhân vật đối phương đều là tệ ẩy gu người nằm giữ li ông nơ đại tỷ ngươi cũng phải cẩn thận một chút mới được lý á lâm biết rõ thợ dơ bị á t xuất hiện đã là tất nhiên tối đa cũng chính là sớm hoặc là muộn vấn đề mà thôi vì lẽ đó hắn cần cho l ý ông nơ sớm đánh thật sự phòng châm làm cho nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt tuy rằng dưới cái nhìn của hắn thợ dơ bị ắt thực lực cũng chính là bình thường thôi không cái gì đáng giá tán thưởng nhưng cẩn thận một chút nhi tổng không có sai lầm lớn dù sao chém đồng thế giới nội dung vợ kịch đã phát sinh thay đổi nguyên nam c h ủ bị chơi làm mất đi không nói liền ngay cả nguyên bản lệ thuộc già hệ g ợ sệ dịch h ế t đều bị kéo đến phía bên mình ở tình huống như vậy hệ tịch thủ hạ thêm ra mấy cái tệ ấy gù người nắm giữ cao thủ cũng không phải chuyện không thể nào lần này tổng cùng điều động năm người đã có thể nói là to lớn nhất bảo hiểm nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất bất kể là cái gì chiến đấu mọi người đều phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới được yên tâm đi mặc kệ đối thủ là người nào ta đều gặp một cái tắt đem hắn đánh ngã đối với với thực lực của chính mình l e ông nơ đương nhiên là tự tin trần đầy nghe được lý á lâm cái kia thân thiết lời nói nàng cũng là phồng lên c ố bắp thịt của chính mình làm ra một bộ ta rất mạnh động tác mà nhìn thấy nàng động tác này lý á lâm là thiếu một chút cười ra tiếng như vậy l e ông nơ đại tỷ kỳ thực cũng thật đáng yêu không phải sao l i ê n như vậy một đường chuyện t h i ế m nguyên đại thần rộ lý đoàn người đoàn xe là càng ngày càng tiếp cận đế đô này báo trước nguy hiểm chính đang từ từ tới gần lý á lâm trong bóng tối c ă n dặn làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Mà ngay ở hắn không phút, căn dặn không quá một phút, nguyên làm một ra quá đoàn ạ i thần rổ lì đ xe đình ộ chỉ sau một khắc lý á lâm con mắt là lập tức h í p lại hắn phi thường thấy rõ ràng ngay ở trước đoàn xe mới cách đó không xa ba bóng người là đang đứng đứng ở bên trên đại đạo chặn lại rồi đoàn xe đường đi cái kia ba bóng người một đạo thân hình cao lớn cường tráng một cái khác xinh xắn lanh lợi còn cái cuối cùng nhưng là một bộ tiêu chuẩn thân sĩ vóc người có điều ngay ở mọi người thấy cái kia ba bóng người thời khắc trong năm người máy bay đầu h ì n h quý bù lặt thân thể nhưng không nhịn được lay động một chút thật giống như nhìn thấy gì để hắn rất là g i a o động đồ vật giống như vậy đối với này lý á lâm cũng không có cảm giác bất ngờ bởi vì cái kia trong ba người nhưng là có hắn người c ò n à. làm sao bù l ạ t ngươi biết mấy người kia tuy nhiên đã biết trần tướng nhưng lý á lâm vẫn có câu hỏi này dù sao hắn ở trong mắt mọi người lại không phải cái gì biết trước thần côn có mấy lời đương nhiên muốn người ta tự mình nói rõ ràng mới được người kia là ta đã từng thủ trưởng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên trở thành n h ẹ tịt chó săn trong lòng dao động nhưng cũng không thể trở ngại bù lạt lời nói đừng xem này bắp t h ị t h h n h quý trong ngày thường luôn là một bộ g ầ y g ầ y rắn dấp nhưng trên thực tế hắn nhưng là cái tương đương cứng rắn nam từ hắn vì lẽ đó ở chốc lát dao động sau khi hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại mặc kệ đối phương là ai khi hắn xuất hiện ở nơi đó thời điểm đã nhưng mà là bù lạt kẻ rồi cụ thể tình huống thế nào chúng ta sau đó lại nói nếu như hiện tại còn không ra tay nguyên đ ạ i thần rộ lì hộ vệ chỉ sợ cũng cũng bị rết sạch rồi động thủ nhìn ra bù lạt rất có nhớ lại một hồi quá khứ ý nghĩ nhưng rất đáng tiếc chính là trước mắt thật sự không phải lúc t h giờ bị ắt sau khi xuất hiện nguyên đại thần dỗ lì hộ vệ rất nhanh làm ra phản ứng ở nữ nhi của hắn dẫn dắt đi trước tiên hướng kẻ địch phát động tấn công có điều rất đáng tiếc chính là người ta t h ở giờ bị ắt chúng quy là j u n ép tướng quân thủ hạ đều là tệ ẩy gù người nắm giữ người bình thường coi như thực lực có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể là tệ ẩy gù người nắm giữ đối thủ nay không vẹn vẹn là một vòng thế tiến công nguyên đại thần dỗ lì hộ vệ tử thương nặng nghề liền ngay cả con gái của hắn đều bụng bị thương nặng trực tiếp ngồi sập xuống đất thật sự nếu không hiện thân đám người chuyến này sợ là thật sự muốn ở người ta tiếng cười cười nói nói bên dưới đánh ra g -g. a cảm n g ư ơ i cùng xệ dịch bảo vệ tốt nguyên đại thần dồn ly ly ông nơ đại tỷ v ũ lạt đại ca hai người các ngươi trước tiên ngăn trở thờ giờ bị át ngăn cản bọn họ giết chóc lần này lý á lâm không chút khách k h í bắt chiến trường quyền chỉ huy trực tiếp đối với đồng bạn bên cạnh môn ra lệnh đối với hắn mệnh lệnh đại gia tự nhiên cũng không có phản bác ý tứ toàn bộ đều lấy tốc độ nhanh nhất hành động lên a cảm cùng xệ dịch xông đến bên cạnh x e ngựa có hai người bọn họ ở đừng nghĩ có người đột phá đạo phòng tuyến này mà hóa thân lì ô n g nện lệ ổn ạ cùng với mặc vào ác quỷ c u ố n quanh người háo giáp bù lạt giờ khác này cũng là như lý á lâm mệnh lệnh như vậy trực tiếp hiện thân chặn lại rồi thợ rỡ bị ắt trong đó thứ hai công kích chỉ là bởi vì lẫn nhau đều ở đề phòng sức mạnh của đối phương đúng là không có lập tức khai chiến cho tới lý á lâm tiểu quỷ cúc này g cho ta lý á lâm xem rất rõ ràng là nguyên đại thần rộ lì con gái bị trọng thương ngã xuống đất sau thợ rỡ bị ắt bên trong cái kia vóc người kiểu tiểu nhìn như là cái đẹp đẽ lõ ly có thể kỳ thực nhưng là cái vẽ ra hỏa dĩ nhiên đi tới cô bé kia trước mặt con kia vẹ có cái gì mê hắn nhưng là cũng sớm đã biết được dĩ nhiên yêu thích các cô gái trẻ tuổi ra mặt giản làm cho người ta phát t ẩ m được chứ xem tên như vậy coi như tấm kia vẹ mặt x i n h đẹp nữa cũng không có thương tiếp c ậ n phải bay người đi tới bị thương thiếu nữ bên cạnh lý á lâm trực tiếp đạp nhanh một cái không chút do dự đem cái kia chính một mặt cởi tủm tìm tiếp cận vẹ bay cái kia một cước sức mạnh nhưng là không nhỏ gặp này một cước sau cái kia vẹ là một n g ụ m máu tươi trực phun ra ngoài h i ệ n nhiên là đã bị thương nặng người vẫn tốt chứ đạp bay cái kia vẹ sau khi lý á lâm ánh mắt rất nhanh chuyển tới vẫn hạ ngồi trên mặt đất trên thiếu nữ trên người thật là một không sai em gái nếu như đúng như trong nguyên bản kịch tình như vậy bị lột ra mặt nhưng là thật sự quá lãng phí con kiếp vẽ vẫn đúng là đáng chết ta ân ta không có chuyện gì một đòn bị trọng thương sau bị thương thiếu nữ vốn tưởng rằng cầu sinh vô vọng kết quả lại không thường nghĩ ngay ở nàng đã tuyệt vọng thời khắc lại có một bóng người từ trên trời giang xuống cứu vớt tính mạng của nàng vào đúng lúc này tuy rằng miệng vết thương ở bụng còn có thể cảm nhận được đau đớn nhưng mặt của cô gái trên nhưng là không nguyên do sản sinh một vệ đỏ ứng đây chính là từ trên trời giáng xuống anh hùng sao chương năm trăm bốn mươi sáu đừng giả bộ chết đứng lên đến không có chuyện gì là tốt rồi lúc này ngồi sập xuống đất tâm tình của thiếu nữ lý á lâm hiển nhiên không có quá nhiều thời gian đi phỏng đoán trước mắt nhưng lại ở phía trên chiến trường cũng không phải làm tình t h á n h thời điểm t ố i người đi lý á lâm kiểm tra một chút thiếu nữ thương thế tuy rằng trong miệng nàng nói không có chuyện gì nhưng xem vết thương này nhưng là rất thâm thả lỏng ta giúp ngươi trị liệu một hồi thương thế như vậy nếu như bỏ mặc không quan tâm cuối cùng cũng sẽ đối với thiếu nữ tạo thành rất lớn nguy hại vì lẽ đó lý á lâm cũng không do dự trực tiếp đưa tay mỏ về thiếu nữ bụng sử dụng da trị liệu sở kỳ hiệu nương theo nhàn nhạt ánh sáng màu trắng thiếu nữ thương thế lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại có điều cũng không biết tại sao thương thế của nàng đang nhanh chóng chuyển biến tốt có thể trên mặt nàng đỏ h ư n g nhưng là càng ngày càng nhiều tạ cảm tạ cho đến hào quang màu trắng tiêu tan thiếu nữ mới phát hiện bụng mình đau nhức dĩ nhiên biến mất không còn t â m tích tuy rằng không rõ ràng lắm này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì nhưng nàng lại biết chính là trước mặt cái này mới nhìn qua vô cùng trẻ tuổi thiếu niên chứng cứ mình từ trên trời giáng xuống anh hùng a đây là trời cao dành cho chính mình tình cờ gặp gỡ sao vào đúng lúc này nghe được lý á lâm lời nói sau thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu từ một tiếng theo bản năng xoay người muốn hướng xe ngựa phương hướng đi đến nhưng đi mấy bước nàng nhưng là lại dừng bước người xin hỏi ngươi tên là gì ta sao ta tên lý á lâm lý á lâm ta tên xì、sì、bị dạ ngươi nhất định phải nhớ ký tên của ta a được xì、sì、bị dạ ta nhớ ký tên của ngươi đối với lý á lâm mà nói cái này nguyên đại thần dỗ lì con gái tên là xì、sì、bị dạ thiếu nữ còn thật là có chút quái lạ rõ ràng đây chính là phía trên chiến trường nàng vẫn còn có lòng thanh thản đi hỏi tên của chính mình còn nhất định phải chính mình nhớ ký tên của nàng đặc biệt là nàng cái kia một mặt thẹn thung n h ư lại chẳng lẽ còn có thể là chính mình anh hùng cứu mỹ nhân bị nhất kiến trung tình điều này có thể sao vẫn mang bình thường chi tính không hái xuống lý á lâm phi thường rõ ràng chính mình giờ khắc này đến tột cùng có bao nhiêu bình thường tuyệt đối là loại kia ném vào trong đám người sẽ không tìm được đại chúng nhân vật cho dù là như vậy anh em cũng có thể phao đến cái thật sự dạ. bởi trở lên cái kia một phen đối thoại lý á lâm trong lòng không nguyên do nói thầm mấy câu có điều đến tột cùng có phải là anh hùng cứu mỹ nhân gợi ra nhất kiến trung tình sự kiện hắn trước mắt hiển nhiên là không có cách nào tra cứu bởi vì ngay ở cách đó không xa máy bay đầu huynh quý bù lạt đã cùng j u n em mở tướng quân thủ hạ thợ dơ bị ắt một t r ồ n g là nguyên đế quốc tướng quân nhưng cũng nhân không chịu đút lót mà gặp hãng hại cuối cùng bị j u n ép tướng quân cứu vớt do đó hóa thân chung khuyển lý vợ đối lập lên là nguyên bản thủ trưởng cùng thuộc hạng hơn nữa còn là quan hệ phi thường thân mật đồng bạn hai bên lẽ ra nên có rất nhiều lạ i nói nhưng rất đáng tiếc chính là bụ lạt có thuộc với niềm tin của chính mình có chính mình vì đó mà phân đấu mục tiêu nhưng hắn nguyên thủ trưởng cái kia nguyên đế quốc tướng quân lý vợ nhưng là đã đứng ở hắn phía đối lập trên cái gọi là mỗi người quản lý chức vụ của mình tất cả đều vì、chủ. b ụ l ạ t muốn cứu vớt nhân dân l ý vợ nhưng là chỉ trung tâm hẹn tịt một người ở tình huống như vậy lý niệm xung đột bạo phát hai bên chiến đấu tự nhiên cũng là động một cái liền bùng nổ mà ngay ở b ụ l ạ t cùng hắn nguyên thủ trưởng giao chiến thời khắc l ý ông nện đại tỷ l ý ông nơ cũng là đối đầu thợ d ơ bị ắt tên còn lại cái kia cầm trong tay tệ ẩy c ủ hai thanh búa lớn m ẹ n và to con l ý ông nơ am hiểu sức mạnh cùng tốc độ cái kia to con cũng tương tự là sở trường với sức mạnh người hai bên trận chiến này khẳng định là tương đương có thứ đáng xem chỉ có điều sao rất giống không có mình chuyện gì hẹ tịt thủ hạ thợ rơ bị ắt tuy rằng đều là tệ ẩy ẩ ủ người nắm giữ không sai. sức chiến đấu tuyệt đối quá mức bình thường nhưng tương tự vụ lặt cùng ly ông nơ rõ ràng cũng không phải ngồi không có hai người bọn họ ở ngăn trở cái kia lì vợ cùng với to con hoàn toàn không thành vấn đề thậm chí nói liền ngay cả thắng lợi cũng có điều là vấn đề thời gian mà thôi ở tình huống như vậy cuối cùng để cho lý á lâm có vẻ như cũng, cũng chỉ còn sót lại cái kia bị một c ư ớ c đạp bé pẹ bẹ. làm sao bây giờ chỉ có thể tìm hắn vui đùa một chút này đừng giả bộ chết đứng lên đến nhìn một chút chiến trường bên kia cảm giác không có chính mình đúng tay cần phải lý á lâm rất nhanh đi tới con kia pẹ trước mặt bởi vì cái kia một cướp đạp thực tại không nhẹ Giờ khác này, cái kia khác này pẹ vì ẫ n còn giữa ngồi trồn trên mặt đất, không thể đứng thẳng lưng lên.、Tuy、rằng lý á lâm đối với pẹ loại sinh vật này không có cái giữa g đối với loại mặt đất, thể Tuy vật hôm Lâm Lý Á pẹ ác cái cảm, trước có phải mặt nhưng rất hiển nhiên, trước mặt cái tên này có thể không thể rất lẽ o ạ hại i người như vậy xúc vô hại pẹ. Vì xúc pẹ. l đó không nói lý á lâm dĩ nhiên ở trong lòng làm tốt dự định chuẩn bị đón lấy liền trực tiếp đưa người này ra đi do đó dẫn ra nỉ tật dạch o à n người trên thực tế bọn họ cũng đã sớm làm tốt cùng nỉ tật dạch giao chiến chuẩn bị chỉ là không thường nghĩ nỉ tật dạch sức mạnh dĩ nhiên so với tưởng tượng còn cường đại hơn lần này là thật sự ngã xuống vào đúng lúc này mẹ trong lòng đang không ngừng cởi khổ nhưng làm mẹ t ị tướng t quân thủ h ạ hắn cũng sẽ không hướng về kẻ địch lộ ra khiếp ý mà coi như là chuyện như vậy đi các ngươi làm nhiều như vậy không chính là vì dẫn ra hiện sao hiện tại xuất hiện cũng là như các ngươi mong muốn đúng không lý á lâm xem như là nỉ tật d ạ c người sao xem như là cũng không tính là chỉ là hắn không cần thiết cùng một cái sắp bị giết chết ra hỏa giải thích mà thôi trên thực tế hắn đều không cần phải nói quá nhiều phí l ờ i chỉ có điều xem một bên đánh kịch liệt như vậy hắn bên này cũng không tốt lắm lập tức kết thúc chiến đấu dù sao phải biết ở cái kia xe ngựa bên trên nguyên đại thần rộ l ị nhưng là còn ở quan sát tình hình trận chiến đây chính là biểu lộ ra vũ lực một cái tuyệt hảo thời cơ muốn theo người ta hợp tác c h u n g pi phải bày ra một hồi bắp thịt đúng không cái này vẹ tuy rằng không tính là một cái hợp lệ biểu diễn phẩm nhưng ít ra cũng có thể sản sinh điểm tác dụng không phải sao kha khả xác thực là toàn nguyện chỉ có điều có chút tính toán sai lầm thôi nhìn chăm chú trước mặt lý á lâm vẽ khắp khuôn mặt mãn đều là nghiêm nghị cùng thời khắc đó hắn cũng lấy ra chính mình tệ ệ c ủ tên kia vì là quân nhạc giấc mơ địch c h i tệ ệ c ủ hắn đã làm tốt toàn lực ứng phó chiến đấu chuẩn bị chương năm trăm bốn mươi bảy có thể đừng đùa ta cười sao tính toán sai lầm không các ngươi chỉ có điều là quá tự đại rồi mà thôi quên đi vốn là ta cũng không có ý định cùng ngươi nói chuyện phiếm l ờ i vô ích gì nếu ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng vậy thì có cái gì c h i ê thức liền đều dùng đến đi lý á lâm đi tới nơi này không phải là vì cùng vẽ chuyện phiếm việc nhà nếu người ta đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị vậy còn nói nhảm gì đó trực tiếp đấu võ a ngươi không phải tệ ẩy gù người nắm giữ sao đem năng lực của ngươi đều cho ta dùng đến được nếu ngươi như thế muốn nhìn đến sức mạnh của ta vậy ta liền như n g ư ơ i mong muốn quỷ ngươi đưa tới lý á lâm cái tiêu miệt thị thái độ hiển nhiên rất lớn kích thích đến v ẹ lòng tự ái ở một k h ắ c tiếp theo hắn là lập tức thổi lên quân nhạc giấc mơ sử dụng r a này tệ ẩy gù bí k ĩ mạnh nhất quỷ ngươi đưa tới đây là lấy diễn tấu phương thức cường hóa tự thần dựa vào nhạc khúc sức mạnh thu được tăng lên trên diện rộng bí kí xem hiệu quả cùng san cùng du nạ các nàng người cổ đại ngư chi ca có hiệu quả như nhau hiệu quả nương theo này một chiêu hiệu quả h i ể n lộ sau một khắc b ẽ cái kia nguyên bản tiểu tiểu thân thể liên tục bành trướng hầu như là thoáng qua trong lúc đó vóc người linh lung b ẽ biến mất không còn t â m hơi thay vào đó nhưng là một cái thân n g n g cao ở hai mét trở lên bắp thịt huynh quý đây chính là người tự tìm ta muốn đem ngươi ép thành thịt nát biến thân trở thành bắp thịt huynh quý sau b ẽ biểu hiện đều biến dữ tật lên hiển nhiên hắn lúc này là cực kỳ phẫn nộ một lòng muốn đem lý á lâm giết chết có điều ép thành thịt nát ta có thể đừng đùa ta cười sao đối mặt vệ sự phẫn nộ lý á lâm chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nay bắp thịt h u n h quý tạo hình nhìn như rất dọ nhưng trên thực tế đây thật sự có kinh khủng như vậy sao không chắc đi tuy rằng chỉ là dao phong ngắn ngủi nhưng lý á lâm nhưng xem rõ rõ r à n g g i n g này một chiêu quỷ người đưa tới cường hóa trên thực tế là lấy t ề ẩy cụ người nắm giữ vốn có thân thể tố chất làm chủ của tiến hành nếu như là chân chính cường giả như vậy cường hóa tuyệt đối sẽ mang đến chưa từng có tăng lên nhưng vấn đề là con kia vẹ là cái cường giả sao so với người bình thường mà nói sức mạnh của hắn cũng coi như không tệ nhưng rất đáng tiếc chính là hắn cũng chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một ít mà thôi những khác tạm lại không nói để hắn thả xuống tệ ẩ cụ cùng lời ý Á Lâm tiểu tùy tùng sở hồ giao thủ, cuối cùng không đ n hợp là sở hồ đạt đ ư ý hơn nửa câu sau một khắc hóa thân bắc thị minh quý vẽ dĩ nhiên hướng về lý á lâm phát động công kích có điều từ hắn đi cái kia vài bước xem ra lý á lâm cũng đã mất đi hứng thú cha cha liền sức mạnh của chính mình đều k h ô n g chế không được như vậy cường hóa phóng tới trên người ngươi cũng thật là lãng phí a đúng sử dụng quỷ người đưa tới vệ sát thực tăng lên sức mạnh nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không thể hoàn toàn k h ô n g chế xong phần này sức mạnh hắn giờ phút này theo lý á lâm quả thực chính là cả người đều là cái hở trực tiếp tiến lên bay lên một c ước lý á lâm không chút do dự đá vào vệ cái kia mềm mại khuôn mặt bên trên chỉ là một c ước vệ triệt để phá hủy tướng mạo hơn nữa cả người hắn thân thể cũng là tùy theo bay ngược ra ngoài cũng thật là không đỡ nổi một đòn đối với này một cước phá địch thắng lợi lý á lâm trong lòng cũng không có sản sinh chút nào ý mừng không bằng nói hắn hiện tại nội tâm hào không v n sóng quay người lại lý á lâm cũng không có dành cho mẹ một đòn trí mệnh cuối cùng trái lại là thuận tay cầm lên hắn tệ ậy cù cái k i a tên là quân nhạc giấc mơ tiếng giết địch chi tệ ậy cù đây chính là đ ồ tốt trước tiên thu hồi đến nói sau đi lại đưa mắt nhìn sang đến một phương khác chiến trường nha không sai a lý ông nơ đại tỷ đã thành công áp chế cái k i a to con phòng chừng thắng bại cũng là chỉ ở thoáng qua trong lúc đó mà bù lặt bên kia hắn nên cũng gần như dù sao lỉ vợ tệ ậy cù năng lực là điều khiển chất lỏng ở phụ cận thiếu hụt nguồn nước tình huống hắn chỉ có thể lấy tự thân dòng máu làm công kích vũ khí này ngược lại là có chút xem gì đau n h a đúng rồi thiếu một chút quyên nhắc nhở bù l ạ c bù l ạ c cẩn thận đối phương dòng máu đối phương có thể ở trong máu hạ độc lợi dụng trong máu độc tố công kích kẻ địch ngươi có thể đừng cho hắn hạ độc cơ hội còn nhớ trong nguyên bản kịch tình bù l ạ c chính là treo ở lì vợ trong máu độc dược bên trên lý á lâm đương nhiên sẽ không để hắn dẫm lên vết xe đổ ồ nguyên lai、like、còn có này một chiêu sao yên tâm đi nam tử hắn là sẽ không bị đê hèn thủ đoạn đánh bại nghe được lý á lâm nhắc nhở bù lạt bên kia cũng là đề cao cảnh giác tuy rằng trong miệng là ở nói như vậy nhưng kỳ thực đã làm tốt phòng bị ở tình huống như vậy li vợ muốn khiến âm ám hại bù lạt quả thực còn khó hơn lên trời dù sao lần này bên cạnh hắn nhưng là có đáng tin đồng bạn ở a gần như cũng nên kết thúc đi quân nhạc giấc mơ tới tay cái kia mẹ sống dở chết dở ngã trên mặt đất trực tiếp bị lý á lâm c h ó i gô thu thập lên chuẩn bị chờ bù lạt cùng li ông nơ quyết định sau đồng thời giải quyết ở tình huống như vậy đón lấy thật giống cũng không cái gì có thể làm muốn đi nguyên đại thần rộ l ý bên kia soạt tăng độ yêu thích sao dù sao lần này chính là vì hắn mà đến nhưng mà ngay ở lý á lâm quyết định chủ ý chuẩn bị mang theo vẹn cổ áo cùng hạ cảm các nàng hội hợp thời khắc trong trước mắt một cơn gió lạnh thổi qua nhất thời làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng dùng mình một cái tuy rằng khí trời dĩ nhiên chuyển lương nhưng có thể vẫn không có bắt đầu mùa đông phần này cảm giác mát mẻ đến phi thường không tự nhiên đây là không được gió lạnh thổi qua sau một khắc lý á lâm trong lòng lập tức sản sinh nồng nặc cảnh b à o tiếng bản năng của thân thể ở nói cho hắn có cường địch giáng lâm cần muốn hắn làm thật toàn lực ứng phó ứng chiến chuẩn bị cho tới kẻ địch kia thân phận cũng không cần nói chỉ cần xem cái kia trù vi mãnh hàng nhiệt độ đã nhưng mà nói rõ tất cả Nàng n dĩ hiện đến tại ngược lại tốt mình mới đi tới thế giới này bao lâu làm sao liền muốn triển khai cuối cùng quyết chiến có điều hiện tại không phải là oán giận cùng nổ nước bọn thời điểm cường được đến trước mắt tôi cần cần phải làm là làm tốt tất cả chuẩn bị đi phản kích e t c h đ ế n tột g n g m trăm bốn mươi tám etit boulat n leoner cũng phổ, định,、so、này, được, 548, Eti, Bulac, Leonor, từ bỏ đối thủ đến xe ngựa cùng hội hợp lấy tốc độ nhanh nhất cầm lấy vẽ đi tới xe ngựa lý á lâm lập tức hướng về vụ lặt cùng leoner phương hướng la lớn mà liền khi nghe đến lời nói của hắn sau vụ lặt cùng ly ông nơ cũng là lập tức làm ra phản ứng lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly chiến trường bởi vì cảm nhận được cái k i a phân ý lạnh có thể cũng không phải là chỉ có ly á lâm một người thân là sát thủ bọn họ đối với phần này hàn ý cảm thụ càng thêm rõ ràng đó là một phần để bọn họ lông tơ đều sẽ dựng thẳng lên lạnh leo sát ý cũng có thể làm cho bọn họ đầy đủ cảm nhận được sát ý chủ nhân chỗ cường đại này cũng thật là chúng rồi giải thưởng lớn a nhìn thấy bú lặt cùng ly ông nơ thành công cùng đại gia hội hợp lý á lâm trong lòng hơi định có điều lại nhìn về phía lỉ vợ cùng to con phương hướng k h o miệng của hắn nhưng là lộ ra một vẹn cười khổ b ở i với ì junet tướng quân ni tập dành mặc một t đoàn người hiển nhiên đều sẽ không xa lạ coi như không có thực sự được gặp nhưng uy danh của nàng nhưng là sớm cũng làm người ta như sấm bên hay chính là người có tên cây có bóng tận mắt đến etit thiết thân cảm nhận được nàng mạnh mẽ đại gia mới có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được trên vai áp lực l i ê n như lý á lâm nói như vậy lần này đại gia cũng thật là chúng rồi giải thưởng lớn thương quân nương theo hệ、e、thì đến từ lâu nhưng mà ở trong chiến đấu vô cùng chật vật l ì vợ cùng to con lập tức nửa quỳ hạ xuống hướng về tướng quân của bọn họ chủ nhân của bọn họ làm tối cao thượng kinh ý bất quá đối với thủ hạ quỳ l ệ、e、y t ệ t h nhưng là chỉ là lệnh leo phun ra hai chữ g i á c r ư ỡ i đúng ở h、e、thì t h lý niệm bên trong nhược đ h ụ c cường thực chính là nhân loại sinh tồn tri đạo ở trên thế giới này chỉ có cường giả mới có thể đứng l ậ người yêu xuống sân chỉ có tử vòng một đường có điều tuy rằng nàng là một người như vậy nhưng nàng đối thủ dưới nhưng là cực kỳ bao dung mặc dù trong miệng nói rắc r ư ỡ i nhưng nàng nhưng không có thật sự đem lì vợ cùng to con coi như rác r ư ỡ i bình thường bỏ đi xử lý c h ỉ ít nàng chỉ nói là như thế một câu sau liền lập tức đưa mắt nhìn sang đến lý á lâm đoàn người trên người các ngươi chính là nì tật d ra sao có chút ý tứ thậm chí ngay cả ta thở dơ b i ặt đều không phải là đối thủ ở nhìn về phía lý á lâm đoàn người thời điểm hẹ tịt cái k i a lạnh leo trên mặt rốt cục xuất hiện một vệ k h cười thế nhưng đây cũng không phải là cái gì ôn nhu nụ cười mà là một loại phảng phất nhìn thấy con mồi bình thường hưng phấn đúng ở trong mắt e tít lý á lâm đoàn người đã trở thành nàng con mồi ở tình huống như vậy đại gia phải làm gì đây giao trộn ngươi chính là trong truyền thuyết đế quốc mạnh nhất tướng quân e tít tiểu thư đúng không vào lúc này duy nhất có thể đứng ra cùng e tít đối thoại e sợ cũng chỉ có lý á lâm một người mà thôi l ý ông nơ đã bị đối phương khí thế kinh sợ vụ lặt cũng r ẫ t đến chỗ nào đi À cảm nàng bản thân liền không quen giao lưu làm cho nàng đứng ra đi phòng chừng chỉ có thể cùng đối phương lập tức khai chiến cho tới xây d n g nàng căn bản chỉ nghe từ lý á lâm mệnh lệnh liền càng không cần phải nói vì lẽ đó không có cách nào lạc lý á lâm biểu thị chỉ có thể chính mình nhắm mắt lên n g ư ơ i cũng là nỉ tật i ạ c người ta thật giống cũng chưa từng nhìn thấy ngươi tư liệu từ khi ẹ t ị t trở về đế đô sau nàng đầu tiên đi làm chính là phát động tất cả sức mạnh điều tra nỉ tật i ạ c tình báo dù sao nàng lần này sở dĩ gặp trở về đế đô quan trọng nhất công tác chính là diện trừ nỉ tật i ạ c như vậy lấy ẹ t ị t thủ đoạn có quan hệ nỉ tật i ạ c nhân viên tình báo tự nhiên là một cái không rơi, rơi vào trong mắt nàng bất kể là leo lên lệnh truy nã ạ cảm xèo vẫn không có gặp truy nã mã i nẹ robot nỉ tật d ạ c tất cả mọi người đều ở trong mắt ẹ t ị t không trô đội hình chỉ có lý á lâm hắn nhưng là một ngoại lệ tuy rằng tùy tùng nỉ tất đồng thời chấp hành mấy lần nhiệm vụ nhưng nhưng mỗi lần đều không lưu lại chứng cứ coi như e t i t như thế nào đi nữa tay mắt thông thiên cũng không thể biết được tình báo của hắn rất bình thường dù sao từ trên bản chất tới nói ta cũng không có gia nhập nỉ tất、giách. chỉ có điều là tạm thời ngủ lại ở nỉ tất giách, xem như là có cái chỗ đặt chân thôi đối với e t i t lý á lâm cũng không có ý định vừa bắt đầu liền đem lại nó i chết để hai bên biến thành không chết không thôi kẻ địch mặc dù biết hai bên rất lớn khả năng vẫn là gặp trở thành kẻ địch nhưng quả nhiên hắn vẫn là muốn thử một chút coi như biết rõ rất khó đem đối phương kéo lại bên mình nhưng nếu như thi đều không thử một chút hắn trung quy vẫn là gặp không c ấ m lòng ồ không phải nỉ tật dạch người rồi lại coi nỉ tật dạch là làm chỗ đặt chân như vậy người đến tột u cùng là ai lý á lâm này vừa nói rõ ràng gợi ra hẹn tìm hứng thú liền thấy nàng có chút ngạc nhiên trên dưới đánh giá lý á lâm một phen h i ệ n nhiên đối với hắn sản sinh một chút hứng thú dù sao đối với nàng mà nói một người như vậy vẫn là rất kỳ quái hơn nữa rất rõ ràng sức mạnh của đối phương cũng phi thường mạnh mẽ vô cùng có khả năng là cái tệ ẩy g người năm giữ như vậy hắn đến tột cùng thuộc về phương nào thế lực liền rất tất yếu điều tra một chút ta xem như là một cái rời xa quê hương không có chỗ ở cố định lữ khách ngược lại gần như chính là như vậy đi đối mặt ệ t i t hiếu kỳ lý á lâm nunnumai h làm ra một cái có chút bất đắc dĩ tư thế rời xa quê hương lữ khách nay không phải là một cái để ta thỏa mãn đáp án đây nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi nên g ư ơ i n cũng là tệ ẩy gù người nắm giữ chứ ngươi sử dụng chính là cái gì tệ ẩy gù chú ý nói ra để ta nghe một chút sao hay là giấu trong lòng cha xét tình báo ý nghĩ ngược lại h tịt giờ k h ắ c này cũng không có lập tức cùng lý á lâm động thủ ý tứ mà điều này cũng chính hợp lý á lâm tâm ý nếu ngươi đồng ý tán gấu vậy chúng ta liền tiếp tục tán gấu xuống chứ ngược lại ta sẽ không chú ý là được rồi tuy rằng ta xác thực nắm giữ tệ ấy cụ nhưng ta cũng không phải nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tệ ấy cụ người nắm giữ cái này sợ bẹt tạ tỏ là ta trước từ đế đô đao phủ thủ dặn c ủ the bệ h í đờ trong tay đ o ạ t đến đồ chơi này có thể nâng đỡ thú vị nhưng đối với sức mạnh của ta mà nói nhưng cũng không là hoàn toàn cần phải sức mạnh của ta nói như thế nào đây rất khó đối với ngươi giải thích rõ ràng ngươi liền lý giải thành là ta độc nhất năng lực được rồi rất kỳ quái rõ ràng là dương cung bạn kiếm bầu không khí bên d ư ớ i lý á lâm nhưng là cùng e t ị t dường như chuyện kiếm việc nhà bình thường ở quay về nói tình cảnh này bất kể là đặt ở nhì tận sạch đoàn người trong mắt vẫn là thợ giờ bị adsem ra đều đến phi thường khó mà tin nổi nhưng vấn đề là như vậy đối thoại liền như vậy chân thực phát sinh hơn nữa nói như thế nào đây lấy giết cho y chấn đế quốc mạnh nhất tướng quân e t ị t lại vẫn có vẻ rất có hứng thú xem dáng dấp như vậy chuyện này đối với nói hay là muốn tiếp tục nữa lạc ngươi độc nhất sức mạnh sao nếu như có thể ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra rất muốn mở mang kiến thức một chút một bên cùng lý á lâm bay về nói ẹ t ị t một bên đang quan sát trước mặt lý á lâm mang k í n h mắt khiến người ta không thấy rõ hắn toàn cảnh nhưng tổng thể mà nói đây chính là một cái bình thường không có gì l ạ thiếu niên mới đúng nhưng lại lệnh chính là này dạng một người thiếu niên hắn dĩ nhiên dễ như ăn cháo đánh bại nàng thủ hạ t h ở d ơ bị ắt một chồng tuy rằng con kia vẽ sức chiến đấu ở t h ở d ơ bị t bên trong xem như là yếu nhất nhưng cũng tuyệt đối không nên là này dạng một người thiếu niên có thể chiến thắng nhưng mà chuyện này nhưng là chân thực phát sinh ở trước mặt nàng vì lẽ đó j u n S tướng quân rất muốn biết được trần tướng thăm dò lý á lâm trên người tất cả thuộc về riêng mình hắn sức mạnh đây chính là phi thường thú vị không phải sao kiến thức cái gì liền ở ngay đây sao nói thật sự ta cũng không phải quá muốn cùng ngươi khai chiến a ẹ、e、t ị t lời này nói ra rất hiển nhiên chính là định tự mình thăm dò lý á lâm sức mạnh có điều giờ khắc này lại nhìn lý á lâm bên kia hắn nhưng là có chút bất đắc di lắc lắc đầu hiển nhiên không quá hy vọng liền như vậy khai chiến rõ ràng đã dấy lên chiến ý nhưng đối phương nhưng không muốn đây chính là để ẹ、e、tít cảm giác phi thường q u i lạ nếu như đổi làm nàng bình thời phòng c h ừ n g đã sớm liều lĩnh trực tiếp đấu võ ngươi không muốn ta e t ị t cần trưng cầu ngươi ý kiến sao có thể cũng không biết tại sao đang đối mặt lý á lâm thời điểm nàng như một mực do dự chỉ là bởi vì nàng đối với này một loại thiếu niên thần bí cảm thấy rất hứng thú sao không muốn cùng ta khai chiến lý do như vậy ta không phải lần đầu tiên nghe được vì lẽ đó lý do như vậy có thể không có cách nào đánh đ ộ n g ta trừ phi ngươi có thể cho ta một cái lý do thích hợp e t ị t rất rõ ràng chính mình trước mắt cũng không có lập tức ý đậu thủ có thể lời tuy như vậy nàng vẫn như cũ vẫn để cho lý á lâm lấy ra một cái lý do cho tới đây là tại sao tùy hứng không được sao lý do thích hợp sao lúc này e t ị t trong lòng hoạt động lý á lâm hiển nhiên là không thể biết đến đối mặt nàng hắn cũng là thoáng do dự một chút lý do cái gì ta không quá quen thuộc cùng cô gái xinh đẹp đậu thủ lý do này có thể không ha lý á lâm câu này lời vừa ra khỏi miệng n ì t ấ t d ạ y đoàn người há hốc mồm đối diện thợ dỡ bị ắt há hốc mồm ở lý á lâm đối diện edit càng là sửng s ố t một lúc lâu ha ha ha ha lý do này thực sự quá thú vị ta vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế thú vị lý do quá một hồi lâu e t i t mới rốt cuộc phản ứng lại khi nàng tiêu hóa xong lý á lâm lời nói sau nàng là lập tức phát sinh vui sướng tiếng cười lớn trải qua vô số chiến trường thành t cựu quá tu la chi đạo e t i t nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được lời nói như vậy nay cũng có trách lấy nàng hiện hách mạnh nhất tướng con tên thì có ai dám ở trước mặt nàng như vậy làm c à n đây như vậy trải qua nhưng là nàng phá lệ lần thứ nhất có điều cũng không giống như chán ghét lời nói như vậy cô gái xinh đẹp đây là đang nói ta sao này xem như là khét tạo Vẫn lần à xuất xong, Sau phát từ nội tâm tán thưởng. tịt khi cười xong,、e、lại nhẹ nội cười lại ẹ l dọc m bầm lầu đầu đầu có này q u a nàng, vẫn còn có chút k h ô n g có c á c h nào làm ra p h á n đoán. ngươi Lý vờ, thị ấ thánh mắt chuyển hướng đến phía sau nhìn về phía nàng cái k i a trung thành người h ậ u đế quốc nguyên tướng quân lý vợ tướng quân lấy kinh nghiệm của ta đến xem đây là xuất phát từ nội tâm tán thưởng mới đúng vào lúc này, Đùa giỡn. Vào lúc này tướng quân tâm tình rõ ràng tốt đẹp nếu như nói là lời khen tặng chẳng phải là bại hoại tướng quân hứng thú h ắ nếu b i t rõ, n ế như vào lì ú c tức này làm vợ ngươi đều nói như vậy vậy ta coi như ngươi nói chính là nói thật đi dĩ nhiên tán thưởng ta mỹ lệ cái gì nghe được lì vợ sau khi trả lời ẹ、e、tít thể trên mặt cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn nhưng mà ngay ở nàng một bên mỉm cười gật đầu một bên đưa mắt nhìn sang đến lý á lâm trên người thời điểm tiếp đó một câu làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi lời nói xuất hiện lẽ nào ngươi là muốn theo đuổi ta sao ha được rồi lần này vẫn là toàn viên choáng váng bên trong bao quát lý á lâm cũng là há hốc mồm tại chỗ ta làm sao liền theo đuổi ngươi ta không sẽ theo liền cầm cái lý do qua loa một chút không ngươi có phải là nghĩ quá nhiều à? ta tướng quân tỷ tỷ có điều muốn theo đuổi ta cũng không có như vậy dễ dàng đây ta đối với mình yêu đương đối tượng yêu cầu nhưng là tương đương nghiêm ngặt ngay ở đại gia toàn viên c h á n váng thời khắc lại nhìn e t i t nàng nhưng thật giống như thật sự đang suy nghĩ chuyện này chỉ chốc lát sau liền thấy nàng đột nhiên dựng thẳng lên một cái ngón t r ỏ biểu cảm trên gương mặt cũng là hết sức chăm chú ta hy vọng yêu đương đối tượng hắn đầu tiên cần chính là nắm giữ thực lực hoặc là nói hắn có phi phạm tiềm lực tương lai ít nhất cũng phải đ ạ t đến tướng quân trình độ hoặc là đang hướng tướng quân trình độ mà nỗ lực khá lắm nàng đây là đã bắt đầu để yêu cầu sao thực lực của ngươi đầy đủ sao làm e t i t điều kiện thứ nhất sau khi nói xong ánh mắt của nàng cũng là chăm chú chăm chú vào lý á lâm trên người rất hiển nhiên nàng đang đợi hắn đáp án cái này nếu như chỉ là tướng quân cấp bằng nói ta nghĩ ta hẳn là đạt tiêu chuẩn chứ không bằng nói ta có thể đã vượt qua tướng quân đẳng cấp E tịch tiểu thư ngươi tạm lại không nói phía sau ngươi vị kia có vẻ như chính là đế quốc nguyên tướng q u â n chứ hắn gái kia trình độ sức mạnh còn giống như không phải là đối thủ của ta cảm thụ E tịch sáng quắp ánh mắt hơn nữa người chung quanh ánh mắt cũng vẫn nhìn mình chằm chằm lý á lâm biểu thị chính mình áp lực rất lớn có điều coi như áp lực to lớn hơn nữa hắn vào lúc này cũng không thể không nhìn người ta vì lẽ đó không nói chỉ có thể nhắm mắt trên đời đó cũng là thực lực của ngươi ta vẫn không có nhìn đấu có điều xác thực rất mạnh dáng vẻ này một cái coi như ngươi quá lý á lâm trả lời vừa ra ẹ、e、t ị t trên mặt cũng là lộ ra đăm chiêu vẻ mặt chỉ chốc lát sau nàng gật gật đầu biểu thị này một cái thông qua có điều tiếp đó nàng lại dỗi ra ngón trỏ cùng ngón giữa bày ra một cái hai thủ thế cho tới điểm thứ hai ta hy vọng ta yêu đương đối tượng là cái có dũng khí người coi như là tay không cũng có thể cùng đi với ta săn bắn nguy hiểm loại đúng ẹ、e、t ị t yêu cầu thứ hai xuất hiện dũng khí cái gì ta nghĩ ta có thể đứng ở chỗ này cùng như ngươi vậy đối thoại cũng đã là dũng khí mười phần chứ chí ít ta cảm thấy đế quốc bên trong còn giống như tìm không ra mấy cái có thể xem ta như vậy cùng người đối thoại người đến E tịch điều kiện thứ hai rất khó khăn sao không đây nói là lại đơn giản có điều chương năm trăm năm mươi thuần khiết mỉm cười nên làm sao cười nói không sai ngươi xác thực rất có dũng khí phổ thông nam nhân ở trước mặt ta nên cũng sớm đã run c h â n ngươi cùng những người loại nu nhược giá hỏa hoàn toàn khác nhau này một cái ta cũng coi như n g ư ờ i quá được lý á lâm đáp lại sau e tịch cũng là gật gật đầu biểu thị hoàn toàn tán đồng ở năng nhận thức bên trong nam nhân đều là loại nu nhược h ỉ cần t h á n dùng sức sẽ biểu thị thần phục trước đây ở t r i n h phạt phương bắc dị tộc thời điểm cái kia cái gì bắt chi dũng sĩ không cũng rất kiên cường sao kết quả đây còn chưa là đã biến thành một cái run em m ở trung k h u y ể n cuối cùng bị một cước đá bạo đầu đúng rồi thật giống cũng chính bởi vì như vậy mình mới gặp nói với hắn nhiều như vậy chứ hắn thật giống xác thực cùng những người phổ thông nam nhân không giống nhau lắm này một cái cũng quá điều thứ ba ta hy vọng ta yêu đương đối tượng giống như ta đều không đúng ở đế đô lớn lên mà là xuất từ bên i cạnh khu vực điều thứ hai quá đón lấy chính là điều thứ ba mà này một cái nhưng là để lý á lâm có chút khó khăn ta cảm thấy đi này một cái ta thật giống không có cách nào tuy rằng ta xác thực không phải người đế đô nhưng ta cũng không phải đến từ bên i cạnh khu vực trên thực tế ta căn bản liền không phải người đế quốc này thật giống không quá phù hợp n g ư ờ i tiêu chuẩn lần này lý á lâm theo bản năng gãi gãi gò má trên mặt cũng là mang tới một vệt lúng túng n à y một cái hắn thật giống thật không thích hợp tuy rằng cũng không phải là không thể lừa dối edit nhưng quả nhiên hắn vẫn là có ý định ăn ngay nói thật dù sao từ đầu đến cuối hắn cũng không có ý định trở thành edit yêu đương đối tượng mặc dù hắn đối với cái này run ép tướng quân thật sự rất có hảo cảm không phải người đế quốc sao nhưng ta xem ngươi lại không giống như là những gì t ộ c kia người quên đi chỉ cần ngươi không phải người đế đô là tốt rồi này một cái ta cũng coi như ngươi quá cái này cũng được nghe được lý á lâm lời nói sau ẹ t h liền theo bản năng c h o mày liền cũng không giống như nguyện ý nghe đến như vậy đ á án có điều ngay ở lý á lâm cho rằng sắp chấm dứt ở đây thời điểm lại nhìn cái kia j u n S. tướng quân nàng dĩ nhiên không có thời gian để ý trực tiếp nhảy qua này một cái đây chính là để hắn tương đương kinh ngạc cái này j u n S. tướng quân là tình huống thế nào còn có loại này thao tác sao điều kiện của ta ta đương nhiên định đoạt ta nói được là được nhìn thấy lý á lâm cái kia kinh ngạc vẻ mặt e t ị t h phi thường hào khí hơi vung tay ngược lại quy củ đều là nàng định có muốn hay không thay đổi còn chưa là nàng chuyện một câu nói đối mặt như vậy cường khí tướng quân lý á lâm còn có thể nói cái gì ngươi nói được lắm có đạo lý ta càng không có gì để nói đón lấy điều thứ tư liền không cần phải nói ta hy vọng tìm cái tuổi còn nhỏ ta xem ngươi tuổi tác khẳng định so với ta nhỏ hơn thừa dịp lý á lâm giật mình thời khắc e t ị t h càng làm điều thứ tư nói ra hơn nữa cũng không giống nhau không chở lý á lâm nói cái gì nữa nàng liền lần thứ hai đánh nhịp đinh đinh nay điều thứ tư cũng quá cho tới đệ ngũ điệu cũng là quan trọng nhất một cái ta hy vọng ta yêu đương đối tượng có thể nắm giữ thuần khiết nụ cười có thể làm cho ta động lòng nếu như này một cái ngươi cũng phù hợp ta liền cho một mình ngươi theo đuổi cơ hội của ta thế nào edit đ i ề u kiện tổng cộng liền năm cái bốn vị trí đầu điều lý á lâm đều phù hợp chỉ còn dư lại một điều cuối cùng mà thôi có điều nhìn qua cái này run ép tướng quân chú trọng nhất nên chính là này một cái kiện vì lẽ đó đón lấy quyền lựa chọn cũng là trực tiếp rơi vào trên người hắn thuần khiết nụ cười chính mình có đồ chơi này sao đùa dỡn đã sớm không có được chứ chuyện như vậy còn thật là có chút làm người khác khó chịu xin lỗi ta cũng sẽ không cái gì thuần khiết mỉm cười vì lẽ đó ta hẳn là không phù hợp điều kiện người nghĩ tới nghĩ lui lý á lâm cũng không biết thuần khiết mỉm cười nên làm sao cười vì lẽ đó đang trần c h ờ một lát sau hắn phi thường quả đoán lắc lắc đầu giờ khác này ở trước mặt hắn bày ra lựa chọn bất luận lựa chọn người nào đều rất phiền phức hơn nữa coi như lùi một vạn bộ nói hắn thật sự phù hợp ẹ tịt điều kiện lẽ nào hắn liền có thể cùng với nàng đi nói chuyện yêu đ ư ơ n g sao vậy hiển nhiên là không thể cho nên nói l ạ bất luận hắn phụ không phù hợp điều kiện cũng không thể cùng run é tướng quân đứng ở cùng một trận chiến tuyến trên n à y nói cách khác kỳ thực ngày hôm nay trận chiến này vẫn là không thể tránh được ngươi còn đều không có đã cười làm sao ngươi biết ngươi mỉm cười có hay không thuần khiết ở lý á lâm bên này hắn đã làm tốt cùng h ẹ tịt giao chiến chuẩn bị dù sao ngày hôm nay chuyện này hiển nhiên không phải dăm ba câu liền có thể giải quyết cuối cùng hay là muốn lấy n ắ m đ ấ m đến xem hư thực có điều ngay ở hắn quyết định chủ ý thời khắc lại nhìn đối diện j u n S. tướng quân nàng nhưng là đột nhiên mở miệng trực tiếp phủ định lời nói của hắn nan y ta đều nói ta không có thuần khiết mỉm cười ngươi làm sao còn càng muốn xem chẳng lẽ đây chính là đại gia cho cô nàng ta cười một cái được rồi vào lúc này vẫn là không muốn nào bù đắp nghĩ như thế nào làm sao thích cảm được rồi đại khái là ta cảm thấy ta không phải cái gì thuần khiết người chứ đối mặt ẹ t i t nghi vấn lý á lâm ở hơi thêm suy tư sau khi đưa ra này dạng một cái đáp án hắn cho là mình không thuần khiết lý do này có thể không thể chân chính thuần khiết người đều sẽ không cho là chính mình là thuần khiết người ngược lại chỉ có bẩn thiệu ra hỏa mới sẽ đem thuần khiết hai chữ treo ở bên mép ngươi là có hay không thuần khiết tạm thời bất luận chúng ta bây giờ nói nhiều lời như vậy cũng coi như là nhận thức đúng không tuy rằng còn không biết ngươi tên là gì nhưng ngươi liền như vậy tiếp rẻ một cái nụ cười sao rất đáng tiếc lý á lâm lời nói này vẫn không thể được h ẹ tịt tán đồng không bằng nói nàng cũng sớm đ ã nghị kỹ lý do để phản bác hơn nữa nàng đón lấy lời nói này vẫn vẫn để cho người không có gì để nói còn thật sự có đạo lý a căn bản không có cách nào từ chối a này người nói đều nói đến đôi mức ta còn có thể làm sao có chút bất đắc dĩ ơn ấn h u y ệ t thái dương sau lý á lâm cũng coi như phát hiện cái này run ép tướng quân là thật sự rất hung hăng từ đầu đến cuối đều ở không chế để tài quyền chủ động hay là nàng gặp cùng quyền in z rất tán gẫu chiếm được quên đi nếu để cho nàng cùng nữ vương bệ hạ gặp mặt phòng c h ừ n g nói không được vài câu liền sẽ độc thủ đừng xem edit thực lực rất mạnh nhưng nàng muốn thật sự làm tức giận long thần bệ hạ coi như là có một vạn cái tính mạng cũng không đủ nàng chết dù sao thực lực tuyệt đối kém liền bãi ở nơi đó mà bất quá dưới mắt quên đi không phải là cho cô nàng cười một cái sao đại gia ta còn làm đến trong lòng quyết định chủ ý lý á lâm cũng là quyết định thuận thế cười cái trước ngược lại chỉ là dương dương khỏe miệng sự t ì n h m à thôi nhưng mà ngay ở hắn sắp lộ ra nụ cười thời khắc lại nhìn edit nàng nhưng là lại đột nhiên mở miệng đem hắn dự định chờ một chút nương theo câu nói này lý á lâm cũng là thoáng s ư ớ n g sở này lại làm sao ở lộ ra nụ cười trước ta cảm thấy nguyên nên lấy kính mắt xuống sau khi lại giới thiệu tên của chính mình đối với lần đầu gặp gỡ người tới nói đây mới là nên có lễ tiết không phải sao được rồi nguyên lai、like、ẹ t ị t đã sớm xem lý á lâm kính mắt không hợp mắt cũng là bởi vì cái kia cặp kính mắt làm nàng đều không thấy rõ lý á lâm toàn cảnh dù sao cũng là có có thể trở thành nàng yêu đương đối tượng người nếu như có thể nàng đương nhiên muốn toàn vị trí không góc chết quan sát được hắn chỉ có điều trích kính mắt sao người là thật lòng chương năm trăm năm mươi mốt ẹ t ị t chờ mong nụ cười chỉ có điều bởi vì quen thuộc như vậy vì lẽ đó hắn mới vẫn không có chủ động lấy kính mắt xuống dù sao dưới cái nhìn của hắn chính mình cũng cùng người bình thường không khác nhau gì cả tối đa cũng chính là nhan chị cao hơn một chút mà thôi thật muốn nói xoáy đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần cái gì chỉ do quá khuyết đại l i ê n nắm chém đồng thế giới tới nói đi nơi này lúc nào thiếu hụt quá anh chàng đẹp trai mỹ nữ s a không nói nói gần chỉ cần m g i tật sạch bên trong b ụ l ạ t đủ xoáy chứ l ụ c b ộ t có phải là cũng không sai thậm chí liền ngay cả y tên h t kia chỉ cần hơi hơi trang phục trang phục cũng tuyệt đối có thể lấy ra được cho nên nói h á n điểm ấy nhi nhan chị thật không cái gì có thể ẩn giấu chích không chích kính mắt đều giống nhau nhưng mà tuy rằng trong lòng hắn là muốn như vậy nhưng ngay ở hắn chủ động lấy kính mắt xuống sau m ộ t khắc không khí của hiện trường nhưng là có chút không đúng lắm lại không nói ẹ tít phản ứng chỉ cần xe ngựa phụ cận nít tất dệt đám người kia từng cái từng cái liền đều là trận to hai mắt đại gia trên mặt đều tràn ngập không thể tin tưởng đặc biệt là l y owner nay đại tỷ biểu hiện tối k h u ế t đại nàng dĩ nhiên dùng sức nhi xoa xoa con mắt của chính mình thật giống như nhìn thấy gì thiên ngoại sinh vật giáng lâm trái đất như thế đó là á lâm cùng mọi người vẫn sớm chiều ở trung á lâm làm sao có khả năng nít t dệt đoàn người phản ứng như vậy k h u ế c đại kỳ thực cũng không ngoài ý、muốn. chủ yếu là phần này thị giác xung kích thực sự quá to lớn ai bảo lý á lâm trong ngày thường theo mọi người chính là một cái dung mạo không sâu sắc thiếu nhân đây nếu như không phải cái kia phân sức mạnh to lớn đại gia sợ đều sẽ hoài nghi hắn có thể hay không chính là cái c o n m ọ t sách nhưng mà ai có thể nghĩ tới ẩn giấu ở cái kia mắt kiếm thật dày m ả n h bên dưới dĩ nhiên là như vậy một đôi đẹp đẽ con mắt hơn nữa ngay ở hắn lấy kính mắt xuống một s á t na thật giống như hình ảnh đột nhiên đánh nu quang bỏ thêm mỹ nhan hiệu quả nếu như mang theo kính mắt lý á lâm bị lực chị có một điểm như vậy vào đúng lúc này bị lực của hắn chị là lập tức từ một sửa chữa đến mắt điểm mười điểm trên l đại gia lại làm sao có thể không kiếp sợ chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi đương nhiên n i t ấ t d ạ c đoàn người phản ứng đều không quan trọng trọng yếu vẫn là đứng ở lý á lâm phía đối lập etit là một người lấy r ế t chóc nổi d a n h trên đời tướng quân nàng gặp người r ế t qua người p h ò n g chừng so với người khác ăn cơm đều nhiều hơn lấy tầm mắt của nàng cái gì tuấn nam mỹ nữ là nàng chưa từng thấy coi như là lại nghịch thiên n h a n t r ị thả ở trong mắt etit cũng cùng người bình thường không có khác biệt bởi vì dài đến xinh đẹp nữa bị rét đi cũng có điều là một khối không có sự sống thì thôi nhưng mà hay là bởi vì phần này tương phản đến quá to lớn lần này liền ngay cả ẹ t ị t đều không nhịn được sai s ư ớ n g sốt một chút rút ép tướng quân cũng không phải là cái gì nhan trị đảng đối với tương lai yêu đương đối tượng tướng mạo cũng không có bất kỳ yêu cầu gì nhưng vấn đề là khi nàng phát hiện vô cùng có khả năng thành vì chính mình yêu đương đối tượng thiếu niên đột nhiên từ một cái dung mạo không sâu sắc con mọ sách biến thành đẹp trai bức người thiếu niên phần này sung kích vẫn sẽ có chí ít vào đúng lúc này nàng là ngơ ngác nhìn lý á lâm gần như mười mấy giây mới rốt cục phản ứng lại tự giới thiệu mình một chút tên của ta gọi là lý á lâm đến từ chính một cái tên là hoa hạ quốc gia nhân vì quốc gia quen thuộc lý là ta dòng họ Á lý â m là tên của ta, vì lẽ tên ta, tịt tiểu thư ngươi cũng có thể trực tiếp t ngươi cũng của có vì đó gọi á, á lâm nụ đầu gặp kính xin cười có hay hơn. n lăng thời không phi thực ư n hiện n vung lên quẹ m theo chính i nói tên của hắn cũng không biết có điều xem đối diện hệ thịt nàng nhưng là ở vừa khôi phục tinh thần sau khi lần thứ hai rơi vào mê ly ở trong nghe được tên của đối phương nhìn thấy đối phương nụ cười ẹ tích trong lòng đột nhiên sản sinh một ý nghĩ này thật giống chính là nàng chờ mong nụ cười là một người hung danh ở bên ngoài tướng quân liền như vậy trước nói tới như vậy ẹ tích giết qua người so với người bên ngoài ăn cơm còn nhiều tự nhiên cũng từng thấy vô số người vẻ mặt mà ở trong ấn tượng của nàng nàng nhìn thấy quá vẻ mặt không nằm ngoài chính là định luận sợ hãi sợ hãi phẫn nộ cùng với căm hận nụ cười đối với nàng mà nói là một loại phi thường đáng quý vẻ mặt có vẻ như cũng nguyên nhân chính là như vậy nàng ở bay lên muốn muốn yêu tâm tình sau khi liền vẫn cảm thấy chính mình nên một cái cười lên để cho mình động lòng yêu đương đối tượng bất luận hắn nghèo túng hay không mạnh mẽ hay không đều không có bất kỳ cái gọi là chỉ cần nàng cảm giác tâm di chuyển cái kia là có thể nhưng mà tại đây cái đã mục nát đế quốc bên trong lại có mấy người có thể nắm giữ như vậy đủ cười ở những người bị nàng t r i n h phạt dị tộc mặt người trên không nhìn thấy quân đội mình bên trong bộ hạ trên mặt vẫn cũng không nhìn thấy dù cho là trở lại đế đô nàng cũng vẫn là không nhìn thấy chỉ có ngày hôm nay nàng nhìn thấy để cho mình động lòng nụ cười đó là một loại khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp khiến người ta cảm thấy cực kỳ nụ cười ấm áp nụ cười như thế nhìn như cùng cái này đầy g i ấ y tuyệt vọng thế giới hoàn toàn không hợp nhưng này nhưng chính là nàng cần thiết chính là hắn vào đúng lúc này h ẹ tiếp trong lòng sản sinh này một loại niềm tin đối diện thiếu niên kia hắn chính là mình vẫn ở yêu đ ư ơ n g đối tượng chỉ có hắn mới có thể làm cho mình chân chính cảm nhận được cái gì là yêu đương hắn là của ta được rồi ta mắt kiếng này cũng hai xuống cười cũng nợ nụ cười đón lấy cũng nên nói một chút chính sự quý p ư ơ n g mục đích ở chỗ thanh trừ dị kỷ giết chết khả năng uy hiếp đến h ô n s đại thần nguyên đại thần dỗ ly điểm này cũng sớm đã biết được trên thực tế lần này đến đây mục đích chính là vì ngăn cản hành động của các ngươi như vậy trước mắt chúng ta liền như vậy rằng có ở đây có vẻ như chẳng tốt cho ai cả nếu không thì chúng ta liền đều thối lui một bước ta đem thủ hạ của ngươi trả cho ngươi các ngươi bảo đảm từ bỏ lần này đối với nguyên đại thần dỗ ly ám sát hành động làm sao E t ị t giờ khắc này trong lòng hoạt động lý á lâm hiển nhiên là không biết chuyện bởi vì hắn giờ khắc này trong lòng còn ở tính toán đến tột cùng phải như thế nào thuận lợi thoát thân vấn đề nếu như có thể Hắn rất muốn tận rất lý ự c chiến cũng chính khắc cùng có phải là ẹ tịt đối thủ. Chỉ là đến tột cùng có công phòng phải phải hắn không mình thủ. thể thành công hay không? Vậy sẽ phải tờ nhân ngừa trận này, này đến đến Ấn giờ sao biết tột tịt tột Vậy đối là là dù sẽ tờ nghe mệnh muốn ngươi nỉ hạch. trời. Trước 552, ta tật rời đi nghỉ Lý á lâm rất vui mừng hắn vừa không có trực tiếp giết chết con kiếp vẽ vẫn tính là khống chế một lá bài tẩy nhưng vấn đề là lá bài tẩy này đến tột cùng có hay không hữu dụng nhưng còn là một không thể biết được dù sao hẹ tịt ý nghĩ cũng không thể theo lẽ thường đẩy giai đoạn dựa theo bình thường dòng suy nghĩ tới nói cái này run ép tướng quân đối thủ giới tốt vô cùng như vậy khi nàng thủ hạ sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi cứu vớt có thể đồng d ạ n g edit cũng là một cái đem nhược nhục cường thực coi là nhân sinh tín điều người ở thế giới của nàng bên trong người yếu không có sinh tồn quyền lực như vậy nàng cái này đã chiến bại thủ hạ đến tột cùng vẫn không có cứu vớt giá trị có thể hay không bị coi như con rơi vẫn còn rất khó xác định vì lẽ đó không có cách nào lạc lý á lâm chỉ có thể tận lực đem nên nói nói hết ra còn đến tột cùng lựa chọn như thế nào hay là muốn xem edit bên kia chỉ có điều mặc dù là nói như vậy nhưng trong lòng hắn nhưng một chút phổ đều không có thậm chí hắn cũng đã làm tốt giao chiến chuẩn bị đúng dưới cái nhìn của hắn ett í lựa chọn người sau độ khả thi gặp lớn hơn một chút dù sao hắn có thể không cảm thấy cái kia j u n s t ư ớ n g quân là loại kia bị hơi hơi uy hiếp vài câu liền thỏa hiệp người trận chiến này e sợ thật sự không thể tránh được nhưng mà tốt có thể nan y ta không nghe lầm chứ ngay ở lý á lâm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị thậm chí cũng định tự mình đối chiến ett vì là đại gia rút đi kéo dài thời gian thời điểm lại nhìn đối diện runet ư ớ n g quân nàng dĩ nhiên ở hơi làm trần chờ sau khi gật đầu đồng ý rằng đạo lý đây chính là đại đại gia ngoài lý á lâm bất ngờ không chỉ có là hắn liền ngay cả ẹ t ị t phía sau lì vở cùng cái kia to con trên mặt cũng đều là lộ ra kinh sợ bọn họ thật giống như lần thứ nhất nhận biết mình tướng quân như thế bởi vì bọn họ cũng không cảm giác mình tướng quân gặp bởi vì tùy tiện một đôi lời thỏa hiệp sao có thể có chuyện đó cái kia người chắc chắn chứ lẫn nhau đều thối lui một bước bởi thật sự thật không dám tin tưởng lỗ thai của chính mình lý á lâm còn theo bản năng hỏi một câu nhưng mà lại nhìn ẹ t ị t nàng dĩ nhiên phi thường xác định gật gật đầu không sai điều kiện của người ta đồng ý c ó có điều. Ta cũng có điều kiện của ta. Được kiện rồi, liền biết Ta ta. của cũng k h ô n đơn giản như g v ậ y lấy ẹ tịch tính cách, nàng khẳng định không thể dễ dàng thỏa định cách, khẳng không nàng dàng dễ i ệ p n h ư này g điều kiện. n lại là cái tác gì động t võ h u ậ t Cái n à y Jun S thịt ư đưa ớ n quân kiện g gặp gì? điều ra c u y này. ệ n tiểu thư ngươi nói trước đi nói điều kiện của ngươi đi tuy rằng h ẹ thịt đồng ý lùi một bước xác thực là cái niềm vui bất ngờ nhưng khi nghe đến lời của đối phương sau lý á lâm nhưng không có yên tâm bên trong cảnh giác cái gọi là điều kiện chắc chắn sẽ không đơn giản hay là đây là đối phương kế hoan binh cũng khó nói vào lúc này có thể ngàn vạn không thể qua loa bất cần điều kiện của ta rất đơn giản ngươi nói ngươi không phải nghỉ tật rạch người đúng không như vậy nói cách khác ngươi cũng không thuộc về quân phản kháng cũng không phải kẻ thù của ta như vậy điều kiện của ta chính là ta muốn ngươi rời đi nghỉ tật rạch đến bên cạnh ta đến đối mặt lý á lâm hẹ thịt giơ ngón tay lên điều kiện của nàng vô cùng đơn giản nàng chính là muốn lý á lâm người này h a nhìn hẹ thịt ngón tay phương hướng lý á lâm cũng là theo bản năng chỉ chỉ mũi của chính mình chính mình nàng muốn chính mình chờ một chút cho đến lúc này hậu lý á lâm mới càng thêm cẩn thận quan sát e t i t vẻ mặt khi hắn nhìn thấy cái này j u n S tướng quân trên gương mặt hiện lên đỏ hứng sau khi tâm tình của hắn quả thực là ngọa tàu đến rừng không được đến tiết ấu nhìn ý này là chính mình đoạt nguyên nam chủ cảnh thành j u n S tướng quân vừa yêu đương đối tượng tiến một bước lo lắng nói cách khác chính mình vừa mỉm cười đánh động đối phương nét cười của chính mình lúc nào biến thuật khiết được rồi lý á lâm giờ khắp này là một mặt c h v á n g có điều c h o n g váng sau khi hắn cũng là phi thường xoắn suýt nói một câu nói thật hắn có thể lấy một cái nụ cười đánh động edit là một người đã từng tướng quân đảng vẫn để cho hắn phi thường tự hào có thể tự hào quy tự hào hắn nhưng tương đương rõ ràng cái này run ép tướng quân là cái thế nào nữ nhân bị nàng vừa ý hắn biểu thị áp lực tương đương to lớn làm sao ngươi có vấn đề gì không trước ngươi không phải đã nói sao ngươi không phải n h ì t ấ t giật người lẽ nào ngươi là đang lừa g ạ t t a nhìn thấy l ý á lâm cái kia sai lăng vẻ mặt ẹ、e、tịt theo bản năng nhịu nhữ mày nếu như không phải là bởi vì duyên cớ của hắn nàng căn bản không thể vào thời khắc này làm ra thỏa hiệp lấy nàng tính cách sợ là sớm đã đã liệu mạng độc thủ có thể vấn đề là lần đầu nhìn thấy vừa lòng yêu đương đối tượng cái kia bỗng nhiên nhảy nhót trái tim làm cho nàng có chút không biết làm thế nào đồng thời cũng không để cho nàng đồng ý lập tức động thủ chỉ ít vào đúng lúc này nàng làm ra lùi một bước quyết định nguyên đ ạ i thần rộ lì nàng lần này có thể bung tha những nỉ tân sạch đó thành viên cũng có thể coi là không gặp nàng chỉ có cần chính là ly á lâm người này nếu như không được sau đó liền không cần phải nói chờ đợi đại gia tất nhiên là một trận đại chiến không ta cũng không có lừa ngươi ta xác thực cũng không thuộc về nỉ tân sạch nhưng nói như thế nào đây ta cùng nỉ tân sạch thành viên đã trở thành bằng hưu liền như thế đột nhiên rời đi trung uy vẫn còn có chút không còn gì để nói mấu chốt nhất chính là ta mặc dù đối với ngươi không có ác cảm nhưng đối với cái kia thi hành hung bạo chính tạo thành đế quốc bị t h u a không thể tả hồn sức đại thần nhưng thực sự không nhắc lên được hào cảm đến để ta liền như vậy theo ngươi đồng thời h ả không phải nói ta muốn biến thành cái kia hồn sức đồng nữ sao nhìn thấy ẹ t ị t thần sắp biến nào lý á lâm cũng là theo bản năng xoa xoa mũi hắn yêu thích j u n ép tướng quân là không sai nhưng muốn cho hắn theo j u n ép tướng quân đồng thời nhập bọn vậy coi như xin miễn thứ cho kẻ bất tài hắn nhưng là chính phái nhân vật ta này xưa nay cũng không tính gia nhập phản phái đội hình được chứ không sao ta cũng không có ý định hạn chế ngươi cái gì cũng không cần ngươi trở thành huấn đại thần đồng như ngươi chỉ cần trở thành ta yêu đương đối tượng khỏe mạnh theo ta đàm luận một hồi yêu đương là có thể nghe được lý á lâm vừa nói như thế ẹ t tít biểu cảm trên gương mặt rốt cục cấm lên mà tiếp đó nàng cũng là trực tiếp vung tay lên phi thường hào khí nói ra như thế mấy câu nói đến nói như thế nào đây nghe được một cái đẹp đẽ em gái nói ra nếu như vậy cảm giác này cũng thật là rất khó có thể hình dung chỉ cần đàm luận một hồi yêu đương là có thể sao đây là đang ép anh em lấy thân tự hổ a trước mắt đặt tại lý á lâm trước mặt tổng cộng có hai con đường có thể tuyển điều thứ nhất từ chối etit trực tiếp cùng nàng triển khai quyết chiến mà điều thứ hai liền khá là đơn giản người ta dun ép tướng quân không phải muốn nói chuyện yêu đương sao vậy hãy cùng nàng nói chuyện yêu đương chứ ngược lại lại không phải việc khó gì như vậy đến tột cùng nên lựa chọn thế nào đây đang trầm mặt chỉ chốc lát sau lý á lâm hít sâu một hơi rốt cục làm ra quyết định trận này tên là yêu đương chiến tranh ta đỡ lấy chương năm trăm năm mươi ba con tin cùng con tin được rồi ta đồng ý điều kiện của ngươi có điều trước đó ta m u ố nhưng vấn g bạn đề là hắn cũng không có ý định dường như nguyên nội dung vợ kịch bình thường lợi dụng dân tâm cùng với dị tộc người sức mạnh lật đổ đế quốc vì lẽ đó đương nhiên phải tìm kiếm một loại khác hoàn thành nhiệm vụ phương pháp mà thông qua h tịch tiếp xúc đế quốc hạt nhân hay là có thể làm cho hắn đi tới một con đường khác ở tình huống như vậy hắn đương nhiên muốn làm ra thử nghiệm này không có vấn đề đối với mình yêu đương đối tượng edit còn là cực kỳ hào phóng nếu hắn muốn đi bằng đàn dao nàng liền cho hắn lưu ra thời gian này cũng thật là lợi hại a á lâm ngươi tại sao phải đáp ứng nàng tuy rằng nàng xác thực rất mạnh nhưng lại không phải là không có một trận chiến thực lực lao sư làm lý á lâm đi tới bên cạnh xe ngựa đại gia tự nhiên cũng là lập tức xông tới vừa hắn cùng edit trong lúc đó đối thoại đại gia nghe phi thường rõ ràng cũng nguyên nhân chính là như vậy l e ông nơ là không thể chờ đợi được nữa đã mở miệng không chỉ có là l e ông nơ ạ càng còn có bụ l ạ t bọn họ cũng đều dồn dập lộ ra lo lắng v ẻ mặt E tịt xác thực rất mạnh mẽ cường đại đến khiến người ta run dày trình độ nhưng nếu như bởi vì nàng mạnh mẽ mà thỏa hiệp thậm chí để lý á lâm lấy thân tự h ổ nhưng vẫn là đại gia không thể tiếp thu nếu như sự không thể làm quá mức h a y cùng nàng l i ề u mạng quên đi giác n ộ như vậy đại gia vẫn có t i ê n tâm cho nên ta đáp ứng E tịt điều kiện xuất phát từ đối với đại gia bảo vệ là một mặt còn mặt kia kỳ thực ta cũng rất muốn đi đế đ ô nhìn các ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn nếu như thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý mới ta cũng tuyệt đối có thể ung dung rời đi phiền phức ngươi sau khi trở về cùng nạ d ẹ n đã giải thích một chút không cần triển khai cứu viện kế hoạch của ta nếu như có yêu cầu ta sẽ chủ động liên lạc các ngươi nhưng là ẹ tích bên người lại không phải đầm d ò n g hang hổ an toàn của ta tuyệt đối không thành vấn đề mặt khác x â d ự n hữu sợi ổ còn coi ý xích bọn họ liền muốn phiền phức các ngươi chăm sóc một chút đặc biệt là sợ ổ cùng ải ý xích hai đứa bé kia đều có phi thường tư chất tốt ta không ở đây các ngươi cũng phải nhiều đốc xúc huấn luyện bọn họ l i ê n như vậy chúng ta có cơ hội gặp lại đi đối với các bạn bè bàn giao lý á lâm liền nói tới chỗ này trên thực tế này cũng đã đầy đủ cho tới đối với lee ông nơ mấy người sau khi thông báo xong hắn rồi hướng x ể d ị c căn dặn một phen bây giờ cái tiểu nha đầu này đã là triệt để trung thành với hắn hắn nói mỗi một câu nói đối với nàng mà nói đều tương đương với chân lý giống như vậy làm cho nàng ở lại nhì tất rách hẳn là sẽ không ra loạn gì mà cuối cùng dỗ lì các hạ mặc dù là lần đầu gặp gỡ nhưng các hạ hành động ta nhưng phi thường k í n ngưỡng bây giờ đế đều đã trở thành hôn xạ tạ ác xào huyệt chỉ dựa vào các hạ một người muốn lấy sức một người lật đổ này viên đũ ác tính đúng là không dễ vì lẽ đó ở tiến vào đế đô trước ta cảm thấy các hạ nên càng thêm thật lòng cân nhắc sau này kế hoạch tốt nhất là tích chữ sức mạnh lại làm trọng quyền đồng thời cũng phải bảo đảm thật an toàn của mình chỉ dựa vào cá nhân ta không cách nào đại biểu nhì t ậ t dạch cùng với quân phản kháng ý chí thế nhưng ta nhưng hy vọng có thể cùng dỗ ly các hạ trở thành bằng hữu dù sao đều giấu trong lòng đồng dạng mục tiêu lần này hẹ tịt có thể bung tha đại gia nhưng không có nghĩa là tương lai sẽ không có hành động vì lẽ đó tạm thời dỗ ly các hạ kính xin tiếp thu nhì tất d ạ c bảo vệ đợi đến thời cơ càng thêm an toàn sau khi lại tiến vào đế đô đi nguyên bản lý á lâm ý nghĩ là cùng nguyên đại thần dỗ ly kết thành minh hữu đặt thành chiến lược quan hệ hợp tác. nhưng ở ẹ ệ tịt tự mình đứng ra can thiệp bên dưới hắn biết dỗ ly muốn an toàn tiến vào đế đô một chuyện e sợ gặp phi thường khó khăn ở tình huống như vậy cũng chỉ có nỉ tật sạch vung tay mới có thể bảo đảm nhân thân của hắn an toàn vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể cho đối phương chỉ trên một con đường sáng cho tới đối phương lúc nào mới có thể đi vào đế đô chân chính đi can dự đế quốc chính vụ hạn chế hun đại thần vậy sẽ phải lợi được sau này hay nói chí ít hiện tại hắn cũng không có cơ hội đó sở dĩ sẽ nói ra mấy câu nói như vậy lý á lâm mục đích chủ yếu chính là vì ở nguyên đại thần rộ ly trước mặt soạt o ạ t t n tại cảm cho hắn biết có chính mình một người như vậy mà chuyện sau này vậy thì đợi được sau này hay nói không muộn có một số việc nhưng là không vội vàng được đối với lý á lâm nhắc nhở nguyên đại thần dỗ lì tự nhiên cũng là có ý nghĩ của chính mình tương tự hắn cũng đối diện trước người trẻ tuổi này tràn ngập h ả o cảm tuy rằng tiếp xúc thời gian cũng không lâu hắn nhưng cảm thấy năng lực của người trẻ tuổi này không thể đo lường nếu như là một người như vậy kết giao bằng hưu hay là cũng là cái lựa chọn không tội chớ đừng nói chi là nữ như mình khắc khắc không vội vàng được không vội vàng được liền như người trẻ tuổi kia nói tới đón lây chính hắn một đế quốc nguyên đại thần trước hết tiếp thu những cái được gọi là quân phản kháng bảo vệ đi cùng nguyên đại thần r ỗ lì trong lúc đó một phen đối thoại đối với lý á lâm mà nói là phi thường thuận lợi như vậy đem nên nói đều sau khi nói xong đón lấy không cần phải nói khẳng định là mang tới con tin rời đi rồi tuy rằng này vừa đi nói theo một ý nghĩa nào đó chính mình cũng là đã biến thành con tin không sai trên mặt mang theo vô cùng ung dung mỉm cười lý á lâm nhấc lên vẻ cổ áo cuối cùng hướng về đại gia lên tiếng chào hỏi lập tức chậm dại hướng đi cách đó không xa hẹ t ị t m ộ t phương tuy rằng hắn đi ung dung có thể mắt nhìn bóng lưng của hắn ni tấp dệt vào người l e ông nơ ạ cảm vụ lạt trong mắt của bọn họ nhưng là mang theo cực kỳ nghiêm nghị hắn cứ thế mà đi thôi à vì bảo vệ đại gia chết thiệt nếu như mình có thể càng mạnh hơn một ít lời nói lần này đến tột cùng nên làm sao cùng mọi người bàn giao á lâm được rồi có liên quan với ly ông nơ chúng tâm tình của người ta nơi này trước hết không nói nhiều chỉ nói riêng ly á lâm bên này hắn nhấc theo vẹ đi tới hẹ t ị t bên cạnh sau chính là trực tiếp không chút khách khí đem vẹn cảm quan không tốt lý á lâm động thủ cũng không thể cầm nhẹ để nhẹ bị tầng tầng ngã xuống đất sau vẹ nhất thời theo bản năng kinh ngạc thốt lên một tiếng thực sự là rất rưỡi nghe được thủ hạ mình tiếng kêu đau đớn e d ị t lập tức nhữ mày một cái vào lúc này còn gọi đau thật là có đủ vô dụng có điều rất nhanh rút ép tướng quân sự chú ý liền bị lý á lâm hấp dẫn dù sao so với phế vật vô dụng thủ hạ nàng nhất định phải càng thêm quan tâm chính mình yêu đương đối tượng chúng ta đi thôi e d ị t là cái tin giữ lời hướng người nói không giết nguyên đại thần d ố l y nàng thì sẽ không động thủ nữa còn ni tất dạch o à n người nàng cũng hết thể buông tha chỉ có điều đi thì đi ngươi làm gì thế nhất định phải c ặ tay làm cảm giác cánh tay của chính mình bị kéo lại đồng thời còn có cái t i ê một phần mềm mại xúc cảm truyền đến thời khắc lý á lâm biểu thị chính mình áp lực thật sự rất lớn chương năm t r ư ơ i bốn tướng quân người yêu tuy rằng bị hẹt h ị t cặp tay cánh tay rất là khó chịu nhưng làm sao cái này run ép tướng quân là cái làm theo ý mình người lý á lâm trong lòng biết mình coi như nói ra nàng cũng chưa chắc gặp thu tay về đi đơn giản cũng liền không nói thêm gì mặc cho nàng liền như vậy kéo không phải vậy còn có thể thế nào chẳng lẽ còn muốn đem nàng bỏ qua sao nhưng mà ở không tiến vào đế đô trước dọc theo con đường này nên đi như thế nào liền đi như thế nào đúng là không cảm giác thế nào có thể tới gần đế đô t h ậ m c h í vừa mới mới vừa đi tới đế đô cửa thành thời khắc, lý á lâm liền cảm giác này không khí chung quanh đột nhiên sản sinh biến h ó a cực lớn đến cùng là đế quốc trẻ trung nhất cũng là nổi danh nhất tướng quân. h、e、t ị t khuôn mặt này e sợ ở rất nhiều người trong mắt đều thuộc về ác mộng cấp bậc trên căn bản là liếc mắt nhìn liền sẽ không quên. Cũng bái nguyên nhân này ban tạo đoàn người vừa mới đến cửa thành liền lập tức bị thủ vệ cửa thành binh lính nhận ra. Có thể nhìn ra những binh sĩ này trong truyền thuyết tướng quân đại nhân giáng lâm bọn họ là lập tức mắt nhìn thẳng nhấc tay túi trào để làm đối với h、e、t ị t tướng quân kinh những binh sĩ kia ánh mắt nhưng theo bản năng chuyển tới l y á lâm trên người hết cách rồi hắn hiện tại thực sự quá dễ thấy có hay không mà vấn đề lớn nhất liên xuất phát từ ẹ tịt kéo cánh tay của hắn ta ông trời ta nhìn thấy gì vào đúng lúc này vô số trong lòng của binh lính đều đang điên cuồng hò hét cái kia giết người như n g o à ẹ tịt tướng quân nàng dĩ nhiên dường như tiểu nữ nhân bình thường kéo một người đàn ông cánh tay hơn nữa người đàn ông này xem ra còn là một mặt trắng ta là bởi vì phiên trực quá lâu mà sản sinh nào r ấ t sao dùng sức xoa xoa con mắt có thể phát hiện trước mặt tình cảnh này cũng không có phát sinh biến hóa nói cách khác này đều là thật sự ta mẹ ư đại tin tức ca ẹ tịch tướng quân nàng nàng dĩ nhiên có người yêu đúng hẹ tịch tên từ lâu truyền khắp toàn bộ đế đô lời nói của nàng cử chỉ cũng ở rộng rãi được dân chúng quan tâm ai cũng biết hẹ tịch là cái đẹp đẽ nữ la sát mà nữ nhân như vậy chỉ sợ cả đời tử cũng không tìm tới nam nhân chớ đừng nói chi là đi nói chuyện gì yêu đương có thể ngay hôm nay kỳ tích xuất hiện cái t i ê mặt trắng là ai h ẳ tại sao có thể được h t ị tướng quân h u ái lẽ nào cũng là bởi vì tấm kia so với tiểu cô nương còn gương mặt xinh đẹp ẹ t ị t tướng quân dĩ nhiên l à như vậy nông cạn người sao không thể không nói vào đúng lúc này cửa thành dĩ nhiên hoàn toàn rối loạn bộ đương nhiên tuy rằng vô số người bởi vì tình cảnh này mà ở trong lòng dích đạo nhưng làm vì lần này sự kiện nhân vật chính ẹ、e、t ị t hiển nhiên sẽ không quan tâm người khác ý nghĩ đây giống như là núi rừng bên trong mánh hổ có thể sẽ quan tâm dưới chân một con kiến ý nghĩ sao vậy khẳng định là không thể lại lớn như vậy hào pha mới ẹ t ị kéo ly á lâm đi qua cửa thành còn đi vào đế đô sau khi không cần phải nói nên tiếp bọn họ tự nhiên là càng nhiều vây xem ánh mắt có điều cũng còn tốt thật sự nhờ có j u n S tướng quân thanh danh hiền hách tuy rằng ánh mắt chung quanh rất là trói mắt nhưng cũng không người nào dám chân chính tiến lên vây xem nhưng dù cho như thế làm cùng bị vây xem một cái khác nhân v ậ t chính lý á lâm cảm giác cũng không phải quá dễ chịu là được rồi nếu không là bao nhiêu đã quen tình huống như vậy hắn sợ là sớm đã đã không chịu được xoay người chạy trốn đi ngươi cũng thật là nổi danh a cảm thụ ánh mắt chung quanh tiếp tục đi về phía trước lý á lâm rốt cục không nhịn được mở miệng cảm thán một tiếng làm sao á lâm ngươi rất không quen như vậy bị vây xem sao nghe được lý á lâm cảm thán ẹ t h thánh mắt cũng là chuyển hướng đến trên mặt của hắn đối với với mình yêu đương đối tượng cái này run ép tướng quân ngự khí có thể nói là tương đương ôn nếu như tình cảnh này để hắn trong quân đội bộ hạ nhìn thấy e sợ đều sẽ hạ phá một chỗ kính mắt đi trên thực tế đứng ở phía sau hai người s u n g làm hộ vệ thờ giờ bị ác cũng sớm đã há hốc m ồ m không biết bao nhiêu lần cũng không thể nói không quen dù sao như vậy trải qua ta cũng hầu như đụng tới chỉ bất quá lần này ánh mắt t r u n g quanh q u á trói mắt hoặc là nói là có chút làm người ta sợ hãi là được rồi lắc lắc đầu lý á lâm lấy một loại bất đắc dĩ giọng điệu đã mở miệm hắn đây chính là ăn ngay nói thật như vậy ánh mắt cùng trước đây hắn tao nộ f a n s thời điểm tình huống nhưng là tuyệt nhiên không giống chí ít hắn f a n s bên trong cũng sẽ không lộ ra phẫn hận cùng với ánh mắt hoảng sợ có thể lần này quên đi không nói đều là e tỷ thuy danh a ồ ngươi thường thường sẽ gặp phải như vậy trải qua n à y nói cách khác ngươi ở quê hương cũng là cái danh n h â n lạc đối với, với mình yêu đương đối tượng e t h t hiển nhiên muốn phải thấu hiểu càng nhiều đặc biệt là làm lý á lâm nói ra lời nói như vậy sau nàng thì càng thêm cảm thấy hứng thú nàng muốn biết lý á lâm toàn bộ danh nhân sao cũng coi như là khá là có tiếng đi có điều ta cùng ngươi có thể không giống nhau ta nổi danh phương thức có chút đặc biệt t h ấ y ẹ thịt bốc lên đề tài lý á lâm đương nhiên cũng là có ý định cùng với nàng nhiều lời vài câu hoặc là nói cái này cũng là mục đích của hắn một trong đặc biệt nổi danh phương thức nghe lý á lâm vừa nói như thế ẹ thịt biểu thị chính mình có chút không thể nào hiểu được lời này đến tột cùng là có ý gì đây ở ta quốc gia chiến tranh cũng sớm đã kết thúc phần lớn người sinh hoạt đều phi thường giàu có vì lẽ đó ở tình huống như vậy mọi người bắt đầu tiến một bước theo đuổi trên tinh thần thỏa mãn ta đang ca phương diện khá là có thiên phú vì lẽ đó hãy cùng các bằng hữu đồng thời thành lập ban nhạc nguyên bản chỉ là trò đùa trẻ con lại không nghĩ rằng lập tức xưng tên chịu đến rất nhiều phèn xoan nên không có chiến tranh quốc gia phần lớn mọi người sinh hoạt phi thường giàu có quốc gia lý á lâm lời nói này nói xong bên cạnh hắn hẹ tịt là lập tức trận to hai mắt có điều nàng quan tâm cũng không phải lý á lâm thành lập ban nhạc mà là mặt trước câu nói đó không có chiến tranh quốc gia điều này đại biểu cái gì là nhỏ yếu đến không có ai bắt nạt vẫn là đã cường đại đến không người dám đi bắt nạt nếu như dân chúng sinh hoạt giàu có thậm chí có lòng thanh thản theo đuổi trên tinh thần giải trí như vậy người trước khẳng định là không thể nhưng nếu như là người sau như vậy lý á lâm vị trí quốc gia lại đến t ộ n cùng là một cái cường đại cỡ nào quốc gia phải biết mặc dù là mạnh như đế quốc cũng không cách nào làm được để phần lớn người giàu có thậm chí nói đế quốc láng giềng dị tộc cũng đều ở mắt nhìn chằm chằm dò xét mảnh này bao la thổ địa này nói cách khác đó là một so với đế quốc còn cường đại hơn quốc gia nhưng vì cái gì như vậy quốc gia chính mình xưa nay đều chưa từng nghe nói và đúng lúc này không chỉ có là ed tiết đang kinh ngạc liền ngay cả phía sau nàng ba cái tùy tùng tương tự đều là một mặt không thể tin tưởng tuy rằng dọc theo con đường này đã ăn quá nhiều kinh nhưng cái đề tài này vẫn vẫn để cho bọn họ há hốc mồm nếu như phía trên thế giới này thật sự có như vậy quốc gia cái kia chính là kinh khủng đến mức nào một chuyện a câu v ộ t điểm chín mươi chất lượng cồn vật mỗi cuối chương truyện chương năm trăm năm mươi lăm ngươi là thuộc về ta ta biết các ngươi rất khó tin tưởng có điều sự thực chính là như vậy ta cũng không có bắt nạt lừa các ngươi lý do nhìn vẻ mặt kinh ngạc ẹ tịt cùng với thợ dơ bị ác lý á lâm nhùn mai biểu thị chính mình là ăn ngay nói thật các ngươi yêu có tin hay không dù sao đây chính là lời nói thật bọn họ không tin có thể có biện pháp gì không ta tin tưởng ngươi có điều á lâm ngươi có thể càng cặn kẽ nói cho ta một chút ngươi quốc gia sao nhìn chăm chú lý á lâm chốc lát h t ị t nhẹ nhàng lắc đầu nàng cũng không có hoài nghi hắn có điều nàng cũng muốn nghe đến càng nhiều liên quan với cái tia quốc gia tin tức nàng đã đối với cái tia quốc gia sản sinh hứng thú nồng hậu nếu như ngươi muốn nghe không thành vấn đề a cảm nhận được h t ị t h á n h mắt lý á lâm khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt ngươi muốn nghe đúng không ta nói cho ngươi nghe a liền như vậy ở h t ị dinh thự trên đường đi lý á lâm bắt đầu rồi đối với hoa hạ miêu tả đương nhiên hắn cũng là chọn có thể nói nói không thể nói đ ộ vận hắn khẳng định là một chữ đều không sẽ tiết lộ ngược lại lời nói tương tự hắn đã sớm cùng một tỷ tỷ đã nói một lần lần này lặp lại lần nữa tự nhiên là nhẹ xe thêm bực đường thực sự là khó mà tin nổi chờ lý á lâm nói cho tới khi nào xong đoàn người dĩ nhiên đi tới ẹ ệ t ị t dinh thự đối với cái kia xa lạ mà lại thần kỳ quốc gia rút ép tướng quân cuối cùng là cảm thán một tiếng mặc dù là nàng không thừa nhận cũng không được như vậy quốc gia tuyệt đối là một cái thiên đường của nhân dân phòng chừng là mỗi người đều nóng trong địa phương chỉ có điều quá k ẻ nhạt như vậy hòa bình không phải là ta có thể tiếp thu mặc dù là cái lý tưởng hương nhưng vấn đề là e t i t h cũng không mong muốn ở tại như vậy hòa bình quốc gia đối với nàng mà nói hòa bình hai chữ cùng với nàng hoàn toàn không không r í n h dáng nàng khát vọng chính là chiến đấu thờ phụng chính là nhược nhục cường thực chân lý làm cho nàng mỗi ngày đều an phận thủ thường sinh hoạt vậy còn không như giết chết nàng tốt hơn vì lẽ đó mặc dù biết rồi này dạng một cái quốc gia nàng cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì ngóng trong vẻ mặt vẹn vẹn cũng chỉ là cảm t h ắ n với còn có cái tia dạng một cái quốc gia tồn tại mà thôi tẻ nhạt sao đúng ạ i khái l rồi ngươi đã là bởi vì bất ngờ mà đi tới đế quốc như vậy có phải là nói ngươi sau đó còn sẽ rời đi đế quốc trở lại chính mình quốc gia nên nói đều nói xong nên cảm thắng cũng đều cảm thắng xong có điều có một cái trọng điểm hẹ tịch nhưng là nghe được lý á lâm lai lịch nàng đã hoàn toàn rõ ràng nhưng có một vấn đề nàng nhưng là không nhanh không cờ hờ â m ở. mặc dù là xuất từ một hồi bất ngờ nhưng xem lý á lâm dáng rất kia hắn e sợ còn có thể quê hương của chính mình nếu không hắn cũng không thể vẫn luôn như vậy bình tĩnh nếu như hắn thật sự sẽ rời đi dù ép tướng quân có thể không quá có thể tiếp thu a cái này trở lại là nhất định phải trở lại không được ta không cho phép nghe được hẹ tịch vấn đề này lý á lâm theo bản năng gật gật đầu dù sao cái này cũng là lời nói thật hắn sớm muộn đều sẽ đi nhưng mà lời nói của hắn chưa kịp nói xong đây lại nhìn j u n S tướng quân bên kia nàng nhưng là lập tức trở nên kích động lên n g ư ơ i là thuộc về ta ta không cho phép ngươi rời đi khá lắm nàng đây là định đem lý á lâm thuyên ở bên người tiết tấu a n g ư ơ i yên tâm đi ta trong thời gian ngắn không sẽ rời đi ta mặc kệ là thời gian dài vẫn là trong thời gian ngắn ngươi là ta nhìn chúng người n g ư ơ i liền nhất định phải lưu ở bên cạnh ta vốn là lý á lâm còn muốn lại giải thích một chút có thể kết quả ngược lại tốt cái này j u n S tướng quân hung hăng g à n trực làm cho người ta không nói được lời nào được chứ ngươi liền không thể nghe ta nói hết lời ta là nói phải đi nhưng ta lại không nói ta không trở lại được rồi giờ khác này lý á lâm quả thực là giờ khóc giờ cười cái này run ép tướng quân đối với yêu đương chấp nhất nhưng là so với tưởng tượng còn cường liệt hơn ngươi còn có thể lại trở về cũng còn tốt ẹ t h phản ứng tuy rằng khá là kịch liệt nhưng khi nghe đến lý á lâm lời kế tiếp sau nàng trung quy vẫn là bình tĩnh lại nàng vừa n ã y lo lắng nhất chính là lý á lâm đột nhiên không chào mà đi một đi không trở về nhưng nếu như hắn còn có thể trở về tình huống liền lại không giống nhau tuy rằng xưa nay đều không có nói qua yêu đương nhưng nàng có lòng tin có thể buộc lại trước mặt trái tim của người đàn ông này chỉ cần lưu lại hã tâm dù cho hắn phi lại xa cũng như thế gặp trở lại nàng ôm ốc. đây chính là etit nắm giữ mạnh nhất tên đế quốc nữ tướng quân nàng xưa nay cũng không thiếu thiếu tự tin đương nhiên rồi có lẽ có cơ hội ta cũng có thể dẫn ngươi đi tá quốc gia nhìn thầy etit rốt c ụ c bình tĩnh lại lý á lâm cũng là gật đầu cười mà trong lòng nói nhưng là thoáng thở phào nhẹ nhõm hắn nhưng là nhìn ra rồi nếu như mình vừa không giải thích rõ ràng e sợ cái này run ép tướng quân gặp thật sự đem mình vững vàng bụng lại tuyệt đối sẽ không lưu cho mình chạy trốn cơ hội cho tới hiện tại làm lý á lâm lộ ra nụ cười thời khắc lại nhìn e t i t trên mặt của nàng càng là không nguyên do vung lên một vệ hường hà theo bản năng muốn nói cái gì nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại không nói ra cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu toán làm đồng ý lý á lâm đây là tình huống thế nào chính mình chỉ có điều thuận miệng nói một câu mà thôi nàng làm sao liền thẹp thùng đối với lý á lâm mà nói hắn kỳ thực có chút khó có thể lý giải được cái này run é t tướng quân phản ứng dù sao xem tình huống như thế hắn vẫn là rất ít gặp phải hắn cũng không biết hắn đối với edit to lớn nhất lực sát thương cũng không phải ở chỗ cái tia lời nói mà là cuối cùng cái tia mạt mỉm、cười. đối với nét cười của hắn edit quả thực là không hề sức chống cự bởi vì mỗi lần nhìn thấy hắn tiệm lộ miệng cười trái tim của nàng liền phẳng phất gặp phải đòn nghiêm trọng giống như vậy gặp mạnh mẽ nhảy n h ó t lên loại kia tim đập thình thịch cảm giác để edit nhiệt độ tăng lên trên đồng thời cũng làm cho nàng tương đối khó lấy chống đỡ nàng xưa nay đều chưa từng thử qua đối với một người đàn ông mặt đỏ hơn nữa càng then chốt chính là nàng phát hiện mình đối với cái cảm giác này cũng không mâu thuẫn đây chính là cái gọi là yêu đương cảm giác sao thật giống nói với truyền bên trong như thế đúng là một loại phi thường cảm giác thoải mái đây edit â m tình khẳng định không phải người thường có khả năng suy、đoán. nàng đăm chiêu suy nghĩ cũng chỉ có bản thân nàng mới biết chí ít lý á lâm c ó thể đoán không ra nàng chân thực ý nghĩ trừ phi hắn đem sở bẹt tạ tỏ lấy ra thông qua tệ ẩy cụ quan sát cái này run g ép tướng quân hay là còn có thể từ trên mặt nàng biến hóa rất nhỏ thấy rõ chân tướng nhưng vấn đề là hắn khả năng dùng tệ ẩy cụ đi quan sát hệ thì sao đương n h ị c h vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào Trước 556, diệt trừ tật dạch tân bộ đội. từ khi lý á lâm thoát ly n ì tật dạch đi tới h t bên người gần như đã qua thời gian mấy ngày ở này thời gian mấy ngày bên trong hết thầy đều rất thuận buồm xuôi gió lý á lâm bản thân cũng vậy ẫ n l đại khái chính là có tiền người đời sống xa hoa đi nếu như không để ý tới ngoại giới các loại nhân tố ở đây trụ trên cả đời đúng là cái phi thường lựa chọn không tồi Nha đúng rồi, nếu độc i như không có một cái nào đó run ép tướng quân buổi tối lì tân khách vậy thì càng tốt có điều muốn nói ẹ thịt nữ nhân này tuy rằng nàng rất chờ mong đàm luận một hồi yêu đương nhưng rất hiển nhiên nàng đối với yêu đương phương diện cũng không có nửa điểm hiểu rõ mặc dù nhiều lần đều muốn chiếm cứ chủ động nhưng gây ra đến chuyện cười nhưng cũng tương đương khiến người ta bất đắc dĩ nói thí dụ như n h ỉ tật dạy đi ngươi nói ngươi muốn tới n h ỉ tật dạy ta rất hoan n g h ê n nhưng n h ỉ tật dạy sau khi ôm người ngủ cái gì cũng không làm vậy thì thật là làm cho người ta xoắn suýt chứ ở tình huống như vậy lý á lâm là làm cái cầm thú đây hay là muốn không bằng cầm thú đây g i ằ n g đạo lý tuy rằng hắn rất muốn cầm thú một cái nhưng làm sao bên ngoài nghe góc tường người thực sự quá nhiều rồi thông qua nhạy cảm nhận biết liền có biết bao quát t h ở dơ bị ắt ở bên trong cộng thêm trên dinh thự bên trong người hầu gái q u ả n g ra vô số con mắt đều ở b u ổ i tối nhìn chằm chằm gian phòng này thậm chí còn đem lỗ thai kề s á t ở bên tường trên nghe trộm E t ị t ngược lại tốt nàng là ôm lý á lâm thư thư phục phục liền ngủ có thể lý á lâm đây hắn nên làm gì không nhìn người bên ngoài cái này chân tâm không làm được liền như thế ôm ẹ、e、t ị t trực tiếp ngủ sự tâm đắc của hắn lớn bao nhiêu cho nên nói khoảng thời gian này đối với hắn mà nói cũng coi như là đau cũng hạnh phúc đi còn bà nó trứng sớm muộn cũng có một ngày trực tiếp đẩy ngươi mỗi ngày sáng sớm rời giường nhìn vẫn ở trên giường ngủ say ẹ tít nhìn chăm chú cái kia vẫn nằm ở trong giấc n g ộ n mỹ lệ khuôn mặt lý á lâm chúng quy phải ở trong lòng mạnh mẽ n ổ nước b ọ t một câu có điều ngày đó phòng t r ư n g còn phải chờ thêm rất lâu mới được rồi đại đa đạ dạng ư ơ i đến tiếp ta luyện một chút bởi gần nhất hỏa khí quá thị n h duyên cớ lý á lâm chỉ có một thân tinh lực không thể nào phát tiết chỉ có thể đem mục tiêu chuyển đổi đến ẹ tít thủ hạ thợ g i bị ặt trên người đại đa d ạ chính là cái kia cầm trong tay hai thanh vừa lớn cùng ly ông nơ đã từng chiến đấu quá to con bây giờ hắn liền trở thành lý á lâm phát tiết đối tượng. cái tên này r a dày thịt béo so với p e ni n ôn lại đánh nhiều lắm quả thực là cái ưu dị nhất thịt người b i ê ngắm dùng hắn để luyện tập sở kỳ hiệu thực sự là không thể thích hợp hơn mấu chốt nhất chính là cái tên này cũng là cam tâm tình nguyện bị đánh ai bảo hắn vốn là cái chiến đấu của nhân chỉ nếu là có cùng cường giả chiến đấu cơ hội liền tuyệt đối sẽ không công tha vì lẽ đó mỗi ngày hai người đối chiến đúng là đến ngươi tình ta nguyện tuy rằng cái kia mãi mãi đ ề u vậy nghiêng về một bên chiến đấu là được rồi xin lỗi á lâm đại nhân ngày hôm nay ta không có thời gian cùng người đối chiến luyện tập ngày đó lý á lâm trước sau như một tìm tới đại đa nhưng mà để hắn bất ngờ chính là xưa nay đều sẽ không từ chối hắn to con lần này dĩ nhiên nói tới xin lỗi không có thời gian đ ố i chiến tình huống thế nào làm sao có nhiệm vụ sao nghe nói lại đã dạ lý á lâm lông m ạ y nhất thời vừa nhữ bởi vì hắn can thiệp gần đây e tịt đã từ bỏ diện trừ dị k ỳ hành động dù sao nàng cùng nhì tật d ạ c h hai bên đều biết từng người dự định lại nghĩ muốn bằng này dẫn xà xuất động dĩ nhiên là chuyện không thể nào có điều nhìn ý này e tịt là lại có động tác cũng không nghe nàng nói về a đúng đấy hẹ t ị đại nhân muốn thành lập tân đặc thù cơ động bộ đội dùng để diệt trừ n h i tật dạch chờ tổ chức ngày hôm nay là đi nhanh đón người mới hẹ t ị đại nhân cũng dự định để lộ trên một tay thuận tiện thăm dò người mới để nói tới cái này lại đã dạ hắn cũng thật là cái không tâm cơ địa phạm biết rõ ràng lý á lâm là bạn của n h i tật dạch lại vẫn ở ngay trước mặt hắn đem tất cả nói thẳng ra nếu như đội thành đ a m n u túc trí l ý vờ tên kia p h ỏ n g c h ừ n g đã sớm qua loa vài câu xong việc lại làm sao có khả năng để lý á lâm biết trật tướng ồ diệt trừ nì tật dạch tân bộ đội sao nghe nói đại đạ dạ sau khi trả lời lý á lâm cũng là bắt đầu tìm tòi lên cằm của chính mình nếu như hắn không đoán sai này nội dung vợ kịch đã đi tới giả hệ g thành lập thời gian điểm như vậy nói cách khác chính mình đón lấy liền có thể nhìn thấy giả hệ g một loạt thành viên lạc cái này đúng là rất thú vị etid nghe nói ngươi dự định thành lập tân bộ đội đang chuẩn bị tiếp thu đội viên mới ta có thể hay không cùng đi nhìn đổi rồi đại đạ giả sau khi lý á lâm bay đầu tìm tới etid giả hệ g thành lập c a n hệ trọng đại hắn không thể không đi tận mắt xem thử một chút dù sao phải biết ở cái kia giả hệ g bên trong cũng có một cái để hắn phi thường lưu ý người、Ồ. lý á lâm ngươi đối với ta tân bộ đội cảm thấy hứng thú không nếu như ngươi muốn đi đương nhiên không thành vấn đề đối với lý á lâm yêu cầu hẹn t h xưa nay đều sẽ không từ chối dù sao nàng chính là cái tia dạng một người phụ nữ chỉ cần không vi phạm ý nguyện của nàng vậy thì làm sao đều tốt nói nhưng nếu như ngươi đứng ở nàng phía đối lập trên xin lỗi vậy ngươi phải chết chắc vì lẽ đó mặc dù lý á lâm là bạn của nị tất rách nàng cũng không đối với hắn có ẩn giấu hắn muốn đi nàng liền dẫn hắn đi được vậy chúng ta liền đồng thời đi thời h t h đáp ứng lý á lâm cũng là gật đầu cười có điều hắn này nợ nụ cười đối diện run tướng quân trên S mặt n h ư nụ g ứng. Không lại lộ Lý Lâm sai.、E、vẫn đối với một ra tịch vệ vẫn đỏ n E Á lâm, nụ cười không có sức kháng. Hơn nữa, thông nghiên nữa ngày này quan sát cùng có sức cứu, sát đề qua mấy lý á lâm cũng là p h á thịt i ệ n vấn n đề à u y nhẹ g i phát ệ n nét cười của g hẳn mình vẫn còn có như là sau đó theo thói quen vãn trên cánh tay của hắn l i ê n như vậy hai người sóng vai đi tới tân bộ đội tập kết nơi có điều bởi vì trước đó sắp xếp hai người cũng không có lập tức xuất hiện cho tới cái gọi là sự an bài trước đến tột cùng là cái gì không cần phải nói chính là trước đây đại đa ạ dạ trong miệng lộ trên một tay edit muốn thăm dò chính mình người mới dưới nội tình như vậy thực chiến chính là phương pháp tốt nhất đại đa ạ dạ cùng l ý vợ đều là nàng thủ hạ mạnh nhất tệ ảy gu người năm giữ để hai người bọn họ đi kiểm tra người mới có thể nói là lựa chọn tốt nhất n h a đúng rồi còn thiếu một chút đã quên vẽ lì ồ từ khi tên kia tệ ảy gu dễ ám bị lý á lâm cướp đi sau liền vẫn không còn trả lại h ắ n vì lẽ đó hắn hiện tại có thể không xưng được là tệ ẩy cụ người nằm giữ thậm chí đều không có tư cách tiếp tục được gọi là thờ dở bị hại nhưng hết cách rồi lý á lâm chính là không trả lại cho hắn tệ ẩy cụ ai bảo hắn nhìn con kia vẽ không hợp mắt đây chương năm t r ư ơ i bảy bất ngờ hiện thân tạc sumi có quan hệ vẽ nhì ổ tệ ẩy cụ lý á lâm là không có ý định trả lại hắn gần đây hắn nhưng là vẫn ở bắt tay nghiên cứu cái này bờ uff chuyên dụng tệ ẩy cụ thậm chí đều có chút yêu thích không b u n g tay trả lại ngụy lời của mẹ thực sự quá lãng phí không phải sao đối với chuyện này vẽ nhì ổ cũng là hoàn toàn hết cách rồi. đã từng có lòng cùng tướng quân đại nhân nhấc lên nhưng đổi lấy nhưng là ánh mắt lạnh lùng sau đó hắn liền rõ ràng chính mình chủ nhân là c h ạ m ở tên k h ố n kia một phương căn bản liền không thể để ý chính mình băng ư c chỗ dựa đều không dựa dẫm được vậy còn có thể lại có biện pháp gì không chịu đựng được vậy cũng chỉ có thể tiếp tục n h ấ n n h ị n được rồi dư thừa phí lời tạm lại không nói vẫn là trước tiên đưa mắt nhìn sang đến tân bộ đội thành viên lên đi bởi vì lý á lâm là vào nguyên bản nên lệ thuộc vào giả hệ gở c dễ bị đào đi rồi nhưng còn lại lẽ ra nên thuộc về giả hệ gở thành viên nhưng là một cái đều xa suốt dưới đ ế từ chính đế quốc cám sát bộ đội thân lạ cảm m ộ i m ộ i cụ r ộ m xuất thân đế quốc ở nông thôn lệ thuộc vào đế quốc hải quân và vợ có người nói nguyên bản là giáo sư xuất thân dun đã từng cung chức với the in xì nờ n dạ ti hòn sở của bồn làm đế quốc thiên tài nhà khoa học giờ giờ s ở thay lít cùng với xảy ra chuyện gì lần này gia nhập dạ ghệ gỡ bộ đội tệ ấy c ủ người nắm giữ tổng cộng có sáu người ngoại trừ trở lên lý á lâm có thể trở về nhớ tới thân phận nguyên dạ ghệ gỡ thành viên sau còn ra phát hiện một cái thế thân xệ d ị c người mới mà sự xuất hiện của người này cũng là để hắn kinh hãi tên của ta gọi là tasumi giống như dọa vợ xuất thân ở nông thôn nguyện vọng là đi tới đế đô nổi bật hơn mọi người ở lý vợ cùng đại đạ dạ ra tay trước tụ tập cùng nhau bộ đội các thành viên đã bắt đầu rồi tự giới thiệu mình mà lý á lâm cùng hẹ t ị t hai vị này nhưng là nút trong bóng tối quan sát trong phòng tất cả nguyên bản xuất hiện ở hiện thứ sáu người thời điểm lý á lâm đã nhưng mà cảm giác không đúng lắm thiếu niên kia nhìn qua đều là sẽ làm hắn sản sinh một loại cảm giác quen thuộc kết quả chờ hắn làm xong tự giới thiệu mình sau thân phận của hắn thì càng thêm bị xác nhận khá lắm còn tưởng rằng đã mất tích ai biết hắn dĩ nhiên chạy tới nơi này hơn nữa còn trở thành tệ ẩy ù người năm giữ đúng cái tên này chính là tasumi t nguyên chém đồng thế giới vai nam chính sỏi ổ cùng ý dịch thanh mai trúc mã nguyên bản phải thuộc về ni tật dạch thành viên trọng yếu có thể hiện tại nhân vì chính mình l o ạ n vào ni tật dạch một phương trọng yếu sức chiến đấu trái lại gia nhập dạ hệ g có lầm hay không a này làm sao cái k i a mấy cái người mới có cái gì không đúng sao lý á lâm bên này phản ứng tuy rằng không lớn nhưng cũng vẫn bị nhạy cảm ẹ ệ tịt đặt ở trong mắt không chỉ có điều có vẻ như nhìn thấy người quen biết mà thôi không có gì nghe được hệ tịt giọng có thiết lý á lâm theo bản năng lắc lắc đầu nhưng hắn không giải thích cái gì đổi đến ẹ tít bên này nhưng là để cái này run ép tướng quân trong mắt lộ ra đăm chiều vẻ mặt nàng biết lý á lâm đây là đang cố ý ẩn giấu cái gì nhưng hắn không nói nàng liền không hỏi ở theo một ý nghĩa nào đó nàng cái này người yêu làm cũng là phi thường xứng trước l ý vợ cùng đái đạ dạ chuẩn bị động thủ ngươi cảm thấy cho bọn họ có thể hay không giải quyết cái k i a sáu cái người mới vào giờ phút này bên trong gian phòng mấy cái người mới trong lúc đó bầu không khí coi như không tệ có điều bí mật quan sát ẹ tít lại biết đón lấy mới đưa trình diễn chân chính cho hay cho tới trận này cho hay kết quả nàng cũng là dự định cùng lý á lâm tán gấu trên một tán gấu không thể chỉ là hai người bọn họ căn bản chấn giữ không được cái kia mấy cái người mới không bằng nói hy vọng bọn họ làm tốt bị ngược chuẩn bị không có quay đầu lý á lâm ánh mắt vẫn chăm chú vào bên trong căn phòng có điều sau một khắc hắn nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị đối với thợ dở bị ặt hoàn toàn không coi trọng đúng hắn nhưng là rất rõ ràng này mấy cái cái gọi là người mới năng lực muốn chỉ dựa vào hai người liền đi kinh sợ sáu người kia đương l ị c h đó là đá thiết bản được không thợ dở bị ặt thực lực tuy mạnh nhưng này cũng chỉ là so với người bình thường mà thôi đối đầu tệ ẩy cù người nằm giữ một chọi một còn nói được muốn hai đối với sáu căn bản đ ư n g đũa ồ nói như vậy á lâm ngươi rất xem trọng cái kia mấy cái người mới lạc nghe lý á lâm vừa nói như thế e t ị c h lập tức đến rồi hứng thú nàng biết sáu người này đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tệ ấ y gù người n ắ m giữ thực lực khẳng định là có nhưng thợ giờ bị ắt làm thủ hạ của nàng tự nhiên cũng sẽ không kém tuy rằng lấy hai địch bốn có chút k h u ế c đại nhưng đổi thành bản thân nàng ra trận e sợ không cần ba mươi giây liền có thể đem sáu người kia d i ệ t sạch tại chỗ đây chính là đế quốc mạnh nhất tướng quân sức mạnh tỷ như cái kia h ọ vợ còn có tasumi hai người bọn họ thực lực tuy rằng còn có chút thua kém nhưng cũng tiềm lực mười phần ngoài ra còn có cái kia cụ dồn thực lực của nàng e sợ ở mấy người này ở trong là đứng đầu nhất lúc này lý á lâm ánh mắt trên căn bản đều là đặt ở cụ r ồ n họa vợ còn có tat su mi trên người đặc biệt là tat su mi cái tên này hiện thân nhưng là để hắn tương đương x o a n suýt dù sao phải biết trong nguyên bản kịch t ì n h cái tên này nhưng là nợ nụ cười liền mê hoặc e t i t bây giờ hắn hiện thân đồng thời gia nhập dạ、e、ghé gờ trở thành e t i t thủ hạ vậy bọn họ hai tuy rằng không cảm thấy e t i t là thay đổi thất thường nữ nhân nhưng lấy tình huống dưới mắt quả nhiên vẫn là làm thêm trên một tay chuẩn bị tốt hơn á lâm nhãn lực của ngươi không sai đối với lý á lâm trả lời e d i thoáng đến hơi kinh ngạc có điều kinh ngạc sau khi trong mắt của nàng cũng là lộ ra ánh mắt tàn tưởng nếu hắn đều nói như vậy như vậy những trận chiến đấu tiếp theo chính mình cũng có thể khỏe mạnh chờ mong một hồi đây ngay ở lý á lâm cùng h、e、ẹ tịt đối thoại trong lúc bên trong gian phòng chiến đấu cũng là động một cái liền bùng nổ l ý vợ cùng đái đạ ra mạnh mẽ ra trận mở ra trào phúng kết quả gợi ra hai bên hỗn chiến ở trận này hỗn chiến bên trong l ý vợ cùng đái đạ dạ tuy rằng trước tiên chiếm cứ thượng p h ò n g nhưng cũng rất nhanh gợi ra đối phương phản kích ở hai bên đều không có sử dụng tệ ẩy gủ tình huống hai người rất nhanh bị đánh ngã xuống đất mà cuối cùng khiến hai người mất đi sức chiến đấu chính là tinh thông ám sát quả nhiên lợi hại đối với kết quả này e ị c h cũng không hề tức giận phản mà phi thường vui mừng vỗ tay lên tuy rằng lì vợ cùng đái đạ giả thất bại nhưng tương tự nàng cũng nắm giữ càng thêm ưu tú thủ hạng cái này chẳng lẽ không phải một cái đáng vui mừng sự sao như vậy á lâm chúng ta cũng vào xem một chút đi lì vợ cùng đái đạ giả đã mất đi sức chiến đấu trận này hạ mã uy cũng dĩ nhiên không còn ý nghĩa đang âm thầm quan sát lâu như vậy thân là chính chủ e ị c h đương nhiên muốn chủ động hiện hơn dù sao nàng cũng không thể đem mình bộ hạ mới lương ở trong phòng đúng không h ừ n vậy chúng ta liền vào đi thôi edit đề nghị lý á lâm bên này cũng là gật đầu đáp ứng giả hệ gợ các thành viên l i ê n để khỏe mạnh nhận thức một chút đi hy vọng tiếp sau đó ở chung có thể vui vẻ chương năm t r n ư ơ i tám ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì h、e、tịch tướng quân nương theo lý á lâm cùng h、e、tịch ra trận nhận ra vị tướng quân này đại nhân thân phận chư vị giả hệ gợ thành viên là được kêu là một cái căng thẳng từng cái từng cái nghiêm dừng lại ngoan ngoãn dường như học sinh tiểu học hết cách rồi đây chính là h、e、tịch huy danh không phải là ai cũng có thể học được hoan nghênh mọi người đến từ hôm nay trở đi ta chính là các ngươi thủ trưởng hy vọng sau này cũng có thể ở chung rất vui vẻ cho tới vừa nãy xem như là gặp mặt một cái nho nhỏ thăm hỏi cũng hy vọng các ngươi có thể yêu thích trước cũng đã nói h tịch đối với bộ hạ là cực kỳ khoan dung này mấy cái người mới gia nhập nàng bộ đội vậy thì là thuộc hạ của nàng là nàng người từ nay về sau cũng đều là do nàng cháo hơn nữa không thể không nói h tịch đối với bộ hạ lực tương tác là khá cao tuy rằng lời nói này nghe và o có chút ý khiêu khích nhưng kỳ thực lại làm cho người phi thường được lợi chí ít đối với g i ả hệ gờ mấy vị kia tới nói đã để bọn họ tương đương bất ngờ trước còn nghe nói h t ị c tướng quân là cái giết người không chấp mắt nữ la sát kết quả xem ra cũng không phải chuyện như vậy mà có thể thuộc về tướng quân giới trướng chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh E t ị t vừa dứt lời trên mũi giá mắt trên người mặc áo bờ l ọ c cực kỳ giống khoa học quái nhân giờ g i sờ hai lít lập tức thỏ người ra không lương thi lễ làm ra một cái phi thường thân sĩ đáp lại ngoài ra lại nhìn họ, vỡ cùng Tatsumi, hai người bọn họ nhưng n là hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không có thể nói ra lời cho tới cú dồn nàng cùng tỉ tỉ ạ cảm như thế đều là kẻ tham ăn thổ tính mặc dù E t ị t hiện thân nàng cũng không có dừng lại hướng về trong miệng ném đồ ăn vật động tác nói đến nay ra hệ gỡ bên trong cũng là quái nhân một đống a đúng rồi vẫn không có cho các ngươi giới thiệu đây là á lâm ta người yêu cũng không thuộc về chúng ta cái này tân bộ đội chỉ là theo ta lại đây đồng thời n h ị n cho tới bị các ngươi đánh đổ cái kia hai cái nhưng là ta bộ h ạ cũng là các ngươi tương lai đồng thời cộng sự đồng bạn các ngươi liền chính mình biết nhau một chút đi nhìn đại gia phản ứng đều coi như không tệ ẹ tít cũng là thỏa mãn gật gật đầu tuy nhiên đã cho thấy thân phận nhưng nàng nhưng không có quên giới thiệu bên người người yêu dù sao đối với nàng mà nói chính mình người yêu cũng là phi thường trọng yếu á lâm đại nhân á lâm đại nhân người tốt ra hệ cơ ở bên trong tuy rằng cái nhân một đống nhưng cũng có mấy người rất sẽ đến sự thì như cái k i a giờ giờ sờ hai lít hắn liền rất gặp tận dụng mọi thứ nghe nói lý á lâm là người lãnh đạo trực tiếp người yêu hắn là lập tức không lưng cúc cùng tỏ vẻ tôn k í n h ngoài ra cái k i a trên mặt mang mặt nạ nhưng cũng không mặc vào ý ỉa lộ ra trước ngực ba đạo giữ t ậ n vết cả buồn hắn cũng là ngay đầu tiên báo lấy tôn s ư n g còn có j u n hắn tuy rằng nhìn như không nhiều lời nhưng cũng hướng về lý á lâm mỉm cười trào chỉ có vả vợ cùng tà sumi hai người này ngu ngốc còn ở n g ơ i nhìn ta ta nhìn ngươi đều còn có chút không biết rõ tình hình nha đúng rồi thiếu một chút quên cụ rộn nàng vẫn còn ở tự mình đầu thực bên trong hoàn toàn ăn cái không ngừng mà tiết tấu các ngươi khỏe tên của ta gọi là lý á lâm lần đầu gặp gỡ kính x i n chư vị chăm sóc nhiều hơn nếu edt đều giới thiệu lý á lâm cũng là tiến lên một bước cười cùng mọi người lên tiếng chào hỏi có điều ngay ở hắn câu nói này sau khi nói xong ánh mắt của hắn nhưng là khóa chặt ở tà sủ mì trên người ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì cảm nhận được lý á lâm ánh mắt điều này làm cho tà sủ mì có chút không biết làm thế nào xuất thân từ xa xôi nông thôn hắn có thể không cái gì tâm cơ nói chuyện cũng là nói thẳng chữ、ngữ. thậm chí hắn căn bản liền không có thể hiểu được Cái gọi l có có ở tình ư g quân người â n huống khác như vậy tạ xù bị cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa bình thường ngự khí quả thực chính là ở tìm đường chết nào có vừa lên đến liền như thế đắc tội người xem ý này hòa vợ cùng tat su mi quan hệ tốt như không sai vì lẽ đó ở tat su mi nói nhầm thời điểm hòa vợ cũng là theo bản năng lôi hắn một hồi À, rất đáng tiếc hòa vợ này lôi kéo cũng không có thể làm cho tat su mi tỉnh lộ lại không bằng nói hắn giờ khắc này vẫn vẫn là nằm ở một mặt choáng váng tình hình không sao ngươi là gọi là tat su mi đúng không hòa vợ cùng tat su mi trong lúc đó m ở ám lý á lâm đương nhiên xem rõ rõ rằng ràng bất quá đối với này hắn nhưng là không để ý lắm cười khoát tay háo một cái có điều ngay lập tức hắn nhưng là hướng về tat su mi để xảy ra vấn đề đồng thời cũng để mọi người đều sững sờ ở tại chỗ làm sao cảm giác vị này á lâm đại người thật giống như nhận thức tạ xù mỹ vâng ta là gọi tạ xù mỹ không sai hoàn toàn không thể làm thanh tình hình tạ xù mỹ theo bản năng gật đầu có điều tiếp đó hắn nhưng là nghe được một câu để hắn phi thường khiếp sợ như vậy ngươi có biết hay không sợ hổ cùng a i i i s cái gì ngươi biết sợ hổ cùng a i i i s ngươi biết bọn hắn bọn họ ở nơi nào làm cùng đi ra khỏi quê hương đồng bạn tạ xù mỹ đương nhiên phi thường lo lắng cho mình cái tia hai cái thanh mai trúc mã đáng tiếc bởi vì một hồi bất ngờ hắn mất đi hai người đồng bạn tin tức lại không thường nghĩ dĩ nhiên ở đây bất ngờ nghe được tin tức về bọn họ điều này làm cho hắn làm sao có thể duy trì bình tĩnh đến cùng là người trẻ tuổi n à y kích động lên cũng thật là có đủ kích động liền thấy tạ s ủ mỹ tiến lên một bước liền muốn tóm lây lý á lâm dò hỏi rõ ràng dù sao hắn là thật sự phi thường lo lắng chỉ tiếc còn không chờ hắn bắt được lý á lâm đây một bên hẹ t ị t đã nhưng mà bay lên một c ước trực tiếp đem hắn đạp bay ra ba mét có hơn khá lắm lần này đạp vẫn đúng là trùng mắt thấy tạ s ủ mỹ bay người đánh ở trên vách tường phát sinh bịch một tiếng h ì bị kỳ liền biết hắn lần này bị té không nhẹ có điều cũng còn tốt hẹ t ị t ra tay vẫn có nặng nhẹ này một cất xuống tạ sụ mỹ nên chỉ là gặp đau cũng không đến nỗi bị thương nếu không chúng vào này m ộ t c ước người thường sợ là cũng sớm đã mất mạng t i ê n tính một chút ta xác nhận thức sổ h cùng ái y l ị c hơn h nữa ngươi yên tâm bọn họ hiện tại đều rất tốt rằng đạo lý ẹ、e、thịt dĩ nhiên một cước đem tà x u mì đã bay điều này thực có chút ra ngoài lý á lâm dự liệu tướng quân đại nhân uy vũ thô bạo à. này một cước đá thực sự quá tuân tú có điều ở bên ngoài hắn vẫn là cười t ủ n g tìm tiến lên đem đã có quắp ngã trên mặt đất tà sù mì đỡ lên đến tiểu tử đừng quá kích động chúng ta có lời nói lại nếu động tay động chân chỉ sợ ngươi miễn không được lại muốn bị đá bay nha bọn họ đều rất tốt sao Vậy tất h h t tốt Tuy một là quá rồi. rằng cả ư c đ ạ những n thứ này còn muốn từ hắn lúc trước cùng sở cùng isis bọn họ mất đi liên hệ nói tới lúc trước rời đi làng sau một nhóm ba người thẳng đến đế đô dự định gia nhập quân đội nổi bật hơn mọi người cứu vớt cẳng cỗi quê hương lại không thường nghĩ đường này mới đi rồi một nửa liền bất ngờ tao nộ g giặc c ư ớ p tập kích bởi vì băng trộm hòa xung kích ba người bị ép tách ra thoát đi soi ô cùng ý u ố i cùng thành công đến đế đô nhưng cũng gặp lừa dối mà tatsumi hắn nhưng ở hoảng loạn bên trong đi nhầm phương hướng căn bản liền không thể đi tới đế đô đương nhiên một lúc mới bắt đầu tatsumi cũng không biết chính mình đi nhầm phương hướng hơn nữa cũng không biết là không phải là bởi vì nhân vật chính v ầ n g sáng quan hệ hắn dĩ nhiên ở giữa đường vừa ý ở ngoài gặp phải mấy vị quân phản kháng thành viên lúc đó mấy vị kia quân phản kháng thành viên thấy thực lực của hắn không sai liền mời hắn gia nhập quân phản kháng nhưng một lòng muốn kiến công lập nghiệp tạt xù mỹ cũng không có đáp ứng dựa theo thông lệ tình tiết vào lúc này quân phản kháng mấy vị thành viên liền nên trước tiên đem hắn mang về quân phản kháng căn cứ tiến lên dần dần thuyết phục hắn mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng tạt xù mỹ cũng có thể ở quân phản kháng bên trong trường thành thậm chí thành làm chủ yếu sức chiến đấu nhưng vấn đề là thông lệ tình tiết cũng chưa từng xuất hiện ngay ở tạt xù mỹ cùng mấy vị quân phản kháng thành viên gặp gỡ sau không giống nhau không chờ hai bên xây dựng lên cảm tình liền rất là khổ rồi tao nổ một con đặc cấp nguy hiểm loại bị đặc cấp nguy hiểm loại tập kích trong đó mấy cái quân phản kháng thành viên là chết th c ò nguyên nhờ n vào có một ư ờ i là tệ v g bản hắn g là quyết định nếu đồng bạn đều chết rồi vậy liền đem đồng bạn trọng yếu di vật cũng chính là cái kia tệ ấy gù đưa đến, đến quân phản kháng trong tay lực rồi có thể không thường nghĩ khi hắn cầm lấy cái kia tệ ấy gù sau khi nhưng bất ngờ bị tệ ấy gù thừa nhận trở thành tân một đời tệ ẩy gù người nắm giữ chuyện này chính là hắn vì sao lại nắm giữ tệ ẩy gù nguyên nhân về phần tại sao gặp gia nhập ra dạ g ở trở thành tệ ẩy gù người nắm giữ sau tạ xù mỹ bản ý là muốn phải tiếp tục quân phản kháng nhưng ngay ở hắn quân phản kháng trên đường rồi lại bất ngờ đụng tới giặc cướp tập kích thôn trang sự kiện là một người chính trực nhiệt huyết tuổi bên trong nhị thiếu năm tạ xù mỹ đương nhiên không thể ngồi xem vô tội thôn dân bị giặc cướp đánh giết thống chi hắn hiện tại còn nắm giữ tệ ẩy gù sức mạnh kết quả tự nhiên chính là gặp chuyện bất bình rút g a o tương trợ một cái nóng đầu trực tiếp đem hết thể giặc cướp giết chết. ở tà xù mỹ giết chết hết thẻ giặc t ứ p sau đế quốc bộ đội khoan thai đến muộn làm quân đội sơ nhìn thấy một chỗ tử thi sau tự nhiên cũng chính là đưa ánh mắt chuyển hướng đến tà xù mỹ trên người tệ ấy gù người nắm giữ xuất hiện mặc dù tại đây mục nát đế quốc bên trong cũng là đại sự không cần phải nói có quan hệ tà xù mỹ tình báo tự nhiên cũng là t ầ n g t ầ n g đ ă n g b á o l i ê n như vậy tà xù mỹ muốn đi quân phản kháng trả tệ ấy gù ý nghĩ thất bại hắn bị đế đội trực tiếp một đường hộ tống đến đế đô ở xác nhận thân phận không có vấn đề sau trực tiếp bị nhét vào hẹ tịt dạ g bộ đội ở mờ mỹ đưa tin sau khi tà xù mỹ cùng bọa vỡ hay là bởi vì hai người đều xuất từ ở nông thôn quan hệ ngược lại hai người bọn họ là rất sắp trở thành bằng hưu chuyện sau đó mọi người liền đều biết nó i như thế nào đây nên tán thưởng hắn một tiếng thật không hổ là nhân vật chính sao trải qua cùng tạ s ù m ì một phen đối thoại hiểu rõ toàn bộ sau lý á lâm không nhịn được ở trong lòng cảm thán một tiếng có điều gia nhập dạ h ệ vợ nguyên chủ góc hắn còn có thể tiếp tục hưởng thụ nhân vật chính đãi ngộ sao nội dung vở kịch biến động thực sự quá to lớn được rồi vấn đề này còn có chờ tiến một bước đi khảo chứng có điều nhìn dáng dấp như vậy t a s ụ mi lại nghĩ muốn dùng mìm cười mê hoặc e t i t hẳn là không có khả năng lắm sự tình á lâm đại nhân ta có thể đi thấy sợ ổ cùng ý ra sao nói với lý á lâm xong trải nghiệm của chính mình t a s ụ mi nhớ nhung rất nhanh quay lại đến chính mình thanh mai trúc mã trên người hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa muốn cùng đồng bạn của chính mình gặp nhau c h ỉ t i ế c hắn hiện tại đã hoàn toàn đứng ở hai người đồng bạn phía đối lập trên xin lỗi s、so、i ổ cùng ý cũng không có ở đế đô ngươi muốn lập tức thấy bọn họ sợ là không được tuy rằng rất xin lỗi nhưng lý á lâm cũng không thể để tạt xù mì hiện tại liền đi gặp sở hữu cùng ai i s i dù sao hắn là thật sự hết cách rồi chẳng lẽ còn muốn đem cái tên này mang tới m ỉ tật rạch đi không hiển nhiên không thể được chứ có điều ngươi yên tâm chỉ cần có cơ hội ta nhất định đem bọn họ hai mang tới tin tưởng ta các ngươi rất nhanh sẽ có thể lại đoàn tụ nghe nói chính mình dĩ nhiên không thể cùng đồng bạn gặp lại tạt xù mì trên mặt lập tức lộ ra thất lạc vẻ mặt có điều ngay lập tức lý á lâm nhưng là vỗ một cái bờ vai của hắn mở miệng cười an ủi lên dù sao cũng là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã bọn họ đoàn tụ cũng có điều là chuyện sớm hay muộn mà thôi chỉ có điều gặp mặt lại lẫn nhau hai bên lại sẽ làm ra thế nào lựa chọn vậy thì phi thường khó có thể dự liệu phải biết t a t su m i dĩ nhiên không còn là nguyên nội dung vợ kịch cái kia t a t su m i không có gia nhập quá nỉ tất sạch không có trải qua đồng bạn chết thảm trái lại từ vừa mới bắt đầu liền trở thành đế quốc bộ đội bí mật thành viên hắn sau này sẽ biến thành ra sao lý á lâm đối với này đúng là rất chờ mong là được rồi cảm tạ ngươi á lâm đại nhân Cũng, cũng dăm ba vội vội vã vã câu trong lúc đó lý á lâm liền đem tạ xu mỹ quyết định dù sao đối đầu cái này không tâm cơ tiểu tử căn bản là không cần sử dụng cái gì thủ đoạn làm được trình độ như thế này kỳ thực cũng đã hoàn toàn đầy đủ như vậy quyết định tạ xu mỹ sau khi lý á lâm ánh mắt tự nhiên cũng là chuyển hướng đến hắn cửa ải thứ hai chú nhân vật trên người cú r ộ n ngươi hay lắm lý á lâm ánh mắt rời đi tự nhiên cũng là hấp dẫn đại gia chú ý nguyên bản hắn nhận thức tat sumi này cũng đã khiến người ta cảm thấy phi thường bất ngờ mà một lần hắn vừa nhìn về phía cú r ộ n chẳng lẽ hắn còn nhận thức nàng vị này á lâm đại nhân sao rất giống nhận thức rất nhiều tệ ẩy ù người nắm giữ dáng vẻ ta điểm tâm không cho ngươi ăn làm tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm cú dồn thật giống đối với này hoàn toàn không có tự giác cảm nhận được lý á lâm ánh mắt nàng còn tưởng rằng hắn là coi trọng chính mình điểm tâm dĩ nhiên theo bản năng đem điểm tâm túi ôm vào trong ngực như vậy ngốc manh cụ r ồ m kỳ thực cũng thật đáng yêu chương năm trăm sáu mươi ta biết tỉ tỉ của ngươi ạ cảm yên tâm đi ta sẽ không cùng ngươi cướp điểm tâm ăn nhìn cụ r ồ m ngốc manh hộ thực dáng vẻ lý á lâm nhất thời cảm giác dở khóc dở cười tuy rằng nhất định phải thừa nhận cái này cụ r ồ m nhìn qua thật sự phi thường đáng yêu nhưng trên thực tế nàng như n g cũng là cái giết người không chớp mắt sát thủ đến nay đã chết ở trong tay nàng sinh mệnh đã mấy đều đến không hết như vậy thiếu nữ đều là đế quốc này sai vậy thì tốt thấy lý á lâm không dự định cùng chính mình cướp điểm tâm Cụ nhưng t e o b n gật gật đầu, sau đó lại lấy mà t khối điểm tâm nhét o không không ngay miệng, tiểu như h m t b ở hắn nói ra câu nói này thời điểm lại nhìn cụ dồn nàng như là đột nhiên đình chỉ nuốt động tác sau một khắc ánh mắt của nàng đón nhận lý á lâm con mắt hơn nữa một luồng l ệ n h leo sát ý cũng là tự trên người nàng t à n g ra A cảm tuyệt đối có thể nói là vẻ ngược của nàng là nàng yêu nhất đồng thời cũng là thế muốn chém giết t ỷ t ỷ như vậy ta là A cảm lão sư cụ dồn trên người tỏa ra l ệ n h leo sát ý điều này làm cho chu vi rất nhiều người đều sốt sáng lên chỉ lo nàng sau một khắc đột nhiên nổi lên động thủ một khi nàng thật muốn là như vậy làm tình huống tuyệt đối sẽ trở nên một phát mà không thể thu thập nhưng mà ngay ở đại gia tâm tình căng thẳng thời khắc lý á lâm bên kia lại mở miệng là trong nháy mắt hạ nát một chỗ ký mắt、ha. hắn nói cái gì Ả cảm là người nào đừng nói chư vị ở đây coi như là đi tới trên đường cái tùy tiện lôi ra cá nhân cũng có thể nói ra cái một hai ba đến hết cách rồi dù sao cũng là nghỉ tật d i ặ c ư ờ n g sát nhất t a y đế quốc kiên kỵ nhất một trong những nhân vật nói theo một ý nghĩa nào đó Ả cảm tiếng t â m nhưng là chút nào không kém hơn e t í t chí ít tại đây trong đế đô hai người đại danh đều là không người không biết không người không hiểu cũng nguyên nhân chính là như vậy lý á lâm lời nói này tự nhiên là để mọi người kinh ngạc cực kỳ edit tướng có người yêu nhưng cũng là ạ cảm lao sư tại sao nhân vật như vậy sẽ trở thành sát thủ lao sư này hoàn toàn không khoa học ca. Không thể. Đối với thân phận của lý á lâm, cũng không người hiểu hắn hiển nhiên cũng không rồn khoa học thể. Lý giải. Có thể dồn bên này làm hiểu thể thể giải, ca. của có cụ Đối với Lâm, Lý lý Á bởi ê n này, nhất cảm mội mội, nàng nhưng là theo bản năng phủ định lời nói của hắn. làm là lời cảm mội hiểu theo phủ mội, rõ ạ của b vì là cùng ạ cảm cùng nhau lớn lên là thân mật không kẽ hở tìm m ộ i vì lẽ đó cụ dồn mới cũng biết ạ cảm lao sư tuyệt đối sẽ không là người đàn ông trước mắt này ạ cảm đã không thể cứu chữa nàng tuyệt đối sẽ không cùng đế quốc người pha trộn cùng nhau ngươi không tin cũng không cái gọi là ngược lại ta xác thực là ạ cảm lao sư thấy cụ dồn cũng không tin lý á lâm nhưng không có phản bác cái gì chỉ là cười nhún núi nhu v a i một đ ộ ngươi yêu có tin hay không ngược lại ta liền như thế nói cho ngươi vẻ mặt có điều cụ dồn không tin nhưng không có nghĩa là người khác không tin chí ít một bên e t í t làm lý á lâm người yêu nàng cũng không có hoài nghi chính mình người yêu á lâm ngươi vẫn là ạ cảm lão sư thực lực của ngươi dĩ nhiên còn mạnh hơn ạ cảm lý á lâm đến tột cùng mạnh bao nhiêu e t í t cũng không có đích thân thể nghiệt qua nhưng từ hắn có thể v i ế t ngược đái đa dạ đến xem hắn chí ít cũng đặt đến tướng quân đẳng cấp thậm chí càng vượt xa khỏi edit yêu thích cùng cường giả đội chiến đây là thiên tính của nàng chỉ có điều vừa mới mới vừa trở thành người yêu không lâu không muốn phá hoại phần này tốt đẹp cảm giác nàng mới cố nén không có tìm hắn giao chiến nhưng hôm nay xem ra chính mình có vẻ như vẫn là đánh giá thấp hắn cái kia ạ cảm tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật như vậy làm giáo viên của nàng hắn nhất định phải đến càng mạnh mẽ hơn mới đúng ẹ t ị t ngươi hiểu lầm ta nói ta là ạ cảm lao sư cũng không phải giáo dục nàng k i ế m thuật cái gì nghe được ẹ t ị t lời nói sau lý á lâm quay người lại nhẹ nhàng lắc đầu mà tiếp đó hắn nhưng là nói ra để mọi người lần thứ hai hạ nát t í mắt ta chỉ là giáo sư nàng món ăn tri đạo nha đúng rồi đơn giản tới nói chính là ta đang dạy nàng nấu ăn món ăn chi đạo nấu ăn được rồi lần này liền ngay cả ẹ t ị t cũng không biết nên lộ ra vẻ mặt gì đường đường n h ì tận d ạ c cường sát n h ấ t tay nàng ở cùng người khác học nấu ăn đây rốt cuộc là tình huống thế nào không thể không nói đế quốc đồ ăn thực sự là quá đơn sơ ta trước từng nói với ngươi đi hoa hạ truyền thừa có trên dưới năm ngàn năm mà món ăn cũng chính là ẩm thực chi đạo tự nhiên cũng có mấy ngàn năm truyền thừa mà ta vừa vặn đối với món ăn chi đạo khá là cảm thấy hứng thú ở quê hương thời điểm cũng là cùng chính mình các m g ộ i m g ộ i đồng thời mở ra một nhà quán c ơ ớ nhỏ ạ cảm ăn qua ta làm món ăn cảm thán với hoa hạ món ăn bác đại tinh thâm liền liền b á i ta làm thầy tùy tùng ta đồng thời tìm tòi nghiên cứu món ăn c h i đạo chính là đơn giản như vậy ạ cảm chỉ có điều cùng chính mình học nấu ăn thôi các ngươi cần phải kinh ngạc như vậy sao cảm thụ chu vi cái kia ánh mắt kinh ngạc lý á lâm trong lòng đã không nhịn được nổ nước bật lên có điều ở bên ngoài hắn đúng là còn ở đ à n g hoàng trịnh trọng vì là đại gia giải thích đương nhiên chủ yếu vẫn là đối với hẹ t ị t giải thích dù sao nhìn ra cái này run ép tướng quân đối với này thật giống khá là coi trọng thì ra là như vậy dĩ nhiên thần phục với cái gọi là món ăn bên trên bởi vì lý á lâm trước đã nói rất nhiều liên quan với hoa hạ sự t ì n h ẹ t ị t tự nhiên cũng là rất nhanh lý giải tình huống có điều lý giải sau khi nàng vẫn như cũ vẫn còn có chút không nói gì ạ cảm làm nàng sau đó phải săn bắn trọng yếu nhân vật kết quả nhưng là cái thần phục với ăn uống chi muốn kẻ tham ăn kẻ địch như vậy còn thật là khiến người ta khó có thể dấy lên ngọn lửa chiến tranh a nay không có gì dù sao ạ cảm cùng cụ dồn như thế đều đối với ăn có phi phạm chấp nhất mặt khác ẹ t ị t ngươi cũng chớ xem thường hoa hạ món ăn chính là nhà hàng trung quốc bác đại tinh thâm món ăn chi đạo nhưng là so với ngươi tưởng tượng còn thần kỳ hơn ẹ t ị không rõ là có thể lý giải dù sao lý á lâm vừa không có vì nàng tự tay nấu nướng quá món ăn mặc dù nàng là cái run ép tướng quân lý á lâm cũng không cho là nàng có thể ngăn cản mỹ thực quy lực không thấy người ta dị thế giới long thần đều trở thành mỹ thực tù binh sao ngươi người tướng quân này còn có thể ngoại lệ đương nhiên hay là ẹ thịt thật sự có thể chống lại tầm thường món ăn mỹ vị có điều tầm thường món ăn ngươi có thể ngăn cản nhưng ta bỏ thêm liêu món ăn ngươi còn có thể ngăn cản sao có tin ta hay không hiện tại liền toàn lực cho ngươi đến cái trước bỏ thuốc món ăn t h ị yến bảo đảm ngươi sau khi ăn xong còn muốn ăn nữa ăn vĩnh viễn rừng không được đến lại nói cái này có vẻ như vẫn đúng là có thể có a thân phục với nhà hàng trung quốc bên dưới jun s tướng quân cái này giả thiết làm sao vừa nghĩ muốn liền mang c ả m đây chương năm trăm sáu mươi mốt đi tìm cho ta cái nhà b ế p ngươi dùng đồ ăn thuyết phục cả cảm trở thành giáo viên của nàng lý á lâm cùng h、e、ẹ tịt đối thoại mọi người chung quanh là nghe xong cái rõ rõ r à n g r à n g tuy rằng cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ tình hình nhưng bao nhiêu cũng nghe hiểu một chút so với như lúc này cụ dồm liền hoàn toàn rõ ràng n g u y ê n lai、like、cái gọi là lao sư cũng không phải nàng cho rằng loại kia lao sư mà là nấu ăn lao sư a cảm là cái kẻ tham ăn điểm này cụ dồm rất rõ ràng bởi vì từ bản chất về mặt ý nghĩa tới nói chuyện này đối với tỷ m ộ i ham muốn là hoàn toàn tương tự có điều bởi vì mỹ thực mà bị thuyết phục vậy thì để cụ dồn có chút không có thể hiểu được chí ít đối với nàng mà nói nàng vẫn không có gặp phải có thể thuyết phục chính mình mỹ thực đồ ăn ăn ngon là một chuyện nhưng thuyết phục chính là một chuyện khác như vậy có thể làm cho hạ cảm thuyết phục mỹ thực đến tột cùng là ra sao mỹ t h ự c đây trong lòng có nghi hoặc cụ dồn dĩ nhiên là đem vấn đề nói ra miệng nói theo một ý nghĩa nào đó này em gái so với tà xù mỹ vẫn không có tâm cơ làm sao muốn nếm thử ta m u n ăn sau đó cũng cùng hạ cảm như thế bái ta làm t h ấ sao nghe được cụ dồn lời nói sau lý á lâm cũng là hứng thú thậm chí nói trong lòng c n g của hắn mơ hồ sản sinh một ý nghĩ nếu như cụ dồn cũng bị mỹ thực tù binh trở thành học sinh của hắn như vậy h ả không phải nói chính mình thì có một đôi đẹp đẽ tỉ m ộ i học sinh sao mặc dù là một đôi tương ái tương sát tỉ m ộ i nhưng chuyện này cũng không hề là vấn đề rồi người mồn ăn lý á lâm vừa nói như thế cụ dồn trên mặt lập tức lộ ra nghi hoặc vẻ mặt h i ệ n nhiên nàng vẫn không có lý giải lời nói của hắn mà lý á lâm bên này hắn dĩ nhiên bắt đầu làm lên chuẩn bị xem dáng dấp như vậy ta cũng xác thực nên lộ trên một tay vén tay áo lên lý á lâm quay đầu nhìn về phía thờ giờ bị ặt một trong đài đ đà ặ dạ. đi tìm cho ta cái nhà bếp tốc độ phải nhanh nhà bếp vấn đề giao cho chân chạy tiểu đệ sau như vậy thật đó chính là triển lộ chân chính kỹ thuật thời khắc bởi vì một lúc ẹ tịt còn muốn mang theo tân bọn thủ hạ đi yết kiến hoàng đế lý á lâm cũng không thể ở đây lãng phí quá nhiều thời gian tự nhiên cũng không có ý định làm quá mức dườm giảm món ăn liên làm cái ba tiên bánh sủi c ặ o đi làm văn thắn là cái việc cần kỹ thuật chưa quen thuộc e sợ cần thời gian rất lâu mới có thể làm được có điều có hệ thống sợ kỳ hiệu gia trì chuyện này đối với lý á lâm mà nói quả thực là lại ung dung có điều c ù n g diện phan n h â n bánh chờ diện tỉnh thật sau khi gần như mới quá hơn nửa canh giờ mà thôi chờ lại quá nửa giờ sau từng cái từng cái trắng mịn bánh sủi c ả o đã mới vừa ra lò hơn nữa ăn sủi c ả o chuẩn bị đặc chế toàn tương ung dung quyết định có điều đây là cái gì mỹ sở lý á lâm làm văn thắn quá trình bên ngoài nhưng là có một đống người toàn bộ hành trình đ â y xem những khác tạm lại không nói chỉ cần cái kia phân hạ bút thành văn t r ủ nghệ cũng đã thuyết phục tất cả mọi người chỉ có điều là nấu ăn mà thôi vì sao lại làm cùng biến ma thuật như thế hầu như chính là cổ tay gối một cái từng cái từng cái màu trắng tiểu nguyên bảo liền xuất hiện n à y đến tột u cùng là cái gì đồ ăn bởi vì nhìn thấy cùng diện quá trình đại gia biết đây là m ì phở không sai nhưng diện bên trong thêm thì thực đây thật sự là lần thứ nhất hiểu biết đến nếm thử đi nhìn thủ nghệ của ta như thế nào bánh sủi cào ra hoa sau lý á lâm nhất định phải phần định cho hệ tịt thưởng thức dù sao bất kể nói thế nào hắn hiện tại đều là người ta người yêu thân phận đúng không mà ngay ở bánh sủi cào bị bưng đến trước mặt sau khi hệ tịt trên mặt cũng là lộ ra một vệ trần trờ đây chính là hoa hạ đồ ăn này thật sự ăn thật ngon sao đối với ăn hệ t ị cũng không có điểm đặc biệt gì đó đối với nàng mà nói chỉ nếu có thể lấp đầy bụng đồ vật là có thể ăn bất kể là chính mình dinh thự sơn hào hải vị cũng hoặc là trong quân đội cơm tập thể nàng đều không có bất kỳ cái gọi là bởi vì nàng ăn chỉ là đơn thuần vì bổ sung năng lượng mà thôi chỉ là một cái đồ ăn có thể làm ra trò gian gì đến có điều nếu là chính mình người yêu tự tay nấu nướng đồ ăn như vậy bất luận thế nào chính mình cũng muốn ăn hết tất cả mới đúng dù sao đây chính là hắn làm đồ ăn đế quốc cũng không có sử dụng c h i ế c đ u a quen thuộc hoặc là d a o nghĩa hoặc là cái môi vì lẽ đó ẹ tịt giờ khắc này cũng là trực tiếp dùng ria ăn xoa lên một cái sủi cạo cũng căn cứ ly á lâm nhắc nhở dính một hồi bên cạnh t o à n tương cũng thật là dường d i ở xoa lên sủi cạo trong nháy mắt ẹ tịt trong lòng sản sinh ý nghĩ như thế có điều ngay ở nàng hàm răng cắn phá sủi cạo ra tiên hương chân mềm nhân bánh liêu kích thích đến nàng nụ hoa sau m ộ t khắc nàng cả người là đột nhiên bất động không giống liền phản g p h ấ t bị gây hóa đá phép thuật chuyện này b i ể n rộng sao không đây là bãi cỏ cù mới su cải tôn mấp vỏ dao hẹ còn có trứng gà hoàn mỹ tổ hợp vào đúng lúc này với h tịt trong cổ họng hoàn toàn hiện ra tôm bóc vỏ mang đến đại dương s u n g kích g a o hẹ mang đến thảo nguyên ngon ở thêm vào phá sắc mà ra giương cánh với sủ cải gà trống đây là hoàn mỹ ba tiên bánh sủi c ả o tam vị nhất thể cực hạn cảm thụ không chỉ có như vậy sủi c ả o ra cùng toán tương trong lúc đó hoàn mỹ dung hợp càng làm cho này đạo mỹ thực lực s u n g kích càng lên một tầng lầu có thể nói như vậy chỉ là một cái bánh sủi c ả o liền để e tít hầu như quên mất chính mình nàng thật giống như ngao du ở đại dương bãi cỏ cùng sủi trong lúc đó thật lâu không cách nào tự kiềm chế như thế nào e tít mùi vị còn có thể chứ rốt cục vẫn là ở lý á lâm nói bên dưới giúp ép tướng quân mới rốt c ụ c phục hồi tinh thần lại làm ảo cảnh biến mất một khắc đó nàng mới tình ngộ nguyên lai mình không hề rời đi chỉ có điều làn đếm thử một miếng chính mình người yêu chế tác mỹ thực mà thôi ừ m ăn ngon nguyên lai đồ ăn dĩ nhiên có như vậy m à lực sao theo bản năng gật đầu h、e、ẹ t ị thánh mắt lần thứ hai tập trung ở cái kêu bánh sủi c ả o bên trên cảm giác như vậy vẫn là nàng lần đầu trải nghiệm xưa nay đều đem đồ ăn coi là bổ sung năng lượng đồ vật nàng rốt c ụ c đối với đồ ăn có hiểu mới đây chính là truyền thừa mấy ngàn năm hoa hạ mỹ thực chẳng trách có thể thuyết phục gạ cả cảm liền ngay cả mình nếu không có ý chí cứng cỏi chỉ sợ cũng phải mê mội trong đó không cách nào tự kiềm chế thực sự là khủng bố đồ ăn có điều thật sự rất mỹ vị lại sau một khắc hẹ、e、tích tiếp tục xoa lên bánh sủi c ạ o lấy một loại cực nhanh mà lại không mất tao nhã tốc độ nhanh chóng hướng về trong miệng bỏ thêm vào nàng nhất định phải nói như vậy mỹ vị đồ ăn có thể sẽ giao động tâm trí của chính mình suy yếu ý chí của chính mình theo lý mà nói chính mình lẽ ra nên đem những này mỹ thực coi là cấm kỵ không tiếp tục để ý chút nào mới đúng nhưng đây là chính mình người yêu làm đồ ăn vì lẽ đó nhất định phải ăn hết tất cả này xem như là chính mình lừa gạt mình sao ẹ、e、thịt b i ể u thị chính mình giờ khắp này hoàn toàn không có tâm sự cân nhắc vấn đề thế này nàng hiện tại chỉ có một ý nghĩ vậy thì là đem mình người yêu á lâm làm mỹ vị toàn bộ ăn sạch bởi vì tất cả những thứ này đều là thuộc về nàng chỉ là nay nay ta là muốn triển lộ chân chính kỹ thuật mục tiêu là quyết định cụ d ộ n ta tướng quân đại nhân a ngươi nếu như đem hết thẻ bánh sủi cả o toàn bộ ăn sạch này xem như là cái chuyện gì a chương năm trăm sáu mươi hai xem tỉ tỉ của ngươi như thế theo ta học nấu ăn ba ngươi cũng nếm thử đi tuy rằng lý á lâm chuẩn bị bánh sủi cáo có không ít nhưng xem ẹ thịt như vậy khuyết đại ăn uống tốc độ nếu như thật chờ một lát nữa e sợ liền điểm sủi cáo thang đều không còn xuất lại ở tình huống như vậy hắn cũng làm mau nhanh cho cụ dồn đoan quá một bàn dù sao hắn lần này mục tiêu chủ yếu vẫn là tên sát thủ này em gái ta khởi động ẹ thịt than uống tốc độ hiển nhiên chấn kinh rồi mọi người có điều đồng dạng đại gia cũng nhìn ra đến này nhìn qua t r ắ n g trèo đ ạ n g nhìn ra đến n à n h ư n g u y ê n b ả o bình thường thực nhất định là không hề tầm thường mỹ vị nếu không có như vậy tướng quân đại nhân cũng không thể ăn như vậy hương như vậy là một người địa đạo kẻ tham ăn cụ dồn tự nhiên cũng là đối với này sủi cào sản sinh lớn lao h ứ n g thú tuy rằng thoáng trần c h ờ một chút nhưng chỉ chốc lát sau nàng nhưng là làm ra quyết định nàng cũng phải ăn mà này ăn một lần không cần phải nói cụ dồn tự nhiên cũng là bước lên hệ tịt góc chân vốn là rừng không được đến tiết tấu lần đầu thử nghiệm ba tiên bánh sủi cào nàng đã hoàn toàn bị này đến từ hoa hạ mỹ vị thuyết phục thật sự khuyết đại như vậy sao mắt thầy hẹ tịt cùng hạ cảm đều đang không ngừng hướng về chính mình trong miệng nhét sủi cào rắng dấp làm quần chúng vây xem bà vợ là không nhịn được nuốt từng ngụm từng ngụm nước cái tia đến tột cùng là thế nào mỹ vị vì sao liền ng Thật sự rất thử sự muốn nếm thử đừng nói vợ nhìn lại một chút một bên tà sumi nước miếng của hắn đã hào hào hào lưu đầy toàn bộ cảm quả thực chính là mất mặt ta này mọi người cũng đều đến nếm thử đi có điều ta chuẩn bị không nhiều lắm nên chỉ có thể cho các ngươi nếm thử mùi vị nói như thế nào đây lý á lâm bản ý là không có ý định cho vợ vợ bọn họ chuẩn bị bánh s x i cảo dù sao đều là một đám quần chúng vây xem bọn họ cái gì cảm thụ với hắn có quan hệ gì có điều đến cùng là làm ẹ tịt người yêu cùng những ngày dạ h ệ gỡ thành viên cũng là lần đầu gặp vỡ cũng không dễ làm quá không co tình người vì lẽ đó suy tư chỉ chốc lắc sau hắn cũng là bắt chuyện mọi người cho bọn họ phân một chút bánh sủi cào hắn chuẩn bị phân lượng không nhiều gần như mỗi người cũng là có ba cái mà thôi còn còn lại không cần phải nói nhất định phải ưu tiên thỏa mãn ẹ n tịt cùng cụ cù dồn cầu vị có điều cho dù chỉ là ba cái bánh sủi cào cũng là ăn một đám giả h ệ gờ thành viên coi như người trời nói như thế nào đây thực sự là muốn nhiều khuyết đại lại nhiều khuyết đại xem tương đối n h ạ t định run cùng b u ồ n bọn họ chỉ là ở ăn qua sủi cào đi sau ra thắng phục nhưng đổi thành không bình tĩnh cái kia một loại a vờ tatsumi các người khóc cái cái gì sức lực Mặt thai lít, khác giờ giờ giờ sờ ngươi xoay tròn nhanh như vậy là dự định trời cao sao Phi t h ư ờ n g cảm tạ á lâm đại nhân n g à y ngày hôm nay để ta đã được kiến thức cái gì mới thật sự là mỹ thực sở thải lít ta dám chắc chắn ngài nhất định là vị mỹ thực chi thần như vậy mỹ vị tuyệt đối chỉ có thần minh mới có tư cách vật dụng thực sự là quá tuyệt mắt thấy thân thể nhanh chóng xoay tròn đồng thời còn đang không ngừng hướng về bốn phía tắt cánh hoa giờ giờ sở thải lít lý á lâm đã hoàn toàn vô ngữ mỹ thực chi thần ngươi nếu như còn dám nhiều lời vài câu khiến người ta xấu hổ ta liền trực tiếp đạp bay ngươi có tin hay không không thể không nói á lâm Ta t r nói, nói như thế coi ư nào đây tướng quân đại nhân có vẻ như đối với ba tiên bánh sủi cào phi thường hài lòng đợi nàng ăn xong bàn bên trong cái cuối cùng sủi cào sau nhưng lại trầm mặt thật một quãng thời gian mới rốt cục mở miệng nàng phi thường h à yêu thích là tốt rồi có cơ hội ta lại cho ngươi làm làm cái khác món ăn bảo đảm ngươi cũng sẽ thích đối với ệ tít phản ứng lý á lâm là tương đối hài lòng tuy rằng hắn biết rõ chính mình vị này j u n ép tướng quân cũng không thể chỉ nhân một bản ba tiên bánh sủi cảo mà c h ầ m luân nhưng không liên quan sau đó còn có cơ hội mà nhà hàng trung quốc nhiều như vậy mỹ vị m ắ n ngon tiến lên dần dần cho nàng bưng lên trung quy có một ngày sẽ làm nàng mê mội trong đó không cách nào tự kiềm chế hơn nữa phải biết lý á lâm lần này làm nhưng là không có nạp liệu bản ba tiên bánh sủi cảo không chỉ có không có sử dụng trụ tâm càng là liền đồng bộ chuyên môn đạo cụ đều không dùng chỉ là đơn thuần lấy tầm thường bộ trợ mỹ vị độ thủ thắng chờ đến hắn sử dụng chuyên môn đạo cụ hơn nữa bờ ug bình thường chủ tâm sau khi ai khà khà tướng quân đại nhân trầm luân là ngay trong tầm tay có hay không ta rõ ràng ạ cảm ý nghĩ ngươi xác thực có thể làm giáo viên của nàng ẹ、e、tít bên kia vừa mới biểu xong thái cụ dồn bên này cũng đồng d ạ n g đi tới lý á lâm trước mặt không giống với vừa nãy mà không hề cảm xúc vào giờ phút này tên sát thủ này thiếu nữ trong mắt càng là lóe một vệ ánh sáng á lâm đại nhân cũng xin mời làm lao sư của ta giáo sư ta món ăn chi đạo đi b á i sư lại thấy bãi sư kẻ tham ăn ý nghĩ quả nhiên là trung trước lý á lâm chỉ có điều là thoáng nói ra như vậy một câu liền bị cụ dồn ghi vào trong lòng hiện tại hoàn toàn hiểu rõ nhà hàng trung quốc mỹ vị sau khi nàng càng là hạ quyết tâm tương tự muốn bái cái này ạ cảm lao sư s ư phụ nếu tỷ tỷ có thể học tại sao mình không thể học mỹ vị món ăn nàng cũng tương tự sẽ không bỏ qua ồ ngươi cũng muốn làm học sinh của ta sao có thể đúng là có thể có điều món ăn c h i đạo nhưng là rất khổ cực ngươi có lòng tin chống đỡ hạ xuống sao cụ dồn b á i sư có thể nói là lý á lâm đã sớm kế hoạch tốt nếu thiếu nữ như thế trên đạo hắn đương nhiên không thể từ chối thiếu nữ ngươi như thế có thiên phú lại như tỷ tỷ của ngươi như thế theo ta học nấu ăn đi mỗi ngày đánh rét rét nhiều không tốt ta có lòng tin cụ dốn lời nói cũng không nhiều nhưng này tiểu vẻ mặt nhưng rất kiên định điều này làm cho lý á lâm phi thường hài lòng tốt lắm từ hôm nay trở đi ngươi liền cũng là học sinh của ta liền như vậy lý á lâm thủ hạ món ăn học đồ lại nhiều một vị có điều rất đáng tiếc chính là món ăn chương trình học không có cách nào lập tức bắt đầu bởi vì tiếp đó t d i t liền muốn mang theo chính mình bộ hạ mới môn cùng đi hết kiến vị kêu hoàng đế bệ hạ vì ăn bữa này bánh sủi cảo đã lãng phí tương đương nhiều thời giờ thật sự nếu không chạy tới e sợ hoàng đế đều phải chờ cúng lên chỉ là ta cũng đồng thời hay là thôi đi t a đối với vị kia hoàng đế bệ hạ không hứng thú gì hơn nữa ta cũng rất không quen đế quốc lễ tiết thấy hoàng đế còn muốn quỳ xuống cái gì quốc gia có thể không không có loại kia quen thuộc e t ị c dự định đi yết kiến hoàng đế nhưng tương tự nàng cũng không có quên chính mình người yêu trên thực tế đây cũng không phải là e t ị t lần thứ nhất mời lý á lâm từ lúc nàng có người yêu sau khi ngay lập tức hoàng đế còn có hôn đại thần đã nhưng mà biết được tin tức này không cần phải nói hai vị kia đối với chính mình mạnh nhất tướng quân người yêu đương nhiên báo lấy cực kỳ lòng hiếu kỳ m ã n liệt dù sao có thể trở thành e t í người yêu chắc chắn sẽ không là cái gì đơn giản nhân vật chỉ tiếc chính là lý á lâm lặp đi lặp lại nhiều lần lựa chọn từ chối mà lý do đều là giống nhau hắn không quen đi quỷ lệ hoàng đế chương năm trăm sáu mươi ba lần đầu gặp gỡ hoàng đế không sao ta đã hướng về hoàng đế bậy hạ bẩm báo chuyện này á lâm lần này ngươi đi hết kiến hoàng đế cũng không cần xem như thế quỷ lệ hoàng đế đã đặc biệt cho phép ngươi tuy rằng bị luôn mãi từ chối nhưng hẹ t ị t nhưng không hề từ bỏ đặc biệt là lần này giữa lúc giả hệ gỡ thành lập mọi người cùng nhau đi hết kiến hoàng đế là không thể thích hợp hơn hơn nữa nói như thế nào đây tịt vì ì m nghe h cái này n ư ờ i yêu cũng là t a o nát、tâm. nàng biết hắn không tâm, biết q u nói đế đ thiết, quốc lễ thiết, vì lẽ vì còn cố ý đ chính u quỷ, y này, đây này ê n môn hoàng đế đặc biệt cho phép. Vì cũng không cần ngươi quỷ, ngươi đây tổng không lời nói chứ. ngươi cho tới làm được trình độ như thế này sao? Nghe nói bẩm làm báo biệt cho cho sao? việc lời tới được đặc chứ. được c đế độ phép. thế h Ế tịt Vì mình run ép lời của tướng quân sau lý á lâm v ẻ mặt là tương đương không nói gì hắn không muốn đi thấy hoàng đế không dự định đi quỷ lệ một tên tiểu quỷ đầu là nguyên nhân trong đó một trong mặt khác mà hắn cũng là cảm thấy căn bản không cần phải vờ ơ y trước mắt vị kia cái gọi là hoàng đế bệ hạ căn bản cũng chỉ là hồn sắc con dối thôi thấy cùng không gặp thì có ích lợi gì không bằng nói hắn đúng là có lòng trực tiếp giết chết cái k i a cuối cùng thai họa căn nguyên h ố n đại thần dù sao phải biết người kia mới là khiến đế quốc hướng đi diệt vong cuối cùng nguyên nhân chỉ có điều hốt tội ác tập đoàn cũng không phải là chỉ có hắn một người mà thôi đem hắn trừ tận gốc cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để tiêu diệt tội ác hắn đồng đẳng tương tự cũng phải cần quét sạch đối tượng đây cũng không phải là giết chết một hai người liền hắn có thể giải quyết ở lại ẹ tịt bên người khoảng thời gian này lý á lâm vẫn ở siêu tập hồn tập đoàn tình báo cùng tư liệu sàng lọc cần xử quyết mục tiêu bảo lưu có thể tranh thủ cùng với lôi kéo đối tượng vì hoàn thành nhiệm vụ hắn kỳ thực cũng là rất nỗ lực cho tới trước mắt hoàng đế bệ hạ hy vọng gặp gỡ ngươi ngươi cũng không thể để ta mất mặt ta kéo lại lý á lâm cánh tay hẹ、e、tịt ngự a khi phi thường mềm nhẹ g i ả g đạo lý thủ hạ của nàng làm sao từng từng trải qua như vậy tướng quân đại nhân vị này run ép tướng quân hết thể đ u tình đều chỉ đặt ở lý á lâm trên người một người đối mặt như vậy tướng quân đại nhân lý á lâm còn có thể nói cái gì được rồi ta tranh thủ không cho ngươi mất mặt không có cách nào tướng quân đại nhân đều đem nói tới phần này lên lý á lâm còn có thể làm sao thấy liền thấy chứ lại không phải cái gì đầm rồng h a hổ chỉ lần đầu gặp gỡ hoàng đế bao quát hệ thịt ở bên trong tất cả mọi người đều nửa quỳ hạ xuống lấy đó đối với hoàng đế tôn trọng tâm lý duy chỉ có ly á lâm hắn liền như thế đứng ở hệ thịt bên cạnh nhìn chăm chú ngôi vị hoàng đế bên trên cái kia hoàng đế liền như trong nguyên bản kịch tình như thế cũng thật là có đủ tuổi trẻ á xem dáng dấp như vậy cũng chính là mười tuổi còn chừng gần như cũng là như vậy đi báo cáo bệ hạ săn bắn nỉ h tật rạch bộ đội bí mật đã thành lập x o n g xuôi ta dự định đem nhánh bộ đội này mệnh danh là g i a hệ cờ lần này h yết kiến hoàng đế bệ hạ lý á lâm chỉ là coi chính mình là làm người đứng xem tùy tiện nhìn cũng coi như có thể không có ý định chủ động mở miệng nói cái gì man ử a quý ở bên cạnh hắn e t ị t nhưng là làm đế quốc tướng quân g i a hệ cờ thủ lĩnh bắt đầu hướng về hoàng đế tiến hành báo cáo g i a hệ cờ sao thật là một tên rất hay hồ đại thần ngươi nói xem nghe được edit báo cáo sau khi ngôi vị hoàng đế bên trên hoàng đế gật gật đầu biểu thị chính mình rất thưởng thức danh từ này có điều sau đó hắn nhưng là quay đầu đi theo thói quen dò hỏi hồn s đại thần ý kiến là một người con dối hắn vẫn làm ã n hợp lệ cái gì đều phải hỏi một chút căn bản là không thể tự kiểm chế làm chủ là bệ hạ này xác thực là cái tên rất hay nương theo hoàng đế dò hỏi một đạo mập mạp bóng người cũng là từ cái kia ngôi vị hoàng đế sau khi đi ra bóng người kia chủ nhân chính là lý á lâm cuối cùng cần muốn chém giết mục tiêu họa loạn toàn bộ đế quốc thủ phạm hồn s đại, đại thần cái tên này làm cho người ta tôi ấn tượng sâu sắc chính là trong tay bàn ăn khối lớn khối lớn thịt nướng bày ra ở phía trên cái tên này một bên c ă n xé cái kia t h ị t nướng một bên hàm hồ mở miệng thật giống như hoàn toàn rừng không được đến mãi mãi đều vậy ở ha ha ăn hồn sạc đại thần sao g i ằ n g đạo lý lý á lâm cho tới nay đều cảm thấy kẻ tham ăn thật đáng yêu trước có quyền inz sau có ạ cảm cùng cụ dồn nhưng ngày hôm nay nhìn thấy cái này hồn sạc đại thần cảm giác của hắn chỉ có một cái vậy thì là buồn nôn đặc biệt là hắn ở nuốt t h ị t nướng làm dầu tí cùng n u ố t bọt bay ngang cảnh tượng càng làm cho người cảm thấy buồn nôn tên như vậy vẫn là cản sắp chết rồi quên đi lưu lại cũng chỉ là lãng phí lương thực cùng không khí mà thôi h ừ n vậy thì quyết định như vậy g i a hệ gỡ chư vị các ngươi muốn toàn lực hiệp trợ châm mẹ thì tướng quân tướng quân thảo phạt nhì tật dạch những sát thủ kia kiến công lập nghiệp chấm là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi hồn đại thần nói như vậy không sai chứ ngay ở lý á lâm quan sát huns thời khắc hoàng đế bên kia cũng là lại mở miệng làm hoàng đế hắn nhất định phải khen ngợi g i a hệ gỡ cái này tân bộ đội một phen không thể không nói hắn lời này nói còn rất tốt chỉ tiếc hắn cuối cùng lại theo bản năng chưng cầu h u n ý kiến nhất thời đem hết thầy đều đem phá hủy đến cùng ngươi là hoàng đế vẫn là h u n là hoàng đế thật không hổ là con ố i quả nhiên không có nửa điểm chủ kiến là hoàng đế bệ hạ ngài nói quá tốt rồi nhìn thấy hoàng đế bệ hạ trưởng thành lao thần ta thực sự là quá cao hứng luôn cảm thấy hột cái tên này nên chính là cái diễn viên xuất thân rõ ràng trước một khắc còn ở đại c ậ t đặc c ậ t có thể sau một khắc hắn nhưng là lập tức trở nên khóc r ò n g r ò n g lên thật giống như thật sự đối với hoàng đế trưởng thành có bao nhiêu vui mừng hắn này rõ ràng chính là ở mừng rỡ với con dối của mình rất tốt đem làm tốt đi hột ngươi cao hứng là tốt rồi hột và d i ú n ạ n đại thần một phen khóc r ò n g dòng biểu diễn cũng là để hoàng đế lộ ra khá là vẻ mặt cao hứng có điều chuyện này đối với quân thần một sướng một hoạ nhưng là đem phía dưới một đám giả hệ cờ thành viên xem mắt c h o n g vắng ân phản ứng khá lớn hẳn là họa vợ cùng tat sumi làm nông thôn đến tiểu tử không từng va chạm xã hội bọn họ là lần đầu nhìn thấy hoàng đế bệ hạ trước đó bọn họ còn ở trong lòng ảo tưởng thống trị quốc gia này hoàng đế bệ hạ đến tột c ù n g sẽ là một cái người thế nào đây có thể kết quả ngược lại tốt ở chân chính nhìn thấy sau khi trong lòng cái k i a p h í a n ảo tưởng là toàn bộ phán át đây chính là hoàng đế làm sao cảm giác chính là cái đối với h u n đại thần nghe lời răm rắp thẳng t r o n đây được rồi từ các loại về mặt ý nghĩa tới nói hòa vợ cùng tạ xù m ì ý nghĩ đều không có sai cái này cái gọi là hoàng đế hắn vẫn đúng là chính là cái không g i à n h thế sự thắng đ ó c hơn nữa còn là cực kỳ không có chủ kiến loại kia để tên như vậy làm hoàng đế quốc gia này sớm m vẫn là muốn tiêu diệt vong chương năm trăm sáu mươi bốn ở đế quốc làm quan ngươi chính là h tị tướng q u â n người yêu đúng không tên của ngươi gọi là lý á lâm là đến từ một cái tên là hoa hạ quốc gia ta nhưng là sớm liền muốn gặp gỡ ngươi ngôi vị hoàng đế trên đôi kia quân thần thổi phòng xong xuôi sau rốt cục hoàng đế ánh mắt chuyển hướng đến lý á lâm trên người đối với lý á lâm người này liền như hắn nói như vậy hắn nhưng là đã sớm rất tò mò chỉ tiếc những ngày qua vẫn luôn không thể nhìn thấy hiện ở đây hắn rốt cuộc có cơ hội đã được kiến thức phi thường xin lỗi hoàng đế bệ hạ liền như bệ hạ nói ta là một cái đến từ hoa hạ người nước ngoài đối với đế quốc các loại lễ tiết cũng không biết cùng thích h ứ n g e sợ cho sông tới bệ hạ vì vậy mới vẫn không thể đến đây hết kiến tuy rằng chỉ là cái con dối hoàng đế nhưng vị này hoàng đế bệ hạ một câu nói nhưng cũng không có thể sử dụng lẽ thường đối xử dù sao bên cạnh hắn còn có một cái quyền thần ở nắm giữ triều chính một khi hắn một số nói bị quá đáng giải thích thì sẽ sản sinh không tưởng tượng nổi hiệu quả vì lẽ đó là cho dù không cảm thấy hôn s ặ gặp cùng ẹ n thịt trở mặt nhưng lý á lâm cũng phải đem chính mình trả lời nói kín kẽ không một lỗ hổng chí ít vào đúng lúc này hắn l ờ i này nói ra dù là ai đều tìm không sinh ra sai lầm hóa ra là như vậy á lâm ngươi cân nhắc rất chu đám à, vừa nhìn liền chịu đến quá phi thường hài lòng giáo dục đế quốc thiếu hụt nhất chính là người như người mới à. nghe nói lý á lâm giải thích như vậy ngôi vị hoàng đế bên trên hoàng đế cũng là cảm giác thoải mái sợ xông tới mình mới không đến n h ế t kiến sao thật là một phi thường ưu tú người đâu bởi đế quốc quanh năm chiến loạn hơn nữa năm gần đây các loại hung bạo chính hà chính vì lẽ đó đế quốc giáo d l i ê n nói như vậy đi quốc gia này mù chữ s u ấ t có ít nhất bảy phần một ư ơ i trở lên bởi vậy là có thể biết quốc gia này giáo dục trình độ đến tột cùng có bao nhiêu thấp phổ thông bình dân chỉ cần biết rằng trồng trọt nuôi sống chính mình đã đủ rồi học tập c h i thức cái gì đối với bọn họ mà nói hoàn toàn chính là một loại không cách nào chạm đến xa xỉ lĩnh vực tuy rằng trong này cũng không phải là không có ngoại lệ t h như sói ô ai còn có t ạ t su mì ba người bọn họ biết chữ bởi vì trong thôn có người giáo sư quá bọn họ c h i thức nhưng vấn đề là cho dù là như vậy ngoại lệ cũng chỉ là đơn thuần có thể nhận thức một ít văn tự mà thôi cao cấp hơn tri thức xin lỗi bọn họ căn bản liền không tư cách tiếp xúc ở tình huống như vậy chỉ có quý tộc mới có thể tiếp thu hệ thống giáo dục mà người như vậy cũng là chiếm cứ đế quốc bên trong cao t ầ n giai g cấp là đế quốc trụ cột chỉ t ấ cả cái gọi là quý tộc chân chính có lương c h i hay là muốn chiếm cứ số ít vì lẽ đó đế quốc bị thua cũng là cùng này có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ nếu là nhân tài như vậy liền nên vì là đế quốc sử dụng mới đúng hoặc đại thần ngươi cảm thấy thế nào giữa lúc l ý á lâm trong lòng hồi tưởng đế quốc tình báo đồng thời vì đó mà cảm thán thời điểm hoàng đế bên kia lại, lại mở miệng lần này hắn lần thứ hai chưng cầu hồn x á ý kiến hắn cảm thấy h t ị t tướng q u â n người yêu cũng có thể ở đế quốc nhậm chức có điều cụ thể tình huống thế nào còn phải để hồn、Sĩ、đại thần quyết định mới được nếu như hồn、Sĩ、đại thần phản đối nói hắn lời nói này cũng là nói vô ích bậy hạ nói không sai h t ị t tướng q u â n người yêu tự nhiên cũng chính là đế quốc người nếu là nhân tài liền nên vì là đế quốc sử dụng hồn là cái ý kiến gì đây hắn đương nhiên không thể phản đối dù sao phải biết hồn、Sĩ、đại thần tội ác tập đoàn mặc dù có thể ở đế quốc thâm căn cô đế nguyên nhân chủ yếu nhất một trong cũng là bởi vì hắn có h t ị c chống đỡ làm đế quốc mạnh nhất tướng quân h t ị c sức ảnh hưởng là cực kỳ to lớn có nàng chống đỡ h ớ n mới có thể càng thêm tứ không e dè vì lẽ đó đắc tội minh h i ế u chuyện như vậy hắn mới sẽ không đi làm tuy rằng cũng không rõ ràng lý á lâm đến tội cùng là lai lịch gì nhưng h ồ n sẽ cũng không ngại nắm cái hư trước đi ra lấy lòng minh h i ế u ngược lại chuyện này với hắn mà nói cũng có điều là chuyện một câu nói mà thôi ta xem á lâm các hạ là một nhân tài hơn nữa vẫn là hẹ tịch tướng quân người yêu nhất định cũng là năng lực phi phạm chính là không biết á lâm các hạ muốn đảm nhiệm chức vị gì lại khá là am h i ể u phương nào diện công tác đây đối với cái này hẹ tịch người yêu h ồ n vẫn tương đối coi trọng hắn biết rõ h t ị c là một người thiết huyết nữ tướng quân căn bản sẽ không dễ dàng động tình nhưng chỉ cần động tình sẽ một phát mà không thể thu thập vì lẽ đó cái này đến từ chính nước ngoài lý á lâm hắn thái độ sẽ đối với e t ị t đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu nếu như có thể tận lực cần phải lấy kết giao làm chủ như vậy đối với lý á lâm hắn đương nhiên cũng là mở ra cánh cửa tiện lợi lợi thề son sắt biểu thị chỉ cần hắn muốn cái gì vị trí hắn cũng có thể tùy ý đồng ý nhân vì là đế quốc này cũng sớm đã trở thành hắn một lời chi đường Phi thường xin lỗi ta ở đi tới đế quốc trước vẫn là một cái chính đang học tập học sinh đối với quân sự chính sự không có một chút nào hiểu rõ nếu như liền như vậy để ta lạc quan nhất định sẽ làm trăm ngàn chỗ hở tiến tới ảnh hưởng đế quốc uy tín vì lẽ đó ta dự định trước tiên ở hẹn t ị t bên người học tập một quãng thời gian thông quan à n g càng tốt hơn hiểu rõ đế quốc tìm tới chính mình có thể vì đó mà nỗ lực phương hướng lại đi nhậm chức làm quan cũng không mượn ở đế quốc làm quan chuyện này ly á lâm đừng mơ tới nữa trực tiếp từ chối không giải thích cái kêu phá quan có cái gì tốt làm không phải là bị tùy tiện bỏ mặc cái n h à n trước chính là khắp nơi gặp phải ngăn được mặt trên có cái hôn sắc đẻ lên tự mình nghĩ làm cái gì đều không có tác dụng được không nếu như thật thành đế quốc quan chức như vậy chính mình sẽ khắp nơi tao bị hạn chế ngược lại sẽ chịu ảnh hưởng cho nên nói cùng với đi làm cái cái gì tiểu quan còn không bằng ở lại ẹ n t i t bên người như vậy cũng càng thêm dễ dàng cho hành động làm cái gì đều thuận tiện chỉ là quá mức trắng ra từ chối h i ệ n nhiên là phải đắc tội người như vậy không nói chỉ có thể huyện chuyển biểu đạt cự ý đồng thời nói lên một ít lời hay ngược lại hoa kiệu hoa tử mọi người nhất mà đang không có trở mặt trước quả nhiên hay là muốn sống c h u n g hòa bình mới được cho tới đợi được trở mặt một ngày kia hừ hừ lý á lâm biểu thị chính mình nhưng là tương đương t r ờ mong hơn nữa hắn biết khoảng cách một ngày kia cũng sẽ không quá xa xôi thì ra là như vậy á lâm các hạ rất có kiến giải ngươi có thể như vậy cân nhắc nói rõ ngươi xác thực là cái rất có thấy xa thanh niên t u ầ n giới ệ t ị c h tướng quân ngươi nhưng là rất tinh mắt ta ngươi cái này người yêu rất tốt rất hiển nhiên lý á lâm lần này trả lời là ra ngoài hồn xếp dự liệu thậm chí nói điều này làm cho hắn hẹp nhìn chăm chú lý á lâm chốc lát thật giống như ở xác nhận hắn có hay không nghĩ một đằng nói một n ẻ o cho đến chỉ chốc lát sau hắn mới rốt c u c thu hồi ánh mắt rất là cảm khái mở miệng đồng thời ngay lập tức rồi hướng ệ t í tán tướng lên cái tên này đừng xem là cái chỉ biết ăn con lợn mèo đ á n g chết nhưng cũng bất ngờ rất có năng lực a chương năm trăm sáu mươi lăm ra nghệ gờ sơ hành động lần này yết kiến hoàng đế bệ hạ nói như thế nào đây muốn nói thu hoạch vẫn có một ít dù sao tận mắt nhìn thấy hoàng đế bản thân cũng nhận thức tương lai phải r ế t mục tiêu tạo thành tất cả những thứ này hỗn loạn đầu mượn hồn đại thần có điều nhìn thấy quy nhìn thấy nhưng trên thực tế muốn triển khai hành động gì cũng là căn bản chuyện không thể nào hồn dễ r ế t nhưng này đế quốc hỗn loạn nhưng cũng không như vậy dễ dàng giải quyết trong này liên lụy không phải là dăm ba câu liền có thể nói rõ đau đầu a nói tóm lại Đầu đặt đó, quay trước hết đặt ở trên cổ của hắn ở thêm một trận, tiếp thành thời sinh hoạt. Từ chưa cổ của còn cũng cái hắn hề sinh khi hệ ở ở kia Lâm giả Lý Á gở về bởi ắ bắt đầu, bắt t thành tích tác tăng lên. Mặc dù là một nhánh dùng để quét tận mật, nhưng trên thực tế, đầu đầu đầu để đội sau khi, nhánh nhỉ dạch nhưng hệ là càn công cũng lên, dùng lập giả mặc g bộ bí dù cũng công tương nhận tự ở thủ đế đô vệ tác. b bây giờ đế quốc hôn loạn không thể tả dẫn đến nạn trộm cướp hoành hành xa xôi khu vực tạm lại không nói liền ngay cả này đế đô phụ cận đều đã nhưng mà tụ tập lượng lớn sơn tặc nếu như chỉ là bởi vì không chịu nổi gánh nặng lạc thảo là giặc dân chúng tầm thường cũng là thôi nhưng trên thực tế càng nhiều sơn tặc vẫn là một đám cùng hung cực các h à n g người bọn họ không dám cùng đế chống lại chỉ dám ư ớ c hiếp cướp bóc bách tính đối bản cũng đã phi thường tàn g tối bách tính tạo thành càng to lớn hơn gánh nặng ở tình huống như vậy mặc dù là đế quốc gia tầng thống trị dĩ nhiên cũng nhất định phải xuất binh tiêu diệt làm loạn đạo tặc chỉ ít đồng hồ này diện công phu hay là muốn làm một lần vì lẽ đó giả hệ gỡ thành lập sau nhiệm vụ thứ nhất chính là tiêu diệt gần đây ở ngự mới vừa hồ phụ cận rèn đúc lô cốt một nhóm sơn tặc thổ phỉ Bởi cho nên h nói là một người thủ trưởng edit còn là phi thường hết chức trách có điều edit có nàng lo lắng ra hệ gỡ các thành viên nhưng là rất sớm chuẩn bị kỹ càng thậm chí liền ngay cả vừa mới mới vừa trở thành tệ ẩy cù người nắm giữ không lâu tà su mì hắn đều đồng dạng giấy lên bên trong hai chi hồn điểm này cũng là để edit khá là thỏa mãn rất tốt đại gia tâm thái đều rất tốt tuy nói đây là giả hệ gợi lần đầu nhiệm vụ nhưng chỉ có điều là chỉ là một đám đạo t h c t h ô i lập tức điều động nhiều như vậy tệ ấ y gù người nằm giữ quả thực chính là siêu quy cách xa hoa đội hình như vậy làm thủ lĩnh etit đương nhiên không cần tự mình động thủ nhưng không tự mình động thủ không có nghĩa là nàng không cần đích thân tới hiện trường dù sao cũng là tương lai thủ hạ mượn cơ hội này lại mở mang kiến thức một chút bọn họ năng lực cũng là tốt đẹp đối với với thủ hạ mình bày ra thực lực etit nhẹ nhàng gật đầu nguyên bản còn có chút bận tâm nhưng hiện tại xem ra hẳn là không cần phải vờ ơ y xác thực đại gia biểu hiện đều rất ưu tú lần này giả hệ g ờ sơ hành động lý á lâm cũng là theo đội đến đây hắn lúc này đang đứng ở hệ tít bên cạnh tương tự nhìn chăm chú giả hệ g ờ đoàn người chiến đấu nói như thế nào đây liền như trong nguyên bản kịch tình giống như vậy đều là khá có thực lực một đám người thậm chí liền ngay cả tat sumi hắn ở trở thành tệ ấy gu người nắm giữ sau cũng đồng d ạ n g có kinh người trưởng thành tuy rằng rất nhiều động tác nhìn qua còn rất n g â y ngô nhưng có vững chắc kiến thức cơ bản hắn nên trưởng thành càng nhanh hơn ở tình huống như vậy làm hắn thanh mai trúc mã sở cùng ai áp lực của bọn họ e sợ muốn lớn lên có muốn hay không tìm cơ hội cho sở cùng、Iis、làm hai cái tệ ấy u dù sao bọn họ nói thế nào cũng coi như là chính mình tùy tùng cũng không thể mắt thấy bọn họ thanh mai trúc mã trưởng thành mà bọn họ bản thân còn muốn lạc hậu ở tại chỗ chứ ân cái này thật sự có thể có á lâm ngươi tiếp xúc qua nghỉ tật rách ngươi cảm thấy da h ệ gờ cùng nghỉ tật rách so ra đến tột cùng thục hưu thục liệt da h ệ gờ thực lực đã vào lần này sơ chiến bên trong hoàn toàn bày ra h ệ tịt trong lòng gần như cũng có một cây cân có điều da h ệ gờ cùng nghỉ tật rách so với đến tột cùng ai mạnh ai yếu nàng nhưng là còn không biết hiểu dù sao nói cho cùng nàng cùng n h ỉ tật rách trong lúc đó vẫn không có chính thức tiếp xúc qua thục hưu t h ụ liệt sao vậy thì muốn xem hệ t ị t ngươi là có hay không tự mình động thủ nghe nói jun S tướng quân vấn đề này lý á lâm đầu tiên là suy tư chốc lát sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu nhỉ t ấ t dạch cùng dạ hệ g ờ trong lúc đó so sánh điểm khác biệt lớn nhất điểm chính là ở hệ t ị t cái này siêu quy cách sức chiến đấu nếu như có nàng ở vấn đề này liền căn bản không cần cân nhắc ồ nếu như ta không tự mình động thủ đây lý á lâm như vậy trả lời đúng là để hệ t ị t khá cảm thấy hứng thú liền thấy nàng khẽ hất từ bản thân một lót tóc đồng thời dùng đăm chiêu ánh mắt nhìn lý á lâm ngươi không động thủ dạ ghệ gở phòng chứng hay là muốn hơi kém với nhì tất d ạ c h một bậc tuy rằng dạ ghệ gở tiềm lực mười phần nhưng trung quy vẫn là vừa mới mới vừa xây dựng lên đến bao quát t ỏ a vợ cùng tatsu mi ở bên trong rất nhiều người đều cần càng nhiều trường thành không gian nếu như ẹ t ị t không ra tay rằng đạo lý giờ khác này dạ ghệ gở vẫn đúng là không nhất định là nhì tất d ạ c h đối thủ hay là đều là tệ ẩy gu người nắm giữ lẫn nhau đều nắm giữ từng người lá bài tẩy nhưng muốn nói dạ ghệ gở thật có thể giải quyết nhì tất rạch vậy cũng xác thực còn kém như vậy một kia đương nhiên cụ dồn cùng giờ giờ sờ hai lít hai người kia bọn họ tệ ẩy c ủ có chút đặc thù vừa ra tay chính là kéo bệ kéo lũ đánh nhau vì lẽ đó thật muốn là chính diện chiến trường cuối cùng kết quả đúng là cũng khó có thể dự liệu là được rồi vậy nếu như ta tự mình ra tay đây được lý á lâm như vậy đáp án e t ị t cũng không có phản bác có điều rất nhanh nàng lại độ để xảy ra vấn đề đây là một cái căn bản liền không cần trả lời vấn đề cái kia còn cần nói sao ngươi ra tay thuần túy chính là nghiện ép nhì tân s ạ c căn bản không có phần thắng chút nào có thể nói ngươi thị phi nếu muốn nghe được ta tán thường sao đối với e d i vấn đề này lý á lâm biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ không hơn người ta đều hỏi hắn cũng là thành thật trả lời đừng nói là hắn liền ngay cả một tỷ tỷ nạ d r n đã cũng rõ ràng trong lòng coi như r ứ t bỏ rồi dạ h ệ g ỡ hết thẻ thành viên để ni h tập dạch toàn viên đi ứng đối e t t một người cũng tuyệt khó tìm đến phần thắng e t t nàng mạnh mẽ đã ngự trị ở hết thẻ tệ ấ y cù người nắm giữ bên trên nguyên lai、like、ta ở trong lòng của ngươi là như thế c ư n sao này xem như là đối với ta khen rất hiển nhiên e t t rất mừng rỡ nghe được lý á lâm như vậy khen hoặc là nói nàng hiện tại biểu hiện tương đương vui vẻ xem như là khen đi người ta run ép tướng quân đều nói như vậy lý á lâm vào lúc này nếu như lại phủ nhận chẳng phải là quá sát phong c ả n h sao hơn nữa có sao nói vậy e tít mạnh mẽ s á t thực chính là sự thực điều này cũng không có thể nói là khen là được rồi chỉ là nàng đến tột cùng mạnh đến mức độ nào nói thật sự lý á lâm hiện tại còn không cách nào xác định hơn nữa hắn càng không rõ ràng lấy chính mình thực lực bây giờ đến tột cùng có thể hay không chiến thắng đối phương liên quan với điểm này hắn còn cần tiến một bước quan sát dù sao nói cho cùng mặc dù hai người hiện tại vẫn là người yêu quan hệ tương lai chúng q u cũng miễn không được gặp có một trận chiến a